chương bốn trăm ba mươi mốt linh giới đệ nhất hợp thể vân hành chu vsc huyết lệ chật chật chật tại rất nhiều đại t h ư ớ n g ngưng thần một người ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng không thể không đội phục thiên tôn ánh mắt nếu lao phu không đ o á n sai đạo kia chỉ đen là pháp tắc ti đi hơn nữa còn không phải pháp tắc ti là thời gian p h á p tắc cái gì thời gian p h á p tắc đạo hữu không có nhìn lầm không thể nào một cái hợp thể vậy mà lĩnh nộ g thời gian p h á p tắc còn có chỗ rất độc đáo vậy mà đạt đến ngưng tụ pháp tắc ti trình độ cái này vẫn còn so sánh cái gì đệ nhất trực tiếp dự định tốt coi như lão phu đi lên cùng nàng tỉ thí ai thắng ai thua đều không nhất định ngoài Vũ ra bản tôn đích thật là vận khí tốt người đệ tử này là lấy không thu nàng thời điểm nàng liền đối với thời gian p h á p tắc có không cạn càng lộ bản tôn chỉ có điều lại hơi giúp nàng một chút sức lực nghĩ đến lần so tài này về sau nàng cũng có thể an tâm đột phá chúc mừng thiên tôn thánh địa lập tức lại có thể có nhiều một vị đ ỉ n h tiêm đại thừa ai cũng sẽ không hoài nghỉ nàng này một khi tấn cấp thực lực trong khoảng thời gian ngắn sẽ vượt qua lớn bao nhiêu đa số đại thừa trung kỳ có cùng đại thừa hậu kỳ cường giả đứng đầu như vậy đánh một trận thực lực bọn họ cung trúc đồng thời lại tại trong lòng b á n thẩm quả nhiên lần so tài này không có ý tốt như vậy phần thưởng phong phú như thế nào lại tiện nghỉ người ngoài cho dù tà máu cũng là c a o mày trong lòng xem chừng huyết lệ nếu là đối đầu nàng này chỉ sợ cũng là treo được bảo đảm ba tranh giành hai đi lần so tài này huyết lệ đô thiên thập nhị huyết ma thần thi anh thiên tử thời gian phát tắc cố minh dương cố trừng dương vân hành chu ngũ hành thần t h ô n g lệ vân sùng đại ngũ hành thần lôi lệ vân thường âm dương thiên đao r i ắ c ít tộc h ợ p thể yên diệt phong lôi bí thuật đều huyết cửa đại thành đều ngày huyết ma thể các loại đều là cực kỳ trói sáng tồn tại vượt qua đến hậu kỳ cường cường ba nhau chiến đấu càng là đặc sắc rất nhanh liền đến sáu mươi bốn mạnh cho dù đây không phải là thật đang linh giới hợp thể trước sáu mươi bốn cũng là không xê xích bao nhiêu các tộc cho dù chân chính đem nhà mình mạnh nhất hợp thể phái g i cũng là đem khác mấy người hơi yếu đá ra khỏi cục m ạ thôi thánh đ i ệ tham gia mỗi một vị đều có lấy c càng xem đến phía sau ở đây đại thừa càng là cảm thấy đây chính là thánh địa một lần trong môn đấu tranh m à thôi Trước ba là khẳng định không đùa chỉ có thể tận lực tranh thủ mười vị trí đầu thật là đúng dịp lại gặp giác si tộc đạo hữu anh tiên tử cười khanh k h á c h nói đối diện giác si tộc hợp thể cùng ngoài sân các đại thừa lại là mặt như bụi đất có lầm hay không ba người tất cả đều gặp được cái này biến thái yêu t ì n h đây là muốn gọp đủ giác si tộc ta tam sát hối bái thứ gì sao cho là tập thần binh sao tên này gọi là mặc phong g á c si tộc hợp thể tự biết hy vọng mâm anh nhưng cũng không muốn nhận thua tốt xấu hắn cũng là trong giác si t ổ n hợp thể xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại coi như đại thừa cũng có thể tại trên tay giữ vững được mười mấy hiệp c h ỉ t i ế c hắn đối mặt chính là rất nhiều đại thừa bình thường đều tự nhận là không phải là đối thủ tư là chủ anh tiết tử tại lệ phi vũ tặng cho trung phẩm quang âm chỉ t h cùng sau đó để ngân sam chỉ đạo nàng thời gian p h á p tắc thần thông tu hành về sau thực lực của nàng lần nữa có chút đột phá thậm chí so với họp thể đại thành kỳ hàn lập còn phải mạnh hơn rất nhiều cái t i ế chỉ đen thời gian phát tắc thần thông cũng là ngân sam dạy bảo thành quả đương nhiên nàng thi triển không có ngân sam cường đại như vậy nhưng tiếp tục nữa Tương lai cho ũ n g có k ả n dù đối với trận chiến này tất cả mọi người là biết được kết quả cuối cùng nhưng thực lực mặc phong cũng là đạt được bọn họ công nhận không tính người thánh địa thực lực của hắn đủ để xếp trước ba cho nên bọn họ có chút chú ý trận chiến này anh tiên tử sắc mặt thoáng ngưng trọng một chút ngươi thật sự so với giác si tộc hai người khác muốn mạnh hơn không ít vậy liền để ngươi kiến thức bổn tiên tử một loại thời gian pháp tắc thần thông khác cái gì nàng vậy mà không chỉ tìm hiểu ra một loại pháp tắc thần thông cái này cái này thật là biến thái có không có người nhịn được trực tiếp mở miệng những người khác cũng là như vậy nghĩ biến thái thời gian t ồ n thế ở khắp mọi nơi phàm là có thời gian tồn tại sẽ lưu lại dấu vết quay đầu trăm đời chúng ta chẳng qua là thế gian khách qua đường nàng hai tay bấm m i ệ n pháp quyết từng đạo linh quyết thi trẻ n n ra cuối cùng biến thành một đạo màu xanh sâm ánh sáng quét sạch quần phong nếu là bình thường thần thông gặp được cái này màu xanh sấm ánh sáng trong khoảnh khắc sẽ hóa thành hư không chẳng qua t i ê n diệt phong lôi ẩn chứa kinh người lực lượng hủy diệt đã tiếp cận pháp tắc thần thông mỹ năng lực phá hoại càng là cường đại bởi vì nó hay là chống cự trong chốc lát mới bị hào quang màu xanh sấm hóa đi m ặ c phong biết không thể lại chờ đợi đi xuống vung tay lên một đạo hát s ắ c điện xả từ không trung ốn l ư ợ n xuống lao thẳng về phía anh t i ê n tử sau đó hào quang màu xanh sấm vô cùng đột ngột xuất hiện so với điện quang còn nhanh chóng hơn không ngừng dọc theo quấn quanh hát sắp điện xả mặc v ừ i xanh xâm ánh sáng nở rộ hát s á c điện xà lập tức phát ra hí trăm t r ư i n g thân hình lại một chút xíu rút nhỏ cuối cùng biên thành linh quang tiêu tán chín mươi đại thừa đều là xem không hiểu đây là thần thông gì chân long tộc viêm trưởng lão một mặt kinh hãi mở miệng thời gian hồi sóc còn không phải vừa rồi tu luyện thành trạng thái liền thần thông đều có thể hóa thành hư không vậy cho dù thân thể không c h ọ n vẹn nguyên anh vỡ vụn đều có thể lại lần nữa khôi phục đơn giản vô thượng chữa thương thần thật ta không nghĩ đến lao phu hôm nay lại có duyên thấy một lần khó lường thật là khó lường vết vẹn chiêu này rất nhiều đại thừa thần thông đối mặt thời gian này hồi sóc đều thúc thủ vô sách. bọn họ duy nhất thắng qua anh tiên tử cũng là pháp lực cùng cảnh giới ai thật là trường giang sóng s â u đệ sóng trước ca thiên tôn người thánh địa có người kế nghiệp a đám người không khỏi cảm thán cho dù lệ phi vũ rời đi chỉ cần anh tiên tử trưởng thành chỉ sợ cũng không có người nào dám mơ ước thánh địa nói không chừng vị kế tiếp linh giới đệ nhất cũng sẽ xuất từ trong thánh địa hàn lập cũng là cảm khái cảm thấy nếu như lệ phi vũ không để lại dư lực trợ giúp nàng chỉ sợ nàng rất nhanh có thể đổi kịp chính mình so sánh với nàng chính mình cũng chỉ có huyền thiên tri bảo cùng niết bàn thánh thể hai loại có thể vượt qua huyền thiên tri bảo khó mà nói Cái phách cũng thánh nói muốn nhìn mọi người thiếu, này muốn nhìn duyên phận. Nhưng thể phách mạnh mẽ, thánh địa cũng không thiếu, mà mẽ, thể địa lệ phi vũ bốn như vị đệ tử cùng hai vị con cái không có lẫn nhau đụng phải chẳng qua huyết lệ lại đụng phải vận hành chu tang máu đệ tử ngươi v ậ n khí thật tốt mười sáu vào tám mới gặp thiên tôn đệ tử chẳng qua có thể hay không chịu nổi vẫn là khó nói ừ sẽ không nói chuyện thì không cần nói ta tả máu đệ tử sẽ không thua vậy ý của ngươi là thiên tôn đệ tử thất bại đi ô lao quái ngươi hai vị đạo hữu không cần kiếm chấp lần này có thể thấy được nhiều như vậy thiên tài bản tôn đã hết sức cao hứng ta huyết đạo hữu nêu đối với huyết lệ tín nhiệm như thế nghĩ đến có chỗ độc đáo chưa từng phô bày vân hành chu bản lãnh bản tôn tự nhiên rõ ràng trận này ai thua ai thắng đích thật là khó liệu thiên tôn anh minh huyết lệ sư thúc vân hành chu trong lòng âm thầm kinh ngạc nguyên lai tưởng rằng hắn là vất lạc không nghĩ đến đến huế thiên đại lục chẳng lẽ là sư tôn lưu lại huế thiên á m tử muốn hay không nhường một chút không được nhiều như vậy đại thừa nhìn còn có huế y t lệ sư thuốc người quen vạn nhất bị nhìn thấy đầu mối chẳng phải là phá hủy sư tôn cái bẫy lại nói lấy huế y t lệ sư thuốc bản lãnh cũng không cần ta nhường nghĩ rất nhiều vân hành chu nhìn thẳng đối phương chắp tay nói huế lệ đạo hữu đ á tội vân hành chu sớm đã chuyển tu lệ phi vũ tự chế đại ngũ hành chân giải lại trải qua huyền giới đại lục thời gian gia tốc hắn mới có thể nhanh chóng cuộc thời hắn lấy ngũ sắc thần quang biến thành hàng trăm hàng ngàn trường kiếm năm màu treo ở bầu trời mũi kiểm nhắm thẳng vào huyết lệ huyết lệ mặt không thay đổi tay á o dưng lên một đạo đỏ thơm mang l ó e lên trước người hắn nhiều mười hai vị huyết ma thần thi trận pháp này trải qua hắn trong tay làm không nhỏ cải biến uy lực so với lúc trước mười hai huyết ma thần thị liên thụ sẽ rất phiền thoái vân hành chu tay nắm kiếm chỉ chỉ huy trường kiếm năm màu tạo thành một đạo năm màu dòng lũ xoay tròn đi thẳng về phía huyết lệ sáu cỗ huyết ma thần thi ngăn ở trước người mỗi người há mồm đều là phun ra một đạo đỏ thâm diễm n à y diễm do bẩn chỉ lực cực mạnh là huyết c ố t m ô n tiếng tăm l ừ n g l â y huyết thi ma diễm lục đạo hỏa diễm kết thành một đạo đỏ thâm tường lửa đem năm màu dòng lũ cho ngăn lại vân hành chu cổ tay rung lên năm màu dòng lũ trực tiếp ngưng tụ làm một thành cao mấy chục trượng cự kiếm năm màu từ trên cao hung hăng đâm xuống huyết lệ tâm thần k h a động cái khác sáu cỗ huyết ma thần thi đồng dạng tiến lên phun ra huyết thi ma diễm mười hai người huyết thi ma diễm tại huyết lệ thao tùng giới trực tiếp biến thành một bộ khổng lồ huyết thi quanh thân hỏa diễm quấn quanh huyết thi nâng tay lên cánh tay mạnh nhưng chắp tay trước ngực đem vân hành chu cự kiếm mà là ở trên không trung lần nữa tụ hợp theo vân hành chu một trận bấm nghiệm pháp quyết l i n h quan g biến thành một cái kim luân kim luân cực nhanh xoay trọn vang lên tiếng lo ngọng năm màu kỉnh khí kích phát xé rách trường không veo một tiếng khổng lồ huyết thi bị trực tiếp chém rụng đầu sau đó bị tháo thành tàng khối đỏ thấm hỏa diễm v u trường không trực tiếp dập tắt đồng đồng đồng một bộ lại một bộ huyết ma thần thi bị kim luân đánh bay đánh bay chỗ đều lưu lại một đạo thật sâu tổ n thương đen nhánh huyết dịch chạy xuôi huyết lệ mặc n i ệ m cầu quyết huyết ma thần thi n ử a mặt lên trời thất dài nhục thân mánh tăng vọt sáu cỗ thi khôi bảo vệ bản thân còn lại thì công kích bản th vân hành chu khỏe miệng dâng lên từ mỗi một chuôi trong thân thể bay ra một thanh có một thanh phi kiếm tổng nằm trôi phi kiếm phi kiếm một trận thanh minh linh quang từng trận mỗi một chuôi trong phi kiếm lại phân ra tám trôi tổng cộng năm mươi bốn thanh phi kiếm vòn quanh vân hành chu giao thoa phi hành tốc độ cao tạo thành một cái ngũ sắc linh quang che lên đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g sáu c ố được cường hóa huyết ma thần thi điên cuồng công kích ngũ sắc linh quang che lên truy được vòng bảo hộ run dày dữ dội hình như lúc nào cũng có thể sẽ bị công phá một phương diện khác kim luân đồng dạng cũng là không để lại dữ lực đem huyết ma thần thi không ngừng cháy bay song phương hình như lâm vào trong thế bí có đại thừa bình luận song phương đều là cả công lẫn thủ thật đúng là khó được ca liền xem a i công kích còn mạnh hơn người nào phòng thủ càng kiên cố chút ít lệ phi vũ nhìn hai người huyết lệ lá bài tẩy hắn không rất rõ nhưng vân hành chu tu tập đại ngũ hành tần h lôi mặc dù vẫn chỉ là vừa mới luyện thành dáng vẻ nhưng đối phó với huyết thi loại này lại có vô cùng hiệu quả rõ rệt ngũ sắc khẩm tước ngưng vân hành chu thao túng kim luân tiến hành tầng cuối cùng biến hóa biến thành một cái ngũ sắc khẩm tước đây là có thể nhất kích phát ngũ sắc thần quang uy lực một loại biến hóa ngũ sát khổng tức huyết dài một tiếng lợi trào xé ra trực tiếp kéo xuống một bộ huyết ma thần thi khối lớn huyết n ụ bị chế nhét vào mặt đất lúc này huyết lệ rốt cuộc đ ộ n g trước kia hắn đều là dựa vào huyết ma thần thi cũng đủ để chiến thắng nhưng đối mặt vân hành c h u lệ phi vũ thân truyền những n à y còn chưa đáng kể hắn trong lúc đưa tay bầu trời lập tức xuất hiện lít nha lít nhít phi kiếm màu đỏ ngỏm huyết kiếm rơi xuống khủng bố huyết khí tràn ngập bầu trời bàng bạc huyết kiếm từ không trung giống như gấp gáp như mưa to rơi xuống ngũ sát khổng tức chống lên một đạo màn ánh sáng năm màu đinh, đinh đinh âm thanh bên t a i không、dứt. trên màn ánh sáng năm màu kia xuất hiện pha tạp vết máu giống như là bị ô nhiễm huyết đạo công pháp am hiểu nhất dơ bẩn không chỉ có là đối với pháp bảo cho dù thần thông cũng như thế người xem bên trong có đại thừa đối với tà huyết đạo không được à tà máu vốn cho là ngươi người đệ tử này một thân bản l ã n h tất cả huyết thi bên trên không nghĩ đến bản thân hắn lại cũng cao minh như vậy tà máu khỏe miệng một phát rất cao hứng vui mừng còn tại phía sau ngũ sắc khổng tức há m ồ m phun ra một đạo ngũ sắc có diễm trên bầu trời h ế t vân bị quét qua mà xong huyết lệ nhẹ nhàng n â m tay rất nhiều huyết khí ngưng tụ biến thành một cái trăm trượng cự trưởng ngưng luyện dày đặc vô mạnh về phía ngũ sắc khổng tước ngũ sắc khổng tước dương lên hai cánh vô số năm màu phi vũ nên đón ngoài ra hắn bản tôn bên kia trong bàn tay dâng lên một đạo đạm lôi hồ màu vàng hướng trước mặt sáu cỗ huyết ma thần thi vạch một cái đạm lôi hồ màu vàng tỉnh chuẩn rơi vào trên người b ọ n chúng sáu cỗ huyết ma thần thi rồi rít phát ra tiếng kêu thảm thân thể bay ngược lao ra đúng là tịch tà thần lôi đây chính là huyết thi ma đạo khắc tinh a có đại thừa bình luận vân hành chu không nghĩ lại tiếp tục rằng có nữa sắc mặt hắn ngưng trọng hai tay không ngừng bấm n i ệ m phát quyết quanh thân phi kiếm không ngừng thanh min bay múa trên không trung vậy mà đồng dạng h u y ễ n hóa thành ngũ sắc khổng tức thân thể chẳng qua luật ký tức so với ngũ sắc thần quang ngưng luyện muốn càng mạnh mẽ hơn hai cái ngũ sắc khổng tức trên không trung hợp hai là một biến thành một cái trăm trượng ngũ sắc khổng tước hai cánh chấn động bạo phát ra khủng bố kinh p h o n g quét sạch từ phương huyết lệ ánh mắt c h ấ p lên liên tục bấm n i ệ m pháp quyết về sau lại là một trận mặc niệm khẩu quyết m ộ ư ơ i hai có được huyết ma thần thi làm thành một vòng trung tâm huyết vụ sôi trào hình như có ma ảnh như ẩn như hiện Đám người trọn mắt mồm bên trong, một b vị, vị đại thừa r ư n g lớn bình thường thổn thức cảm khái nói nếu ma thần này thân thể hắn có thể lâu dài ủng hộ chỉ sợ tà máu chính ngươi đều không nhất định có thể đã tháng được qua cho dù không cách nào lâu dài nhưng đại thừa bình thường nếu đón đỡ đều sẽ bị thương trừ vị anh tiên t ử kia chỉ sợ không có người có thể tiếp nhận đồ nhi ta ma thần hóa phía dưới một cách đi đám người trầm mặc vân hành chu cảm nhận được đến từ ma thần thân thể áp lực không còn lưu thủ ngũ s á c khổng tức thúc giục đại ngũ hành thần lôi thần lôi từng trận hóa thành một đầu thương long lao thẳng đến xuống huyết cốt ma thần đấm ra một quyền Động. lôi đình thương long trực tiếp nổ nát lại là một quyền ngũ xác khổng tức bị đánh bay lông vũ nổ tung biến thành năm màu con vũ vân hành chu manh nhưng phun ra một ngụm máu tươi mắt thấy lại là một quyền đánh đến vân hành chu nói thẳng ta nhận thua huyết cốt ma thần quả đấm to lớn đứng tại c h á n ngũ sắc khổng t ấ c trước sau đó quanh thân huyết vụ dâng lên tan ra về sau huyết lệ cùng m ộ ư ơ i hai huyết ma thần thi xuất hiện chẳng qua nhìn hắn bộ dáng tổn hao cũng là không nhỏ nếu vân hành chu lại tiếp tục kiên trì ai cũng không biết huyết lệ còn có thể ủng hộ mấy quyền đại thừa trưởng lao thấy đây cất giọng nói trận chiến này huyết lệ thắng chương bốn trăm ba mươi hai đại điện kết thúc đi đến lao đảo đến từ huyết tiên đại lục đại thừa từng cái ánh mắt ngưng trọng cũng không biết nghĩ cái gì chẳng qua cái tia vẽ kiên rẽ lại hết sức rõ ràng dù sao học xương cửa thế lực quyết chương tăng cái kia tổn hại tự nhiên là tông môn khác hoặc là chủng tộc lợi ích cái khác bảy trận tỉ thí cũng là hà màn đại biểu thánh địa ra sân trừ vân hành chu người còn lại đều là thành công tiến vào thập cường thiên tôn thánh địa nội t ì n h thâm hậu bắt cường bên trong chiếm năm bữa tiệc mười vị trí đầu chỉ sợ tên k ê u kêu vân hành chu cũng là trên bảng n ổ i danh còn lại hai người thực lực cũng là mạnh mẽ chẳng qua cũng là vận khí tốt chưa từng gặp huyết lệ hoặc là sòng chú ý bọn họ ước chừng sau hai canh giờ tỉ thí tiếp tục lần này cố minh dương đối mặt lệ vân sùng cố trường dương đối mặt lệ vân thường xem như thánh địa ở giữa tự giết lẫn nhau cục anh tiên tử cùng huyết lệ dễ dàng chiến thắng còn lại hai trận lệ vân sùng đối với cố minh dương hai người thoáng sau khi giao thủ cố minh dương trực tiếp nhận vua hắn biết rõ coi như bọn họ đồng dạng tu tập ngũ hành công pháp nhưng lệ vân sùng là lệ phi vũ ngũ hành chỉ đạo chân chính truyền nhân khoảng cách lĩnh ngộ ngũ hành pháp t ắ c chỉ kém một tia cơ hội hắn không phải là đối thủ cho nên trực tiếp từ bỏ cố trường dương cũng như thế bốn nhà hai anh tiên tử đối với lệ vân sùng huyết lệ đối với lệ vân thường anh tiên tử nắm giữ thời gian phát tắc mặc kệ lệ vân sùng thì triển ngũ hành thần thông tỉnh diệu như thế nào đều không thể vượt qua bị tùy tiện phá đi cho dù đại ngũ hành thần lôi cũng chỉ là chống cự thời gian so với người khác kéo dài một chút anh sư tỷ vân sùng nhận thua vân sùng sư đệ không cần nổi giận ta có thể có thể đã nhận ra ngươi ngũ hành pháp tác khoảng cách lĩnh nộ đã rất gần một khi thành công lĩnh nộ đem nó dung nhập ngươi ngũ hành thần thông đến lúc đó liền có thể tái hiện sư tôn lúc tuổi còn trẻ phong thái cho mượn sư tỷ trúc lành một cái khắc trận huyết lệ đối với lệ vân thường đây mới thực là long tranh hồ đấu đánh cho dị thường kịch liệt so trước đó huyết lệ cùng vân hành chu tranh đấu còn muốn làm cho người lập dung ẩm dương t i ê n đao đao quang vô xong sẽ rách hết thảy âm dương thần quang xuyên thủng hết thảy thần thông khiến cho huyết lệ huyết đạo căn bản không có đất dụng võ nếu hắn không thi triển huyết cốt ma thần biến luận thực lực không phải là đối thủ của lệ vân thường mặc a ma thần thi hợp nhất, huyết cốt ma thần tái hợp hiện. m kệ nhìn mấy lần đều cảm thấy một cái hợp thể nắm giữ thần thông như vậy đơn giản biến thái dưới huyết cốt ma thần mặc kệ là huyền diệu âm dương thần quang cùng bá đạo âm dương thiên đao toàn bộ đều là một quyền danh bạo tất cả mọi người cho rằng đối mặt huyết cốt ma thần quyền thứ ba lệ vân thường cũng sẽ thúc thủ vô sách sẽ chọn lựa giống như vân hành chu lựa chọn nhưng lệ vân thường há mồm phun ra một cây tiểu kỳ cột c ơ s á m trắng mặt c ơ một mặt hiện ra âm dương thái cực mặt k h á c mênh mông thiên địa huyền tiên chỉ bảo khí tức lan ra đấu pháp đài bình t r ư ớ n g run dậy giữ đội đây là thời khắc này tất cả đại thừa đều nhìn chằm chằm trong huyền quan kính một màn trận mắt hốc mồm hách liên thương minh minh tôn cười khổ nói thiên tôn đây là phiên tiên h kỳ trước đó không lâu quý công tử cùng tiểu thư vỗ xuống âm kỳ còn tưởng rằng bọn họ là muốn chạm tìm vật may ai có thể nghĩ dương cờ vậy mà rơi xuống vân thường tiểu thư trong tay ba mươi tám ước thương minh ta thế nhưng là thua lỗ thảm huyền tiên chỉ bảo phiên ti thế mà lại rơi xuống một cái hợp thể kỳ trong tay rất nhiều mắt người thần biến hóa giống như là lên tính toán gì lúc này lệ phi vũ chậm rãi mở miệng nói minh tôn đạo h ư u nói đùa vẹn vẹn nam kỳ ba mươi tám ư c quý thương minh đã kiếm lời lớn tiểu nữ ngoại ý muốn đạt được dương cờ bản tôn cũng là không ngờ trước được chẳng qua tiểu nữ chủ tu âm dương sở tu công pháp cùng phiên thiên kỳ cũng vô cùng phù hợp có lẽ chính vì vậy trong minh minh mới có phải không trong lòng mọi người giật mình đồng thanh nói thiên tôn nói rất đúng có lệ phi vũ tại bọn họ nghĩ có ý đồ với phiên thiên kỳ cũng phải nhìn cầm nóng không phẳng tay rất nhiều người nhất thời hành quân lặng lẽ nhưng cũng có một chút độc hành tàn tu vẫn như c ũ tặc tâm bất diệt chỉ cần không giết nha đầu kia sau khi đắc thủ lập tức rời khỏi lình giới đến giới diện khác né một trận suy đoán lệ phi vũ cũng bắt bọn họ không cách nào không trách được chỉ đ ổ t h ừ a lệ phi vũ đem một món huyền thiên chi bảo cho một cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa lệ vân thường đạt được phiên thiên kỳ mới một hai ngày cũng may mà nàng chủ tu âm dương công pháp không phải vậy thúc g ụ c ũ n g khó khăn lật trời trong tay lệ vân thường nhẹ nhàng n h o á n một cái mặc cơ lập tức tỏa ra mịt mở huyền quang đen trắng. một đen một trắng hai cái quang cầu bay ra bay thẳng ma thần thân thể đánh huyết cốt ma thần lần đầu tiên lui về phía sau trên cánh tay cũng bị nổ tung ra từng cái lô máu lệ vân thường nhận lấy chung kích têu lên một tiếng đau đớn quả thực là đem đến chỗ hết hầu một đoàn máu nuốt trở về trở lại n à n g khép têu một tiếng khí thế quanh người đại thịnh như muốn chiến đấu r ố t cuộc huyết lệ mở ra huyết cốt ma thần mi tâm chỉ nhãn một đạo khủng bố huyết quang ngưng tụ một lát sau bắn ra lệ vân thường vung lên phiên thiên kỳ một đạo âm dương hảo quang đón nhận huyết quang rất rõ ràng l ấ y huyết lệ lúc này linh lực đã không cách nào lại duy trì ma thần thân thể mà lệ vân thường giống như còn có sức đánh một trận ma thần mi tâm huyết quăng một kích về sau thân thể từng khúc t r h o v ù i huyết lệ s á t mặt tái nhuận sau khi hạ xuống lảo đảo mấy bước sau đó nếu nhận thua lệ vân thường thở phào một hơi nội tâm nói thẩm huyền thiên chi bảo h u lực mạnh thì có mạnh nhưng thúc giục cũng quá khó khăn hay đánh thiếu chút nữa hao hết linh lực của ta xem ra vẫn là không thể quá mức ỷ lại a phụ thân nói lãnh mộ âm dương phát tắc điều khiển sẽ đơn giản rất nhiều lệ vân thường quyết định lần so tài này về sau chuyên tâm tu luyện tranh thủ trước l ĩ n h mộ âm dương đơn thuộc tính lực lượng phát tắc trận chiến cuối cùng cao ngàn trượng đài mở ra thời gian phát tắc đối với huyền thiên t r i bảo tất cả đại thừa vô cùng chờ mong nếu như lệ vân thường có thể nhiều hơn nữa phát huy phiên t i ê n kỳ một phần u y lực có lẽ có thể phá anh tiên tử thời gian phát tắc nhưng bây giờ luận u y lực tối đa ngang hàng mà thôi mà thời gian phát tắc thần thông là bản thân anh tiên tử khổ tu có được chân chính thư thuộc về chính mình huyền thiên chỉ bảo mạnh thì mạnh nhưng trung quy là ngoại vật lại còn không cách nào phát huy toàn bộ y năng cũng không cách nào bền bị sử dụng trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa về sau trận chiến này rốt cuộc h ạ m à n cấp độ này nghiễm nhiên không thuộc về đấu pháp giữa tu sĩ đại thừa vân thường sư muội ta may mắn thắng hù thắng thì thắng thế nào may mắn chờ ta lĩnh ngộ âm dương phát tắc lại hướng ngươi khiêu chiến ta cũng không tin đời này không thắng được ngươi ha ha sư tỷ ta tùy thời hoan nghênh huyết lệ bởi vì cưỡng ép kích phát huyết cốt ma thần mỹ tâm huyết quang thần t h ô n g trong thời gian ngắn không cách nào lại ngưng tụ ma thần thân thể cho nên bại bởi lý vân sùng cùng trước ba bỏ lỡ cơ hội rất nhanh mười vị trí đầu ghế bài xuất đặc biệt là trước ba hàm kim lượng m ộ ư ơ i phần cho dù rác si tộc loại này siêu cấp đại tộc cũng cho rằng trong tộc xếp hạng thứ nhất hợp thể cũng không nhất định có thể thắng đặc biệt là đệ nhất anh tiên tử trong hợp thể kỳ chính là vô giải linh giới đệ nhất hợp thể danh tiếng là thực sự rơi vào trên đầu nàng hai sư đồ đều là linh giới đệ nhất cái này đủ để bị người chuyển vì giai thoại bách tộc tỷ thí về sau thánh điệu lại cử hành một lần giao lưu hội chẳng qua là nhằm vào đại thừa kỳ không chỉ có là thần thông trao đổi còn có tài liệu cùng tài nguyên trận nay đại điện kéo dài đến bảy ngày bảy đêm mới kết thúc các tộc đều là sưng hưng mà về trừ thu hoạch bên ngoài bọn họ cũng cùng lệ phi vũ đặt thành hiệp nghị thánh địa không thể can thiệp cái khác hai khối đại lục ở giữa sự vụ chiến tranh lệ phi vũ cũng không có hứng thú sau đó hắn còn muốn khổ tu một phen tu luyện chân tiên giới công pháp đương nhiên trước đó hắn hộ tống đ i ể n phi nhi cùng viêm trưởng lao đi một chuyên chân long đảo lệ phi vũ lấy thần nghiệm phân thân bên ngoài h i ể n rõ bản tôn thì tiến vào huyền giới đại lục tu hành sau mấy tháng bọn họ liền đến đặt chân long đảo đó là ẩn vào giao diện hư không một hòn đảo rộng lớn trên đảo trừ có chân long khí tức bên ngoài còn có rất nhiều bình thường ẩn chứa chân long huyết mạch hóa hình yêu thú lệ phi vũ ra cửa tự nhiên là mang theo ngân sang cùng tuần nhà chẳng qua bọn họ đều tại h u y ề n giới đại lục một chỗ trong cung điện không được ra ngoài tứ đại chân linh cũng là về đến h u y ề n giới đại lục bốn phía vui đùa điền phi nhi liền do ngươi an bài một chút lệ thiên tôn nơi ở đi ta đi trước bẩm báo đại trưởng lão đem chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này báo cho hắn viêm trưởng l ã o tự đi hết thể giao cho ta viêm trưởng l ã o hóa thành một đạo xích quang trong nháy mắt cách xa điền phi nhi nhìn về phía lệ phi vũ nói thiên tôn ngươi là muốn trước đi dạo một chút vẫn là trực tiếp đi ở trong khoảng thời gian này ta đều sẽ bồi tiếp ngươi làm phiên điền tiết tử lệ phi vũ đi trước chỗ ở sau đó tại đ i ề n phi nhi cùng đi đi dạo lên phường thị trên đường đi lại người đa số đều là sinh ra quái sừng hoặc là mọc r a lân phiến viêm trưởng lao đến động phủ của kim long đại trưởng lao đem chuyện bầm bảo hắn một giọt ma long tình huyết kia bị linh giới phong nguyên đại lục thánh địa ma long n u ố t vâng ngay trước mặt của chúng ta n u ố t vào được cái khác ma long tình huyết đều đã thu về thiếu một giọt này cũng không có gì cũng ngơi ư nói thánh địa chỉ chủ lệ thiên tôn lao phu cảm thấy rất hứng thú viêm trưởng lao nói ta cũng là hỏi thăm một chút kinh nghiệm của hắn có thể x ư n g kỳ tích đột phá nhanh chóng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi giống như thần thoại trừ bản thân hắn bên ngoài cái tia trong thánh địa còn có mấy người đều cho ta áp lực thực lớn tứ đại chân linh cũng đều cực kỳ c ứ n g hãn mỗi một cái cũng sẽ không kém long tộc ta trưởng lão người mặc áo bảo màu vàng đại trưởng lao vớt v ú t sợi dâu c h ầ m rãi nói k ì m ô có thánh lực cùng ta lực kỳ lại chân long ma long còn có thất thủ kiêu hắn thánh địa thật đúng là a đến cũng không có cự kỳ ta đại trưởng lão tứ đại chân linh kia mỗi một cái ta cũng không từng phát hiện trên người bọn họ có huyền thiên chỉ bảo không giống như là các tộc khác cùng phụng quan hệ mới đầu ta cũng là vô ý thức cho rằng như vậy nhưng sau đó mới phát hiện là chính mình đoán sai nhìn bọn họ thái độ đối với lệ phi vũ có lẽ bọn họ đều là bị một mình lệ phi vũ thu phục kim long đại trưởng lão t r ầ m mặc một hồi một người thu phục tứ đại chân linh chuyện này có khả năng sao bất kỳ một cái chân linh đều là vô cùng cao ngạo cái này ta cũng chỉ là có chút suy đoán mà thôi như vậy đi hai ngày sau ngươi d ẫ n hắn đến gặp ta nhân vật như vậy lao phu hay là muốn làm gặp mặt thấy mới có thể làm ra phán đoán ma l o n g tinh huyết kế chuyện ngươi có tham gia thánh địa đại điện đối với thực lực của bọn họ có phải chỗ rõ ràng ngươi cảm thấy vì chỉ là ma long tinh huyết đưa đến song phương khai chiến đáng ra không đại trưởng lão ta hiểu được lệ thiên tôn hai ngày này tại long đảo ta ở được như thế nào viêm trưởng lão đột nhiên đến lệ phi vũ trong lòng đã có đêm quả thực không thiếu vì một trốn cực lạc cũng chỉ có long đảo cái này nội tình thâm hậu mới có thể bảo vệ được viêm trưởng lão cười ha ha thiên tôn quá khen viêm mũi cũng là kiến thức thánh địa phong thái mặc dù vừa rồi thành lập nhưng cũng không thua long đảo ta bao nhiêu hai người lẫn nhau tán dương thấy bên cạnh điển phi nhi không ngừng mắt trọc trắng viêm trưởng lão ngươi không phải nói đại trưởng lão cho mời sao chúng ta đi nhanh đi. ha ha suýt chút nữa để lỡ chính sự vậy chúng ta đi viêm trưởng lão dẫn hai người đến đại trưởng lão đậu phủ bên trong một trên bộ đoàn ngồi xếp bằng một vị lão giả áo b à o màu vàng k h í tức phong phú sâu không lường được viêm trưởng lão d n g chấp sự hai người các ngươi rời đi trước đi ta cùng lệ đạo h ư u đơn độc tâm sự vâng đại trưởng lão hai người sau khi rời đi lão giả áo b à o màu vàng đánh giá lệ phi vũ một phen lại không có bất kỳ thu hoạch gì khẽ cao mày nói lệ đạo h ư u thâm tàng bất lộ à, xem ra là tu luyện cao minh liễm tức thuật hay là có huyền diệu ở nạc pháp bảo trong người để lão hủ đều là không cách nào xem tâu lệ phi vũ mỉm cười bản tôn quen thuộc lúc này v ô n g ra một nửa giả thiên nghi ẩn n ặ n g hiện lộ ra gần nửa thực lực bàng bạc pháp lực tại trong cơ thể vận chuyển tạo thành lôi báo âm thanh chuyển ra bên ngoài cơ thể thân n i ệ m càng là mạnh mẽ để kim long đại trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi lệ đạo h ư u thực lực thật là mạnh mẽ không nghĩ đến ngươi bằng chứng ấy tuổi liền có thể đạt đến loại này thành t ự u quả nhiên là khiến người ngoài ý thực lực không quan hệ tuổi đại trưởng lão cũng là không yếu a nếu lao phu trẻ tuổi mấy và tuổi không nói được cũng muốn cùng ngươi giao thủ một phen tranh cao thấp một hồi hiện tại cũng được a bản tôn không ngại kim long đại trưởng lão nhìn lệ phi vũ một cái cười ha hả nói thôi được già không biết lệ đạo hữu này đến long đảo ta có chuyện gì nếu không ngại có thể ở chỗ này chờ lâu đến mấy năm đủ thời điểm cũng có thể tham gia một phen long đảo ta thịnh sự không phải là quảng linh đạo quả thịnh hội lệ phi vũ trong lòng hơi động nghe nói đến lúc đó sẽ có gần ngàn tên thực lực cường đại đại thừa từ các giới một hồi quảng linh đạo quả này nó thật sự có trong truyền thuyết như vậy hiệu quả có thể dùng người tại trong vạn n ă m tu luyện tăng lên gấp mấy lần áo bào màu vàng đại trưởng lao vớt vớt râu rĩa nói đúng là như thế chẳng qua đáng tiếc này linh quả bất kỳ người nào đều chỉ có thể phục d ụ n g một lần không phải vậy long đ ả o ta cũng không sẽ định thời gian tổ chức quảng linh đạo quả đại hội này không biết bản tôn có hay không may mắn có thể thấy được biết một f a n quảng linh đạo thụ nghe nói lời ấy kim long đại trưởng lao s á t mặt lập tức chầm xuống trong hai con ngươi nổi lên màu vàng thẳng tắp được nhìn c h ầ m c h ầ m lệ phi vũ khuôn mặt như muốn đem cả người hắn cho xem thấu lệ đạo h i ế u không phải lão phu hẹp h ỏ i r ộ n g linh đổ cây tại trong tộc ta trọng địa người ngoài muốn đi vào là khả năng không lớn mời không nên làm khó lão phu ta còn tưởng rằng đại trưởng lão ngươi ở trong tộc có uy tín tuyệt đối nói một không hai xem ra là ta nghĩ nhiều đã như vậy vậy liền làm giao dịch b ạ n tôn ngoại ý muốn đ ạ t được một gốc chân l o n g cây ăn quả mười phần hiếm thấy cần lấy long huyết đổ vào mới có thể khỏe mạnh sinh trường ta muốn dùng nó đổi một đoạn d ễ cây của quảng linh đạo thụ như thế nào chương bốn trăm hai mươi lăm long đ ả o giao dịch chân long q u ả thụ kim long đại trưởng lao mắt nhìn lệ phi vũ lệ đạo hữu cảm thấy long đ ả o ta sẽ thiếu loại này linh m ộ t sao bình thường tự nhiên không thiếu đại trưởng lao không ngại nếm thử ta viên linh quả này lệ phi vũ lật bàn tay một cái một viên lớn chừng quả đấm mặt ngoài khắc cấn thiên nhiên long văn màu vàng linh quả sôi nổi ở linh quả này tỏa ra kinh người linh khí linh khí kinh người ngưng tụ thành chân long hư ảnh trong như có như không có thể nghe nói chân long rít gào truyền đến vẹn vẹn bề ngoài này cũng l à người ta cảm thấy linh quả này không phải tầm thường cây chân long quả thụ này xem như lệ phi vũ tại hư không giới diện trung du cuối cùng n g o ạ i ý muốn đạt o được lúc trước đạt được vẹn vẹn một viên hạt giống bồi dưỡng sau mới phát hiện là một loại chân long quả thụ tạm t h ờ giai phi thường cao nghi là chân tiên giới linh mục sau đó để ngân sam sau khi xác nhận mới biết tên thật của nó gọi là thiên long cây ăn quả là những tia đạt đến chân tiên giới chân long thích ăn nhất một loại linh quả mặc dù đối với t i ê n long nói chẳng qua là ăn uống c h i dục tăng lên tiên linh lực nhưng cảnh giới chân tiên trở xuống chân long ăn có thể tăng lên huyết mạch c h i lực giá trị vô cùng lớn chẳng qua có cái khuyết điểm cây này sinh trưởng cực kỳ dài dòng m ồ t chán cho dù đổ vào chân long chi huyết cũng muốn vài vạn năm thời gian mới có thể trưởng thành nếu bình thường long duệ chân huyết đoán chừng muốn m ộ ư ơ i vạn năm mới được trừ cái đó ra linh quả cũng là vạn năm m ộ t kết. lệ phi vũ có tham thiên tạo hóa lộ và thọ nguyên dịch cũng có thể tiết kiệm thời gian dài chỉ cần qua một thời gian ngắn đổ vào long huyết là được kim long đại trưởng lão bị linh quả hấp dẫn cái kia giống như bảo thạch sáng kia giống trói linh như bảo quả đại ể thể trong Thậm thấy thu o lòng hắn quý đậu. Thậm chí cảm thấy được hắn ăn linh quả này, chí h quý quả đậu. đều được cảm có c h không nhỏ. đ ạ trưởng lao vươn ra tay đến nửa đường lại thu về lệ l ạ o hưu linh quả này không tầm thường lão phu quả thực có thể cảm giác được vật này đối với lao phu có chút chỗ dùng nhưng ngươi thật liền như vậy cho ta đại trưởng lao n ế u không chịu tiếp nhận vậy liền trao đổi đi ta cũng không biết quảng linh đạo quả thành thục không có lợi dụng một viên quảng linh đạo quả đổi viên chân long này linh quả như thế nào nếu còn chưa thành t h ụ vậy thì chờ thành t h ụ về sau đưa một viên đến thánh địa ta như thế nào đại trưởng lao nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý thế là hắn nhận lấy linh quả linh quả vừa đến trong miệng liền biến thành một đoàn m à u vàng linh dịch trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn hắn tinh tế thể ngộ cái này đoàn m à u vàng linh dịch tiến vào thân thể hắn về sau lập tức du tẩu trong toàn thân cuối cùng tiến vào trái tim lấy hắn đại thừa cực hạn tu vi trong khoảnh khắc đem luyện hóa sau đó hắn manh nhưng n g n g đầu lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía lệ phi vũ linh quả này đúng là tăng lên chân long huyết mạch chân long bình thường linh quả phần lớn là tăng lên chân long thể phách đối với huyết mạch có tác dụng vô cùng thưa t h t mỗi một loại đều là cực kỳ hiếm thấy mà lệ phi vũ lấy ra lại đối với hắn đều một tia tác dụng vậy đối với những tia chưa từng đại thành chân long chẳng phải là công hiệu càng thậm chí có rất nhiều linh quả này chân long nhất tộc bọn họ lại có thể ra đời không ít chân long đây đối với chân long nhất tộc nói đơn giản vô thượng trí bảo lệ đạo hưu cái này chỉ sợ không phải chân long bình thường linh quả đi đối với lao phu đều có tác dụng tuyệt đối được xưng tụng là thiên long linh quả không nghĩ đến lệ đạo hưu có cơ duyên này có thể được đến thiên long linh quả cây đúng ngươi vừa rồi nói muốn muốn dùng cái này cây đổi long đào ta quảng linh đạo thụ linh căn ngươi quả nhiên bỏ được lệ phi vũ cười ha ha chủ yếu là cây này vẫn là trạng thái mầm non bồi dưỡng thời gian dài dàn dặc cho nên muốn dùng cái này cùng long đạo ngươi làm trao đổi mầm non kim long đại trưởng lao nhướng mày vậy ngươi linh quả này ở đâu ra lúc trước đạt được linh thụ này mầm non trong di tích còn cất giữ mấy viên linh quả ta cũng là trải qua cẩn thận so sánh mới phát hiện linh thụ này khí tức cùng linh quả gần như nhất trí loại linh quả này cực kỳ bá đạo chỉ có ẩn chứa chân long huyết mạch yêu thú hoặc là chân long mới có thể phục dụng giống ta nhân tộc người bình thường phục dụng tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết lệ đạo hưu nói được cũng không tệ chẳng qua ngươi đổi lấy linh căn là muốn thử bồi dưỡng quảng linh đạo thụ đi cũng tốt có lời quảng linh đạo thụ có thể xưng xung quanh thiên giới đệ nhất linh thụ bản tôn hôm nay long linh q u ả c â y long tộc ngươi nếu bỏ qua chỉ sợ cũng không có nếu ta đoán không lầm đây cũng là chân tiên giới linh mục so với quảng linh đạo thụ đối với long tộc ngươi ý nghĩa lớn hơn lệ đạo hữu giỏi tài ă n nói kim long đại trưởng lão nghĩ nghĩ thở dài nói như vậy đi ngươi để ta suy nghĩ suy tính chuyện này trọng đại còn cần trải qua hội nghị trưởng lão mới có thể quyết định trực tiếp lấy ra quảng linh đạo thụ linh căn sợ rằng sẽ đối với có chút tổn thương bản tôn hiểu giao dịch có thể đợi lần này quảng linh đạo quả đại hội về sau lại nói bản tôn không nóng này đa tạ lệ đạo hữu thông cảm sau khi lệ phi vũ rời đi nửa ngày đại trưởng lão liền triệu tập các trưởng lão tiến hành hội nghị các vị chân long trưởng lão nghe nói lệ phi vũ có một gốc thiên long linh quả cây mầm non đều là giật mình không thôi càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái kê linh thụ kết linh quả vậy mà có thể tăng lên chân long huyết mạch chi lực lại đối với đại thừa trở xuống có tác dụng không nhỏ nay gốc linh mục long tộc ta nhất định phải đạt được lại không tiếp một cái giá lớn cũng muốn đem nó bồi dưỡng thành thục có linh quả này long tộc ta chân long số lượng đem có thể không ngừng tăng lên một vị trung niên áo bào trắng mở miệng nói hắn là trong tộc nhị trưởng lão bản thể là một đầu bạch long thực lực gần với đại trưởng lão nhị trưởng lao nói đúng cho dù cứng rắn đoạt cũng được đoạt đến đại trưởng lao nói cứng rắn đoạt chỉ sợ không được thực lực lệ phi vũ lao phu xem chừng không thể so với t a yếu lại căn cứ viêm trưởng l ã o tại thánh địa đại điện quan sát phát hiện thánh địa thực lực hùng hậu trong đó có năm vị đều là vượt qua quy cách đại thừa lệ phi vũ không đề cập cái khác bốn tên cũng không lại so với nhị trưởng lão tam trưởng lão bọn họ kém hơn nữa thánh địa có tứ đại chân linh mỗi một cái cũng sẽ không so với long tộc ta trưởng lão yếu ngay cả thất thủ kêu kia căn cứ viêm trưởng lão nói cũng là so với lúc trước hắn thấy muốn mạnh hơn một bậc phát động chiến tranh cho dù long đ ả o ta cuối cùng có thể thắng chân long cũng sẽ còn thừa không có mấy n g h e xong đại trưởng lão tất cả mọi người là bình tĩnh lại long tộc mặc dù bá đạo nhưng cũng không phải không có đầu óc thực lực thật không kém nhiều thế lực bọn họ cũng không sẽ không duyên cớ đi trêu chọc nếu bình thường tiểu tộc tuy tiện phái một cái chân long đi qua đều có thể đem nó di tộc trung n i ê n áo bảo trắng nói đã như vậy, vậy chỉ còn lại giao dịch một đường lấy quảng linh đạo quả cây dễ cây đổi một gốc mầm non trong hội nghị gần như tất cả trưởng lão đều là nhất trí đồng ý ba ngày sau kim long đại trưởng lão lần nữa mời lệ phi vũ tụ lại sau đó cùng đặt thành hiệp nghị ký kết khế ước lệ phi vũ đưa ra đi dạo một chút long đảo dự viên muốn nhìn một chút có gì có thể trao đổi đã là quan hệ hợp tác Kim Long Đại trưởng Lão liền không i Đại liền m Long Láo trưởng k tiện tuyệt, chẳng qua toàn chẳng hành trình cự có qua gồm bao bộ được ạ i t r ở n g Láo t bản tôn g trở n t về còn có chuyện quan trọng liền không ở lâu chờ quảng linh đạo quả sẽ về sau b vậy, vậy nói t ô xong lệ phi vũ hóa thành một đạo hào quang năm ẩu trong nháy mắt đi xa hắn toàn lực đi đường chẳng qua hơn tháng liền quay trở về thánh địa lệ phi vũ đem thư vật phân cho hàn lập đám người chẳng qua tiếp t h ụ được chỉ có tu la phân thân cùng hàn lập còn lại hai cái cho thái thượng k h á c trưởng lão bạch trạch tìm được lệ phi vũ nói với hắn huyết cốt môn chuẩn bị vận dụng độ kiếp danh lệch cho phép chính là n h u ậ n độ cướp người sau khi chuẩn bị xong tiến vào thánh địa ta không phải người liên quan trợ thì không cần hiểu nửa tháng sau huyết cốt môn đến đúng là huyết lệ trải qua bách tộc tỷ thí hắn mơ hồ cảm giác chính mình bình cảnh đã lòng động đem việc này nói cho ta huyết ta huyết mặc dù đau lòng danh sách này nhưng cuối cùng vẫn là cho huyết lệ, lệ phi vũ nhìn huyết lệ khoe miệ k h a n nết cười nói đã lâu không gặp. là đã lâu không gặp không nghĩ đến nơi g ư khí phách to lớn như thế lại nhanh chóng như thế liền hoàn thành thống nhất phong nguyên đại lục thành cựu bản tôn không hổ là bản tôn ha ha không cần như vậy ta sớm đã nói qua giữa ta và ngươi đã không còn là loại quan hệ này cũng ngươi ngắn ngủi năm tháng có thể đ ạ t đến loại này thành cựu cũng là vượt quá dự liệu của ta xem ra cũng là từng chiếm được cơ duyên không nhỏ một viên chân linh máu côn để lại thật hoạch mà thôi vận mệnh tốt đột phá bình cảnh có nắm chắc không muốn hay không bản tôn giúp ngươi một tay có điều kiện gì giữa ta và ngươi không cần như vậy vẫn là nói do tốt được thôi ai thật là thương tâm rõ ràng là rất nghe lời nhỏ hóa thân độc lập về sau liền hoàn toàn thả huyết lệ một chán hát tuyến ánh mắt có chút bất thiện tiếp tục tăng cường thực lực đi thu được huyết cốt môn thực tế quyền t r ư n g khống không hề đứt đoạn phóng to huyết cốt môn cương vực ngươi còn muốn thống nhất toàn bộ linh giới nếu ta nguyện ý cũng không phải không thể đàng phi thăng chức làm được nhưng q u á phiền thoái ta còn phải vội vàng tu luyện vậy ngươi để ta như vậy là vì để phòng vạn nhất đi nếu phía sau thánh địa người thừa kế có ý nghĩ này ngươi nếu đem huyết cốt môn tiếp tục lớn mạnh cũng không mất vì một viên ám tử ta xem vân sùng và vân thường không giống như là có như vậy g i tâm người a bọn họ là sẽ không chẳng qua ngày sau thánh địa này chi chủ sợ rằng sẽ rơi xuống trên người anh nhi nàng có cái này tiềm lực trở thành ngày sau linh giới đệ nhất đại t h ừ a lấy tâm tính của nàng nói không chừng sẽ đi này khuyết trương cử chỉ nếu ngươi có dự liệu vậy dứt khoát lệ phi vũ giơ tay lên nói ta không thể nào mọi chuyện đều dự liệu rõ ràng tiền nhân cắm cây hậu nhân mặc kệ là hóng mát vẫn là đố cây cũng hoặc cắm càng nhiều cây vậy cũng là chính bọn họ lựa chọn ta sẽ không đi quản chỉ hy vọng tương lai ta từ chân tiên giới quay trở về thời điểm thánh địa vẫn như c ũ phồn vinh thịnh vượng đi huyết lệ không nói thêm lời hắn tiếp nhận lệ phi vũ tặng cho một mảnh tịnh linh liền cánh hoa cùng thái hư diệu linh đan sau khi phục dụng bế quan hơn thắng liền bắt đầu trùng kích đại thừa cùng hết u y lệ trước sau trần anh tiên tử cũng bắt đầu đ ộ t phá hai người đều là nước chạy thành sông thành tựu đại thừa hiện ra mỗi người khác biệt kinh người dị tượng thiên tôn phong lệ phi vũ gọi đến vừa rồi thành tựu đại thừa anh tiên tử sư tôn không tệ căn cơ vững chắc cùng bạn tôn năm đó không kém cạnh để ăn mừng ngươi đột phá bạn tôn đưa ngươi kiện lễ vật lễ vật gì anh tiên tử cặp mắt chiếu lấp lánh lệ phi vũ mỉm cười lật tay một cái một luồng cực phẩm quang âm chi ti sôi nổi mà hiện bởi vì lúc đó ở giữa chi lực nồng nặc tản ra pháp tắc khí tước xung quanh đều xuất hiện tinh h à dị tượng đây là thời gian loại bảo vật quá mức khó tìm t ẩn chứa thời gian pháp tắc linh bảo thì cảng cho nên bản tôn liền đem cái này sợi cực phẩm quang âm chi ti tặng cho ngươi hy vọng ngươi trên thời gian nhất đạo tìm hiểu có thể tiến hơn một bước sau này cũng tốt nhận lấy bản tôn danh hiệu trở thành linh giới đệ nhất đại thừa anh tiên tử trịnh chọn nhận lấy sư tôn đệ tử nhất định làm được đệ tử cũng muốn như sư tôn hoàn thành thống nhất đại lục vĩ đại thành cự lượng sức mà đi là được chẳng qua nếu là thật sự làm được bản tôn cũng đều vì người t i ê u ngạo huyết lệ không có lựa chọn cùng ta huyết quay trở về huyết thiên đại lục nói mình không thể lãng phí ở thánh địa tĩnh tu trăm năm ban thưởng ta huyết mới đầu không có đáp ứng nhưng trầm tư một phen sau đồng ý đồng thời hảo hảo dặn dò một phen huyết lệ lưu lại thánh địa tự nhiên là mượn huyền giới đại lục gấp mười gia tốc thời gian thôi diễn huyết thần đại pháp công pháp tầng sau lệ phi vũ như ước nguyện của hắn sau mấy năm quảng linh đạo quả sẽ h à lập tu la phân thân cùng hai vị thái thượng khắc trưởng lao dối rít đi đến bọn họ đều đã thu được một viên quảng linh đạo quả quay trở về trước kim long đại trưởng l ã o để hàn lập đem một viên linh quả mang về cho lệ phi vũ hàn lập cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn là đáp ứng về sau lệ phi vũ liền lặng lẽ đi một chuyến long đ ả o cùng bọn họ hoàn thành thiên l o n g cây ăn quả cùng quảng linh đạo thụ linh căn trao đổi sau khi trở về hắn đem linh căn này reo nhỏ lên tham thiên tạo h ó a lô dễ như t r ở bàn tay để mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành chẳng qua mấy năm một gốc thành t h ụ c quảng linh đạo quả cây tại huyện giới đại lục dâng lên lệ phi vũ bồi dưỡng hai gốc một bụi khắc vung trồng tại thánh địa dược viên thánh địa dược viên người ngoài không được đi vào chỉ có chi tiên mới có thể đi vào hái linh thảo năm tháng vội vã đạo mắt cũng là mười năm huyết thiên đại lục một đạo kéo dài mấy trăm dặm vết nước không gian tại nơi nào đó đột nhiên xuất hiện huyết quang loại lên một vị thanh niên áo bào đen hai mắt dài nhỏ nhìn có chút gầy yếu trắng non thanh niên x u n g ra xem ra quả nhiên sẽ có chút tổn thương dùng xuống d ư ớ i h è n mọi người tiên huyết tế một phen trắng non thanh niên khỏe miệng d ư ơ n g lên cho người một loại không nói ra được lạnh lùng tà mị cảm giác Trưng hai tay của hắn bấm nghiệm p h á t quyết hình như thi triển bí thuật gì sau đó nhắm mắt cảm ứng thế mà còn sống nổi h ả o h ả o là tại phương vị này cực kỳ c h ỗ xa xa thanh niên áo bào đen nói lầm bầm nói sau đó tiếp tục tự nói được cũng không gấp tại nhất thời nếu đi đến hạ giới tự nhiên muốn h ả o h ả o hưởng thụ một phen tại chân tiên giới quy củ quá nhiều chính mình chẳng qua là huyết tế một chút p h à m nhân đại động căn qua đem ta giam lại vào năm hạ giới vẫn là hạ giới tốt không có người quản được ở chính mình hắn khổng lồ thân n i ệ m quét qua trực tiếp hướng phía đông bay đi nơi này là huyết t i ê n đại lục tề vân sân mạnh nơi này có các nước tông môn tồn tại trong tông môn cũng có đại thừa đóng g i ữ có thể so với tiểu tộc thế lực tề vân sơn mạch nơi nào đó trên khe núi hai tên trang phục khác nhau huyết thiên đại thừa mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn đối diện trắng non thanh niên đúng là cái kia từ trong cái khe xuất hiện thanh niên áo bào đen trong tay thanh niên mang theo một cái b ố i tóc tán l o ạ n đầu dưới chân là một đầu không thể nhìn thấy phần cuối huyết hạ huyết hạ có rộng ba mươi bốn mươi trượng nước sông vô cùng sệt sệt nhưng không có bất kỳ mùi máu tanh ngược lại có một loại sấp xỉ đàn hương khí tức truyền ra khiến người ta ngửi về sau không tự chủ được mừng rỡ trong huyết hạ một bộ tàn thi lẳng lặng trôi lơ lửng ở cái kia rất rõ ràng cùng thanh niên áo bào đen trong tay đầu là một thể ngươi là ai tại sao muốn sát hại mưa b ụ i chân nhân nhưng hắn là thương minh trưởng lão một trong sát hại thương minh thành viên hạnh tâm cho dù ngươi thần t h ô n g cao minh tại linh giới cũng tuyệt không nơi sống yên ổn hai tên trong đại t h ừ a một vị giá người khôi ngô áo giáp màu tím đại hán hướng thanh niên áo bào đen thấp dọ quát ha ha thanh niên áo bào đen cười lạnh thương minh là cái gì nếu tự tìm đường chết đến cửa ta không ngại đưa bọn họ đoạt đường về phần đặt chân linh giới ha ha bả tiên nhưng từ chưa hết nghĩ đến tại linh giới mọi m ò n chờ đ c hai â n tiên ngươi. Làm s o có thể, l người h i i vài ớ đã vạn năm không n g có người độ kiếp p hướng i t Ai nói bản trên đỉnh đầu một viên như ngọn núi nhỏ tỷ ấn hư ảnh ẩm ấm, ấm xuất hiện đồng thời chầm chậm rơi xuống hai vị đại thừa sắc mặt khó coi toàn lực kích phát bản thân pháp lực muốn ngăn cản nhưng không biết nguyên nhân gì bọn họ lúc này một thân thực lực lại chỉ có thể phát huy sáu bảy phần m ộ ư ơ i đối mặt tỷ ấn khủng bố này bọn họ vậy mà không có sức hoàn thủ một gã đại hán thúc đẩy quái dị phi xả muốn dùng cái này thay thế mình một tên khác thì quyết định thật nhanh nguyên anh xuất hiếu trong nháy mắt trốn xa thanh niên khỏe miệng cánh nhết hình như đối với này không quá để ý quái dị phi xả cùng đại hán bị tỷ ấn hư ảnh trực tiếp đánh giết huyết quang một quyển cả hai vỡ vụ nguyên anh chờ tất cả đều biến mất không thấy nguyên bản mô hình hồ tỷ ấn tại huyết quang chất động về sau lại rõ ràng ngưng thật mấy phần Về phần n một, một g một một đại hán h h trên mặt nguyên anh hiện ra khó có thể tưởng tượng vẻ mặt vậy mà trực tiếp đánh gây nguyên anh mình thuận bỏ chạy còn đem chính mình từ trong hư không rung ra đây cũng là chân tiên thần thông sao đại hán vẫn như cũ ôm lấy một tia may mắn trình độ muốn lại lần nữa trốn xa nhưng còn chưa tiến vào hư không trước mặt liền xuất hiện một cây cự chỉ, nhẹ nhàng điểm vào đỉnh đầu nguyên anh phu một tiếng nguyên anh liền tiếng hử cũng không đến kịp phát ra liền trực tiếp bạo liệt mạ diệt sau đó tỷ ấn ra hiện huyết quang một quyển đem nó còn sót lại nguyên anh chi lực hấp thu hầu như không còn đại tướng nguyên anh quả nhiên không sai so với phạm nhân rất nhiều vẹn vẹn ba người để v ạ n linh huyết tỷ khôi phục một chút nhìn một chút hiện trường thanh niên áo bảo đen bay về phía xa xa huyết hà lưu động hàng trăm triệu sinh linh bị mất hết vào trong huyết hà bị Toàn bộ hách u y ế liên thương minh huyết ệ n như v ậ thiên không cách che nào đại lục tổng chất sự bức ảnh hiệu triệu các đại đỉnh cấp tông môn điều đại thừa trưởng lão hợp thành một cái đồ ma minh chuyên môn phụ trách tiêu t h ử này huma về phân bích ảnh là bởi vì có chuyện quan trọng khác tạm thời không phụ trách chuyện này trong nguyên tắc là hàn lập làm đ i ề u tạm người tham gia âm t i ngũ vương c h i chiến nhưng bây giờ hàn lập là cao quý thánh địa năm tôn c h i một thân phận siêu nhiên hơn nữa trở ngại thánh địa hách liên thương minh cũng không dám tùy tiện nhờ giúp đỡ để tránh dẫn sói vào nhà kết quả hách liên thương minh cùng âm t i ngũ vương phân biệt lấy được tiểu thế giới năm thành tài nguyên thanh niên áo bào đen không chút kiên g kỵ tứ ngược lấy huế thiên đại lục dẫn đến m ộ ư ơ i người đ á n trách m ư ơ i hai tên huế thiên đại thừa bên ngoài gặp đưa thiên đ i ệ hai t r ợ phụ huyền thiên tri bảo thất bại gió đồ nhưng làm bọn họ không nghĩ đến chính là hào hoa như vậy đội hình vậy mà cũng không cách nào bắt lại ngược lại bị toàn bộ chu sát thanh niên áo bào đen siêu hồn nguyên anh mảnh vỡ cũng miễn cưỡng biết được một chút tin tức ba khối đại lục phía đông là phong nguyên đại lục xem ra người kia núp ở nơi đó hừ hừ đừng có gấp mã lương ta chẳng mấy chốc sẽ đi trước bắt được người kia trở về lại thuận tiện tìm về trường thiên bình phía trên ban thưởng đủ để cho ta tấn thăng thái ớt ngọc tiên mã lương mỹ mỹ n g đến sau đó ánh mắt lóe lên một kia hung ác nham hiểm về phần hiện tại huyết tế còn chưa đủ a huyết tiên đại lục nơi này đại thừa như vậy muốn chết vẹn vẹn một vị mã lương thực lực huyết thiên đại lục lập tức giảm xuống không ít huyết cốt môn tổn thất nặng nề chết trận ba vị đại thừa bao gồm huyết lệ sư tôn ta huyết lúc trước hắn còn làm lấy mộng đẹp muốn thu hoạch huyết lệ đến đây các đại tông môn đều đàng hoàng không còn dám tiếp tục tiêu trừ mỗi một cái đều là có đầu r i ú p cổ ẩn nấp đi mã lương lại cũng không có để ý bọn họ bước lên một chỗ bước đại lục truyền thống trận đi thẳng về phía phong nguyên đại lục chẳng qua trước đó lôi minh đại lục cùng phong nguyên đại lục đều là nhận được huyết thiên đại lục hách liên thương minh truyền tin tức trong lúc nhất thời chuyện này huyên náo xôn xao huyết thiên đại lục hách liên thương minh suy đoán này chân tiên mục tiêu là phong nguyên đại lục minh tôn lập tức lo lắng trong đêm đi thánh địa b à i kiến lệ phi vũ minh tôn như vậy vội vã chắc hẳn có chuyện quan trọng a lệ thiên tôn đại sự không ổn trước đó không lâu huyết thiên đột nhiên đến một vị trần tiên thần thông quảng đại giết người như vẽ huyết thiên đại lục đã có mấy chục tỷ sinh linh bị huyết tế hơn mười vị đại thừa chết bởi hắn trong đó không thiếu mấy vị căn cứ bên kia người thương minh suy đoán mục đích gì ngọn là phong nguyên đại lục lệ phi vũ trong lòng hơi đ ộ n g rốt cuộc đã đến sao xem ra lần trước chấn áp khô lâu ca cựu nguyên quan bên kia vẫn là đã nhận ra nhưng tiếc l i n h vực tu hành vẫn chỉ là bán thành phẩm đoán chừng không phát huy được tác dụng thiên tôn thiên tôn minh tôn liền hô hai tiếng lệ phi vũ ngẩng đầu lên nói minh tôn đạo hữu không cần lo lắng phong nguyên đại lục là bản tôn t r i địa coi như chân tiền đến cũng được nắm sớp minh tôn ban tín bán nghi nếu thiên tôn đều nói như thế vậy tại hạ cũng chỉ có thể tin tưởng nhưng cần hách liên thương minh ta làm những gì không cần đạo hữu an tâm là được có việc bản tôn treo lên nếu như thế tại hạ trước hết cáo tử mặc kệ lệ phi vũ nói như thế nào minh tôn trong lòng đều là mơ hồ bất an đối lại hắn rời đi lệ phi vũ quay trở về thiên tôn phóng đến tuân ma độc v h lệ phi vũ ngươi đến làm cái gì lệ phi vũ n ế t mép cười một tiếng tự nhiên là chuyện tốt nói cho một mình ngươi tin tức tốt huyết thiên đại lục phát sinh biến đổi lớn tuân ma n h ư ớ n g mảy cái này có liên can gì đến ta tính là gì chuyện tốt đừng nóng lòng hướng xuống nghe à nghe nói người này là tên trần tiên một đường hướng phong nguyên đại lục tuân đạo hữu ngươi sẽ không đoán không được thân phận của người này a nếu bản tôn đoán không sai n g ư ờ i đến phải là đồng môn của ngươi đến từ cựu nguyên quan v ề phần là ai bản tôn liền không biết tuân ma trong lòng giật mình mặc dù hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy nhưng mình bây giờ tu vi còn chưa khôi phục nếu là bị hắn tìm đến cửa căn bản không có sức chống cự nhìn l ệ phi vũ mơ hồ có chút hưng phấn bộ dáng hắn hơi suy nghĩ tỉ mỉ nói ngươi nghị thì tiên nếu cựu nguyên quan để người này hạ giới đến g i ế t ngươi chắc hẳn mang theo không ít độ tốt tuân ma hừ lạnh nói nếu ngươi rõ ràng vậy nên biết hắn nếu dám hạ tự nhiên là có năm chắc hơn nữa ngươi biết cựu nguyên quan tại chân tiên giới là già sao thế l ư ợ sao đây chính là xếp hạng trước mấy đại thế lực cựu nguyên quan tổ sư càng là tại đạo tổ bên trong đều xếp hạng hàng đầu tồn tại hắn tùy ý ban thưởng một chút có thể làm cho đối phương tại hạ giới đều phát huy ra toàn bộ thực lực đối mặt một tên có thể phát huy toàn bộ thực lực lại rất có thể là chân tiên hậu kỳ có viễn siêu linh giới huyền thiên chi bảo huy năng bảo vật lại có l i n h vực tồn tại ngươi cảm thấy có cơ hội chiến thắng ngươi nói có lẽ không sai nhưng hắn có thể phát huy toàn bộ thực lực cơ hội hẳn là chỉ có một hai lần tối đa ba lần cứ như vậy liền có năm chắc có thể chiến thắng lần này đi đương nhiên không chỉ là ta thánh đ i ệ tam tôn tứ đại trân linh bao gồm ngươi cùng ngân sam đều muốn đi tuân đạo h i ế u ngươi làm mồi hắn có phải biện pháp tùy thời n ắ m trong tay phương vị của ngươi bản mệnh bài trong tay hắn khẳng định mang theo ta bản mệnh bài chỉ có như vậy mới có thể xác định phương vị của ta đội hình như vậy hơn nữa thực lực của ngươi trước thời hạn bố trí đại trận có lẽ thật có khả năng thành công nếu như có thể diệt trừ hắn bản xứ cũng không để ý làm một hồi mồi tuân ma nói ngươi dự định dẫn hắn đến nơi này dĩ nhiên không phải hải ngoại tìm một chỗ hòn đảo là được chờ ta báo cho những người khác chúng ta liền lập tức xuất phát lệ phi vũ rời khỏi đạo phủ tay áo dưng lên năm ai ngọc phù hóa thành một đạo hỏa quang hướng xa xa bay đi hàn lập đám người nhận được về sau lập tức chạy đến lệ sư minh ngươi như vậy gấp gọi chúng ta là chuyện quan trọng gì sao linh vương đám người cũng là nhìn về phía lệ phi vũ chuyện tốt huyết thiên đại lục có chân tiên giáng lâm mục đích gì đúng là thánh địa ta chân tiên giáng lâm hàn lập biến sắc mấy người khác cũng như thế đây là chuyện tốt gì các ngươi không h ả o h ả o n g ấ m lại hắn nếu rơi xuống tự nhiên mang theo rất nhiều chân tiên giới c h i vật vậy đối với chúng ta đến nói đều là bảo vật khó được linh vương trầm mặc một hồi nói thiên tôn ngươi biết thực lực hắn sao xem chừng chân tiên hậu kỳ chẳng qua bởi vì giao diện chi lực áp chế hắn tối đa cũng liền phát vung ra cùng các ngươi tương tự hoặc là mạnh hơn một chút thần thông mà thôi mấy người sắc mặt đều lộ ra nét mừng nhưng thực nhưng cái gì vân phi dương nói lệ đạo hữu ngươi có thể duy nhất một lần nói xong sao lệ phi vũ mỉm cười nhưng hắn khả năng rất lớn đến từ chân tiên giới đại thế lực trong tay có thể để hắn hoàn chỉnh phát huy chân tiên giới đại thần thông bảo vật cái này so sánh tiền hoàn chỉnh chân ỉ n h h c tiên thần thông uy lực của nó đủ để thuấn s á t hơn mười vị đại t h ừ a coi như bản tôn toàn lực cũng rất khó ngăn cản đám người sắc mặt sắm ngoét linh vương nói ngươi đây không phải để chúng ta đi chịu chết sao chân tiên giới đại thế lực là thế lực gì vân phi dương hỏi hình như là cựu nguyên quan nghe thấy cái tên này linh vương đột nhiên hét dầm lên cái gì cựu nguyên quan ngươi xác định không có sai lầm không phải hay sao ngươi biết chọc đến cựu nguyên quan đây chính là toàn bộ chân tiên giới đều xếp hạng trước mấy siêu cấp thế lực ông trời của ta chuyện này lao phu không phục hồi linh vương không nên kích động đây là linh giới cũng không phải chân tiên linh giới cựu nguyên quan thế lực lớn hơn nữa cũng rất khó rời khỏi nơi này lại nói bọn họ cũng không sẽ đem chúng ta để ở trong mắt an tâm theo ta thì tiên là được bản tôn đảm bảo ngươi không thành vấn đề ta không đi linh vương nói ta nghe nói này liêu hỉ hoan thu linh ngã nếu lần này không giết hết hắn phong nguyên đại lục ta sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề mà giống linh vương ngươi loại chân tiên giới này xuống chỉ sợ hắn thấy sẽ mười phần vui mừng linh vương trợn mắt mà là tức g i ậ n đến dựng râu trừng mắt run lên mấy lần nói ngươi lợi hại ta hàn sư đệ ngươi đây ta nếu có chân hồn đan sư minh cho hai ngươi viên giúp ngươi nguyên thần nâng cao một bước đây đối với ngươi độ phi thăng tiếp thế nhưng là có mười phần c h ố tốt hàn lập ánh mắt một trận biến nào lấp lóe một phen về sau gật đầu ta vân phi dương sửng sốt một chút n g ư ờ i thế nào không hỏi ta vân h i n h như vậy p h o n g khoáng đối với t h í tiên cử chỉ chắc hẳn tuyệt sẽ không bỏ qua ta nói không sai ha ha vẫn là ngươi hiểu ta một mực không thể chém giết một tên trần tiên thế nhưng là ta lúc trước tiên mới linh vương cùng hàn lập nhìn về phía vân phi dương liền giống đang nhìn một người điên biến thái lệ phi vũ quét mắt đám người yên tâm trừ bọn ngươi ra x í c ô bọn họ cũng sẽ còn có cái khác trợ thủ ngoài ra bản tôn cũng sẽ trước thời hạn bố trí tuyệt thế lại trợ tăng lên tỷ số thắng của chúng ta cho dù thất bại bản tôn cũng có thể mang theo các vị tuấn di rời khỏi coi như chân tiên tại giới này cũng g i ế t không được ta t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy vây g i ế t mã lương vì tăng lên tỷ số t h ắ n g lệ phi vũ đem lệ vân thưởng h u y ề n thiên chi bảo phiên thiên kỷ cho ngựa đây là linh giới hạng chín h u y ề n thiên chi cà b ả o uy năng cường đại so với huyết thiên đại lục vận dụng thất bại gió đổ phải mạnh hơn lại trong tay lệ phi vũ phiên thiên kỷ có thể phát huy một ư ơ i hai thành lực lượng đám người tề tụ thiên t ô n p h o n g lệ phi vũ nhìn về phía đám người sau đó mắt nhìn phía trước chậm rãi giơ tay lên bên trong một trận dáng n g ơ bạc từ lòng bàn tay phun ra ngoài tàng lớn dáng n g ơ bạc hội tụ vào một chỗ bạo phát ra uy năng đáng sợ không gian không ngừng chấn động một lát sau một cái cao khoảng một t r ư ợ n g không gian thông đạo được mở mang đi thôi lệ phi vũ dẫn đầu tiến vào siêu ô chờ tứ đại chân linh đều là rút nhỏ đến mini trạng thái theo sát lệ phi vũ trái phải tiếp theo là khô lâu c a t u ầ n ma minh trùng chi mẫu ngân sam sau đó là hàn lập đám người sau mấy hơi thở phía trước xuất hiện ánh sáng đám người vừa ra đánh ra bột phía chỉ thấy xung quanh là mênh mông hải vực chỗ này là huyết tiên đại lục cùng phong nguyên đại lục ở giữa hải vực phía tây mười vạn dặm chỗ có một hòn đảo chúng ta liền đi cái kia ôm cây lời t ỏ hàn lập hỏi lệ sư minh ngươi xác định chân tiến kia sẽ đến lệ phi vũ cười cười bởi vì hắn hạ giới mục đích tại trong chúng ta nếu phát hiện mục tiêu di động ngươi cảm thấy sẽ như thế nào tự nhiên là cảm thấy đối phương đạt được tin tức muốn bỏ trốn mất dạng vân phi dương nói vân h i n h nói không sai linh vương nói lao phu rất hiếu kỳ ngươi nói mục tiêu của hắn tại trong chúng ta là ngươi sao linh vương ngươi nghĩ nhiều một mình ta sinh trưởng ở địa phương hạ giới người làm sao có thể làm cho đối phương bỏ ra đại giới phá giới nói với các ngươi lời nói thật hai vị này cũng là hạ giới c h â n tiên chẳng qua bởi vì giao diện chi lực áp chế ngân xăm cũng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực không phải vậy liền dễ làm nhiều t h về, về phần vị này bởi vì thương thế quá nặng đã tái tạo thân thể mặc dù không bị giao diện chi lực cấp chế nhưng thực lực liền tương đương với đỉnh tiêm đại thừa ngân sam và tuân ma bị bóc nội tình nhưng đều là t h ầ m mặc không nói vẫn phi dương nghĩ nghĩ như vậy xem ra vị chân tiên kia vì tuân đạo hưu đến đi linh vương hàn lập đều là nhìn về phía hắn lệ phi vũ nói biết là được như là đã rõ ràng vậy liền lên đ ư ờ n g thôi lệ phi vũ sau khi đến hòn đảo kia không lâu mã lương thông qua b ư ớ c đại lục truyền thống trận đạt đến phong nguyên đại lục một bộ áo bảo màu đen mã lương treo ở không trùng nhìn xuống đại điệp không biết phong nguyên đại lục sinh linh m u tươi nguyên anh là tư vị gì lúc hắn dự định lần nữa huyết tế phụ cận một chủ n g tộc trong lòng hơi động lật bàn tay một cái một mặt ngọc vải trống rông xuất hiện ừ n không tại phong nguyên đại lục phương hướng này là muốn chạy trốn hướng huyết thiên đại lục dám cùng ta vòng canh thật sự coi chính mình trốn được sao mã lương ánh mắt một trận biến ả o sau đó hóa thành một đạo h ư n g quang lấy khiến người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng lệ phi vũ bọn họ đối với hắn mà nói huyết tế chẳng qua là niềm vui thú bắt được tuân ma tìm được trưởng thiên bình mới là chuyện chính đối đãi hoàn thành nhiệm vụ hắn muốn như thế nào đều có thể sau hơn tháng mã lương rốt cuộc đến bầu trời hòn đảo hắn biết đối phương không tầm thường thời kỳ toàn thịnh còn ở phía trên hắn cho nên không có tùy tiện hành động mà là thận trọng tỏa ra t h ầ n n i ệ m quả nhiên là hắn không đúng thực lực của hắn lại là hoa yêu thân thể chẳng lẽ là năm đó trọng thương không thể không tái tạo thân thể cho dù nguyên thần hắn phân liệt tại bản danh bài dò xét phía dưới cũng không chỗ che thân trừ phi hắn đem nguyên thần khí tức kết cấu đều cho sửa lại cho rằng khi triển l ã nặc trận pháp liền bình yên vô sự sao có bản mệnh bài nơi tay cho dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển đều không trốn thoát mã lương lại quan sát một trận sau đó thoải mái giáng lâm tuân ma sư minh đã lâu không gặp a là ngươi mã lương không nghĩ đến lúc trước liền chân tiên cũng không đạt đến đệ tử ngoại môn bây giờ đều đã là tu v i chân tiên hậu kỳ là tổ sư phái ngươi bỏ xuống đến tuân ma sư huynh ngươi đánh cắp trong quan trí bảo tổ sư tự nhiên không vui nhưng bằng ngươi cũng xứng để tổ sư nhìn chăm chú ta khuyên ngươi ngoan n g o ã n giao ra món đồ kia thúc thủ chịu chói theo ta quay trở về cựu nguy ê n quan cũng tốt thiếu chịu chút ít hành hạ tuân ma ngầm đầu nhìn về phía mã lương đột nhiên cởi một tiếng mặc dù ta cũng muốn thúc thủ chịu chói đáng tiếc có người không cho phép mã lương trong lòng giật mình nhìn về phía bồ phía đông nhiên một trận ánh sáng đen trắng đại thịnh bao phủ toàn bộ hòn đảo bầu trời bị một phân thành hai màu đen bên này bắt đầu bay xuống màu đen tuyết màu trắng bên này trôi nổi tinh hình dáng mini h o a liên cực viêm thiên hàn cựu thiên đại trận đây không phải trong truyền thuyết viêm hàn tiên quân tự chế đại trận sao hài sao n g ư ơ i biết ha ha nhưng ta sẽ không mã lương nhìn h à m h à m một phía lúc này hắn có ngốc cũng biết xung quanh khẳng định còn có những người khác tồn tại chỉ có điều thế mà liền hắn thần n i ệ m đều cho dấu giếm phía dưới một cơn chấn động sáu người bốn chân linh hiện thân tại chỗ mã lương đánh giá bọn họ cảm giác mỗi một người đều không thể coi thường được tuân ma sư minh thủ bút thật lớn a không biết ngươi từ nơi nào tìm đến hạ giới cao thủ đây là muốn giết ta giết ngươi đoán đúng nhưng không phải ta muốn giết ngươi lệ phi vũ tiến lên một bước mỉm cười không cần đoán là bản tôn tự giới thiệu mình một chút kẻ hèn này lệ phi vũ phong nguyên đại lục thánh địa c h i chủ vì giới hòa bình mời mã lương chân tiên bản thân dân hiến một chút có ý tứ không nghĩ đến hạ giới còn có ngươi như vậy gan lớn người ngươi cảm thấy bằng các ngươi liền giết được ta mã lương tay h áo một quyển từ đó một đạo xích quang bay ra mơ hồ chuyển ra âm thanh dít lên âm thanh h ù g ù vang lên một mảng lớn hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện nhanh chóng dập theo t r xích ô như một vòng đại nhật vọt â n m vào trong hỏa vân trí dương chi lực bạo phát bạo phát ra vạn trượng ánh sáng vàng đem chọn phiến hỏa vân đều là tách ra ra đám người cũng nhìn được trong hỏa vân kia quái thú thân hình ngân s a m c h r ố mắt nhìn là hỏa tu thú thực lực không yếu mặc dù nhìn qua không có thần trí nhưng cũng không thể khinh thường thân thể hắn cơ hồ bất d i ệ t trên không trung s í c h cùng hỏa tu thú tranh p h o n g móng vuốt sắc bén hung hăng kéo xuống hỏa tu thú khối lớn huyết n ụ máu tươi phiêu tán rơi rụng hỏa tu thú đỏ rực râu dài r ố i dài quấn quanh hướng s í c h muốn đem nó trói b u ộ c lại ngoài ra hắn mở ra miệng rộng một mảng lớn lôi hỏa phun ra ngoài cùng nhau rơi xuống trên người s í c h đem nó lông vũ chia được xốc x í c không chịu nổi hòa thuộc tính thần thông xích năng lực chịu đựng cực mạnh trừ phi vượt ra khỏi h cũng lôi điện kia có chút phiền thoái xem toàn thể xích ố hơi ở vào hạ phong hỏa tu thú khi thì phân liệt khi thì hợp nhất thần thông quỷ dị biết gặp phải cương địch long tả giúp ta một chút sức lực long bảo bạo phóng lên tận trời một đạo ánh sáng đen trắng mạnh mẽ đâm đến trực tiếp đem hỏa tu thú đụng bay theo hắn biến thành trăm triệu thân thể hiện ra thiên phú thần t h ô n g mã lương lần nữa kinh ngạc không thôi cái này đúng là một cái khó gặp chân long âm dương thiên phú so với kim ố càng hiếm thấy chân long kim ô h a i hai liên thủ đem hỏa tu thú trực tiếp chế trụ mã lương nhìn về phía đám người phía dưới trong lòng yên lặng nói bây giờ loại tình huống này không hiểu phong là không được bọn họ bất kỳ người nào cũng không thể khinh thường trước hết hạ thủ vì mạnh hắn một tay một cái đảo lộn một đạo vàng óng ánh phủ lục nổi lên nay kim phủ mặt ngoài có vô số t r ừ n g hạt gạo kim văn chấp động không dứt toàn thân c ă n g rụt bất định càng trên ngón tay thấy không ngừng v ặ n b ẹ o lắc lư phảng phất có được một loại nào đó linh tính mã lương ngón trỏ cùng ngón giữa năm kim phủ hơi lắc một cái p h u một tiếng kim phủ lóe lên về sau biến thành một đạo cao vài trượng kim hồng phá không bay lên vây quanh trên dưới mã lương xoay bay múa bất định cùng một thời gian, mã lương hai tay bắt đầu thật nhanh bấm m i ệ m pháp quyết miệng phun một loại nào đó tối nghĩa pháp quyết tuân ma tập trung nhìn vào hét to nói cẩn thận này kim phủ có thể để hắn tạm thời thi triển toàn bộ thực lực đám người n g ư i ê m trọng lệ phi vũ trên tay huyền quang đen trắng lóe lên một cây chất phác cờ xí xuất hiện hàn lập trong tay là màu xanh kiếm gỗ vân phi dương cứ gọi ra một thanh huyết ngọc trưởng kiếm đỉnh đầu linh vương thì xuất hiện một tòa trăm triệu long ánh cự tháp tỏa ra cực hãn chi lực q u a n thân vân sam sợi tơ màu đen vân q u n h chỉ có tuân ma không có uy lực lớn bảo vật chẳng qua là thi triển lên một loại nào đó chân tiên thân thông trên người mã l trên người liền bắt đầu phóng thích ra khí tức khủng bố đến cực điểm đồng thời đang không ngừng điên cuồng lớn mạnh trong n h á y mắt phụ cận hư không tại luồng khí tức này phía dưới cũng không khỏi phát ra ông ông khe t o âm thanh loại lực lượng này căn bản không nên xuất hiện tại linh giới hàn lập đám người vô cùng nghiêm trọng đồng thời mỗi người thúc giục h u y ề n t i ê n chi bảo hoặc là pháp tắc thần thông lệ phi vũ một tay bấm nghiệm pháp quyết dẫn động đại trận chi lực trong lúc đó tuyết đen tinh sen cực nhanh hướng mã lương dũng mánh lao đến một áp lực đáng sợ cùng chấn áp hương hắn mã lương mạnh nhưng mở hai mắt ra hai đạo kim mang trợn loé lên đỉnh đầu hắn hiện lên một viên huyết sắc tỷ ấn, tỉ ấn bạo phát ra một đạo rộng ba mươi bốn mươi triệu nổi lên bao q u y n hắn trong huyết hà một đầu lại một đầu huyết dao p h ó n g đi quét ngang xung quanh tuyết đen cùng tính sen huyết dao khi thì bị đông n ư ớ c khi thì bị đốt cháy hầu như không còn nhưng trong huyết hà huyết dao vô cùng v ố tận vẫn đang không ngừng thoát ra đỉnh đầu ma lương ấn tỉ màu đỏ như máu bạo phát một mảnh màn sáng màu đỏ như máu đem đại trận uy áp một mực chặn lại theo thực lực hắn tăng lên huyết dao uy lực cùng ấn tỉ uy lực cũng là tăng vọt rất nhiều một tiếng trời trong phích lịch qua đi một đoàn bẫy sắp đám mây nổi lên cũng điên quần k u ấ t tán đồng thời trong tay phát quyết một chút biến hóa ngoài ra mặt hiện lên từng đạo màu vàng linh văn điểm điểm ánh sáng vàng tuần trào ra một lồn rộng lớn lực lượng pháp tắc bao phủ toàn bộ t h ư ợ n g cung ngay cả tuyết đen cùng tinh sen đều cảm giác ngưng trệ không biết lệ phi vũ đám người đều cảm thấy một luồng to lớn uy áp rơi xuống để bọn họ giống như hãm sâu vũ bùn ngân sam ngân sam đồng dạng thi triển lĩnh vực chẳng qua so sánh với mã lương tràn đầy âm trầm khủng bố cảm giác linh vực xem ra ngươi cũng là một tên trần tiên thế mà trợ trụ vi ngược vậy liền cũng đã chết ở chỗ này ngân sam linh vực bị không ngừng áp xúc nàng chỉ có thể miễn cưỡng c h e lại đám người mấy trăm t r ư ợ n g phương viên ra tay theo lệ phi vũ một tiếng q u á lớn hắn vung lên phiên thiên kỷ một luồng huyền diệu âm dương lực lượng pháp tắc phun ra ngoài biến thành một thanh khổng lồ đen trắng thiên đao hung hăng chém về phía hư không hàn lập cổ tay rung lên dương lên huyền thiên trạm linh kiếm một luồng lực lượng hủy diệt hướng một bên khác vẫn phi dương lấy tu là trạm thần kiếm chém về phía phương tây linh vương thúc giục bản thể h u y ễ n quang thiên tinh tháp cực hàn chi lực ngưng tụ thành vô số băng tinh chi tiễn cùng nhau nổ bắn ra hướng phương bắc chính giữa ngân s a m bắn ra mấy đạo chỉ đen ngưng tụ thành một thanh dao găm màu đen tuân ma cũng là bắn ra một vệ kim quang ẩn chứa uy lực mạnh mẽ còn có tu la phân thân hắn n g ử a mặt lên trời thét dài hóa thân ngàn trượng ma thần đỏ như máu tu la chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay một quyền hung hăng đập về phía ngay phía trên đông nam tây bắc còn có trung tâm hư không đều hứng chịu đến một luồng cực mạnh lực lượng công kích này uy năng tất cả đều viễn siêu đại thừa đạt đến có thể so với chân tiên bình thường u đặc biệt là lệ phi vũ phương đông cùng vần phi dương phương tây tạp tạp tạp theo một trận âm thanh vang lên mã lương biến sắc hắn cũng không nghĩ đến thực lực của những người này vậy mà mạnh mẽ như vậy hoặc là có phù hợp bản thân huyền thiên chi bảo hoặc là có chân ma hoặc là chân sắt thân thể lực lượng kinh thiên vài luồng lực lượng phía dưới liền hắn l i n h vực đều không chịu nổi bị đánh ra với dạng lệ phi vũ nhìn đúng thời gian một tay một cái đảo lộn bạc sắc d ư ớ i giờ bỗng nhiên xuất hiện một trận mặc n i ệ m khẩu quyết về sau giới trung mặt ngoài vô số kim văn sáng lên một luồng không gian pháp tắc tràn ngập ra ẩm ẩm vùng hải dương màu vàng này lập tức vỡ vụn hóa thành vô tận quang vũ phiêu nhiên rơi xuống mã lương nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi lợi hại thật là lợi hại muốn phát huy huy huyền thiên c h i bảo một mươi hai thành lý lực nhất định lãnh nộ tương ứng p h á p tắc không nghĩ đến một mình nuôi người, người hạ giới trừ âm dương pháp tắc bên ngoài lại còn cảm ngộ ra không gian pháp tắc loại người như ngươi không thể để ngươi sống nữa mã lương một tay hướng huyết hà một chảo toàn bộ huyết hà biến thành một viên lẫn tỷ hắn nhìn thấy những người này người dẫn đầu chính là lệ phi vũ chống mục tiêu của bản thân t r ư ớ c còn có thể phát huy toàn bộ thực lực trực tiếp thúc giục vạn linh huyết tỷ muốn một lần hành động đánh giết hắn lấy lực lượng của hắn phối hợp chân tiên giới ra đời huyền thiên t r i bảo c ỗ lực lượng này so với hắn lĩnh vực còn muốn mạnh hơn một bậc một viên mấy trăm t r ư ợ n lớn nhỏ ấn tì màu đỏ như máu hướng lệ phi vũ ầm ầm rơi xuống uy áp k i n h khủng ngưng trệ không gian xung quanh để lệ phi vũ gần như không cách nào đào thoát chết đi cho ta chương bốn trăm hai mươi tám chém giết thu hoạch quả nhiên không thể coi thường chân tiên lệ phi vũ đạo nói chính xác nói may mắn bản tôn có chút chuẩn bị hàn sư đệ vân minh các ngươi vì ta chặn cái này ấn tỷ một lát hàn lập bọn họ gật đầu lần nữa bạo phát một vòng công kích ấn tỷ tốc độ rơi xuống lập tức giảm xuống không ít mà lúc này lệ phi vũ hai tay bấm n i ệ m pháp quyết t h ấ p giọng mặc niệm chú ngữ toàn bộ đại trận lập tức hoàn dượng đến kêu gọi lẫn nhau mã lương thấy này có chút nóng nảy giận g ữ hét cút ngay cho ta một đạo lại một đạo công kích bị đánh tan lệ phi vũ tay h á o d ư ơ n g lên một đỏ một lam hai tòa mini núi nhỏ xuất hiện vây quanh lệ phi vũ không ngừng xoay tròn bọn chúng mặt ngoài không ngừng lấp lóe linh quang đỏ lam quang hà liên tiếp theo hai tòa núi nhỏ đột nhiên tăng vọt cho đến trăm trượng lớn nhỏ đại trận cùng lẫn nhau hô ứng một luồng sức mạnh khủng bố từ nhỏ trên núi tràn ngập ra làm người ta kinh ngạc r u t rôn dày những người khác công kích đã toàn bộ tán loạn mắt thấy ấn tì màu đỏ như màu đến lệ phi vũ nhìn chằm chắm áp lực cặp mắt mở ra quắc cực viêm thiên hàn cựu thiên ngư nguyên viêm hàn nhất kích hai tòa tiên sơn giống như t r ư n g hợp đỏ lam ánh sáng hòa một toà ngàn trượng ngọn núi xuất hiện trực tiếp đánh đến ấn tỷ màu đỏ như máu đại trận run dậy không ngừng màn sáng không ngừng ba động dường như lúc nào cũng sẽ tan vỡ ấn tỷ màu đỏ như máu cùng ngàn trượng tự phong va chạm bạo phát uy lực khiến người ta ghém ắ t liền hàn lập bọn họ bực này tu vi đều bị xa xa vọt lên bay ra ngoài ầm ầm không gian xung quanh không ngừng tan vỡ từng đạo hẹp dài cái khe đen nhánh không ngừng xuất hiện cả hai uy lực rằng có không xong mã lương không thể tin được một cái hạ giới đại thựa băng vào một trận pháp có thể cùng hắn chống đỡ được chết đi cho ta mã lương tiếp tục cấm thét lệ phi vũ thấy viêm hàn nhất kích bị áp chế chân máy cao lại rất nhiều năm không dùng mười vạn năm bản mệnh thọ nguyên thiêu đốt trong nháy mắt lệ phi vũ pháp lực trong nháy mắt tăng v ọ t không chỉ gấp m ư ờ i lần lại lập tức đi đến cùng mã lương ban đầu tương đương pháp lực chẳng qua theo thời gian mã lương pháp lực tại không tính giảm xuống làm sao có thể ngươi làm cái gì ngươi ngươi vậy mà thiêu đốt tuổi thọ của mình cho dù bỏ mình cũng muốn giết bản tiên t ố t t ố t r ấ t bản tiên thành và ngươi hai tên sấp xỉ cường giả chân tiên hậu kỳ đại chiến liền hàn lập đám người đều là không cách nào tùy tiện đến gần bốn phía tỏa ra hủy diện phong bạo đủ để diệt sát đại thừa bình thường vân phi dương trận mắt hốc mồm lệ đạo hữu là đ i ê n sao vì giết tên chân tiên này thế mà thiêu đốt tuổi thọ của mình đến thu hoạch lực lượng ngân sam và tuân ma trong mắt lóe lên vẻ vui mừng chỉ cần lệ phi vũ bỏ mình bọn họ là có thể thu được tự do dù sao bọn họ mặc dù là lệ phi vũ bản mệnh linh ngã nhưng cũng không phải chủ chết ngã chết bá đạo cầm chế tốt nhất là song song v ẫ n lạc ngân sam trong lòng mong đợi chỉ cần lệ phi vũ chết lấy thực lực của nàng đủ để áp chế những người này có lĩnh vực cùng thời gian phát tắc hơn nữa sơ thành chân cực chi khu nếu không phải lúc trước lệ phi vũ thủ đoạn đa dạng bọn họ cũng không cách nào đánh bại nàng mã lương cũng là bắt đầu liều mạng không tiếp thiêu đốt pháp lực thu hoạch ngắn ngủi bạo phát v ạ n linh ấn tỉ huyết quang đại thịnh từng đạo huyết sắc s ợ i tơ đâm về phía bốn phương thắng hướng lúc này lệ phi vũ bên cạnh một cái thân ảnh áo b à o màu đen nổi lên đúng là lệ phi vũ tâm ma phân thân đi thôi thành bại ở đây một lần hành động tâm ma phân thân thân h ì n h thoát một cái hóa thành bôi đen mang đâm thẳng mã lương lại lập tức chui vào trong cơ thể mã lương nếm thử tâm ma chi kiếp uy lực tại mã lương trong đức hải tâm ma phân thân trực tiếp nổ tung lúc trước vây khốn tâm ma từng tầng từng tầng luân hồi h ả o cảnh b ả o phủ tử phương tâm ma thiên kiếp c h i lực bạo phát trong n g á y mắt này mã lương nhận lấy luân hồi h ả o cảnh trung kích cùng tâm ma thiên kiếp c h i lực lập tức xứng sở cho dù giữ không n ổ i mã lương cũng đủ vì lệ phi vũ tranh thủ một ít thời gian lệ phi vũ giơ lên ngàn trượng cự phong đem bản thân nhục thân thôi phát đến cực hạn một luồng kinh thiên cự lực bạo phát và linh huyết tỷ lại lập tức bị lệ lụi nhưng vào lúc này mã lương lấy lại tinh thần sắc mặt vô cùng khó coi nhưng hắn đã đến đã không kịp thao túng ấn tỷ trở về trong lòng vội vàng đành phải thi triển tạm thời ngăn cản có thể cái này lồng ánh sáng màu vàng như thế nào chống đỡ được nhẹ nhàng va chạm tựa như trứng gà vỡ vụn cả người mã lương bị đáng sợ cực kỳ viêm cực hàn chi lực vờn quanh quanh thân lấy chân tiên hắn thân thể vậy mà thoáng cái đều bị h ố néo thành bánh q u a i trèo xương cốt màu vàng nổ tung thành vô số khối thời khắc sinh tử một cái sơ sót liền có có lẽ đã chết không toàn thi cũng đừng là cả hai còn mười phần tiếp cận dưới tình huống chẳng qua mã lương cũng không có bỏ mình tại chỗ hắn vậy mà phân liệt nguyên anh trốn ra bộ phận nguyên anh thân thể không bị có lực lượng kìa chỗ ma diện mã lương nguyên anh vô cùng hoảng sợ lúc này muốn chạy trốn nhưng hạ giới chân tiên bởi vì giao diện chi lực nguyên nhân thi triển nguyên anh chui so với đại thừa còn muốn chậm hơn nửa nhịp một cây màu vàng dây thường dài trợt l ó e lên trực tiếp c u ố n chặt lấy nguyên anh của hắn thân thể trừ cái đó ra xa xa thường đạo màu đen tỏa hồn liên bay đến đồng giặc hóa đây là tu la phân thân thôi phát ngàn trượng ngọn núi tách ra lần nữa hóa thành hai t o à núi n nhỏ đại trận cũng bởi vì lực lượng hao hết biến thành điểm điểm linh quang tiêu tán lệ phi vũ sắc mặt có chút tái nhật lúc này lấy ra mấy viên đ i ệ tâm quả cùng cái khắc đền bù pháp lực nguyên thần đan dược linh quả một mạch nhét vào trong miệm trong mắt người khác mang theo vẻ chấn động bay đến. Thấy t chiến, chiến. Vẹn vẹn sau nửa cách giờ lệ phi vũ có chút chuyện tốt mở mắt các vị đến lúc thu hoạch phía trước nổ tung bay ra ngoài chữ vật pháp bảo đều bị đám người tìm v bọn họ không có tư tàng tính cả vạn linh huyết thì tất cả đều giao cho lệ phi vũ lệ phi vũ nhìn bọn chúng một cái sau đó nhìn về phía bị trói chặt chẽ vứt vàng vô cùng hư nhược mã lương vẫy tay một cái mã lương bay đến trước mặt mọi người trước đó t r ư ớ c chém giết hắn lại nói lệ phi vũ không chút do dự mã lương còn chưa đến kịp hô lớn một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện cả người hắn bị lôi kéo vào cựu h u kính lệ sư minh ngươi là nghĩ luyện hóa hắn tự nhiên lấy cựu h u kính lúc này uy năng đủ để làm được sau khi luyện hóa cựu h u kính thậm chí có thể ra đời chân tiên cảnh quỷ vật cớ sao mà không làm lệ phi vũ nhìn về phía cách đó không xa hư không nói đạo hưu ngươi ẩn nút trong chốc lát cũng nên hiện thân một đoàn hắc vụ thoáng hiện lao ra trong hắc vụ chuyển ra một cái âm thanh lạnh lẽo lợi hại thật là lợi hại vậy mà có thể lấy đại thừa c h i tôn trực tiếp chém giết chân tiên hậu kỳ c h â n tiên coi như mượn đại trận cũng đủ để được xưng ơ tụng là hành vi người tiên thiên ngoại ma đầu hàn lập kinh hô thành tiếng một cái da đen thanh niên từ trong hắc vụ đi ra cười nhìn về phía đám người ngươi cùng người này pha trộn cùng một chỗ nghĩ đến là biết được thân phận của đối phương như vậy ngươi còn dám giết mã lương không thể không nói ngươi thật là gần lớn tại hạ ma quang bài kiến các vị đạo hữu tất cả mọi người có thể đã nhận ra ma quang cường đại tuyệt đối không phải đợi nhàn thiên ngoại m a đầu có thể được mã lương mang theo bên người nói không chừng là cảnh giới cùng chân tiên ngang nhau tồn tại lệ phi vũ nói ma quang đạo hữu trước ngươi là cùng mã lương ký kết khế ước sao đúng vậy ma quang nếu nói chẳng qua ta không nghĩ đến hắn liền gọi ra ta hỗ trợ thời gian cũng không có bây giờ hắn chết ta liền tự do nói rõ nhưng ta không muốn cùng các vị là địch lệ phi vũ mỉm cười ma quang đạo hữu đã như vậy thẳng thắn vậy bản tôn cũng sẽ không làm khó ngươi chẳng qua vì phòng ngựa tin tức tiết lộ ngươi nhất định cùng bọn ta một trong ký kết thiên ma khế ước không được hướng người ngoài tiết lộ sự kiện lần này nội dung cái này sao ma quang quét mắt đám người một cái không thành vấn đề có thể để ta tùy tiện chọn sao tự nhiên vậy ta liền chọn hắn ma quang chỉ hướng hàn lập ta hàn lập có chút khó hiểu nói vì cái gì cho ta bởi vì ở chỗ này liền ngươi cùng tính mạng hắn khí tức trẻ tuổi nhất so với vị đạo hữu này ta cảm thấy vẫn là theo ngươi tương đối an toàn lệ phi vũ nói b ả n tôn liền như vậy đáng sợ nếu ngươi lựa chọn vậy liền tùy ngươi hàn sư m i n h cùng hắn ký kết thiên ma khế l ớ đi hắn tốt xấu quen thuộc chân tiên l ê n giới đối với ngươi hẳn sẽ có chút trợ giút hàn lập nghĩ, nghĩ đồng ý sau đó lệ phi vũ bắt đầu kiểm tra lần này đ o ạ t được cái này hộp ngọc ma quang nói trong này là đầu kia hỏa tu thú nguyên thần t i n h phách mã lương một mực kiên kỵ con thú này rất sợ tại hạ giới bị chạy trốn cho nên một mực phong ấn chẳng qua lấy các ngươi đội hình coi như mã lương đem ta cùng hỏa tu thú cùng nhau phái ra chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của các ngươi lệ phi vũ mở hộp ngọc ra một cái đỏ thâm tiểu nhân vừa bay lao ra nhìn về phía đám người lưu lại trên người ta cấm chế không có xem ra mã lương tên này thật đã vất l ạ hòa tu thú thừa cơ bản thân chui vào nguyên bản thân thể tất cả mọi người không ngăn cản coi như hắn trở về thân、thể. so với xích ô bọn họ mạnh chút tứ đại chân linh liên thủ có thể đưa nó trấn áp hòa tu thú cũng là hiểu đạo lý này cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ ma quang nói hòa đạo h ư u bản ma đã cùng vị hàn đạo h ư u này ký kết thiên ma khế ước tạm thời đi theo với hắn ngươi cũng nhanh tìm một cái đi không phải vậy có thể sẽ rơi vào giống như mã lương kết cục làm linh ngã hòa tu thú cặp mắt chấp động mấy lần hình như có chút ít do dự ngươi nghĩ tìm bản mệnh tinh c h â u nếu ta đoán không sai ngươi không có tại phụ cận cảm nhận được đi mã lương khẳng định lưu lại một tay đưa nó lưu lại trong thượng giới không nói trước ngươi có thể hay không từ những người trước mắt này trong tay chạy mất coi như có thể lấy năng lực của ngươi chỉ sợ cũng không cách nào quay trở về thượng giới khi bọn họ một trong số đó linh ngã theo hắn độ kiếp phi thăng chuyện này liền có mấy phần hy vọng linh vương cùng tu là phân thân chăm miệng một lời ta thì không cần hòa tu thú nhìn về phía mấy người suy nghĩ một chút nói là ai dết mã lương các ngươi cùng chung sao ma quang nói là vị lệ đạo hữu này đi theo nó có lẽ là ngươi cơ duyên không tệ hòa tu thú là linh thú thờ phụng cường dạ vi tôn coi như muốn làm người linh ngã vậy cũng nhất định phải là người mạnh nhất vậy ta liền cho ngươi chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta ngày sau triệu hồi ta bản m ệ n h t i n h châu về sau thả ta rời khỏi lệ phi vũ nói thật đến lúc đó bản tôn có thể cho ngươi một lựa chọn lưu lại hoặc là rời đi tùy ngươi thế nào chọn đều có thể ma quang đúng là có cảm giác một khi lên lệ phi vũ thuyền hải tặc sẽ không có lớn bao nhiêu khả năng thoát khỏi cho nên mới lựa chọn một vị k h á c có tiềm lực phi t h ă n g lại lại càng dễ nắm trong tay hàn lập từ mã lương để lại bên trong có năm a i c h â n hồn đan hàn lập một viên linh vương một viên vân phi dương không có mớn cái kia còn lại lệ phi vũ tự nhiên thu vào bao gồm viên vạn linh huyết tỷ kia nay ấn tỉ mặc dù có chút bị hao tổn nhưng nếu phát huy ra uy lực vẫn như cũ viễn siêu hạ giới huyền thiên tri bảo đây cũng là khác biệt giao diện ra đời huyền thiên tri bảo khác biệt như lệ phi vũ giới chung còn có hàn lập huyền thiên trạm linh kiếm đều chỉ là dị số bởi vì hấp thu tham thiên tạo hóa lô mới có uy lực như thế về phần ngọc giản khác loại hình lệ phi vũ đều sao chép một phần cho đám người còn có một số tiên nguyên h ạ c h mỗi người năm khối còn lại bản thân lệ phi vũ thu hàn lập bọn họ tự nhiên không có lời oán giận dù sao chân chính xuất lực vẫn là bản thân lệ phi vũ bọc họ mặc dù có phụ trợ nhưng tổng thể nói vẫn là một mình lệ phi v nhưng tiếc không có tiên khí ma quang cười cười nói tiên khí tại hạ giới sẽ bị áp chế phát huy ra huy năng còn không bằng hạ giới huyền thiên chi bảo hơn nữa mang theo bọn chúng hạ giới khó khăn sẽ tăng lên cho nên không có người chọn mang theo tiên khí hạ giới thì ra là thế vẫn vi dương nhìn chăm chú lệ phi vũ lệ minh trước ngươi hình như thiêu đốt rất nhiều thọ nguyên không biết bây giờ như thế nào ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ ngốc như vậy đi các ngươi cũng cảm thấy như thế thật ra thì đó là một món duy nhất một lần thời gian loại bảo vật mà tôi có thể thay thế thọ nguyên sau khi thiêu đốt có thể dùng bản thân pháp lực tăng vọn đương nhiên di chứng cũng có chẳng qua không sao bản tôn có thể chế trụ sau khi trở về bế quan tu dưỡng số lượng m ộ ư ơ i năm là có thể khôi phục thì ra là thế đám người giật mình đều là không từng có nghi vấn gì nếu không phải như vậy lệ phi vũ lúc này đã sớm vô cùng suy yếu nguyên thần suy n h ư ợ c lệ phi vũ thu hồi đại trận chuyện chỗ này chúng ta trở về đi như thế nào bọn họ liền như thế nào trở về ma quang và hỏa tu tử đều là bị lệ phi vũ không gian năng lực truyền t ố n g làm trần kinh tại chân t i ê n giới muốn đạt đến loại này không gian năng lực nhất định đem không gian pháp tắc tìm hiểu đến trình độ cực sâu mới được một món huyền thiên chi bảo có như thế năng lực để bọn họ tò mò không dứt đối với mã lương người chú ý bên trong minh tôn là một cái trong đó nhưng hắn tại phong nguyên đại lục các tộc a n bài giám thị cũng không từng nghe nói có cái nào tộc bị huyết tế vị chân tiên kia rốt cuộc bị truyền t ố n g đi nơi nào lạc đường vẫn là nói ta đoán sai mục đích của hắn không phải phong nguyên đại lục chẳng qua l ô i minh đại lục cùng huyết t i ê n đại lục cũng sẽ không tiếp tục có tin tức của hắn có lẽ là trọng thương trốn đi khôi phục chờ một chút xem đi minh tôn k h ẽ thở dài một tiếng mặc dù hắn kỷ quái nhưng đối với chuyện này vẫn như c ũ vô cùng chú ý lệ phi vũ bọn họ trở về thánh địa về sau mọi người liền trở về chính mình ngọn núi bế quan hàn lập cùng linh vương đều là chuẩn bị luyện hóa chân hồ n đan lấy tăng lên nguyên thần của mình chi lực lệ phi vũ lại là bế quan tu luyện đại chu tiên h tinh nguyên công cùng một mạch tâm dương quyết hai môn c h â n tiên công pháp vội vã m ộ ư ơ i năm vân phi dương đột nhiên cho lệ phi vũ truyền trò cái tin tức sau trăm năm ta muốn độ phi thăng chi tiết p xem ra vân phi dương đối với hạ giới đã không có không muốn xa rời lệ phi vũ sau khi nhận được tin tức liền hơi giật mình đối với cái này hắn đã chuẩn bị trước lấy năng l ư ớ c hắn đã sớm có thể dẫn động phi thăng chi kiếp độ kiếp thành công hy vọng cũng là không nhỏ lệ phi vũ đứng người lên thân thể n h ó á n g một cái liền từ biến mất tại chỗ không bao lâu lập tức đến vân phi dương chỗ linh p h ò n g lệ huynh người đến lệ phi vũ sau khi hiện thân vân phi dương rất mau ra hiện tại trước mặt hắn vân huynh người quyết định t h á n h điệu thành lập còn hợp lực chém giết một tên hạ giới trần tiên ta đã không có tiếp nối là nên đi chân tiên giới s ô n g sáo vân huynh tâm ý đã quyết vậy bản tôn liền không khuyên nữa chẳng qua chân tiên lôi kiếp mong rằng vân huynh để bản tôn thỏ một chân bảo ha ha đang muốn lệ huynh hỗ trợ nói thật lệ huynh có thể luyện chế được vạn kiếp thần hồ lô cựu h u kính linh bảo như thế quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi vận khí mà thôi vận khí cũng là thực lực một loại vận mộ sau khi phi thăng cái kia tu la c h ạ m thần kiếm tặng cho tu là phân thân ngươi bình thường pháp bảo mang đến chân tiên giới không có vấn đề chẳng qua một giới chi lực ra đời h u y ề n thiên chi bảo đi càng cao cấp hơn chân tiên giới uy lực sẽ bị cực đại áp chế như ngươi giới c h u n g kia đến chân tiên giới chỉ sợ tối đa làm được phạm vi nhỏ na gì trăm t r ư ợ n loại đó không gian chấn động căn bản là không có cách dẫn động ngươi cũng muốn làm sớm an bài mới được Ta biết, vậy người độ kiếp phi thăng tin thăng cái cần công k h này vân phi dương sau khi nghe cười khổ không được tùy ngươi vậy hhh đa tạng vân huynh thành toàn thời gian mấy ngày vân phi dương sắp độ phi thăng kiếp tin tức liền truyền khắp toàn bộ phong nguyên đại lục trừ cái đó ra cũng là xem lễ hành vi này phong nguyên đại lục đại thừa chỉ cần n ộ p ngàn vạn điểm cống hiến hoặc là ngàn vạn linh thạch liền có thể xem lễ về phần bên ngoài đại lục hoặc là ngoại giới đại thừa thì phải một trăm i triệu linh thạch sau đó không lâu lôi minh đại lục cùng huyết thiên đại lục các đại thừa cũng đều biết được luôn có người đối với phi thăng kiếp cảm thấy hứng thú nguyện ý giao cái này một trăm triệu linh thạch thưởng thức phí hết về phần chân tiên sự kiện theo mã lương lâu dài không lộ diện thời gian dần trôi qua bắt đầu bị người quên đi nguyên huyết c h â n kinh không nghĩ đến mã lương trong nguyên anh thế mà có có thể được hắn công pháp chủ tu từ mã lương ký ức không c h ọ n vẹn bên trong biết được công pháp này không phải cựu nguyên quan truyền lại mà là ngoại ý muốn bật được cực kỳ bá đạo hắn đúng là tu hành công pháp này về sau tính tình mới lại biến thời gian dần trôi qua trở nên khát máu tàn sát công pháp này cùng vạn linh huyết tỷ đều là phù hợp lệ phi vũ nhỏ lẩm bẩm một câu sau đó đến huyết lệ bế quan sao ngươi lại đến đây ta được đến một môn huyết đạo chân tiên công pháp cùng một món đến từ chân tiên giới huyết đạo huyền thiên c h i bảo có hứng thu hay không huyết lệ một bộ không dám tin dám vẻ trận to trong mắt thuận tiện nói cho ngươi một chuyện huyết thiên đại lục bởi vì chân tiên hạ giới tứ ngược chết hơn mười vị đại thừa đại đa số thế lực đều tổn thất nặng nề rất nhiều môn phái nhỏ quốc gia đều bị huyết tế biến mất ngươi c h ỗ thực lực huyết cốt môn cũng là giảm lớn chết hai ba vị đại t h ừ a bao gồm ngươi vậy liền nghi sư tôn n g ư ơ i tu hành công pháp này ta cho ngươi thêm vào huyền giới đại lục mở ra thời gian gia tốc nghĩ đến thời gian ngàn năm ngươi đủ để bước vào trong đại thừa hậu kỳ bằng vào công pháp này uy lực cùng huyền tiên tri bảo ngươi đủ để hoàn toàn nắm trong tay huyết cốt môn sau đó có thể ấn chính ngươi ý nghĩ tùy ý lớn mạnh huyết cốt môn chiếm đoạt các đại thế lực ngươi chém giết tên trân tiên kia lệ phi vũ gật đầu cái kia ta tiếp nhận lệ phi vũ lập tức đem đồ vật giao cho huyết lệ đưa hắn tiến vào huyền giới đại lục có thể tưởng tượng sau trăm năm huyết thiên đại lục cũng sẽ náo động thậm chí so với lúc trước phong nguyên đại lục còn muốn loạn nhưng tiếc lôi minh đại lục không tốt quân cờ đáng tiếc long đ ả o t h á n h địa vân phi dương sắp độ phi thăng kiếp tin tức đều là chuyển đến nơi này long đ ả o tất cả trưởng lao chấp sự đều là nghị luận ở mỹ kim long đại trưởng lao nói cảm thấy hứng thú sau trăm năm có thể tự đi trước xem lễ chẳng qua cái kia một trăm triệu linh thạch cần chính các ngươi móc ra long đạo cũng sẽ không g ấ y tính tiền điền phi nhi phiên bao t ử mười mấy vị chân long đối với cái này cảm thấy hứng thú dù sao mảnh này g i ớ i vực đã có mấy chục vạn năm không có người độ kiếp phi thăng đương nhiên lén lút người phải t r ă n g có cũng không rõ ràng giống vân phi dương bực này người hào sảng chẳng qua là số ít chủ yếu vẫn là hậu trường đủ cứng không phải vậy coi như lệ phi vũ nhân vật thế này nếu đối mặt mấy chục đại thừa tới cửa đảo loạn hơn nữa phi thăng nuôi kiếp cũng sẽ bỏ mạng tại chỗ chứ long đảo xung quanh rất nhiều giao diện người cũng là biết được chuyện này có ít người khịt mũi coi thường có ít người cảm thấy hứng thú có ít người thờ、ơ. muôn vàn biểu lộ chẳng qua dù sao cũng là thịnh sự sau trăm năm thánh địa chú định sẽ lại lần nữa náo nhiệt lúc trước vỗ xuống độ kiếp danh n lạch một số người tìm đến thánh địa hỏi thăm có thể dùng được hay không vụ phi thăng lên cướp trả lời đương nhiên không thể lệ phi vũ trừ khổ tu chân tiên công pháp bên ngoài còn lại chính là tiếp tục cảm lộ phát tắc góp nhặt luyện chế tạo hóa tiên trận đồ tài liệu m ẫ u chốt nhất trận đồ tài liệu còn chưa tìm được cho nên lệ phi vũ chậm chạp không động thủ luyện chế trận đồ này tài liệu cần ngũ hành âm dương cùng không gian thuộc tính chân linh tài liệu những này cũng còn tốt tìm thánh địa có sắn liền có không ít chẳng qua trừ ngoài ra còn cần thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc. nay ngọc thiên địa sinh thành vốn là hiểu thấy húng chi là muốn thất khiếu đều thông loại này tài liệu đã gần như thông linh ngày k h á c khai linh trí sẽ có tuyệt thế thiên phú tu luyện thuận buồn sôi gió thuận dòng còn lại rất nhiều phụ tài lệ phi vũ những năm này đều đã gặp đủ cũng chỉ còn sót lại nó mấy chục năm sau hách liên thương minh đột nhiên truyền đến tin tức nói có nghi là mảnh vỡ huyền thiên lôi nhận tin tức là ở một chỗ kêu lôi quan giới địa phương thực lực tổng hợp so ra kém linh giới cùng ma giới không sai bị lắm lôi quan giới lôi vân láo tổ mảnh vỡ này đáng giá bản tôn đi một chuyến huyền thiên lôi nhận coi như mảnh vỡ đều gặp đủ luyện chế lại một lần cũng không lại là chân chính huyền thiên chi bảo cho nên đem nó dẫn đến chân t i ê n l i n h giới luyện chế lại một lần một phen có thể phát huy mạnh hơn uy năng lôi lệ cái này phân thân đối với lệ phi vũ vô cùng trọng yếu hắn không thể nào từ bỏ mấy ngày sau lệ phi vũ trực tiếp động thân l ạ g yên không một tiếng động rời khỏi l i n h giới lôi quang giới khoảng cách không tính đến gần lệ phi vũ lấy giới chung đi đường đều cần mấy năm thời gian đương nhiên nửa đường cũng là ngừng ngừng đi một chút nơi này cũng là lôi q u a g i ớ i lệ phi vũ lấy giới chung phá giới chi lực trực tiếp xé ra giao diện một đường vết rách sau đó hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong đó hắn di hình đ ổ i dung mạo thu liễm khí tức bản thân trà trộn tại lôi quang giới ước chừng hỏi thăm mấy tháng mới đến lôi vân lão tổ tin tức đối phương là h u y ề n lôi tông thái thượng trưởng lão một trong h u y ề n lôi tông là lôi quang giới siêu cấp đại tông trong tông môn chừng hơn mười vị tu sĩ đại thừa mà lôi vân lão tổ lại là trong đó xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại h u y ề n lôi tông chủ muốn lấy lôi pháp nghe danh tục truyền có một môn t i ê n lôi thần thông cựu địa lôi thần thông cùng ba mươi sáu vân lôi thần thông đây đều là lệ phi vũ tiêu cái giá không nhỏ từ một cái gọi thiên cơ c ắ t trong tổ chức mua đến n à y các có chút thần bí lấy buôn ban tin tức là chủ cùng quảng nguyên trai tương tự lôi vân lão tổ pháp bảo đúng là một món huyền thiên thanh khí do một mảnh tàn nhận tăng thêm tài liệu khác luyện chế lại một lần thành chính là bởi vì có pháp bảo này thực lực của hắn mới có thể tại huyền lôi tông xếp hạng trước ba về phần hai vị trí đầu tất cả đều là đỉnh tiêm đại thừa tu sĩ mỗi một người đều tu luyện thành công thiên lôi thần thống cùng giai khó gặp b i t h ủ quả nhiên không thể coi thường các giới a lôi pháp nếu đến không thể tay không mạ quay về nếu trực tiếp lấy được tàn n h ậ n liền rời đi lệ phi vũ kia vốn là dự định mượn giới chung xâm nhập huyền lôi tông sau đó tìm thời cơ giết người c ấ p đi nhưng nếu muốn mang đi những kia lôi pháp thần thông bí thuật nhất định phải hào hào chủ tính một phen thời gian còn kịp trước lấy thân phận trưởng lão lẫn vào trong đó lệ phi vũ chạy đến huyền lôi tông tông môn tại bên ngoài tông môn ôm cây đợi thỏ m ấ y tháng rốt cuộc để gặp hợp thể trưởng lão hắn theo đôi u một khoảng cách về sau trực tiếp một cái mụn côn đánh ngắt xịu sau đó thận trọng triển khai siêu hồn thu hoạch trí nhớ của hắn trung trường xuân đáng tiếc không phải vân lôi lão tổ đệ tử không phải vậy thì càng thuận ti lệ phi vũ thay vào trung trường xuân thân phận giúp hắn hoàn thành lần này đi ra ngoài nhiệm vụ sau đó quay trở về về phần bản thân hắn thì ngủ say trên người lệ phi vũ trong một chỗ động thiên chi bảo trung trường lão nhanh như vậy liền trở lại đại trận đệ tử thủ vệ thăm hỏi nói lệ phi vũ gật đầu biểu lộ r ừ n g r ư n g nói chuyến này so sánh thuận lợi thông qua đại trận hắn đầu tiên là đi sư tôn đem chuyện báo cáo nhanh cho đối phương trung trường xuân sư tôn là một tên đại thừa trung kỳ trưởng lão lệ phi vũ đối đáp trôi chạy không có đưa đến đối phương chút nào hoài nghi trường xuân lần này vất vả đi về nghỉ ngơi t r ư ớ đi vì không làm cho hoài nghi lệ phi vũ mỗi tháng chỉ hối đoái một môn lôi pháp bí thuật công pháp các trưởng lão mặc dù kỳ quái nhưng thân phận kiểm tra chợt đều không có vấn đề cho nên cũng không ngăn trở về phần hắn hỏi đến lệ phi vũ chỉ nói mình muốn tham khảo tìm hiểu hoàn toàn mới lôi pháp sau mấy năm lệ phi vũ đã, đã thu được trừ thiên lôi bí thuật bên ngoài tất cả lôi pháp thần thông phương pháp tu luyện Lôi lệ l ệ tu u y những một lần, lấy năm này lệ phi vũ sớm đã cùng vân lôi láo tổ tam đệ tử vân thanh quen thuộc quan hệ một viên ngọc giản đưa tin bay ra hướng đối phương đậu phủ trường xuân huynh tìm ta nhớ đến đối phương mấy lần tìm mình lên cửa thưởng thức linh cựu vân thanh liếm liếm quẹ e miệng trong bụng con sâu rượu lập tức bị vẽ ra lên lập tức hướng trung trường xuân đ ậ u phủ trung hình vân mô đến còn không mở ra cấm chế vân thanh cười ha h a nói lệ phi vũ tay h á o h ắ t lên phản xệ một đạo linh quan g bay ra đánh vào cấm chế bên trên cấm chế lập tức tiêu tán vân hình mời vào bên trong trung hình ngươi có phải hay không lại lấy được cái gì rượu ngon a còn không mau mau lấy ra có rượu ngon trung m ô có thể vẫn luôn nghĩ đến vân huynh ngươi đây đa tạ ngươi những năm này cho ta mượn điểm cống hiến tông môn dễ nói dễ nói lệ phi vũ vung tay h á o một cái trên mặt bàn xuất hiện một bình bình ngọc bình ngọc tự động bay lên hướng vân thanh chén rượu bên trong rót một chén vân linh rượu này ta thế nhưng là được không dễ ngươi làn nên tinh tế thưởng thức mới được vân thanh kiếm chỉ vừa bấm chén rượu bên trong thanh t ị n h chất lỏng tự động bay lên hướng trong miệng hắn bay đi thuần hậu nồng đậm thương thơm hợp lòng người quả nhiên là khó được linh tự h vẹn vẹn một chén vân thanh vị này cao dai tu sĩ hợp thể liền trực tiếp ghé vào trên bàn lệ phi vũ mỉm cười rượu này là rượu ngon không sai chẳng qua lệ phi vũ tăng thêm một chút đồ vật cho dù tu sĩ hợp thể vừa quát cũng sẽ rơi vào trong lệ phi vũ mắt nhìn trên người linh quang l ó e lên trực tiếp viên hóa thành vân thanh bộ giáng hắn đem vân thanh thu nhập trung trường xuân chỗ động thiên chi bảo sau liền rời đi hướng vân lôi láo tổ động phủ b a y đi sư tôn đệ tử có chuyện quan trọng bầm báo mời thấy một lần tiến đến một âm thanh trầm thấp chuyển ra lệ phi vũ trở ra thấy được tái đi phát lao giả người khoác màu vàng lôi văn trường bảo ngồi ngay ngắn một trên bộ đoàn h u y ề n lôi tông màu vàng lôi văn trường bảo chỉ có đại thừa mới có thể mặc có thể so với đỉnh giai p h ò n ngự linh bảo chuyện gì đệ tử phát hiện một cái động phủ thần bí bên trong để lộ ra khí tức cùng sư tôn pháp bảo thiên trạng h u y ề n lôi đao tương tự chỉ tiếc động phủ kia cấm chỉ quá mạnh đệ tử bây giờ không phá nổi không phải vậy hôm nay chắc chắn mang theo bảo vật đến gặp sư tôn lôi vân láo tổ cặp mắt mánh nhưng mở ra một đạo màu xanh điện mang x u ố n g ra phát ra âm thanh lốt bút lời ấy thật chứ đệ tử có thể tự mình mang theo sư tôn đi trước Tốt, rất tất trùng thưởng khá, không nhiên nếu ngươi lời nói không qua, vi sư tất nhiên ban ng sư lời điệp loa, vì sư tôn đ ộ n phủ kia cấm chế cực kỳ lợi hại muốn hay không tìm thêm mấy vị thái thượng trưởng lão cùng nhau lôi vân lão tổ sắc mặt lập tức lạnh xuống ngươi cảm thấy vi sư thực lực không đủ không cần vẽ vời thêm chuyện chúng ta lập tức xuất phát vâng sư tôn lôi vân lão tổ hóa thành một đạo hồng quang bay ra lệ phi vũ theo sát phía sau khoe miệng c á n n ế t nó biểu tình lóe lên một cái biến mất ra h u y ề n lôi tông hai người hướng phía đông bay đi nửa tháng sau đặt đến thập vạn đại sơn đây là trên lôi quang giới của man hoàng trí đ i ệ thiên tài địa bào đông đạo yêu thú hung thú cũng là nhiều, vô số kể, tiềm rất nhiều đại thừa hung thú chẳng qua nơi đây huy hoàng sớm đã trở thành qua lại bây giờ chẳng qua là một chỗ man hoang chiến trường khắp nơi lộ ra thê lương cùng ngũ á n ở một chỗ trong dây núi hai người ngừng lại lôi vân láo tổ cường đại thần n i ệ m quét qua hơi kinh ngạc nói lúc đầu bố trí có huế trận hơn nữa mười phần tinh diệu coi như vi sư không tra xét rõ ràng cũng không cách nào phát hiện vân thanh ngươi ngày đó là như thế nào phát hiện nơi đây đệ tử đi ra ngoài du lịch cùng một con hung thú vật lộn có lẽ là cơ duyên xảo hợp chiến đấu dư âm khiến cho trận pháp xuất hiện một tia chỗ sơ xuất đệ tử lúc này mới phát hiện thì ra là thế lôi vân láo tổ gật đầu hoàn mỹ tiếp nhận lệ phi vũ đưa ra giải thích lại không có một tia hoài nghi chương 430, cục trong cục trận pháp này không yếu không phải đơn giản huyết trận hẳn là còn hôn hợp sát trận b à y ra người là một trận pháp tông sư lôi vân lão tổ phê bình nói chẳng qua trận pháp này cũng tối đa vây khốn bản lão tổ một đoạn thời gian vân thanh ngươi rời xa một chút tại ta không có phân phó ngươi qua đây đừng đến nữa bên này nếu không tự gánh lấy hậu quả lệ phi vũ gật đầu vâng sau đó hắn đi xa mấy ngàn mới chỉ, ngồi ngay ngắn đám mây nhìn xa bên này không bao lâu từng đợt kinh tiên h p h í c h lịch t â m thanh vang lên bầu trời mây đen dày đặc đ ầ y trời lôi đ ỉ n h hóa thành xiến g xích rơi xuống từ trên không lệ phi vũ khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên xuất h ắ t nước định qua thực lực lôi vân lao tổ nếu toàn lực không sai biệt lắm có đại thừa hậu kỳ h u y ề n lôi tông nội tình không tầm thường không hổ là lôi quang giới tông môn đệ nhất bản tôn cựu thiên lôi nguyên trận đủ ngươi ăn một bầu chờ ngươi trở ra bên trong có vui mừng lớn hơn đang chờ ngươi đây mặc dù yên lạc giết sau đó rời đi cũng không phải không được nhưng như vậy khó tránh khỏi sẽ lưu lại dấu vết cho nên lệ phi vũ mới bảy c u c này ngoài lôi vân lão tổ ra không lâu còn sẽ có một người khác trình diện thiên tà tôn giả lôi quan giới g một tên i đại thừa tà tu cũng là đại thừa hậu kỳ đỉnh tiêm đại thừa phong cách hành sự cực kỳ tà dị toàn bằng cá nhân thích lôi vân lão tổ luận cảnh giới không bằng thiên tà tôn giả nhưng hắn sở tu công pháp thần thông cùng h u y ề n thiên thanh khí đều đúng thiên tà tôn giả so sánh khắc chế cho nên thực lực tại sàn sàn với nhau một tòa thần bí lôi đạo đạo phủ hai cái thực lực gần nhau đỉnh tiêm đại thừa hơn nữa đại chiến trẳng diện nghĩ đến trong mắt người khác sẽ chỉ là hai người vì đoạt bảo đồng quy vô tận về phần trung trường xuân và vân thanh chỉ bị hai bay v à gió vì để cho chuyện nhìn không có chút nào sơ hở tại bọn họ rời khỏi tô n g môn lệ phi vũ cố ý thi triển huyết thuật để đệ tử thủ vệ trong mắt xuất hiện chính là ba người sau đó bản tôn thuận tiện tốt xem cho vui lệ phi vũ tự lẩm bẩm một tiếng thân hình lập tức như xương khói tiêu tán biến thành một luồng khói xanh đã không thấy t â m hơi bong dáng phản phất trong thiên địa cũng không từng lưu lại dấu chân của hắn ước chừng nửa ngày sau một đạo đỏ thấm đ ộ n quang từ đằng xa đến đ ộ n quang sau khi dừng lại hiện lộ ra một vị tướng mạo tuấn tú thanh niên tóc đen cặp mắt của hắn hẹp dài cho người cảm giác thật không tốt ngũ q u a n âm lu thiếu hắn nhìn về phía xa xa lôi đ ỉ n h c h i hải ngừng chân quan sát xem ra là cái này không tệ không nghĩ đến bị huyền lôi tông láo tạp mao nhanh chân đến trước thân nhiệm hắn chậm rãi tàn ra đảo ngược mà quay về sau cười nói hóa ra là lôi vân nếu đổi trời lôi huyền lôi đến trước b ả n tôn giả cũng chỉ có thể xoay người rời khỏi đối với huyền lôi tông thiên lôi thần thông thiên tả tôn giả vô cùng e rẻ để người lão ngưu này lỗ mũi thay b ả n tôn giả mở đường thiên tả tôn giả ở phía xa thu liễm ký t ứ c lặng lặng nhìn dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi ba ngày sau theo một tiếng vang động trời âm thanh một luồng đáng sợ lực chủng kích đem phương viên mấy trăm dặm cỏ cây tất cả đều phá hủy bụi mù đầy trời bên trong một đạo áo bảo màu vàng thân ả n h phóng lên tận trời bộ dáng có chút xót xít sau một lát phía dưới bình tĩnh lại người này tay h á o dưng ơ lên xua tan tất cả bụi mù một cái sơn động đột nhiên xuất hiện lôi vân lão tổ đem thần niệm tham dò vào nhưng cửa động có thần niệm loại cơm chế đem hắn thần niệm đản hồi ngược lại thật đúng là cẩn thận a chẳng qua hình như không trở ngại người tiến vào lôi vân lão tổ trên mặt vẻ mừng rỡ trực tiếp hướng cửa động bay đi đột nhiên từ không trung một đạo ánh sáng đỏ thấm nhìn mặt đất bị nện ra một cái hố to tà khí lâm nhiên lôi vân lão tổ sắc mặt biến hóa ha ha lôi vân đạo hữu thế nào lén lút tại cái này à, có đồ tốt mọi người hẳn là chia sẻ mới là a đỏ thấm ánh sáng l ó e lên thiên tả tôn giả đột nhiên ngưng tụ thành thân người lôi vân lão tổ sắc mặt tái x a n h thiên tả hai sao ngươi biết tại cái này ngươi có thể tại cái này ta là cái gì không thể tại đệ tử kia của ta đệ tử cái gì đệ tử bản tôn lấy cũng không có nhìn thấy một tòa đỉnh cấp đại thừa đạo phủ lôi vân đạo hữu người gặp có phần thiên tả tôn giả cởi khẽ sở dĩ hắn không ra tay với lôi vân lao tổ bởi vì suy tính đến chỗ này động phủ chính là lôi đạo đ ộ c ạ o phủ bên trong khả năng còn có rất nhiều đáng sợ lôi đạo cầm chế cho nên hắn có chỗ hữu dụng đương nhiên còn có một khả năng khác bên trong không có cầm chế như thế thiên tạ tôn giả cảm thấy chính mình không tiến vào được có thể rơi vào sau này hắn vẫn là nói ngươi nghĩ trước cùng bạn tôn giả ở chỗ này phút cái thắng bại đối mặt một cái pháp lực rất nhiều tổn hao lôi vân thiên tạ tự giác phần thắng cực lớn cho nên hắn khẳng định đối phương nhất định sẽ đồng ý đề nghị của hắn lôi vân lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi ánh mắt lên cơn giận dữ một trận biến ảo về sau bình tĩnh lại hử lao tổ ta có thể đáp ứng ngươi nhưng bên trong đồ vật ta nhất định ưu tiên lựa chọn ngoài ra để tránh bên trong có c ầ m c h ê cường đại ta còn cần thời gian mấy ngày điều dưỡng một chút ba ngày bản tôn giả cho ngươi thời gian ba ngày ba ngày liền ba ngày lôi vân lão tổ nghĩ đến ba ngày cũng cái này đủ để cho pháp lực mình khôi phục cái thất thất bát bát đến lúc đó đối mặt thiên tả tôn giả đánh lén cũng có thể có sức hoàn thủ ba ngày sau hai người cùng nhau bước vào trong sân động lệ phi vũ đương nhiên sẽ không để bọn họ tùy tiện liền được bảo vật trên đường đi lôi pháp cấm chế không ngừng như vậy mới phù hợp một cái đỉnh cấp lôi đạo động phủ phối trí đối mặt cường đại lôi pháp cấm chế lôi vân lão tổ mặc dù bị làm được có chút sốc xếp nhưng càng không dễ chịu chính là thiên tả hắn đều có chút hối hận cảm thấy chính mình không nên xúc động như vậy nhưng bên trong cấm chế nhiều như vậy lôi vân lão tổ coi như có thể nhất nhất đột phá cũng không thể đem cấm chế toàn bộ ma diện nói như vậy trừ phi mình ở bên ngoài ô n cây lợi t ỏ nếu không cũng khó tránh khỏi gặp những lôi pháp này cấm chế liên lụy đương nhiên uống cây、okay, lợi t h ỏ cũng không phải tuyệt đối an toàn vạn nhất lôi vân lão tổ ở bên trong đạt được trọng bảo khiến cho thế lực đại tăng vậy mình vẫn như cũ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trảng thậm chí còn có thể mất cả t r í lẫn trải đem tài sản tính mạng của mình đều góp đi vào trải qua trùng điệp ngăn cản hai người rốt cuộc đến sâu trong sân động trên một tòa đ à i cao hai cái linh quang cháo bên trong phân biệt có hai món lôi đạo bảo vật cho dù có linh quang cháo ngăn cách khí tức kia vẫn như c ũ làm người ta kinh ngạc một cái trong đó linh quang cháo bên trong là một thanh tàn nhận lôi vân lão tổ trong lòng ba động kịch liệt chính là nó hình thể so với chính mình lúc trước đa số Linh hư ảnh tại vui đùa. thật ì phức tạp lối đạo giống như là dung hợp vô số loại lối pháp không biết là ai vậy mà luyện chế được kinh người như thế bảo vật thiên tả tôn giả tập trung nhìn vào hai món này tùy tiện đạt được một món đều là đáng giá đương nhiên tốt nhất là một món không rơi chứa vào miệng túi của mình lôi vân đạo hữu nói xong người trước lựa chọn lôi vân nhìn hắn một cái trong lòng âm thầm cảnh giác ánh mắt của hắn không ngừng tại giữa hai bên bồi trở về luận tiêm lực có lẽ lôi hổ kia càng gia tăng nhưng trước mắt mà nói chính mình luyện hóa còn lại khối huyền thiên tri bảo kia mạnh vỡ sớm đã thúc giục tự nhiên có lẽ có thể nhờ vào đó dẫn động ra khối huyền thiên tri bảo này uy lực cả hai chồng lên dưới có thể cho thiên tả đến một ngạc nhiên ta chọn đó lôi vân chỉ hướng tàn nhẫn thiên tả tôn giả mỉm cười vậy mời đi lôi vân hướng đ à i cao bay đi năm ngón tay mở ra thanh s ắ c lôi hồ lấp loe không ngừng cùng linh quang cháo đụng vào nhau bạo phát chấn động kịch liệt năm ngón tay chậm dai chui vào trong đó chỉ sau chốc lát lôi vân lão tổ bàn tay bắt lại tàn n h ậ n lập tức đem nó rút ra phốc phốc hai tiếng linh quang cháo trực tiếp vỡ vụn biến thành điểm sáng tiêu tán nhưng vào lúc này thiên tả tôn giả hướng sau lưng lôi vân lão tổ trực tiếp đánh ra một cái đỏ thâm cự trường trên người lôi vân lão tổ trường bảo mỏ vàng đột nhiên bạo phát một trận lôi hồ ngắn ngủi ngăn cản một chút đỏ thâm cự trường liền này nháy mắt thời gian lôi vân lão tổ thân hình t h á t một cái lấy lấy lõe lên phía dưới đến xa vài chục trượng địa phương thiên tả ngươi cho rằng lão tổ ta không có phòng bị sao lao n h ư cái mũi bản tôn cái này cũng nhịn ngươi rất lâu hôm nay chỉ có một người có thể còn sống đi ra động phủ này trong sơn động có động thiên khác chỗ không gian này cực kỳ rộng lớn đầy đủ bọn họ vung tay ra đến giao chiến thiên tả tôn giả từng cái to lớn quỷ thủ từ bốn phương tám hướng đánh út về phía lôi vân lão tổ lôi vân lão tổ một tay bấm nghiệm pháp quyết từng đạo cường đại địa lôi lôi hồ giống như trường tiên tích hủy từng cái quỷ thủ tiếng nổ không ngừng cùng thời khắc đó hắn cũng tại tinh tế thể nộ lấy thiên lôi tàn nhận lấy trong tay mình huyền thiên thánh khí tiến hành cảm ứ n g òng o n g o n g thiên lôi tàn nhẫn rung động nhẹ nhẹ thiên tả tôn giả biến sắc lúc đầu ngươi đánh cho chủ ý này h ử b ả n tôn lấy sao lại để ngươi được như ý trừ thiên huyết tả theo thiên tả tôn giả thấp giọng mặc niệm từng đạo quỷ ảnh từ trên người hắn bay ra quỷ ảnh trong miệng phát ra làm cho người g i ậ n cả tóc gãy tiếng cười quái dị bọn họ bay múa đầy trời trong khoảng thời gian ngắn đạt đến hàng trăm hàng ngàn tri chúng thân hình thiên tả tôn giả biến mất không thấy cũng là biến thành quỷ ảnh bên trong một thành viên những quỷ ảnh này thực khó phân biệt trong đó còn có một cái là thiên tả bản tô chính là bởi vì môn thần thông này thiên tả tôn giả mới bị lôi quan giới g đông đ ả o đại thừa kiến kỵ không dám tùy tiện trêu chọc chiến lược của hắn không phải mạnh nhất nhưng chạy trốn lại không người có thể ngăn cản chư thiên huyên tả cả công lẫn thủ lại có thể nhanh chóng chuyển thành thuật bỏ chạy mê hoặc đối thủ duy nhất khắc tinh cũng là lôi pháp đặc biệt là thiên lôi c h i pháp thiên lôi vừa ra hắn rất nhiều huyền thân sẽ khoảnh khắc hủy diệt không cách nào chặn cỗ kia đặc t h ù huy áp nếu ngươi thiên lôi huyền lôi đến bản tôn lấy còn biết e ngại ba phần về phần ngươi ngày này sang năm cũng là ngày dỗ của ngươi đầy trời thanh sắc lôi hồ quét sạch t ừ n g đạo quỷ ảnh cười quái、e、dị bốn phía loạt hoan khi thì cũng sẽ tiến hành công kích đến từ bốn phương tám hướng công kích để lôi vân láo tổ luôn c u ố n tay chân không cẩn thận sẽ bị không bao lâu hắn đã vết thương c h ố n g chất đột nhiên thiên lôi tàn nhẫn kịch liệt rung động trong đó một luồng lực lượng kinh người muốn dâng lên lao ra lôi vân láo tổ đại hỷ lập tức cưỡng để pháp lực thúc giục thiên trạm h u y ề n lôi đ a o hai cỗ lực lượng trên không trung hợp hai là một vậy mà tự động ngưng luyện thành một đầu trăm trượng huyện thương long màu xanh trên người thương long không ngừng có từng cây lôi hồ óng ánh bật lên thiên tả huyện thân bị thương long nhìn chằm chằm có lo Từng cái tất cả đều chạy từ tán. Huyền thiên ừ n g c tả c hôm từ nay h t cũng là ngươi bỏ mạng thời điểm lôi vân lão tổ cười lớn giơ bàn tay lên hướng xuống đất thiên tả vung đi h n tự cho là huyền thiên thương lôi sẽ dựa theo chỉ thị của hắn làm việc nhưng làm hai người khiếp sợ chính là huyền thiên thương long quay đầu sọ phóng về phía lôi vân lão tổ lôi vân lão tổ cực kỳ hoảng sợ né tránh không kịp cả người bị đụng phải trong động quật trên vách tường đồng dạng thổ huyết không dứt. sau đó huyền thiên thương long tiêu tán như vậy loảng xoảng vài tiếng thiên trảng huyền lôi đao cùng thiên lôi tàn nhẫn tất cả đều rơi xuống mặt đất ha ha lôi vân ngươi thật là một cái chê cười của ngươi được xưng là lôi đạo t ô n g sư lại bị chính mình thi triển lôi pháp gây thương tích có ý tứ thật là rất có ý tứ ha ha k h u k h ú không đúng cái này không bình thường người cái lao như cái mũi rốt cuộc cũng phát hiện không đúng thiên tả tôn giả cười khổ nói đây là một cái bẫy một cái đem hai người chúng ta đều bao phủ tại bên trong cục vân lôi ta hỏi ngươi là ai nói cho ngươi nơi này có độc vụ? vân lôi lão tổ sắc mặt một trận biến hóa là đệ tử kia của ta ta để hắn ở phía xa đợi lúc ngươi đến không phát hiện hắn sao phương v i ê n b ạ n dặm bản tôn lấy đến thời điểm đều dò xét một lần căn bản không có bất kỳ người nào tên nghiệp đồ này chờ ta rời đi nơi này ngươi cảm thấy người ta bày ra cái này cái bẫy động trời không tiếc lấy hai món trọng bảo đến dẫn dụ chúng ta sẽ để cho chúng ta rời đi ta cũng không tin hợp hai người ta chi lực không cách nào rời khỏi nhưng vào lúc này trên đài cao một cái khắc linh quang cháo đột nhiên nổ tung cái k i a t r ắ n g s á m hồ lô bay lên cao hồ lô lập tức tăng vọt đến mấy trượng lớn nhỏ một cái đầu to từ miệng hồ lô trôi ra một đôi tặc nhãn hạt trâu đánh giá bốn phía tiếp lấy cả thân thể nó đều là xuất hiện đúng là phía trước trong lôi vân hiện ra chó sồm hư ảnh một đám cặn bã còn không phải chúng chủ nhân ta kế chó sồm hình thể hơi mập lên tiếng chính là vô tình dễ c ậ n sau đó lôi hồ lại là một trận lắc lư một bóng người bay ra đúng là lôi lệ bãi kiến hai vị lạ hữu thiên tài nhìn chằm chằm hắn cảm giác đối phương cực kỳ nguy hiểm ngươi chính là bố của người lôi lệ cười cười phải cũng không phải lúc này một bóng người từ bên ngoài đến thoáng qua đi đến mấy người phụ cận nghiệt đồ nhận lấy cái chết thấy được treo lên vân thanh dung mạo lệ phi vũ lôi vân lão tổ trống lên thân thể nâng tay lên cánh tay phát ra một đạo to bằng cánh tay thanh s ắ c lôi hồ nếu đối phương thật là vân thanh chỉ sợ một kích sẽ bị trọng thương thậm chí diệt xác lệ phi vũ cười tay h á o d ư ơ n g lên hai bóng người xuất hiện thay hắn đỡ được cái này đánh thấy được hai người khuôn mặt lôi vân lão tổ đột nhiên giật mình trung trường xuân nghiệt đồ làm sao lại như vậy ai nha sư tôn ngươi thế nào đem đệ tử giết chết Thiên tà lệ phi vũ có ngón chốc l á búng ra một viên tinh châu trực tiếp hướng trong đó một đạo huyễn thân bay đi trong nháy mắt tất cả huyễn thân biến mất mà ngực thiên tả à tôn giả thì nhiều một cái to lớn lỗ máu một cái hố đen vòng xoáy xuất hiện vô số đen nhánh xiềng xích lan tràn lao ra đem nó gần như không có sức chống cự thiên tà tôn giả nguyên anh trực tiếp kéo vào trong đó lôi vân lão tổ sắc mặt hoảng sợ thân thể run rẩy không ngừng ngươi ngươi không phải thiên diện tử ngươi rốt cuộc là ai chương bốn trăm ba mươi mốt phi thăng này g hiên viên tộc thiên nhân tiên h diện huyễn hóa vô hình ta không phải thiên diện tử là người nào lệ phi vũ nhìn lôi vân lão tổ khẽ mỉm cười thiên diện tử thân phận chân thật mặc dù không người nào biết nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không có ngươi mạnh như vậy coi như thiên tà đã thương nặng cũng không chịu bị dễ đánh chết như thế thở dài lệ phi vũ dựng lên một ngón tay biết quá nhiều đối với người không có chỗ tốt một đạo hát quang sáng lên một thanh khổng lồ liêm đao chém vào thức h ả i của hắn đem thần hồn của hắn trực tiếp chém thành hai khúc lệ phi vũ bàn tay mở ra đem nó trên người chữ vật pháp bảo hút vào trong tay hơi tìm tòi tra xét liền phát hiện ghi lại có huyền lôi tông thiên lôi bí pháp sao chép ngọc giản thiên phạt thần lôi lại là môn lôi pháp này thật đúng là khiến người ngoại ý lệ phi vũ thần nghiệm quét qua lẩm bẩm xem ra huyền lôi tông cái gọi là luyện thành chẳng qua là bước đầu thành công mà thôi điều kiện hà khắc như vậy còn nguy hiểm như thế muốn đại thành cũng không dễ dàng chẳng qua. một khi thành công uy lực quả thực kinh người kèm theo lôi đạo phát tác so với đại ngũ hành thần lôi mạnh hơn nhiều lệ phi vũ đem nó giao cho lôi lệ ngươi thuận tiện sinh ra tu luyện lôi lệ gật đầu lôi cuốn lấy thiên lôi tàn n h ậ n thiên t r ả m huyền lôi đao cùng lôi linh không có vào trong vạn kiếp lôi hổ biến mất không thấy lệ phi vũ tay h áo m ộ t q u y ể n vạn kiếp lôi hổ bay vào trong tay h áo biến mất không thấy thuận tiện dọn dẹp chính mình tại cái này tất cả dấu vết trong đậu phủ lôi đạo cấm chế còn có lưu lại ngoài ra cũng là bốn cỗ thân không một vật thi thể cũng nên đi lệ phi vũ tay cầm giới trung phù văn màu vàng sáng phá giới trở về thánh địa đã vài năm về sau lệ phi vũ lần nữa bế quan cho đến vân phi dương t r ư ớ c độ kiếp mấy ngày mới xuất quan đây là một trận mọi người mong đợi thịnh sự bạch trạch đám người đều là tại tiếp đại đến cường giả đại thừa trong đó rất nhiều đều là đại thừa hậu kỳ định tiêm hạng người không chỉ là linh giới còn có ma giới long đảo phượng tộc thiên nha giới bạch quang giới trở xung quanh giao diện cũng là lệ phi vũ tin tức chuyển sớm trước thời gian trăm năm lúc này mới có thể chuyển đến giới diện khác đến người cho dù lúc trước không rõ ràng thánh địa sau khi đến cũng có thể phát hiện thánh địa nội tình vượt quá tưởng tượng của bọn họ cho nên cũng không có người nào đ ả o loạn vẹn vẹn tu la phân thân có thể chấn n h i ế t bọn họ một phen đi theo long đảo đến có một người tộc địa vị h i ề n hách cho dù chân long đều đúng cung kính dị thường vốn cho rằng chúng ta mảnh này thất lạc dưới quần rất khó độ kiếp phi thăng không nghĩ đến còn có người dám công khai làm việc thật là khiến người ta ngoài ý mướn người này là vị phong thái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên áo trắng ngọc đái đầu đội ký quan hiến viên đạo hữu này thánh địa thực lực phi phạm thực lực tổng hợp không kém gì long đảo ta lại nó thành lập thời gian chỉ có một hai trăm năm đặc biệt là thánh địa này tri chủ cho dù long đảo ta đại trưởng lão đều đúng khen không dứt miệng đồng thời cũng rất là kiên kỵ thật sao thực lực kim long đại trưởng lão cho dù cha ta cũng là tán thưởng không dứt có thể xưng lần này giới đứng đầu nhất cừng giả cho dù trong hiên viên tộc cũng là chỉ có mấy vị xếp hạng trước mấy trưởng lão mới có thực lực như thế thánh địa khẩu khí mặc dù hơi lớn nhưng có như thế nhân vật c h ấ n g i ữ tại linh giới cũng coi như nói còn nghe được nếu bỏ vào hiên viên giới ta sẽ chỉ dứt lấy chê cười m à thôi điền phi nhi chờ chân long cũng không có phản bác ngược lại là liên thanh xưng là Hiên chúng mảnh nhất nhất hiên thế viên giới, giới đại giao diện,、hiên、viên này quần cũng cường càng trong là là lá lực cổ tộc ta xưa ấ đó phiên độ bá c ủ tạo hóa thánh tộc hóa địa cùng n g ư ơ so sánh n h với, i tự nhiên kém xa tít tắp. Phiên đạo hưu nói đùa nay tạo hóa thánh địa cho dù đặt ở hiên v i ê n giới ta cũng có thể trở thành nhất lưu thế lực không yếu thánh địa mặc dù bình thường nhưng cái tia kêu lệ phi vũ lại không tầm thường tiểu tộc ra tay dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ngàn năm sáng tạo ra như vậy cơ nghiệp lại đặt đến thực lực thế này cho dù hiên viên tộc ta cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy ta dự định mời hắn trở thành tộc ta khách khanh trường lão không biết mấy vị có thể vì ta dẫn tiến một phen điền phi nhi nói ta cùng lệ đạo hưu b á i kiến vài lần chẳng qua lúc này hắn khả năng không có gì không không bằng chờ phi thăng kiếp về sau cũng tốt quan sát phi thăng kiếp là một lần thể nghiệm có được vậy liền t r ư ớ c hảo hảo thưởng thức một phen nói sau hai ngày sau vào lúc giữa trưa lúc này dương khí trong tiên điệu nặng nhất là thích hợp nhất lúc độ kiếp chứ những người kia đối với độ kiếp cảm thấy hứng thú bên ngoài một khi độ kiếp thành công cửa tiên giới mở ra sẽ có tiên giới ba động tản g ra may mắn bọn họ có thể từ đó càng nộ ra lực lượng phát tác có thể được lợi không ít khoảng cách càng gần vượt qua dễ dàng chẳng qua nơi độ kiếp cực kỳ nguy hiểm trong ngàn dặm đều là độ kiếp cấm khu thánh địa sẽ không cho phép những người khác tiến vào nhưng cũng có ngoại lệ đó chính là lệ phi vũ rất nhiều quen biết hàn lập hoặc là phong nguyên đại lục người của đại thừa đều là tiến lên nói chuyện với nhau h ỏ i t h ă m vân phi dương độ kiếp tỷ lệ hàn lập nhìn về phía ngao khiếu đại thừa họ ông mặc giản ly đ á g người mỉm cười thực lực vân đạo hữu cao thâm khó l ư ợ n g nghĩ đến là có nhất định nắm chắc hơn nữa lệ sư huynh phụ trợ nam sáu phần mười tỷ lệ phải là có tất cả mọi người là kinh hãi phi thăng kiếp không hề tầm thường bọn họ coi như tu luyện đến độ kiếp kỳ cũng tối đa một phần mười niềm tin chỉ cần có thể lại tăng thêm một hai thành bọn họ cũng tuyệt đối sẽ mạo hiểm thử một lần về phần hàn lập nói năm sáu phần mười bọn họ là không dám nghĩ đây là hàn lập khách quan thuyết pháp về phần lệ sư minh rốt cuộc có thể tạo được tác dụng bao nhiêu trong lòng hắn cũng là không hiểu lệ phi vũ vì vân phi dương độ kiếp cho chuẩn bị tám k h o ả điệu t â m quả ba hạ tạo t hóa đan đan này có thể tăng tiến tu vì tu sĩ đại thựa chừng o à i ra khôi phục tinh khí thần cũng tác dụng nhất định lệ phi vũ thần nghiệm quét qua cười cười nói nhưng thật là nóng náo luận a vân phi dương nói thánh địa lần này kiếm lời là ra ngươi hài lòng lần đầu tiên tự nhiên có thể kiếm lời không ít phía sau liền không nhất định vân phi dương cười một tiếng lệ đạo h ư u lần này vân mô nếu có thể dựa vào chính mình sống qua được ngươi không cần hỗ trợ có thể là có thể nhưng nên làm chuẩn bị cũng nhất định phải có tòa bảo tháp này ngươi để vào trong thức hải vạn nhất đụng phải thiên ngoại ma đầu đột kích có thể chặn một lát phi thăng kiếp bình thường là phong kiếp ngũ hành kiếp chân lôi kiếp tam kiếp sẽ rất ít đụng phải tâm m a kiếp chẳng qua lệ đạo h ư u tâm ý ta nhận vân phi dương đem linh lung bảo tháp đưa vào thức hải của mình tiến hành chân giữ thời gian tranh lệch không nhiều lắm đạo hữu tránh ra chút ít đi, đi cẩn thận đem ngươi lan đến gần nếu thật sự là như thế ta còn c ha ha lệ phi vũ cười lớn bay khỏi mấy trăm dặm mới dừng lại vân phi dương nhìn lên bầu trời t ầ n g mây dày đặc đã lan tràn đến vạn dầm xa nặng nề khí tức khiến người ta gần như không t h ở được tất cả mọi người có thể cảm nhận được một luồng đặc thù huy áp thiên đạo chi bi đ ỗ n g nhiên một tiếng âm thanh nhầm âm m á h liệt bầu trời xuất hiện một mảnh mây mù năm màu trong mây mù xuất hiện một cái đen thủy lùi hàng lớn bên trong tiếng rít cùng nhau một luồng xám trắng chi phong một quyền xuống ngay từ đầu chẳng qua là cỗ nhỏ mà thôi nhưng vừa rời đi hô đen lập tức ông, ông biến thành đầy trời gió biển để ép xuống phong tiếp thiên cương chi phong ngoại vi quan sát các đại thừa. rất nhiều đều làm mở miệng nói ra đồng thời trên khuôn mặt biểu hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng trong ánh mắt cũng mang theo hơi cho phép sợ hãi lúc này mới ban đầu phong kiếp liền có uy lực như thế cái t i a cuối cùng chân lôi kiếp lại chính là khủng bố cỡ nào đại thừa kỳ người tu hành bên trong có thể đột phá bình cảnh dẫn động phi thăng kiếp hạ xuống đã l ắ c đắc không có mấy trăm vị bên trong c ó thể có một vị còn kém không nhiều lắm v ề phần có thể thành công vượt qua càng là không đủ một phần ngàn hàn lập nói cựu thiên cương phong này mặc dù lợi hại bất quá đối với vân đạo hưu nói hẳn là vượt qua không khó vừa dứt lời chỉ thấy vân p i g ư ơ n g tay cầm tu la chạm thật kiếm, một kiếm chia ra. Từng đ từng liều liều một một sau mấy cách h giờ ê n đầy t theo một tiếng văng trầm không trung trong lô đen hảo quang lõi lên đẩy trời cuồng phong rốt cuộc hơi ngừng tùy theo chuyển ra chính là cực nóng khí t ứ ớ c hồ đen hơi khuất trương vô số màu đỏ phủ văn trôi nổi lao ra những phù văn này mỗi một viên đều có lớn chừng bàn tay mặt ngoài hóng ánh chất động còn có một tia gợn sóng kim văn như ẩn như hiện sau một lát hố đen phía dưới một đoàn xích quang manh nhưng bạo liệt lít nha lít nhít d ù n g nham chi vũ như mưa rào xối xả giảm mạnh xuống và dặm bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ thấm cái này khí tức nóng rực lan tràn đến quan sát khu lần nữa để rất nhiều đại thừa biến sắc ngũ hành kiếp vi lực so với phong kiếp quả thực muốn mạnh hơn một bậc xem này sau sao lão phu khi độ kiếp nhất định tăng lên có thể đối kháng như thế chân hỏa thủ đoạn mới được một cái cự điệu màu bạc xông ra hướng dung nham hỏa vũ phóng đi mở to miệng đem tảng lớn hỏa vũ nuốt vào trong bụng đây là hàn lập p h ệ linh hòa đ i ể u nó thông qua thôn p h ệ các loại tinh viêm t r ư ở n g thành là cực kỳ hiếm thấy tồn tại cho dù thượng giới chân tiên gặp đều sẽ động tâm đồng thời tỉ mỉ bồi dưỡng lệ phi vũ cũng canh chừng hồ lô đổi thành ngũ hành hồ lô hút vào ngũ hành chi kiếp hai người bọn họ nuốt đều là biên giới chi lực không có can thiệp vân phi dương độ kiếp vân phi dương cổ tay đảo lộn hồng liên đời trời tu la kiếm mang liên miên liên miên cuốn lên đem cái này dung nham hỏa vũ tất cả đều cả lại không hổ là thánh địa xếp hạng đúng ã vượt qua tuyệt tu qua đại độ đ kiếp bộ phận tu sĩ độ kiếp kỳ.、Đúng、vậy à nếu đ ổ i thành lao phu chỉ sợ ngũ hành chi kiếp pháp lực sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao đại đa số người đều là như vậy trước mặt hai kiếp đều có biện pháp vượt qua nhưng đến chân lôi kiếp cũng là chỉ còn lại năm sáu phần mười pháp lực đối mặt khủng bố nhất chân lôi kiếp làm sao có thể vượt qua đúng ta nghe nói cái này cùng chúng ta mảnh này giới vực bảy đã từng thiên địa phát sinh đại biến có liên quan phải chăng có thể chạy đến địa phương khác đi độ kiếp có người châm chọc nói không nói muốn đuổi đến cái khác giới vực bảy tốn thời gian hồi lâu người ở đây phương thiên địa tu luyện đến độ kiếp kỳ trên người sớm đã lấy dính khí tức nơi này mặc kệ đến nơi nào thiên kiếp uy lực cũng sẽ không phát sinh thay đổi chỉ trách chúng ta đầu thai sai ai xem ra chỉ có chân chính cường g i ả tuyệt đỉnh mới có biện pháp độ kiếp phi thăng lại nhìn cái kia vân phi dương có thể hay không vượt qua đi nếu là có thể cũng coi là cho chúng ta quyết định một cái tiêu chuẩn ít nhất muốn loại trình độ nào mới có thể độ kiếp phi thăng còn lại chính là khổ tâm tu hành mọi người ở đây nghị luận không ngừng trong ngũ hành chi kiếp hỏa kiếp tán đi ngược lại trở thành thổ kiếp t h n g t o à ngàn trượng cự phong treo ngược lấy từ trên trời giáng xuống trừ cái đó ra c trên, thần thần, Phật Phật. trên mặt lệ phi vũ lộ ra nụ cười phi thăng kiếp đại biểu ngũ hành chi kiếp đối với ngũ hành thôn thiên hồ nói quả nhiên là vật đại bồ hàn lập vệ linh hỏa điệu đứng tại vai lệ phi vũ cắt tỉa lâm vũ một bên khác xích ô hai mắt tham lam nhìn chằm chằm nó giống như là muốn đem nó nốt lấy vệ linh hỏa điệu linh trí mười phần l i ế sau thổ c t kiếp là kim mục thủy tăng kiếp mỗi một loại kiếp nạn đều một mươi phần khủng bố đẩy trời đều dị tượng như kim kiếp vô cùng sắc bén tinh kim chi khí ngưng tụ thành vô số trường kiếm màu vàng đụng nhau phía dưới kém một chút liền công phá vân phi dương hồng liên phòng tuyến một kiếp cự mục thông thiên vô cùng vô tận là trải qua thời gian dài nhất những k i ế u màu xanh đục mang nếu như rơi xuống trên thân người sẽ trực tiếp suy yếu người sinh cơ khủng bố đến cực điểm còn có thủy kiếp ba ngàn lượt thủy mỗi một giọt có thể so với ngàn trượng c ự phong trọng lượng lại có cực mạnh tính ăn mòn vô số hồng liên đều bị trực tiếp ăn mòn không còn chút nào ngũ hành chi kiếp qua đi vẫn phi dương tựa áp lực hàng hai thành nhiều thân nhiệm cũng có chút tiêu hao ngầm đầu nhìn còn tại nổi lên bên trong khủng bố chân lôi k i ế p hắn lập tức nuốt hai viên đ ị a tâm quả cùng một viên tạo hóa đan từng đoàn từng đoàn màu tím hồ quan tại mây mù năm màu bên trong rất nhiều ngưng tụ trong chớp mắt trên trời đã nhiều một mảnh màu tím vàng lôi hải lệ phi vũ nhìn chằm chằm cái kêu màu tím vàng lôi hải biểu lộ cũng có chút cho dù hắn cũng có toàn thân bị vô số kim đâm cảm giác tất cả mọi người muôn người chú ý ngưng thần n í n thở chân lôi k i ế p mới là đến chỗ này người chú ý nhất vô số đại thừa ngã xuống một kiếp này chỉ có tự mình quan sát mới có thể cảm nhận được kiếp nạn này v y lực chân chính từ đó để trong lòng bọn họ có chút chuẩn bị vân phi dương ánh mắt k i ê n định ý chí manh liệt hình như quá yêu nhiều thương cung ầm ầm tiếng sấm manh liệt trong chốc lát liền có mấy chục đạo to bằng bắp đùi màu tím vàng lôi hồ hướng vân phi dương đỉnh đầu rơi đi vân phi dương cũng không né tránh bởi vì thiên kiếp khóa chặt phía dưới tránh cũng không thể tránh kiếp số không hoàn toàn. coi như vượt qua chân tiên tri môn cũng không sẽ mở ra theo hắn hét dài một tiếng ngàn trượng ba đầu sáu tay tu la chân thân dợn r a gà dâng lên mỗi một đầu đều là khuôn mặt đáng ghét mi tâm có một đạo tơ hồng xa xa mười mấy đầu trước người chân long mỹ thiếu niên h i ê n viên kiệt thấy được kim thân này không khỏi mở miệng nói lại là tu la chân thân phiên bao tử tò mò hỏi đạo hữu quen biết kim thân này thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy số tu la chính là thượng cổ tu la giới thế lực cấp độ bá chủ tu la cùng công pháp một chóng không chỉ có bá đạo sắc khí kinh thiên lại ngưng tụ thành chân thân đạt đến lúc đại thành so với chân ma chi khu đều muốn càng thêm hơn một bậu nguyên lai tưởng rằng này chân thân công pháp tu luyện đã tuyệt tích không nghĩ đến còn có thể thấy xem r a tạo hóa thánh địa từng chiếm được tu la c u n g bộ phận truyền thừa ngàn trượng tu la chân thân vung lên hóa lớn tu la trạm thần kiếm từng đạo đỏ như màu kiếm quang mang theo diệt tuyệt hết t h ể khí thế đón màu tím vàng hồ quang lên nhưng mặc kệ kiếm quang uy lực như thế nào cường đại vân phi dương đều chưa từng có một kiếm là c h a nát tất cả hồ quang chém đến tử kim trên lôi hải cái này vân phi dương thực lực thật mạnh thế mà cùng chân lôi tương xứng đúng vậy à hắn ma thần kia chân thân cách xa như thế khí tức đều để ta cảm thấy kinh hại không thôi nếu chính di mấy cái ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn thúc giục tu la chạm thần kiếm uy lực là to lớn nhưng tiêu hao cũng lớn không lâu sau đó vân phi dương lần nữa c ắ n thuốc đền bù pháp lực xem ra vân h i n h liều cái bị thương vượt qua chân lôi kiếp không khó chẳng qua một cái tối tăm mở mịt hồ lô đột nhiên bay đến đến gần vân phi dương vài dặm sau ngừng lại lại trong nháy mắt tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ la màu tím vàng hồ quang lần nữa rơi xuống lại có gần một nửa hướng cái này tối tăm mở mịt hồ lô bay đi ẩm ẩm trong hồ lô chuyển ra một trận tiếng vang lôi lệ ở trong đó lại dẫn đường thiên lôi này gia tăng bản thân lấy thiên phạt thần lôi bí pháp luyện hóa như vậy lớn mật liền lôi quang giới huyền lôi tông người mạnh nhất thiên lôi chân nhân đều không dám chẳng qua cao nguy hiểm mới có cao hồi báo đây là luyện thành thiên phạt thần lôi nhanh nhất đường tắt lôi lệ vẹn vẹn chẳng qua là lệ phi vũ phân thân mặc dù đặc thù nhưng theo lý không thể thừa nhận chân lôi kiếp này thiên lôi chi uy chẳng qua hắn đến một lần có thiên phạt thần lôi bí pháp có thể luyện hóa bộ phận tiên lôi thứ hai hoàn toàn mới thiên lôi chi nhận có thể chia gánh chịu một phần áp lực thứ ba vạn kiếp lôi hổ quấn đi bộ phận tiên lôi tăng thêm trấn áp luyện hóa dung hợp thành vạn kiếp thần l không ngừng luyện hóa thiên lôi vân phi dương thấy đây cũng là bất đắc dĩ liền do được lệ phi vũ làm dối thiếu gần nửa thiên lôi coi như phía sau số lượng tăng lên áp lực của hắn cũng thiếu không ít ánh mắt mọi người lấp lóe nhìn chằm chằm cái k i a tối tăm mở mịt hồ lô hai mắt sáng lên liền giống thấy hy vọng dù sao cho dù là lôi đạo huyền thiên chi bảo đều không nhất định có thể tiếp nhận nhiều như vậy thiên lôi nếu huyền thiên chi bảo bình thường như vậy đụng nhau phía dưới sớm đã h ủ tại thiên lôi phía dưới trong nguyên tắc hàn lập huyền thiên trạm linh kiêm chính là như thế thay hàn lập ngăn cản thiên lôi từ đó bẻ gãy mọi người ở đây nghị luận ở mỹ l bầu trời năm màu dáng m â y bắt đầu thời gian dần trôi qua t á n đi tiên nhạc c ô n thanh từ trong hư vô rơi xuống một đạo màu ngà sữa vết dạn xuất hiện có sáng màu trắng lập tức phun ra ngoài bao phủ lại vân phi dương vân phi dương đem trong tay tu la chạm thần kiếm ném đi rơi xuống trong tay lệ phi vũ lệ đạo hữu kiếm này giao cho người đảm bảo lệ phi vũ gật đầu sau đó vô số phủ văn màu vàng tôn u trào ra một luồng khiến người ta hít thở không thông tin ê giới pháp tác hướng bốn phương tám hướng tàn ra tất cả đại thựa lập tức nhắm mắt cảm thụ tĩnh tâm tìm hiểu xung quanh hoàn toàn yên tĩnh không lâu sau đó một vệ kim quang từ trong cái khe quét sạch lao ra. lôi cuốn lấy vân phi dương hướng trong cái khe lệ phi vũ nhìn lấy được ánh sáng vàng nói nhỏ vân h i n h chân tiên giới gặp lại vẹn vẹn thời gian trước mắt vân phi dương đã không thấy t ă m hơi ngay cả bầu trời cái khe cũng theo đó khép kín chương 432, h i ê n v i ê n giới ngàn năm ước hẹn sau mấy cách giờ đột nhiên một tiếng hét to tỉnh lại đám người các vị bản thánh vân thái thượng trưởng lao đã phi thắng muốn rời đi có thể rời khỏi n g h ĩ lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian có thể đi thiên viên thành âm thanh tràn đầy b ạ khí ẩn chứa lệ phi vũ gần nửa thân n i ệ m uy áp chi lực làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi vẹn vẹn gần nửa thân đã tại độ kiếp k ỳ lão giả gấp mấy lần phía trên phong nguyên đại lục các đại thừa dối rít đến thiên nguyên thành truyền thống quay trở về chính mình t ậ c địa bế quan t ị n h t u tìm hiểu lần này bật được t h á n h đ ị a trưởng lão thái thượng trưởng lão thì trở về thánh đ ị a đồng dạng cũng là bế quan phần lớn đại thừa đều rời đi chỉ có số ít còn dừng lại tại thiên nguyên thành hình như đang làm lấy tính toán gì chân long đảo người đến cùng tên hiên viên tộc k i ê u mỹ thiếu niên cũng giống như thế lệ phi vũ biết sẽ có không ít người đến hỏi thăm vạn tiếp lôi hồ cho nên không có lập tức bế quan mấy ngày sau bạch trạch đến thiên tôn phong bẩm báo chuyện này đại đa số chuyện đều cùng hắn dự liệu đồng dạng. chỉ có hiên viên tộc là một ngoài ý mớn hiên viên kiệt có thể để cho long đạo chân long trịnh trọng như vậy đối đ ã i vẫn chỉ là một cái cường đại đại thừa xem ra người này sau lưng có ngập trời thế lực chỉ có như vậy mới nói qua được bạch trạch ngươi phân phó trước hết để cho đại thừa khác đi thiên tôn điện trở đi về phần chân long cùng hiên viên kiệt xếp cuối cùng vâng thiên tôn thiên tôn điện b á i kiến lệ thiên tôn các vị đại thừa rối rít mở miệng các vị đạo hữu hữu lễ không biết các ngươi này đến vì chuyện gì ở đây bảy tám người mỗi một đều là độ kiếp kỳ lao k h á i một cái lao giả tóc đỏ nói lao phu xích hỏa đến từ hắc viêm giới đến đây chủ yếu là muốn hỏi một chút thiên tôn nghe nói thánh địa phía trước có đấu giá qua độ kiếp danh lệch lệ phi vũ gật đầu quả thực chẳng qua danh lệch này chỉ đối với đại thừa chi kiếp cùng đại thiên kiếp hữu dụng các vị làm muốn hỏi phi thăng kiếp quả thực bản thánh lôi đạo trí bảo ngũ hành trí bảo đều có thể đối với ngũ hành kiếp cùng chân lôi kiếp làm ra tác dụng nhất định nhưng phi thăng kiếp quá mức h u n g hiểm tăng lên tỷ lệ không cao cho nên không bị tôn sùng một lao giả áo bảo màu vàng khác nói chỉ cần có thể tăng lên độ kiếp tỷ lệ lao phu nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng mời cho mượn lao phu dùng một lát đạo hữu đừng kích động, cho mượn là có thể. nhưng đối mặt phi thăng tiếp cho dù sánh ngang huyền thiên c h i bảo cũng sẽ rơi vào hư hại kết cục cho nên đại giới này thế nhưng là không í t không sao cả lao phu vẫn có chút tích xúc lao giả áo bảo màu vàng vung tay lên đạo hữu sảng khoái như vậy s ư n g hô như thế nào ma kha giới hoàng vân hoàng vân đạo hữu xin nghe ta từ từ nói đạo hữu khác cũng có thể nghe một chút đối với các người điều kiện cũng là đệ nhất thuê có thể nhưng độ k i ế p nhất định tại thánh địa ta xung quanh thứ hai trong vạn năm không cách nào dẫn động phi thăng tiếp cũng không muốn đánh ý nghĩ này bởi vì bảo vật này là bản tôn bản mệnh pháp bảo bản tôn trong vạn năm khả năng sẽ độ kiếp phi thăng t h á n h địa mặc dù có vật thay thế nhưng uy năng xa không đạt được như vậy tùy tiện đi ngăn cản phi thăng k i ế p tất nhiên sẽ bảo hủy người vong liên quan đến tin tức này đợi lát nữa mời các vị lập tâm ma thệ nôn không thể để lộ ra không thành vấn đề chẳng qua thiên tôn ngươi càng như thế khẳng định chính mình trong vạn năm có thể bay thăng lên vấn đề này các vị cũng không muốn nghiên cứu kỹ cùng chuyện này cũng là không quan hệ thứ ba cũng là liên quan đến một cái giá lớn bản tôn đưa ra hai điều kiện loại thứ nhất duy nhất một lần nộp lên giá trị chục tỷ công pháp tài nguyên tài liệu các loại bất kỳ cùng tu hành đồ vật đều có thể cho dù một chút linh tài tin tức hoặc là các giới bí văn cũng được đương nhiên bí văn cái gì lặp lại không tính lại như thế nào định giá quyền quyết định tại bản tôn trong tay loại thứ hai có người hỏi t r ụ c tỷ cũng không phải một con số nhỏ mặc kệ độ kiếp thành công hay không người độ kiếp toàn bộ tài sản bao gồm trước kia động phủ các loại đều thuộc về thánh địa ta bản m ệ n h pháp bảo bản m ệ n h linh thú chờ ngoại trừ dù sao một khi thành công những này đều sẽ tùy theo phi thăng đương nhiên cái này cũng có tiền đề đó chính là người này tất cả tài phú cộng lại nhất định vượt qua năm mươi ước linh thạch nếu chọn lựa loại này phương án t h á những thể t h có, thể quả, quả, có, ra, thạch, đan, có thạch, thứ này đối với các ngươi cường giả độ kiếp kỳ như vậy cũng có không nhỏ tác dụng ba viên điệu tâm quả đi xuống coi như pháp lực chỉ còn lại hai ba tầng cũng đủ làm cho các ngươi trong chốc lát khôi phục tầng tám mươi chín còn có chính là phi thăng kiếp nguy hiểm bản thánh không cách nào bảo đảm các ngươi độ kiếp nhất định thành công cho nên nhất định ký xuống sinh tử khế nếu vất lạc cùng thánh địa ta không quan hệ các ngươi hậu nhân hoặc là thân bằng hào hữu tông môn sư huynh đệ chờ cũng không thể tìm đến thánh địa phiền thoái đám người mặt khác kinh ngạc một phương diện khác trầm tư rơi vào quyền hành bên trong nếu đem đầu tay một chút thứ không cần thiết q uy ra tiền năm mươi ước linh thạch mỗi người đều có thể kiếm ra nhưng chục tỷ chỉ có những k i a chân chính tích lũy rất nhiều tại phú độ kiếp kỳ mới có sau một lát hoàng vân hỏi nếu loại phương án thứ nhất sẽ có ngoài định mức cung cấp sao hoặc là nói chúng ta có thể đơn độc mua sao tự nhiên có thể địa tâm quả một viên ba trăm triệu linh thạch hạn chế ba viên tạo hóa đan một viên một tỷ hạn chế một viên hoàng vân cười khổ một phen thiên tôn vẫn làm làm ăn hảo thủ à, lần này thưởng thức phi thăng tiếp đã kiếm được đầy bùn đầy bát lệ phi vũ cười hh t thánh t địa vừa rồi thành lập nội tình nông cạn bản tôn không phải thánh có thêm suy tính ngày sau khó tránh khỏi đi sung dốc đám người bo tay đến cực điểm tốt bản tôn nói được mức này các vị chắc hẳn đã hết sức rõ ràng các ngươi có thể đi về chậm dài suy tính thánh địa ta đại môn vĩnh viễn cho các ngươi mở ra hoàng vân cắn răng nói lao phu không cần suy tính vốn là cố r a người cô thế một cái lão phu chọn loại thứ hai chẳng qua lão phu có cái yêu cầu ta một thân tài phú vượt qua chục tỷ thậm chí có thể lưu lại truyền thừa nhưng thánh địa nhất định đáp ứng ta là ta truyền thừa chọn một ưu tú người kế thừa bái lao phu làm thầy tại trong thánh địa lập đỉnh núi thánh địa bao dung các tộc nhiều hơn nữa một hoàng vân phòng cũng không tính cái gì bản tôn đáp ứng chắc chắn làm cho đạo hưu truyền thừa tại thánh địa ta chiếu sáng rạc dỡ ha, ha vậy xin đa tạ thiên tôn lão phu lập tức trở về đi sửa sang một chút qua một thời gian ngắn ở đến ngơi thánh địa ch hoàng vân cười lớn rời đi cách làm của hắn để rất nhiều người đều là lên tương tự tâm tư thiên tôn ta cũng là cáo tử bọn họ sau khi rời đi nửa canh giờ điền phi nhi t h i ề n bào tử chờ chân long cùng hiên viên kiệt đến nghe nói đạo hưu đến từ hiên viên tộc bản tôn thành đạo thời gian ngắn còn chưa đến kịp du lịch c ắ c giới chưa chừng nghe nói có thể hay không giới thiệu một hai hiên viên kiệt nói lệ đạo hưu k h á c h khí hiên viên tộc ta là thượng cổ nhân tộc một chi cũng thuộc v ề mảnh này giới v ự c bảy chẳng qua gần như tại khu vực biên giới nằm ở hiên viên giới bên trong hiên viên giới xem ra giới này cùng đạo hưu tộc còn có lớn lao quan hệ chẳng qua là tổ tiên huy hoàn g mà thôi thành tựu cùng nhau toàn bộ giao diện cho nên về sau một mực xưng là hiên v i ê n giới nhất thống giao diện lệnh tổ lệnh tiên thật đúng là lợi hại bản tôn đã hao hết tâm lực cũng mới làm được nhất thống đại lục cùng một giới mặt bản tôn đều chưa từng nghĩ đến lệ đạo hữu cử động lần này đã là kinh thế hai t ụ lệ phi vũ cười cười lẫn nhau vô ngông ngựa s o n g nên tiến vào chính để hiên viên đạo hữu kia này đến là vì cái gì đạo hữu thực lực thông tiên hiên v i ê n giới ta ngàn năm sau có một lần giao diện tỷ cho nên muốn mời đạo hữu trở thành tộc ta khắc khanh tham gia trận chiến này giao diện tỷ khắc khanh bản tôn chuyện rất nhiều chưa chắc có thời gian có thể tham dự xin hãy tha lỗi lệ đạo h ư u không suy tính một chút h i ê n viên giới ta xem như mảnh này giới vực bầy lớn nhất giao diện thực lực hùng hậu nhất vật hoa thiên bảo rất nhiều chỉ cần ngươi đưa ra h i ê n viên tộc ta tất nhiên có thể vì ngươi tìm đến lệ phi vũ trong lòng hơi động thật chứ nếu h i ê n viên tộc ngươi có thể vì ta tìm đến thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc bản tôn đáp ứng tạo hóa ngọc vẫn là thất khiếu đều thông điền phi nhi kinh hô thành tiếng những thứ này hạ giới thật có tồn tại hiến viên kiệt sắc mặt cổ quái lệ đạo hữu yêu cầu thật đúng là cao ngay cả ta cũng sợ hết hồn nói đến vật này địa phương khác ta không biết có hay không. nhưng h i ê n viên giới ta vừa vặn có còn cùng lần so tài này có liên quan n h a nói như thế nào h i ê n viên giới ta t ỷ thí chủ yếu là vì vạn năm một lần thánh vực n à y thánh vực chính là h i ê n viên tộc ta lúc trước vị kia nhất thống giao diện tiên tổ mở ra vốn là h i ê n viên tộc ta đ ư c hưởng nhưng sau đó theo tộc ta suy yếu không thể không đối ngoại mở ra cho đến bây giờ càng là diễn hóa thành t ỷ thí hình thức tranh đoạt tiến vào danh lệch bên trong có tộc ta vô cùng trọng yếu c h i vật mà chưa đến mấy giới nay thánh vực sẽ vỡ vụn cho nên tộc ta mới bốn phía mời chào thần thông cường đại người tham dự trận chiến này long đạo đại trưởng lão cũng là tộc ta chọn lựa người một trong giống kim long đại trưởng lão thực lực như thế người chúng ta mảnh này giới vực bảy mặc dù không nhiều lắm nhưng hai ba mươi vị vẫn phải có có đúng không kia thật là bản tôn kiến thức nông cạn lệ phi vũ âm thầm kinh hãi h i ê n viên kiệt tiếp tục nói vừa rồi lệ đạo hữu nhắc đến thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc trong tộc ta từng có ghi lại tại trong thánh vực liền có tồn tại là tiền tổ lưu lại cái gọi là thánh vực trừ linh khí vô cùng nồng nặc sinh trưởng các loại linh thảo linh mục bên ngoài hạch tâm thật ra là một chỗ thí luyện chi đ i ể thông qua liền có thể đạt được ban thưởng ngươi xác định đã nhiều năm như vậy bên trong còn có đồ vật lưu lại ta xác định cái khác không nói thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc ban thưởng tại tầng cao nhất một mực không có người thông qua về phần cái khác thất thất b á t b á t đã không nhiều lắm nhiều nhất chính là chân tiên giới bí thuật ngọc giản sao chép h i ê n viên kiệt nhìn một chút lệ phi vũ thấy hắn trầm tư lại là nói nếu như đạo hữu chịu đáp ứng ta sẽ lên báo trong tộc cho đạo hữu một cái tiến vào thánh vực danh lệch lệ đạo hữu có thể dựa vào bản thân thực lực đi thu hoạch từ xưa đến nay cũng không từng có người lấy đi khó khăn không nhỏ a có chút tay không bắt sói cảm giác lệ đạo hữu nói đùa được thôi chuyện này bản tôn đáp ứng lưu lại tọa độ sau ngàn năm Bản trong ô n đến hiên viên giới ngươi. Đa tạ đạo hữu, cụ thể một chuyện, danh ngươi. hiên viên Kiệt và Điển phi Nhi, phiền bao từ bọn họ cùng nhau sẽ sẽ Sau đi Đa đạo được đó, giới Kiệt Phi hữu, thể chờ thu lạch, cho họ và ta tạ một ít tộc từ báo bào cụ ờ i đi. t r đại điện lệ phi vũ lẩm bẩm ngàn năm chưa đến ngàn năm bản tôn đệ nhất bản mạng pháp bảo rốt cuộc có thể bắt đầu l u y ệ n chế ngàn năm này nhìn một chút có thể hay không đem c h â n tiên giới công pháp tu luyện đến trình độ nhất định như vậy nắm chắc cũng có thể tăng lên rất nhiều hơn mười năm về sau lệ vân sùng và lệ vân thường lĩnh ngộ phát tắc lại qua trăm năm hai người đột phá vào đại thừa không lâu sau sau cố vân hành chu cũng cùng nhau bước vào lệ phi vũ năm đó bạn cũ đại diễn trở đều là đạt đến tu vi hợp thể đại thành hàn lập luyện hóa chân hồn đan thành công lại ngoại ý muốn tìm được nam cung nguyện tin tức rời khỏi thánh địa lôi lệ tu luyện thiên phạt thần lôi đại thành phụ trợ vạn kiếp lôi hồ hoàn toàn luyện hóa phi thăng kiếp thiên lôi lại đem bản thân thiên phạt thần lôi cũng dung nhập vào vạn kiếp trong thần lôi vạn kiếp lôi hồ nội tình tăng lên không ít trừ ngoài ra thay thế vạn kiếp lôi hồ chờ linh bảo vạn lôi hồ u minh luân cùng hóa thiên đoàn tại thánh địa c ủ dưỡng uy năng cũng là tăng lên không ít phàm là trên nguyên anh độ đại thiên kiếp đều sẽ bị l vạn lôi hồ đã có vạn kiếp lôi hồ c á i bóng có thể dùng ở phụ trợ hợp thể kỳ trở lên đại thiên kiếp độ kiếp sát xuất thành công cực cao đại thừa chi kiếp vẫn phải có không ít nguy hiểm tối đa để cao một thành tỷ lệ trong mấy trăm năm thánh địa nhân tài xuất hiện lớp lớp vô số hóa thần luyện hư hợp thể t o á t ra chẳng qua trừ song cố chờ bị đặc thù chiếu cố người bên ngoài đại thừa vẫn là chưa từng xuất hiện nhưng phong nguyên đại lục dị tộc cũng ra đời mấy vị đại thừa đương nhiên vì thế bọn họ cũng giao cho thánh địa cái giá không nhỏ theo thời gian các tộc cũng đều lần lượt có thừa vào đến trong thánh địa hai tộc nhân yêu cũng bắt đầu xuất hiện mới đại thừa thánh địa phát triển có thể nói là vui vẻ phồn linh giống như một cỗ xe lửa vẫn đang r a tốc chạy được bên trong huyết lệ tại vân phi dương sau khi độ k i ế p quay trở về huyết thiên đại lục bằng vào thực lực t u y ệ t mạnh hoàn toàn nắm trong tay huyết cốt môn tại sự phát triển của hắn giới huyết cốt môn kịch liệt lớn mạnh có mấy cái môn phái nhỏ quốc gia đều là bị g ổ n g tâu chẳng qua bây giờ đưa đến xung quanh đại thế lực đ ụ n g vào nghiễm nhiên có phát triển thành lôi minh đại lục giác si tộc cùng thiên vân thập tam tộc quan hệ một cái tông môn không ngăn được vậy liên hợp lại cùng nhau chống cự huyết lệ lúc này mới cảm thấy thống nhất đại lục khó khăn liền lệ phi vũ đều chỉ dám trong bó cho đến đại thế tạo thành mới thừa cơ đánh ra một lần hành động hoàn thành đại nghiệp đương nhiên huyết cốt môn bởi vì huyết lệ tại hắn cho dù không sử dụng vạn linh huyết tỷ đều có thể bằng sức một mình đối kháng năm sáu vị đại thừa bình thường tổng thể mà nói đối phương thế lực liên hợp vẫn như cũ ở vào hạ p h o n g chỉ có thể liên tục bại lui nhưng dựa theo này dưới hình thức trung quy có một ngày đối diện sẽ hấp thu đầy đủ thế lực nhỏ tạo thành một quái vật khổng lồ cùng huyết cốt môn chân chính đối kháng khi đó huyết thiên đại lục sẽ rơi vào trong cục diện bế tắc lỗi minh đại lục chỉnh thể coi như ổn định chẳng qua là các thế lực có chút ma sát lại là hơn mười năm hơn o g một mươi năm về sau hoàng vân tại thánh địa phụ cận độ phi thăng chi tiếp nguyên bản hắn chỉ có một thành dưới tỷ lệ nhưng tại lệ phi vũ giúp đỡ dưới linh quả đang dược để cao một thành ngũ hành thôn thiên hồ cùng vạn kiếp lôi hồ để cao hai thành dưới cuối cùng vậy mà để hắn một mươi phần vận khí vượt qua phi thăng chi k i ế p thành công phi thăng tiên giới cái khe xuất hiện khí tức hạ xuống cho dù ở xa đại lục khác đều sẽ mơ hồ có cảm giác biết có người đ ộ kiếp thành công phong nguyên đại lục bên trong đại t h ừ a cảm giác liền càng thêm rõ ràng thiên tôn cảm tạ ngươi lần này tương trợ nếu ngày khác chân tiên giới có duyên gặp lại sau lão phu chắc chắn lại lần nữa cho phép báo đáp lớn còn có đừng quên ta ngươi ước định đem truyền thừa của ta tại ngươi thánh địa truyền thừa tiếp ha ha chân tiên giới hoàng vân ta đến quan sát người đ ộ kiếp chỉ có bản thân hoàng vân mời đến lệ phi vũ tự nhiên mặc kệ nhìn hoàng vân vượt qua phi thăng kiếp bọn họ đều là cảm khái không thôi trong mắt lộ ra hâm mộ phi thăng kiếp không độ vượt qua lại là một đoạn lữ t r ì n h bắt đầu rất nhanh hoàng vân vượt qua phi thăng kiếp tin tức lập tức tại độ kiếp lão quái trong đám chuyền ra có người bình phán hoàng vân lấy toàn bộ tài sản đổi một lần độ kiếp phi thăng cơ hội quả nhiên là rất đáng dù sao mặc kệ là chết vẫn là phi thăng hạ giới đồ vật phần lớn cũng không dùng đến không lâu lại có rất nhiều người cùng thánh địa đạt thành khế ước mấy trăm năm rơi xuống không ngừng có người tại thánh địa phụ cận độ phi thăng kiếp nhưng không phải mỗi người đều là hoàng vân mặc dù lệ phi vũ có thể để vạn kiếp lôi hồ lại đ ể cao một chút độ kiếp tỷ lệ nhưng bọn họ sinh tử lệ phi vũ không quan tâm bất kỳ người nào đều là hai thành rưỡi vượt qua coi như ngươi vận khí tốt thân tử đạo tiêu ngươi cũng trách không thể người khác hơn m ộ ư ơ i người độ kiếp rơi xuống thành công chỉ có ba cái nhưng cho dù như vậy vẫn như cũ để rất nhiều độ kiếp kỳ lão q u á i động tâm thánh địa nội tình càng thâm hậu thậm chí cùng phong nguyên đại lục các tộc khác tổng cộng so sánh với đều là không kém vẹn vẹn đi qua mấy trăm năm thánh địa đã trở thành chân chính thánh địa chương bốn trăm ba mươi ba trong nháy mắt ngàn năm đạt đến hiên biên giới ngũ tảng đoàn nguyên công đại thành lệ phi vũ mở hai mắt ra một hào quan g bảy màu loại lên cảm thụ được ngũ tạng lục phủ của mình bên trong tràn đầy pháp lực không khỏi lộ ra nụ cười bản thân hắn pháp lực tồn t r ữ liền cao hơn nhiều cùng dai tu luyện lại chân tiên giới này bí thuật mặc dù không có đ ể cao gấp mấy lần biến thái như vậy tốt xấu cũng tăng lên ba bốn thành xem ra ta giống như hà lập đối với chân tiên giới bí thuật đều có tư chất tu luyện bí thuật là muốn phù hợp người mới có thể tu luyện đến đại thành người bình thường sau khi nhập môn thường thường sẽ nửa bước khó khăn vào về phần cái khắc chân tiên công pháp đại chu thiên tinh nguyên công tiến độ không tệ mượn tinh thần đại trận dẫn động chu thiên tinh lực giáng lâm bây giờ đã thành công mở ra năm mai huyền thiếu chỉ cần mở ra bảy viên là có thể ngưng tụ thật cực kỳ mảng thành tựu chân cực chi khu đến lúc đó lệ phi vũ nhục thân sẽ có hai tầng phòng hộ một tầng là bản thân pháp tắc rèn luyện lâu dài sau thời gian dần trôi qua tạo thành pháp tắc màng ánh sáng tầng này mang ánh sáng thượng pháp thì mặc dù yếu ớt nhưng hôn hợp lệ phi vũ tu luyện nhiều loại pháp tắc uy năng bạo phát phòng ngự tuyệt đối không kém cỏi thật cực kỳ màng không phải vậy lúc trước lệ phi vũ cũng không thể mượn nhục thân cùng mình trùng chi mẫu chiến đấu nhiều như vậy hiệp lệ phi vũ cảm thấy tự mình mở ra huyền khiếu tương đối dễ dàng có lẽ có chính mình thể chất nguyên nhân cũng có lẽ là pháp tắc rèn luyện thân thể dẫn động huyền khiếu bưng lỏng tương đối huyền khiếu tiên khiếu mở ra liền vô cùng khó khăn đến nay mới thành công mở ra một cái liên quan đến phương diện này lệ phi vũ cũng có phỏng đoán một là chính mình chưa từng vượt qua phi thăng k i ế p hai là hạ giới thiên địa nguyên khí không bằng chân tiên giới mặc kệ là phương diện nào lệ phi vũ tiên khiếu mở ra nhất định là vô cùng khó khăn trừ cái đó ra lệ phi vũ thành công tu luyện thành một loại khắc chân tiên giới bí thuật tên là tinh thần hộ thân thuật một khi thi triển tinh hạ vờ phòng ngự ngoại lai hết thể tổn thương nếu cùng nguyên tắc hàn lập tu nguyên cương t r á o tốn thời gian hồi lâu chẳng bằng không tu lệ phi vũ lúc này căn bản không thiếu chân tiên bí thuật phương diện p h á p tắc mặc dù cũng có tiến bộ nhưng chỉ có thể nói càng về sau càng khó lệ phi vũ cũng là rõ ràng cho nên lấy tâm bình tĩnh đại chi l i n h vực chân chính l i n h vực lệ phi vũ lúc này p h á p tắc cảm n ộ trình độ không đủ cho nên lệ phi vũ đi ngưng luyện ngụy l i n h vực biện pháp cũng thật yêu hắn thành công lĩnh vực thi triển ra bên trong kim một thủy hòa thổ diện hóa ngũ hành tuyển ngục bầu trời âm dương nhị khí hóa âm dương cối say hơn nữa không gian phát tắc cũng là ngân sam tuân ma hai người thấy về sau đều là khiếp sợ không thôi luật uy lực tuyệt đối không thể so sánh ngân sam l i n h vực yếu thậm chí bởi vì hắn là ngụy l i n h vực lệ phi vũ lại là sinh trưởng ở địa phương người hạ giới không có giao diện chi lực c ấ p chế b ạ o phát uy lực để ngân sam chân cực chi khu đều cảm thấy không chịu nổi vẹn vẹn là năm liền có lớn như thế tăng trưởng lúc trước lệ phi vũ nếu một đối một bằng vào nhiều đoạn đa dạng mới có thể áp chế nàng hiện nay vẹn vẹn một cái l i n h vực cũng đủ để trấn áp không chỉ có là ngân sam hoảng sợ ngay cả tuân ma cũng như thế quá không bình thường đây là tại hạ giới nếu đến thượng giới chẳng phải là dòng thực sự bơi biển rộng mặc kệ bay lượn hạ giới đại t h ừ a coi như thiên phú dị bẩm tài nguyên đông đảo muốn đạt đến sắp xỉ chân tiên trình độ làm gì cũng được trên vài năm mà giống lệ phi vũ như vậy còn có thể kéo dài tiến bộ đơn giản yêu nghiệt ngân sam và tuân ma có lúc thậm chí đang nghĩ lệ phi vũ còn đối đãi tại hạ giới làm cái gì thượng giới mới là hắn chân chính sân khấu đảo mắt sắp n g à năm n là nên độc thân không phải vậy lao long t i a lại muốn đến thúc giục lệ phi vũ mỉm cười thân n i ệ m quét qua toàn bộ thánh địa đều chiếu vào đáy mắt của hắn hàn lập đã tìm về nam cung nguyện cũng thu mấy cái đệ tử lệ vân sùng tu luyện nguyên hợp ngũ cực thần quang trước mắt đang tu luyện loại thứ ba lệ vân thường đi ra ngoài du lịch anh tiên tử cũng là đi ra ngoài song cố cùng vân hành chu chính thức trở thành thánh tông phó tông chủ hiệp trợ bạch trạch xử lý thánh địa sự vụ thánh tông là tạo hóa thánh tông là lệ phi vũ chân chính dòng chính mà thánh địa lại là đã bao hàm tạo hóa thánh tông tại bên trong tất cả trí nhánh như hàn lập nếu lập nhất mạch mặc dù có thể đơn độc xưng hô độc lập với thánh tông bên ngoài nhưng tất nhiên là tại thánh địa thế hệ tử linh đám người đều là tiến gia đại thừa các nàng ngẫu tu luyện ngẫu ngỗ đi nam cung nguy mời nam cung nguyện đi du lịch đại lục hàn lập đ ố n g nhiên g ẩ n g đầu nhìn về phía bầu trời nam cung nguyện hỏi thế nào không có gì hàn lập cười cười nói đi ra đi một chút cũng tốt các ngươi cũng là tu vi đại thừa linh giới tốt nhất nhất tồn tại nghĩ đến cũng sẽ không có người không có mắt chọc phải trên người các ngươi hàn đạo h i ế u ngươi không cùng lúc thử linh nói ta còn phải khổ tu mới được không phải vậy sẽ rơi ở phía sau lệ phi vũ nhìn thấy một màn này yên lặng thầm nghĩ xem ra hàn lập thần n i ệ m cũng là tăng trưởng không y ta thế mà có thể phát hiện ta dò xét nam cung tỉ, tỉ theo hắn đi thôi cùng lệ phi vũ một cái đ ứ hạnh chúng ta du lịch chúng ta nam cung nguyện n ở nụ cười xinh đẹp không tiện cự tuyệt v ậ y được đi chờ quyết định tốt thời gian các ngươi thông t r i đến ta lệ phi vũ trong lòng hơi động thần nghiệm phân thân d á n g lâm tu l a phân thân hắn đã đem tu la c h ạ m thần kiếm luyện hóa đặt đến thu phát tùy tâm có thể thi triển pháp tắt ti trình độ hơn nữa tu la công pháp thực lực của hắn không thể so với lúc trước vân phi dương thua kém nhiều thiếu bản tôn đi ra ngoài hiên v i ê n giới trong khoảng thời gian này thánh địa giao cho người coi chừng lẽ ra nên như vậy ngày đó lệ phi vũ mang theo xích và long bảo bảo rời đi thất thủ tiêu cùng ma long đều là lưu lại thánh đ i ệ long đạo kim long đại trưởng lão nhìn lệ phi vũ l ệ đ ạ o hưu ngươi rốt cuộc đ ã đến nếu không đến ta liền tự mình đi thánh địa mời ngươi ha ha thứ l ỗ i thứ l ỗ i thời gian là không nhiều lắm vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi hai người thân hóa h ư n g quang tốc độ đều là đạt đến làm đại thừa đều kinh hãi trình độ vì tăng thêm tốc độ lệ phi vũ để xích ô long bảo bảo còn có đại trưởng lão thay nhau thay thế mỗi người đều lấy cực hạn của mình đi đường lệ phi vũ thì phụ trách cung cấp khôi phục pháp lực đ ị ệ tấm quả trong ba người q u a n thân long bảo bảo âm dương thần quang quân quanh tốc độ bay nhanh chóng so với xích ô cùng kim long đại trưởng lão đều là không chậm kim long đại trưởng lão cũng là mắt khác đối đãi hắn cảm nộ chính là kim chi phát tắc mặc dù cảm nộ trình độ cao hơn long bảo bảo không ít nhưng long bảo bảo cùng tu âm dương phát tắc tiềm lực to lớn viên siêu kim long đại trưởng lão nếu cả hai cùng dai kim long đại trưởng lão không phải là đối thủ của long bảo bảo về phần s í c h ô hắn biết do chính mình đi kim ô t r â n linh đường xưa tương lai thậm chí không sánh bằng long bảo bảo cho nên nuốt văn hỏa tu hỏa chi bản nguyên phát tắc lại vẫn thật làm cho hắn cảm nộ ra một tia lực lượng phát tắc kim đạo hữu ngươi hẳn là đi qua hiên biên giới đi dựa theo tốc độ này chúng ta đạt đến nơi đó còn cần bao lâu năm năm g Đại t sau lệ phi vũ đồng kim long đại trưởng lão đạt đến hiên viên giới thời điểm rời tỷ thi đã chỉ còn lại thời gian nửa tháng chẳng qua cũng coi như chạy đến kim đạo hữu lệ đạo hữu các ngươi có thể tính đến hiên viên kiệt một bộ thở phào dáng vẻ nói đi thôi ta mang các ngươi đi gặp tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đi đến một cái đại s ả n h trái phải đều ngồi lợi năm vị trưởng lão đại đa số đều là tóc hoa dâm chỉ có một hai cái là nữ tu vẫn như cũng i ữ vững trẻ tuổi mỹ mạo trung tâm đang ngồi một vị tướng mạo huy nghiêm áo bào màu vàng ngọc đái trung niên áo bào màu vàng bên trên k h ắ c in kim long cùng tường h vân đầu đội tử kim quan mi tâm có một đạo tơ hồng dung mạo cùng h i ê n viên kiệt có ba phần tương tự đối với hai người khoan thai đến chậm ở đây có mấy vị trưởng l ã o sắc mặt đều là không vui thấy bọn họ đến trực tiếp chất vấn bọn họ kim long đại trưởng lao đang muốn giải thích lệ phi vũ đưa tay ngăn cản hắn đồng thời cười nói các vị chúng ta cũng không phải không mời mà đến nếu coi thường chúng ta bản tôn cùng kim đạo hữu rời khỏi chính là dù sao ở đây có mấy vị cũng là không kém gì chúng ta có các ngươi tỉ thí này nên đầy đủ mấy vị trưởng lao biên sắc ngồi bên phải xếp thủ vệ lao giả tóc trắng cười cười nói vị này là lệ đạo hữu y giọng nói chớ như thế vọt lên nha tôn trưởng lao chẳng qua là so sánh gấp đáp tính khí bốc l ử a chút ít không có ác ý gì v ề phần vì sao tìm mấy tương lai chủ yếu là giới này tỉ thí chúng ta nguyên bản muốn xuất chiến t r ư ở n g l a o có một vị trong bất hạnh an toàn một khi đạo thủ thực lực không đủ toàn thịnh bậy thành thì ra là thế lão giả da tóc trắng tiếp tục nói hai vị đều là chúng ta giới vực bên trong nhất định tiêm đại t h ừ a lần này làm phiền chẳng qua được hay không được hiên viên tộc ta đều sẽ cho phép báo đáp lớn kim long đại trưởng lao chắp tay nói dễ nói dễ nói lệ mô yêu cầu chắc hẳn các vị cũng biết chớ thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc hiếm thấy trên đời chỉ chúng ta biết liền trong thánh vực có tồn tại cho nên nếu đạo hưu khăng khăng muốn cái này vậy thì nhất định phải lấy được giúp tộc ta thu được hai cái danh ngạch trở lên tộc ta mới có thể san ra một cái cho đạo hưu về phần đạo hưu cuối cùng có thể hay không thu được thất k i ế u linh lung tạo hóa ngọc kia liền nhìn đạo hư bản lánh của mình một lời chưa định vạn nhất lệ mô may mắn thu được các vị cũng không nên bỏ mắt hiên viên tộc trưởng nói nếu như lệ đạo hưu thật làm được mời đem thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc cùng nhau ban thưởng giao cho tộc ta đây là điều kiện sao thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc cho dù ở trong mắt chân tiên cũng là luyện chế tiên khí đ ỉ n h cấp tài liệu đạo hưu nếu có thể thu được tộc ta có thể không cần nhưng cái khác cần thuộc về ta tộc không phải vậy tộc ta tình nguyện lấy nó một cái giá lớn thanh toán đạo hưu cũng sẽ không cho ra tiến vào danh lệch mấy vị trưởng lão hơi biến sắc mặt thầm nghĩ lấy tộc trưởng tại sao sửa lại quyết định mạnh như vậy cứng lên lệ phi vũ nghĩ nghĩ trong mắt âm tình bất định h i ê n viên tộc trưởng nói không có tộc ta huyết mạch người cùng bị pháp dù ai cũng không cách nào mở ra thí luyện c h i tháp lời này vừa nói ra tuyệt lệ phi vũ chuyển đầu cái khác thí luyện ý nghĩ xem ra bản tôn nghĩ không đáp ứng cũng không được h i ê n viên tộc trưởng lộ ra nụ cười lệ đạo hưu hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi nếu như thế vậy liền nói một chút tỷ thí lưu trình b ạ c h trưởng lão người nói đi phía trước lão giả tóc trắng gật đầu đi tỷ thí lưu trình rất đơn giản h i ê n viên giới ta tam đại thế lực cấp độ bá chủ đều ra năm người hai hai đôi chiến t r ư ớ bốn liền có thể thu được tiến vào thánh vực danh lệch trong đó đầu tiên là bốn cái danh lệch đệ nhị ba cái theo thứ tự suy ra lệ phi vũ nói chẳng lẽ thánh vực mở ra chỉ cho phép mười người tiến vào lão giả tóc trắng gật đầu đúng là như thế lại thánh vực đặc t h ủ tất cả mọi người tiến vào cũng không thể bạo phát vượt qua tu vi đại thừa nếu không sẽ bị lập tức c h u y ể n tống ra ngoài trong tháp thí luyện ngoại trừ tiến vào thời gian là ba ngày trong ba ngày tất cả mọi người sẽ bị c h u y ể n tống ra kim long đại trưởng lão không quan tâm thánh vực chuyện h ắ n chẳng qua là đến giúp đỡ mà thôi lệ phi vũ lại muốn hỏi rõ ràng thánh vực bên trong tường tình mặc kệ là pháp tác thần thông vẫn là pháp thuật cũng hoặc thần thức đạt đến đại thừa sẽ bị chuyển tống ra. lệ phi vũ nhẹ nhàng thở dài không có hai vị kia nghỉ ngơi một hồi chốc lát nữa chúng ta muốn xuất phát chạy đến tỷ thí chi điểm lệ phi vũ cùng sau khi kim long đại trưởng lão rời đi các trưởng lão khác cũng lục tục rời khỏi trong đại s ả n h chỉ còn lại hiên viên tộc trưởng cùng con hắn hiên viên kiệt cùng bạch trưởng lão tộc trưởng ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì hiên viên tộc trưởng cười cười nói lần này có lẽ là chúng ta rời thành công tiếp cận nhất một lần k i ế n nhi ngươi lần này làm không tệ hiên viên kiệt hơi nghi hoặc một chút thế nhưng lệ phi vũ kia có vấn đề gì không sai ta lấy thiên mệnh thần nhãn quan sát nhìn thấy hắn một chút manh mối trên người hắn có ẩn nạp trí bảo che đậy mà ẩn nạp phía dưới tiết lộ khí tức quả nhiên là không tầm thường cho dù ta cũng không bằng hắn tỉ thí hạn chế ta còn có cái khác hai tông tông chủ tham gia kết quả để tộc ta gặp được một cái so với ta ba người còn muốn mạnh hơn người xuất hiện chỉ cần hắn có lòng lần này đệ nhất hắn tuyệt đối có nắm chắc bắt lại bạch trưởng lão nụ cười trên mặt vớt dâu nói thì ra là thế trách không được tộc trưởng thái độ k h á c t h ư ờ n g chẳng qua lệ phi vũ thật đúng là cao minh bình thường ẩn nặc trí bảo ở thiên mệnh thần nhãn phía dưới căn bản là không chỗ c h e t h â n không nghĩ đến lần này liền tộc trưởng ngươi cũng chỉ có thể phát hiện một chút manh mối thiếu tộc trưởng ngươi lần này đứng công lớn hiên viên kiệt nói trùng hợp mà thôi hy vọng lệ phi vũ sẽ không làm chúng ta thất vọng giao diện tỉ thí chi địa là tại hiên biên giới trung tâm thiên chủ phong lệ phi vũ đánh giá nơi này trụ trời đứng vững như một thanh trường kiếm xuyên thẳng ngoài chín tầng mây linh thảo t h ư a t h ớt cây cối t h ư a t h ớt nồng độ linh khí cùng nhân giới không sai bịt lắm chỗ này vốn là h i ê n viên giới linh khí thịnh nhất trí địa nhưng h i ê n viên t ộ c tiên tổ lại ở chỗ này mở ra thánh vực đem chỗ này linh khí bảy tám phần m ộ ư ơ i đều đặt vào trong thánh vực lúc này mới đưa đến lần này tình cảnh chẳng qua chờ đến thánh vực tan vỡ hết thể đều sẽ quay trở về trở về thiên trụ phong đem lần n ữ a trở thành nhân viên giới trung tâm đám người cưới khổng lồ phi thuyền trong thiên trụ phong chặt đứt chỗ ngừng nơi này có một ngôi đại điện mấy trăm tri Từng cây ngọc chủ, ta hiên viên tộc làm việc cần thánh thanh đạo tông ngươi để ý đến h i ê n viên tộc trưởng nói tộc ta không đến các ngươi cùng người của thiên ma tông đến lại sớm có tác dụng gì còn không phải phải ngoan ngoan trở lại nói hôm nay mới là ngày cuối cùng tộc ta cũng không tính toán chân chính đến chậm ha ha có chuyện hào hào nói làm gì như vậy kẹp thương n h o g ậ y tối sầm b à o nam tử đi ra giảng hòa hiên viên đạo hưu kỳ trước đều là hiên viên tộc ngươi chủ trì giới này vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng đi khi nào thì bắt đầu do các ngươi quyết định trước thời hạn báo cho chúng ta là được thiên ma tông chủ đã nói như vậy, vậy liền ba ngày sau t h thi chính thức bắt đầu thánh thanh đạo tông đạo nhân áo bảo xanh hừ lạnh một tiếng p h t tay á o rời đi thiên ma tông chủ âu quyền cũng là rời khỏi rất rõ ràng so với thiên ma tông hiên viên tộc cùng thánh thanh đạo tông quan hệ càng kém nghĩ đến dị vãng phát sinh qua chuyện gì về phần vị tông chủ thiên ma tông kia hắn mặt ngoài ôn hòa nhưng sau lưng ai biết hắn chuẩn bị bao nhiêu âm hiểm chiêu số đối phó hiên viên tộc có lẽ mục đích của hắn chính là muốn hiên viên tộc cùng thánh thanh đạo tông lưỡng bại câu thương hắn thiên ma tông tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi độc bá hiên viên liên g i dù sao một khi thiên chủ phong khôi phục trước kia nơi này nhất định là tam đại thế lực vùng giao tranh không thiếu tinh phong huyết vũ ba ngày sau một tòa vạn trượng phương viên đài cao trên không trung dâng lên bốn phía đều có ánh sáng màn như ẩn như hiện đạo nhân áo bảo xanh nói r ú t t h ă m chỉ thấy hắn tay h á o d ư ơ n g lên một đạo thanh quang bắn nhanh đến trên không trung thanh quang phân hóa biến hình tạo thành một ư ơ i năm tấm tấm thẻ xanh mở mở sương mù bao phủ tại mặt ngoài tham gia trận chiến này mười lăm người mỗi người lấy một tấm phía trên cho thấy số đệ nhất cùng thứ mười lăm một tổ theo thứ tự suy ra số tám lân không tam phương trận doanh đều là cuốn ra một đạo hả quang đem bên trong một tấm lấy xuống tấm thẻ vừa rơi xuống đến trong tay bọn họ sương mù sẽ lập tức tiêu tán lại tại đỉnh đầu h ắ n cho thấy một con số Kim khí Đạo Hưu, vận trong ố t t Lệ Long Phi、vũ、nhìn đỉnh đầu Kim、Long、Đại Vũ đầu ư ở n g l ã thời i g a dần trôi qua tiêu tán con n trôi tiêu qua chúc số, m ừ v ậ n k h í v ậ n khí. Vật khí. Trong hiên Trong viên tộc bạch trưởng lão chủ trì tỉ thí trận đầu mời số một cùng số mười lăm lên đài theo hắn một tiếng hét to thân thể lệ phi vũ nhoáng một cái biến thành một luồng hào quang năm màu đảo mắt đến trên không trung vạn trượng trên bệ đá thiên ma tông cũng có một người hóa thành hắc quang xuất hiện tại lệ phi vũ đối diện đấu pháp bắt đầu lệ phi vũ có lễ phép chắp tay nói đạo hưu mời thiên ma tông lão giả áo đen kia khuôn mặt khô cạo sinh ra một đôi mắt tăm giác nhìn cho người một loại âm hiểm độc gác cảm giác quanh người hắn phiêu đ ã n g từng sợi thật mỏng khói đen có sinh mệnh tựa như không ngừng du động lại ngưng tụ không tan lệ phi vũ tập trung nhìn vào khói đen kia đúng là vô số mini độc trùng hội tụ vào một chỗ lít nha lít nhít miệng phun hát viêm lao giả áo đen cười âm hiểm hai tiếng dương lên tay áo cái kia sợi khói đen hướng lệ phi vũ lệ phi vũ vung ra một đạo ngũ sắc thần quang tiến hành thử khói đen tiếp xúc hào quang lập tức phân tán ra sau đó lại quấn đi lên gặp ăn linh quang ngũ sắc thần quang ánh sáng trận tối xâm lại không bao lâu cũng là dập tắt lao giả áo đen ánh mắt sáng lên. liếm liếm q u o e miệng nói k h ẽ thật là tinh thuần linh l ự ợ c a thật là khiến người không tưởng tượng nổi mỹ vị lệ phi vũ không cảm thấy ngoài ý mớn nếu liền hắn không dung nhập pháp tắc ngũ sắc thần quang cũng không có biện pháp phá giải người như vậy căn bản sẽ không xuất hiện ở đây có thể nói tham chiến mười bốn người đều là kim long đại trưởng lão loại tiêu chuẩn này lẫn nhau sức chiến đấu tại sản sản với nhau về phần lệ phi vũ là độc nhất ngăn đạo hữu độc trùng là chính mình bồi dưỡng sao lệ mộ chưa hề có chút nghe nói quỷ dị như vậy linh trùng hh không thể đi đây là lão phu vô số lần thử thành quả phệ linh đen yên kiến mặc cho ngươi thi triển chính là thần thông vẫn là pháp bảo bọn chúng đều có thể đem ngươi thôn phệ không còn chút nào có ý tứ vậy liền thử một chút bản tôn ngũ hành thần thông xem ngươi có thể hay không toàn bộ khắc chế lệ phi vũ hai ngón liền gọi một đạo có một đạo thuộc tính khác nhau l i n h quan g bay ra biến thành ngược thủy thiên hỏa hậu thổ tinh kim cự m ộ c lệ phi vũ lô hỏa thuần thanh ngũ hành thần thông, các loại thuộc tính tiện tay nhặt ra để đám người cảm thấy ngoài ý mới nhưng mặc kệ là loại nào tại thần thông đạt đến lao giả áo đen trước mặt bị thôn phệ được không còn chút nào lao giả áo đen một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ loại linh trùng này bởi vì bản thân đặc tính Công kích bình theo ư ờ n lệ phi vũ thần n người c nghiệm m n xâm lấn trùng thân thể đen yên trùng lập tức run dày cực lực vùng vẫy cái kia sợi khói đen bắt đầu lơ lửng không cố định không bị lao giả áo đen không chế ngưỡng n ủng lệ mô cũng am hiểu thúc đẩy linh t r ù n g đối với thần nghiệm tiến hành qua mấy lần tăng cường lệ phi vũ cười cười bản tôn linh t r ù n g cùng ngươi vừa vặn ngược lại lấy cá thể cường h ã n lây sưng không biết cùng đạo hữu so r a người nào lợi hại hơn trong khi nói chuyện một ánh sáng vàng từ hắn trong tay áo cực nhanh s u n g ra nhìn liền vai thức lớn toàn bộ thân hình nhận nút tại một đoàn ánh sáng vàng phía dưới khiến người ta không được xem rõ ràng lắm nhưng nó tỏa ra khí thức vô cùng mạnh mẽ để láo giả áo đen cùng những người khác là trong lòng giật mình đây là cái gì linh chủng vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này lão giả áo đen giống như là nói tiếp một trước một sau theo sát trước mặt người kia nói lại là phệ kim trùng vương người thế mà có thể bồi dưỡng ra như thế nịch thiên linh trùng phệ kim trùng vương cho dù dẫn đến chân tiên giới đều có giá trị bồi dưỡng cực mạnh phệ kim trùng vương cũng sẽ không nghe hắn lại nải h l ầ m bẩm cái không xong thấy những kia đen yên trùng bị lệ phi vũ thần n i ệ m làm cho có chút dối loạn lúc này hé miệng đem rất nhiều đen yên trùng n u ố t vào trong miệng lão giả áo đen lập tức mánh nhưng phun ra một ngụm máu tươi nay linh trùng cùng thần n i ệ m hắn tương liên p ệ kim trùng vương tính cả thần n i ệ m hắn cùng nhau thốn p ệ hắn làm sao có thể không bị thương đ lão giả áo đen quyết định thật nhanh đem còn lại linh trùng thu hồi phệ kim trùng vương hướng l ã o giả áo đen đụng thẳng hắn tất nhiên là rõ ràng phệ kim trùng vương đáng sợ thân thể gần như bất hủ cho dù cùng huyền thiên chi bảo đụng nhau cũng không sẽ bị hao tổn hắn không phải chủ tu nhục thân căn bản không dám cùng phệ kim trùng vương giao phong chính diện rút lui ở giữa ngón tay liên động thường đạo hát quang không ngừng va chạm vệ kim trùng vương chỉ h o a n tốc độ của hắn thậm chí đem hắn đâm đến đầu có chút cho vắng phàm la ẩn chứa linh khí chi vật một khi bị có lên sẽ kéo dài thiêu đốt cho đến phi hôi l ê n diện không biết trong truyền thuyết bất hủ phệ kim trùng vương có thể ngăn cản hay không lệ phi v ũ cũng có thể cảm nhận được này h ắ c viêm đáng sợ thân thể phệ kim trùng vương gần như bất hủ nhưng nếu bị cái này h ắ c viêm tiêu đốt đến trong cơ thể liền cực kỳ khủng khiếp cho nên lệ phi v ũ c o ngón đúng ra một đạo thanh quan g bắn ra hóa thành một đoá thanh liên chi hỏa trực tiếp chặn lại đen liên viêm hô hô cả hai va chạm trong n h y mắt mạnh nhưng phát triển thành ngập trời hòa diễm một nửa đen nhánh một nửa thúy thanh nóng rực sóng khí dâng trào đem phệ kim trùng p h ệ kim trùng vương tỉnh lại sau không tiếp tục độ tiến công mà là đi đến vai lệ phi vũ dừng lại ở phía trên thánh thanh đạo tông có người kinh hô tốt huyền diệu hỏa diễm trời sinh nhật chứa y h u đ ớ t lực lượng phát tắc lại không là đơn nhất hỏa chi phát tắc giống như là một loại tổ hợp thần thông mở miệng chính là thánh thanh đạo tông tông chủ cũng là vị kia đạo nhân áo b à o xanh ở đây có thể nhìn thấy lệ phi vũ thần thông chỗ đặc thù cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi Vừa r thượng lời, viêm đen yên k u vực bị k ngừng cổ cuối n trấn h linh i hỏa phóng đ kim ô thiên ma tông chủ nói hiên viên tộc trưởng không biết ngươi từ nơi nào tìm đến vị đạo hữu này không chỉ có bồi dưỡng ra vệ kim chủ vương còn có thể thu phục thượng cổ c h â n linh thủ đoạn thần thông cũng vô cùng cao minh Hiên viên tộc trưởng mỉm cười ngoài ý muốn mà thôi lão giả áo đen liên tiếp hai đại thủ đoạn bị phá nổi giận không nghỉ há mồm bay ra một viên lớn bằng chứng bồ câu màu đen viên châu viên châu bị hắn nâng ở trên bàn tay t ừ n g sợi hát mang không ngừng rú tẩu đón lấy một mảng lớn hát vụ tôn trào ra bao phủ lại hai người sau đó tràn ngập đến cả tòa bệ đá trong hát vụ phản phất một mảnh khác thế giới một tôn trùng thủ thân người ma thần bỗng nhiên xuất hiện lão giả áo đen thấp giọng n i ệ m động chú ngữ sau một khắc ma thần này đột nhiên mở hai mắt ra đỏ như máu một mảnh sắt khí kinh thiên hắn hướng lệ phi vũ phát ra một tiếng báo tang sóng âm của cu trong miệng vô số xấu xí côn trùng phun ra ngoài mỗi một cái đều nắm chắc thức đến mấy trượng không giống nhau bọn chúng tranh nhau chen lấn bay về phía lệ phi vũ muốn đem hắn c h e mất tại biển trùng bên trong có mấy phần l i n h vực ngụy vị càn giống g là một loại l i n h vực lệ phi vũ chỉ cần thi triển l i n h vực l i n h vực này trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt tính cả ma thần kia cùng nhau bị âm dương tối say cho nghiền vỡ vụn tiểu kim ngươi nói cái này trùng loại ma thần đối với ngươi là đại b ổ p h ệ kim trùng vương gật đầu trong mắt có chút hư vấn chất tiên giới cao đẳng g a i sâu bọ sẽ lẫn nhau thối vệ nhanh chóng lớn mạnh chính bắt đầu xuất thủ toàn lực tay áo d ư ơ n g lên chân chính vô cực tạo hóa thanh l i ê n bay ra bàng bạc lực lượng pháp tắc tràn ngập ra âm dương ngũ hành chi lực vận chuyển không thôi màu xanh biển lửa quét sạch lao ra những nơi đi qua tất cả côn trùng biến thành cho bụi ngay cả cái tia trùng loại ma thần ở đây pháp tắc ngưng luyện trong thanh l i ê n chi hỏa kêu rên không rước chấn một đạo thần niệm ngưng tụ linh lung bạo tháp nhanh chóng chui vào ma thần trong t h ấ c h ả i chấn áp nó một luồng ý niệm đi thôi hảo hảo hưởng thụ n g ơ i bữa tiệc lớn phệ kim trùng vương lên tiếng vô số sắc bén răng trợi hiện thân thể cũng trợt tăng vọt đến trăm trượng to lớn hướng tr hắn cặp mắt l ó e lên một tia ngưng ác há mồm cắn xuống ma thần một cánh tay hai ba lần nuốt xuống đen nhánh huyết dịch bốn phía chạy xuôi khắp nơi trên đất huy sái nay c h ú n g loại ma thần cùng lao giả áo đen bản m ệ n h tương liên đ ả thương nặng phía dưới liền hắn đều phảng phất gặp p h ệ kim trùng vương căn xé thống khổ ôm đầu hét thảm không rứt không quá nửa nén hương thời gian nguyên một tôn ngàn trượng ma thần bị nuốt ăn không còn chút nào lao giả áo đen gần như nửa chết nửa sống lệ phi vũ đem nó thần hồn thu vào trong cựu u kính thân thể thì tặng cho vệ kim trùng vương người chết đèn tắt lĩnh v đám người thấy được trên trận chỉ có một mình lệ phi vũ còn có cái k i a một bãi máu đen lập tức ánh mắt đ ạ i biến trong lòng run lên thiên ma tông có người lúc này gầm t h é t người đối với ta hát trùng trưởng l á o làm cái gì đây không phải rất rõ ràng sao hắn muốn g i ế t ta hay sao ngược lại cho hắn ta linh trùng ngươi có ý kiến gì không một đạo hàn quang bắn thẳng đến người kia run lên trong lòng há hốc mồm lập tức không dám nói nữa thiên ma tông chủ lúc này cũng là không tốt sát mặt lạnh như băng giống tòa b ă n g sơn cũng thế hát trùng trưởng lão thế nhưng là thiên ma tông bọn họ xếp hạng trước mấy cực giả tổn thất một cái đều là làm cho lòng người đau đớn thậm chí đưa đến thế lực giảm bớ t ô n g chủ t h á n h t h a n g tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng l à i t h ọ n g tài t c ọ n g tài trọng tài trọng t h i trọng tài trọng tài trọng tài địch, trọng tài trọng chủ tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng h c tài c r ọ n g t n h trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài t ư ọ n g tài t h ọ n g t ạ i trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng tài trọng lệ phi vũ sau khi đi xuống hiên viên tộc bạch trưởng lão nói trận thứ hai thứ hai cùng số m ộ mươi bốn mời lên đ ạ i lệ đạo hữu thật là lợi hại à trận đầu liền trực tiếp chém giết một vị thiên ma tông trưởng lão vừa vặn so sánh khắc chế hắn mà thôi nếu không phải đối phương dồn ép không tha lệ mộ cũng không sau đó lần ngoan thủ ta người này vẫn là thích cùng người hiền lành kim long đại trưởng lão khỏe miệng hơi co có cắp trong lòng nhà danh nói ngươi thật đúng là hiền lành liền toàn thi cũng không cho người lưu lại vẫn là đút cho chính mình linh trùng nhìn vệ kim trùng khỏe miệng đỏ thâm vệ bẩn trong lòng hơi phát run đối với trong truyền thuyết vệ kim trùng vương cho dù hắn cũng có chút sau mấy cách giờ vòng thứ nhất xem như hạ màn kết thúc còn lại tám người tám người này rút lần nữa ký đối chiến quy tắc như trên chiến thắng có thể tiến vào trước bốn mạnh tính cả lệ phi vũ kim long đại trưởng lão tại bên trong còn lại hiên viên tộc trưởng già còn có hai người nay vòng kết quả rút thăm sau khi ra ngoài hai tên hiên viên tộc trưởng kia già trực tiếp đối mặt hiên viên tộc vận khí tốt trực tiếp một người khóa chặt trước bốn mạnh còn lại chính là hai người bọn họ chính mình quyết định người nào tiếp tục tỉ thí lệ phi vũ lần này cuối cùng một tổ tổ thứ nhất là thiên ma tông đối với thánh thanh đạo tông thiên ma tông ra sân chính là thiên ma tông đại trưởng lão trận h chỉ ự lực c ở thứ hai liên m viên tộc nội chiến hai người tùy tiện giao thủ hai lần trong đó áo bảo xám trưởng lão nhận vua tiến vào tứ cường chính là một vị gọi là bạch hiên trưởng lão trận thứ ba kim long đại trưởng lão đối chiến thánh thanh đạo tông đại trưởng lão hai người thực lực bất phân cao thấp theo lệ phi vũ m ộ ư ơ i năm người này bên trong trừ hắn ra thuộc ba vị đại trưởng lão mạnh nhất so với những người còn lại đều mạnh hơn một bậc trên người kim long đại trưởng lão ánh sáng vàng lửng lánh trên cánh tay hiện lên vô số màu vàng b y rồng hiện ra linh quang hai người giao thủ một lát thánh thanh đạo tông đại trưởng lão tạm thời tránh mũi nhọn không dám cứng đ ố i cứng với kim long đại trưởng lão mặc dù hắn cũng tu luyện công pháp luyện thể nhưng so với kim long đại trưởng lão thiên truy bách luyện qua chân long thân thể vẫn là hơi có công bằng chẳng qua người này pháp thể song tu đạo pháp thông huyền ngũ hành thuật âm dương thần thông hạ bút thành văn chẳng qua không phải pháp tắc thần thông u i lực vẫn là kém một chút thiên hư bách nguyễn thánh thanh đạo tông đại trưởng lão cuối cùng thi triển huyền diệu u y ê n thuật thần thông t r i ể n lộ thần n i ệ m chi lực so với kim long đại trưởng lão muốn mạnh hơn ba phần tại u y ê n thuật cùng đầy trời đạo pháp phía dưới kim long đại trưởng lão vẫn kiên trì như c ũ g ầ n nửa ngày mới vô ý thần n i ệ m bị hao tổn tự biết càng về sau chính mình chiến thắng tỷ lệ càng nhỏ mà hắn cũng không phải cho h i ê n viên tộc bán mạng chiến đấu đến trình độ này đã có thể nếu tiếp tục nữa thần n i ệ m đả thương nặng vậy liền được không b ù mất ta nhận thua kim long đại trưởng lão vô cùng thẳng t h ư n g nói h i ê n viên tộc trưởng cùng các trưởng lao khác cũng đều không trách hắn dù sao lấy thực lực hắn nếu không phải đụng phải bác học thánh thanh đạo tông đại trưởng lão chiến thắng tỷ lệ không nhỏ cuối cùng một trận lệ phi vũ đối với thiên ma tông có thể nói là đối thủ cũ chương bốn t r ư ơ i lăm thánh vực mở ra thiên ma tông trong đám người thiên ma tông chủ đối với một vị thanh niên áo tím nói m ộ n g đạo hưu cuối cùng một trận dựa vào ngươi dễ nói thu người tiền tài trừ thai họa cho người chút này quy củ bồn công tử vẫn hiểu hắn nhẹ lay động cầm đông ta mị cười một tiếng về sau núi chân điểm một cái nhanh nhẹn mà lên nhẹn rơi vào trên lô đài lệ phi vũ đi lên trước bạch trưởng lão ngăn cản hắn nhỏ giọng nói lệ đạo hữu người này ngoại hiệu mậm mà là h i ê n viên giới ta kẻ độc hành am hiểu tạng mộng là vừa chính vừa tạng người ngươi cũng nên cẩn thận thủ đoạn của hắn lệ phi vũ khỏe miệng dương lên tạng mộng tinh thần công kích ta hiểu được đa t ạ bạch trưởng lão chỉ điểm hắn một bước đạp một bước thật giống như dưới chân co trong suốt nấc thang tại tùng tùng tiếng vằn g dưới chậm rãi bước lên lôi đài mộng đạo hữu xưng hô với ngươi như vậy có thể được tùy ngươi ta càng thích người khác gọi ta mộng công tử mộng công tử kia ngươi này đến là muốn giết ta lệ đạo đạo hưu thực lực mạnh như thế liền thiên ma tông hát trùng trưởng lão đều có thể g i ế t mậu mỗ lại như thế nào có thể g i ế t được ngươi đương nhiên vạn nhất mậu mỗ may mắn thắng lệ đạo hưu cũng không nên tức giận ha ha mời theo bạch trưởng lão mở miệng hô so tài bắt đầu mậu ma cây q u ạ t một cái một trận x ư ơ n g mù rực rỡ tứ tán ra tràn ngập toàn trường sau đó mậu ma thân ảnh bắt đầu như x ư ơ n g khói tán đi không thấy tăm hơi toàn bộ trên lôi đài chỉ có một mình lệ phi vũ cùng gợn sóng x ư ơ n g mù rực rỡ lực lượng phát tắc mậu chi phát tắc chẳng lẽ người này từng chiếm được chân linh mậu ma tinh hạch nếu có chân huyết là được mang về cho hàn lập mấy phần nếu m ộ n g ma chân huyết đạt được cái tiêu kinh chập thập nhị biến của hắn liền tập hợp đủ chín loại chẳng qua hàn lập hình như nói qua chính mình thể phép luyện hóa tám loại đã là cực hạn được có thể hay không đạt được vẫn là khác nói lệ phi vũ n g h i nghĩ bắt đầu đánh giá b ố n phía sau đó một tay một cái đảo lộn một đoàn năm hậu thiên hỏa uy lực to lớn ngay từ đầu cháy l ư n g thực nhưng theo thời gian uy lực của nó càng ngày càng yếu cuối cùng biến thành một lồn gió thổi qua sẽ dập tắt ngọn lửa chính ở chỗ này quận cường ngắc lư lệ đạo hữu kia lần này có thể thắng sao hiến viên tộc trưởng nghĩ nghĩ mậu vực cực kỳ mạnh mẽ nhưng vẫn mậu ma cũng không khả năng một mực thả ra lệ đạo hữu thần nghiệm cường đại nếu là có thể một mực giữ vững được về sau đánh bại m n g ma không khó chỉ có điều chỉ có điều cái gì bạch trường lao tiếp lấy ngưng trọng nói chỉ có điều hiên v i ê n giới chúng ta cũng chưa từng nghe nói có cái nào cờ ư giả g tại hắn mậu vực bên trong còn sống sót liền phụ thân ngươi cũng không thể sao chưa thử qua không rõ ràng nhưng coi như ta rơi vào trong đó cũng sẽ cảm thấy vô cùng p h i ề n thái đương nhiên luận chính diện l i ề u mạng hắn vẫn là không bằng ta thiên ma tông chủ khoe miệng khanh biết muốn đánh bại mậu ma tốt nhất cũng là tại hắn triển khai mậu vực phía trước thấy trên trận tình hình rất rõ ràng mậu vực đã bao trùn cả tòa lôi đài mậu lực lượng không biết có thể để cho ta làm cái gì mậu lệ phi vũ thoáng ông ra trong thức hải của mình hai mươi bốn linh lung chư thiên chấn hồn tháp sức mạnh c h ấ n áp để mậu vực lực lượng ăn mòn chính mình lôi đài nơi nào đó một bộ bóng tím l ó i lên m ộ n g ma thân ảnh đột nhiên xuất hiện lông mày hắn hơi n h í u lẩm bẩm cấp bậc này đối thủ mậu vực lực lượng pháp tắc muốn ăn mòn thần hồn của hắn ít nhất cũng muốn một nén nhang trở lên làm sao lại nhanh như vậy liền luôn hãm chẳng lẽ nói áo bào tím m ộ n g ma khỏe miệng dương lên c o i ý tứ lại có người chủ động muốn thưởng thức mậu ma tăng mậu cái này khiêu chiến ta tiếp nhận ta nhất định phải bệnh nhượng lại ngươi trầm luôn mậu biến thành nô bột của ta như thường lệ sửa lại nói muốn k h ô n g chế bực này cường giả là không thể nào nhưng bây giờ đối phương chủ động tiếp xúc mậu bực lực lượng phát tắc cái này để hắn có một khả năng nhỏ nhoi mậu đẹp ác mộng người có thất tình lục dục sướng vui giận buồn á i áp dụng hai mắt lô mũi lươi thân ý các loại đủ loại khiến người ta trung quy có một tia cơ hội thừa dịp t r â n tiên đây là bọn họ loại cường giả này cũng khát vọng đến cực điểm cảnh giới để bổn công tử nhìn một chút ngươi là có hay không sẽ tâm động trong mậu phi thăng chi kiếp giáng lâm lệ phi vũ trải qua gian nguy rốt cuộc độ kiếp thành công bầu trời hào quang vạn đạo tiên nhạc bồng bể kim liên tuân ra cửa tiên giới từ từ mở ra một trận nồng nặc tiên linh khí đập vào mặt chỉ cần hắn n g u y ệ n ý chỉ cần bước vào trong môn liền có thể thành tựu chân tiên chi vị thuế biến bản thân lệ phi vũ nhướng mày cái gì là tiên linh khí cũng không biết liền tùy ý sáng tạo ra cái này lỗi thủng cũng quá lớn hơn nữa chân tiên đ ộ n g là coi thường vốn thiên tôn sao khoảng không trong thế giới lệ phi vũ một tiếng quát lớn cho ta giải tán thế giới vỡ vụn m ẫ c ma khỏe miệng hiện lên một vệt máu chẳng qua ánh mắt hắn không có mở ra tiếp tục thử bệnh mấy ngày sau lệ phi vũ ngồi ngay ngắn trên giường thấy đ ư c vẫn như cũ quấn lên đến yêu、tình. một mặt chính k h i n g ô n g ô hưởng thụ thì cũng thôi đi m u ộ n vốn thiên tôn trầm l u â n ở đây từ bỏ đại đạo a cuốn người nữ nhân sẽ chỉ giảm b ấ t vốn thiên tôn tốc độ tu hành hết thể chết đi vung tay áo trên giường lớn mấy vị không đến mảnh vải tuyệt thế gia nhân trong khoảnh khắc biến thành cho b ụ i thích hợp â m dương tương hợp có thể tăng tiến tu hành hữu í c h thể xác tinh thần khỏe mạnh các vị đạo hữu nhớ lấy hang quá hóa dở a trong khi nói chuyện thiên đ ị a đảo lộn lại một giấc chiêm bao vỡ vụn ngoại giới mậm ma tức giận tăng gấp đội bùn công tử cũng không tin từng trang kỳ ngộ từng bộ từng bộ công pháp mỗi loại pha loang tài liệu ngay cả thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc của lệ phi vũ cũng là hiện hiện ra lệ phi vũ nhìn mỹ ư ờ i bắt đầu xâm nhập bản tôn ý thức tạo bản tôn mong cầu trì vật sao vừa vặn cho ngươi mượn ngộng thử luyện chế vốn thiên tôn đệ nhất bản mạng pháp bảo không biết ngươi mộng cảnh này khả năng tiếp nhận m ộ n g ma thần nghiệm cực mạnh cương đại còn rất đặc thù nhưng cùng lệ phi vũ so ra lại là đến bội kế t r ê n l ệ n h muốn hoàn toàn ăn n g ò n không có một ngày trở lên thời gian căn bản không có khả năng lệ phi vũ lấy trong ngộng thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc dựa theo chính mình tôi diễn bắt đầu luyện chế tạo hóa tiên trận đồ lấy thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc cùng âm dương ngũ hành không gian chân linh tài liệu luyện thành tạo hóa đồ lấy minh rét lạnh âm p h c h núi cực diễm hạo dương sơn cùng ngũ hành thủy di sơn là trận nhãn bố trí tuyệt thế tiên trận trận đồ bên trong kéo dài mấy ngàn dặm núi cao dòng sông địa mạch núi l ử a rừng rậm quặn m ỏ chờ đầy đủ mọi thứ thật long long trâu như một vòng thất thải ngày treo trên cao trên không t r ú n g hư thực thật huyễn cũng thật cũng giả ngũ hành pháp tắc âm dương pháp tắc cùng bọn chúng n u y ễ n chi pháp tắc các loại hiện hiện ra muôn hóa hư làm thật mậu ma chỉ cảm thấy pháp lực của mình rất nhiều tiêu hao chỉ một lát sau thời gian, gần như sắp thấy đá hắn rốt cuộc đang làm cái gì m ộ n g ma muốn bên trong gây mất nhưng nắm quyền lại không ở trong tay hắn điều này làm cho hắn quả thực không thể tin được trong mậu cuối cùng chỉ có thể là hư hào sao không hẳn là chẳng qua là pháp tắc này quá mức yếu kém m ộ n g là huyễn cũng là thật một g i ấ c chiêm bao lệ phi vũ vậy mà thành công l ĩ n h mộ h u y ễ n c h i pháp tắc cùng ngộng chi pháp tắc cuối cùng là không cách nào tiến hành tiếp nhưng có thể đến đó trình tự đã không tệ tương đương với trước thời hạn diễn luyện nửa lần đại mậu người nào người sớm giác nộ cả đời ta tự biết theo lệ phi vũ mở miệng hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía mậu ma một mảnh bình đạo trận này lệ phi vũ thắng bạch trưởng lão vẻ mặt tươi cười tuyên bố thiên ma tông chủ sắc mặt khó coi nhưng hắn là trước thời hạn thanh toán thủ lao kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công gia tràng hôm nay tỷ thí dừng ở đây ba ngày sau Quyết ra ban ữ t đêm hôm ấy thiên ma tông cùng thánh thanh đạo tông hai tông tông chủ gặp mặt thanh đạo tử xem ra lần này bị hiên viên tộc đào được bảo lệ phi vũ kia chỉ sợ là còn lại người bên trong thực lực mạnh nhất liền sợ là chúng ta cũng không nhất định có thể bắt lại hắn kết quả tốt nhất cũng là hiên viên tộc thu được đệ nhất cùng thứ tư được năm cái danh lệch mà hai chúng ta tông cùng chia năm cái danh lệch đương nhiên cũng muốn phòng ngừa lệ phi vũ đối mặt hai chúng ta tông đại trưởng lao đương thời ngon thủ đưa đến chỉ có thể xếp ghế chót n g ư ờ i nói cũng không tệ vậy liền ta đạo tông thu hoạch ba cái thiên ma tông ngươi được hai cái bản tông chủ cũng không có ý kiến thiên ma tông chủ mỉm cười chỉ cần có thể ngăn cản hiên viên tộc lần nữa tiến vào thí luyện tháp đạt được cái kia trong truyền thuyết hiên viên tộc vật truyền thừa thiên ma tông ta chịu thiệt một chút không có gì thanh đạo t ử nói h ử lấy bản tông cùng hiên viên tộc ở giữa ân đoán ngươi cảm thấy tiến vào thánh vực về sau sẽ thả nước chỉ cần gặp được trưởng lao tông ta sẽ vận dụng thực lực mạnh nhất làm cho đối phương cũng nhất định toàn lực ngăn cả c h u y ề n t ố n g cần thời gian một hơi thời gian này đầy đủ cũng thế dựa theo loại phương pháp này trừ phi trong bọn họ đại vận nếu không cũng đừng mơ tưởng tiến vào thí luyện tháp cho dù lệ phi vũ kia thần thông kinh người ở bên trong cũng vô dụng võ c h i địa ba ngày sau xếp hạp chiến trận đầu lệ phi vũ đối với thiên ma tông đại trưởng lão thiên ma tông đại trưởng lão vẹn vẹn giao thủ mấy hiệp liền trực tiếp nhận vua lệ phi vũ cùng người hiên viên tộc lúc này hiểu tính toán của bọ n họ bọn họ đối với cái này cũng không thể tránh được không ngăn cản được kết quả cuối cùng như hai tông tông chủ suy nghĩ lệ phi vũ đệ nhất thành thanh đạo tông đại trưởng lao thứ hai thiên ma tông đại trưởng lao thứ ba hiên viên tộc bạch hiên trưởng lao thứ tư mặc dù có chút đáng tiếc danh mạch không thể tiến hơn một bước nhưng hiên viên tộc đã rất thỏa mãn thánh vực muốn đến gần sau ba tháng mới có thể mở ra trong khoảng thời gian này đạo h ư u tại t r o n g tộc ta an tâm ở làm phiền lệ phi vũ trả lời sau nửa canh giờ kim long đại trưởng lao đến tìm lệ phi vũ cáo tử hai người hàn huyên trong chốc lát kim long đại trưởng lao lên đường quay trở về long đảo sau ba tháng thánh vực mở ra hiên viên giới tam đại thế lực lần nữa hội tụ thiên trụ phong mở ra cần ngàn vạn linh thạch những n à y do tam đại thế lực chia đều tiếp lấy cũng là hiên viên tộc hai vị trưởng lão liên thủ hai người phân biệt dùng một ngón tay s ẹ t qua bàn tay hai đoàn huyết dịch bay ra trôi lơ lửng tại trước mặt bọn họ sau đó hai vị hiên viên tộc trưởng già hai tay liên tục bấm n i ệ m pháp quyết đồng thời trong miệng mặc n i ệ m chú n g ữ đông nhiên hai đoàn huyết dịch bạo phát một đoàn ánh sáng vàng chiếu rọi thiên địa hào quang bên trong một mảnh tiên sơn phúc địa như ẩn như hiện theo thời gian hai vị trưởng l ã o pháp lực rất nhiều tiêu hao sắc mặt hơi thường bệ k h ở hiên viên tộc trưởng nói muốn đi vào người đến đoàn kia huyết dịch phía dưới đám người làm theo một lát sau một cái phức tạp huyết sắc trận pháp ở trên trời xuất hiện cũng có vô số phủ văn màu vàng bay múa đầy trời xoay tròn một đạo vàng dòng hào quang một quyền xuống đem phía dưới mười người toàn bộ bao phủ trong đó xông vào không trung hư huế y tiên t sơn hà thiên địa vẽ lên màn xuất hiện một luồng g ậ n sóng run g rẩy mấy lần mười người đụng vào trong đó về sau biến thành mười đạo hồng quang bay về phía các nơi thiên ma tông chủ nói các vị chúng ta kiên nhận trở đi có lẽ không đến một ngày công phu liền kết thúc Hiên viên tộc trưởng tộc sắc m thánh vực mặc dù không phải rộng lớn vô biên nhưng ở bên trong t h ầ n nhiệm nhiều nhất phát huy đến hợp thể c ự c h ạ n do xét phạm vi sẽ không quá rộng muốn dựa vào cái này tìm người là không có hy vọng may mắn khi tiến vào trước lệ phi vũ tại hiên viên kiệt mấy người trên người lưu lại một luồng gợn sóng t h ầ n nhiệm không dễ dàng phát giác chẳng qua lệ phi vũ chỉ cần thêm chút cảm giác liền có thể xác định đại khái phương vị cách tương đối gần liền cái này phía đông dù sao chỉ cần một cái hiên viên tộc nhân dẫn đường là được lệ phi vũ lấy giả thiên nghi che đậy khí tức bản thân lại thu lại thân hình hướng phía đông bay đi ngoài lệ phi vũ ra những người khác là có kinh nghiệm xác định phương vị sau liền nhanh chóng hướng thánh vực trung tâm thí luyện tháp về phần bên trong linh thảo các loại bọn họ liền nhìn cũng không có nhìn một chút hình như thời gian cấp bách không thể bị dở dang là hiên viên kiệt lệ phi vũ đi qua hiên viên kiệt đang bị thánh thanh đạo tông đại trưởng lao đ ổ i theo lại một chút xíu bị đuổi kịp cho dù trong thánh vực bạo phát trên uy năng hạn là hợp thể cực hạn nhưng tốc độ bay nếu như tinh diệu tốc độ kém đáng giá sẽ không nhỏ hiên viên kiệt mặc dù cũng là tu sĩ đại thừa kỳ nhưng so sánh với thánh thanh đạo tông đại trưởng lão vẫn còn có chút nót hiên viên thiếu tộc trưởng muốn mở ra thí luyện tháp, mơ tưởng. tại khoảng cách thích hợp về sau thánh thanh đạo tông đại trưởng lão tiện tay vung ra một đạo tinh lam thần quang vô số hàn khí lan tràn dọc đường cây tối đều bị đóng băng đạo này thần quang uy lực vừa vặn k h ô n g chế hợp thể c ự c hạng không nhiều lắm cũng không thiếu Hiên không nhưng thần chẳng hắn thần không tránh, thân hắn viên kiệt lại, niệm giác lại lại, ràng, này quang nẹ vậy quét tốt tốc mặc sớm cảm có quay đầu qua, qua xa lúc đạo rõ vào bản bị độ còn không thể chậm lại, không phải xa xa chấp đồng dạng uy năng thần thông chia cao thấp vô cùng hiểu rõ Chương được vừa vặn, hai chúng ta công, đem cái trục công kích dáng vẻ. Lệ phi vũ cởi có chỗ các cái được. Hiên huyền thiên kính. hưu, hai Hiên thi pháp phi ha ha nhưng ta không có thời hào, theo ta đi, đi thí luyện tháp đi, đi không、được. Thánh thanh hai pháp ngươi người ngươi trưởng viên tiên đến vặn, này viên ngừng muốn ráng gian này luyện quan trọng. Muốn tông niệm giáp đi kiệt lại, đi đi, đi đi, đi đại vừa vẻ. vũ tổ, ta tạp xuất một ta ta một tay quyết, tr mau đều bầu xoay bảo bộ bấm đạo lao đạo lao Lệ Lệ đem ra. ở hướng ngư hư không như vậy vạch một cái một tấm màu vàng lôi vong xuất hiện bầu trời đem tất cả điện xà đều là cản lại đi thôi ta đến chị đoàn hậu h i ê n viên kiệt thấy đây gật đầu khống chế độn quang cực nhanh rời đi t h á n h thanh đạo tông đại trưởng lão hai mắt tràn ngập tức giận ở bên ngoài không bằng lệ phi vũ còn chưa tính cùng giai giới tình huống thi triển thần thông vậy mà cũng không bằng đối phương trên mặt hắn l ó e lên một tia tàn nhẫn lệ phi vũ cởi c ư ờ i bản tôn liền không đổi người chơi để bọn họ giút ngươi lệ phi vũ hơi suy nghĩ ba cái lệ phi vũ đã sớ ngưng tụ thần niệm p â n thân bao vây thành thanh đạo tông đại trưởng lão mà bản thân hắn thì đuổi theo hiên Phân、thân. trong h â n t mắt hắn một mảnh kinh hãi loại bí thuật này quả thật thần kỳ kỹ năng tại cái này t h á n h vực càng là rất dễ dàng xem ra có người này tại lần này rất khó ngăn cản thánh thanh đạo tông ta nhất định chuẩn bị sớm mới được ca thánh thanh đạo tông đại trưởng lão thở dài một tiếng nâng tay lên cánh tay một cái ngàn trượng cự thủ ngưng tụ thành hình liền ba cái phân thân trực tiếp đập d i ệ t chẳng qua tiếp theo một cái trước mắt hắn quanh thân nổi lên một cơn chấn động ánh sáng lóe lên cả người liền biến mất ngay tại chỗ lệ đạo hữu thánh thanh đạo tông đại trưởng lão kia không có đổi đến hắn đã bị truyền tống ra ngoài sau đó c ẩ n t h ậ n chút đặt đến thí luyện tháp cũng không khó với mới nửa ngày hai người liền đến thánh vực trung tâm trước thí luyện tháp bọn họ là nhanh nhất đ ặ t đến lệ phi vũ nhìn cái k i a một tòa cao vạn trượng thẳng nhập đám mây màu vàng tự tháp hơi g á i mắt tỏa ra uy áp cực kỳ mạnh mẽ lại tản ra lực lượng p h á p tắc kim sắc bảo tháp xung quanh có gợn sóng màn sáng phía trên có vô số lít nha lít nhít p h ủ văn màu vàng cái tháp này có chút khác biệt hiên viên kiệt tràn đầy tự hào nói đây là hiên viên giới ta xếp hạng thứ nhất huyền thiên tri bảo hiên viên tháp đương nhiên nó nguyên bản tên không gọi cái này không nói chuyện t i ế m mở ra đi nắm chặt thời、gian. vạn như cho nên h n tại thánh c n h vực bên trong tháp này một mực bình yên vô sự trừ hiên viên tộc nhân hoặc là bản thân hiên viên tộc dẫn người tiến vào không có người có thể tiến vào dung chuyển tháp này một đạo tiếp đón ánh sáng đem hai người thu hút bảo tháp lệ phi vũ ngắm nhìn bốn phía bốn phía chỉ còn lại chính mình một người có ý tứ vậy mà cũng là không gian loại huyền thiên c h i bảo mỗi vào một người liền đơn độc mở ra một cái không gian độc lập thật đúng là huyền diệu vô cùng ánh sáng nói lên một cái cùng lệ phi vũ giống nhau như lúc người xuất hiện đối diện cũng chậm dài hướng hắn đi khoảng cách bốn năm mươi trượng thời điểm ngừng khí thế của hắn theo lệ phi vũ khí thế tăng cường mà tăng cường pháp lực cùng thần m i ệ n chi lực cũng như thế hóa ra là loại thí luyện này lệ phi vũ khỏe miệng dâng lên khống chế chính mình tại hợp thể cực hạ đưa tay một đạo ngũ sắc thần quang biến thành chân linh ngũ sắc khẩn g t ứ c đối diện cảnh giới pháp lực mặc dù cùng lệ phi vũ độc nhất vô nhị nhưng thần thông chiêu thức lại không giống nhau người này lấy thần thông hóa kim long cùng ngũ sắc k h ổ n g tức trên không trung tranh chấp nhưng kim long hữu hình m à vô thần bị ngũ sắc k h ổ n g tức tùy tiện xe rách biến thành linh quang biến mất bản thân cũng tại ngũ sắc k h ổ n g tức phun ra linh quang phía dưới tiêu tán vô hình chẳng qua chỉ một lát sau đối diện lại xuất hiện hai cái lệ phi vũ lệ phi vũ lấy một địch hai vẫn như cũ dễ dàng phía sau lệ phi vũ nhân số không ngừng tăng lên cho đến chín người chín cái hợp thể cực hạn trang h thông phi phàm tồn tại, những người khác chỉ ầ n tồn người tại, đổi sợ ấ t thủ thắng, t khó như h coi đại ừ b ì h h t ư ờ n cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chẳng tránh nhọn. thể thời tạm mũi qua lệ phi vũ tại hợp thể lúc l ĩ n h ngộ p h á p tắc p h á p tắc thần thông vừa ra uy lực so với bình thường thần thông mạnh mẽ mười mấy lần chín vị hợp thể cực hạn liên thủ cũng chỉ là hơn một chút mà lệ phi vũ tùy tiện liền có thể tìm ra bọn họ sơ hở từng cái kích phá 9 người về sau, ánh sáng loay lên, đối diện lại biến thành một người. đối lại về sau, loay Tuy một thế mà liền pháp tắc đều có thể sao chép thành công chẳng lẽ lại là một món huyền thiên chi bảo nhưng tiếc lệ phi vũ tay trái một đoá đại phá diệt hủy diệt hỏa liên tay phải một đoá vô cực tạo h ó a thanh l i ê n song sen giao thoa đi về phía trước đối diện lệ phi vũ có chút l â y người thi triển chính là ẩn chứa ngũ hành pháp tắc ngũ sắc thần quang đại ngũ hành thần lôi các loại đều là t r ư ớ c lệ phi vũ thi triển qua thần thông này cũng là kinh tiên động địa lấy hợp thể pháp lực bắn ra đều đủ để đem đại thừa bình thường đả thương nặng nhưng cũng vẹn vẹn đạt đến trước lệ phi vũ thi triển trình độ mà không cách nào hiện ra hắn toàn bộ thực lực đây cũng là lệ phi vũ vì sao lại cảm thắng đáng tiếc duyên cớ kính tượng cuối cùng chẳng qua là kính tượng cho dù có thể sao chép pháp lực của hắn p h á p tắc thần nghiệm các loại nhưng lại sao chép không được hắn chưa từng thi triển thần thông n h ữ n g kia đều là cá nhân trăm ngàn năm tích lũy nghiên cứu lao ra là một cái quá trình mà kính tượng sao chép chính là một cái kết quả nếu thi t r i ể n qua còn có thể sao chép nhưng chưa từng thi triển liền không cách nào đ ổ i thành những người khác có tìm hiểu ra một lạng môn pháp thì thần thông đã vô cùng t ă n minh nhưng lệ phi vũ lại cái quái thai thần thông đạo pháp một mực đang kéo dài đổi mới thay đổi ánh sáng vàng l ó e lên lần này xuất hiện vẫn là một người nhưng không phải lệ phi vũ bộ dáng mà là một cái trung niên xúc lấy dâu ngắn tướng mạo uy nghiêm người khoác khắc ấn kim long trường bảo kim long kia rất x ú g động thật giống như thật sự có kim long c h i hồn h ư n g ký túc trong đó quanh người hắn quanh q u ầ n lấy hừng hực long khí cựu long bảo vệ giống như một tôn đế hoàng khiến người ta hoảng sợ lệ phi vũ c h ố mắt nhìn trong mắt l ó e lên vẻ vui mừng xem xét kỳ nhân tướng mạo lệ phi vũ suy đoán ra lai lịch của hắn tất nhiên là vị kia thống trị toàn bộ nhân viên giới hiên viên tộc tiên tổ tháp này cũng là hắn lưu lại long bảo trung niên nhìn lệ phi vũ m ỉ m cười đã lâu không ai có thể xông qua cửa ả i này ngươi không phải hiên viên tộc ta đời sau a tiền bối ánh mắt như nước văn bối quả thực chẳng qua là tộc ngươi k h á c h khanh được mời đến giúp đỡ thuận tiện đến lấy một vài thứ nha thứ gì thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc hóa ra là nó ngươi có thể xông qua nơi này rất tốt nếu ngươi từ bỏ cửa ả i này ta có thể làm chủ coi nó là làm ban thưởng cho ngươi vậy vẫn là được văn bối muốn đều thích chính mình tự tay đi lấy ha ha có ý tứ ngươi cũng rất hợp tính nét của ta văn bối có chuyện rất yếu kỳ thế hệ này hiên viên tộc trưởng từng nói tất h khiếu linh lung tạo hóa ngọc là cửa hải cuối cùng bán thượng trừ cái này bên ngoài còn có một phần vật kia chỉ có hiên viên tộc có thể sử dụng lệ phi vũ chắp tay không biết tiền bối có thể bờ báo nói cho ngươi cũng không sao người thông quan là nên trấn tháp châu thu tỏa b ả o tháp này mà trấn tháp châu chỉ có sau này ta đợi mới có thể luyện hóa thì ra là thế nghe nói này thánh vực đã không kiên trì được bao nhiêu và năm và năm sau thánh vực hỏng mất linh khí trở về thiên trụ phong nơi này nhất định là hiên viên giới các đại thế lực vùng giao tranh bao gồm hiên viên tháp này chẳng qua tiền bối cũng thật là k ô n g tham tạo hóa vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp để một món huyền thiên c h i bảo thế hệ truyền thừa đúng còn có một việc vừa rồi kính tượng cũng hẳn là một món huyền thiên c h i bảo a không sai là ta tình cờ đọc được tên gọi huyền thiên bảo kính cũng là kiện không tệ phụ trợ hình huyền thiên c h i bảo đ á n g tiếc một lần chỉ có thể phục chế một người lại phục chế người càng mạnh tiêu hao linh lực càng nhiều l o n g bảo trung niên mỉm cười nếu ngươi có thể thắng ta huyền thiên c h i bảo này tự nhiên cũng là ngươi vậy văn bối là nên cố gắng thật nhiều một phen lệ phi vũ khỏe miệng dương lên mời tiền bối chỉ giáo thi triển toàn bộ thực lực đi cũng cho ta nhìn một chút bây giờ hậu bối mạnh mẽ đến mức loại trình độ nào tiền bối yên tâm chẳng qua tiền bối chẳng qua là một đạo tàn niệm tăng thêm kính tượng sao chép thân thể không cách nào vận dụng pháp bảo vậy v ă n bối lợi dụng thần thông đối ứng khẩu khí thật lớn long bảo trung niên tiện tay vung lên một đầu kim long báo tăng x u n g ra quanh thân tràn ngập kim chi p h á p tắc so với lệ phi vũ cảm ngộ còn phải mạnh hơn gấp đội lệ phi vũ chẳng qua là kinh ngạc chưa từng phi thăng hạ giới tu sĩ vậy mà có thể đem p h á p tắc cảm ngộ đến chỗ này chồng không kém cọi thượng giới chân tiên trình độ đủ để ngưng luyện hoàn trình lĩnh vực chẳng qua luận xảo diệu ngũ hành phát tắc tư hợp lưu truyền không thôi uy năng sẽ không kém kim chi phát tắc quá nhiều không trung kim long cùng ngũ sắc khổng tức tranh phong cực kỳ kịch liệt lệ phi vũ giơ tay lên một tay một cái bấm n i ệ m pháp quyết một thanh đen trắng thiên đao hiện lên trên không t r u n g âm dương lưu chuyển để long bảo trung niên kinh ngạc không thôi nguyên lai tưởng rằng ngươi chẳng qua là am hiểu ngũ hành pháp tắc lại còn lĩnh n g ộ âm dương pháp tắc lợi hại tiền bối quá khen âm dương thiên đao ngàn trượng hội tụ một đao chém xuống uy năng kinh thiên động địa phản p h ấ t hết thể trước mắt đều sẽ bị chiến át long bảo trung niên hai tay bấm n i ệ m pháp quyết trước mặt xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng trên màn sáng có tầng tầng gọn sóng đang dập dần thiên đao chém xu màn ánh sáng màu vàng bên trên gọn sóng lập tức kịch liệt phảng phất sóng to do lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng nó mặc dù xuất hiện vết dạn g nhưng từ đầu đến cuối không có phá toái hậu thổ năm nước đúng là thổ chi bản nguyên p h á p tắc phía trước ngươi cái kêu hỏa liên thần thông một đại phá diện hủy diệt hết thảy một đại tạo hóa sinh sôi không ngừng đó mới là ngươi mạnh nhất thần thông nếu tiền bối m u ố n gặp văn bối tự nhiên thỏa mãn một tay màu đen tan vỡ hỏa liên một tay thanh ngọc tạo hóa thanh liên tối sầm sách lại hai đạo linh quang giao thoa tu hành hóa thành song long vọc thẳng phá lấy thổ chi bản nguyên ngưng tụ phát tắc thần thông đại ngũ hành thần、lôi. không cực âm dương thần lôi âm dương đại ngũ hành hỗn động thần quang vô cực tạo hóa thần quang đại phá diệt hủy diệt thần quang c á t thần thông một mạch đánh ra long bảo trung niên biến sắc trên không trung kim long liền hết thảm cũng không có phát ra trực tiếp bị đánh tan thành linh quang tiêu tán vô tung mà hắn cho dù lại lần nữa sử dụng thổ chi bản nguyên pháp tắc thần thông cũng không cách nào ngăn cản toàn bộ thân hình c h e mất tại thần lôi cùng thần quang c h i hải lệ phi vũ thở dài một hơi thật là thoải mái thật lâu không có xuất thủ toàn lực một lát sau một đạo giả thoáng thân ảnh xuất hiện đúng là vừa rồi cái kia long bảo trung niên hạ giới tìm hiểu pháp tắc khó khăn cỡ nào ngươi không chỉ có tìm hiểu ra âm dương ngũ hành còn lĩnh ngộ chính phản chi ý đem nó xảo diệu kết hợp biến thành chính mình thần thông khó lường khó lường hắn tay h á o dương lên trên không trung xuất hiện nhóm ba linh quang đây cũng là ngươi cần đồ vật cầm đi đi lệ phi vũ nói tiền bối tàn niệm cũng muốn tiêu tán giữ vững được lâu như vậy đã đã đủ đạo hữu s ư n g hô như thế nào chúng ta có duyên có lẽ có thể tại chân tiên giới gặp nhau văn bối lệ phi vũ lệ phi vũ nói xong nhân viên kia tiên tổ tàn niệm cũng là tiêu tán dưới chân hắn dâng lên một cái vàng mênh mông pháp trận một lát sau cũng biến mất vô tung lại xuất hiện lúc là ở một chỗ trong rừng rậm lệ phi vũ đầu tiên là kiểm tra một hồi ba kiện ban thưởng vật phẩm đúng là thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc huyền thiên bảo kính cùng c h ấ n tháp châu hắn thu hồi thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc cùng huyền thiên bảo kính sau đó nhìn chằm chằm c h ấ n tháp châu nhìn một lúc lâu sau đó lẩm b ầ m được vì một món huyền thiên c h i bảo cùng hiên viên tộc khai chiến không cần thiết mặc dù uy năng cường hãn nhưng cũng mang theo không đến thượng giới thực lực đạt đến lệ phi vũ hiên viên tiên tổ loại trình độ này huyền thiên tri bảo đối với tác dụng của bọn họ đã vô cùng hữu hiệu cho dù hiên viên tháp loại này phẩm cấp huyền thiên tri bảo lệ phi vũ có thể đem đỡ được. Chẳng qua, nếu bản thân pháp tắc đến phù hợp cũng có thể đem huyền thiên chi bảo bạo phát mạnh hơn vi năng lệ phi vũ suy đoán h i ê n viên tộc sở dĩ muốn thu hồi h i ê n viên tháp đoán chừng là nghĩ lại tăng thêm một vị đỉnh giai sức chiến đấu một khi tương lai tam đại thế lực khai chiến h i ê n viên tộc trưởng cũng tối đa lấy một đ ị t hai nhưng nếu trong tộc có người hoàn toàn n ắ m trong tay tháp này bạo phát ra mười thành vi năng cũng tương đương với một vị h i ê n viên tộc trưởng cường giả như vậy đến lúc đó cục diện nhất định có chút biến hóa thậm chí m ư ợ hiến viên tháp mở ra lực lượng không gian có thể kéo lại rất nhiều đại thừa hậu kỳ cường giả đem bọn họ vây ở không gian độc lập bên trong lấy cỡ nào đối với quả nhìn nhìn lại cái này trong thánh vực có gì chân quý linh thảo cùng linh mục cũng không tính toán hưởng công một chuyến tam đại thế lực khả năng không được xem lớn hơn những này nhưng lệ phi vũ lại cảm thấy rất hứng thú thánh vực tồn tại hồi lâu nghĩ đến có hắn cũng chưa từng bái kiến linh thảo một hai ngày bên trong trừ lệ phi vũ bên ngoài những người còn lại đã sớm bị c h u y ể n tống ra ngoài chẳng qua tam đại thế lực vẫn như cũng chờ ở bên ngoài cho đến kỳ hạt đến quảng trường nơi nào đó hoàng mang l ó i lên lệ phi vũ thân ảnh xuất hiện ở đây tông chủ thánh thanh đạo tông âm dương quái khí mà nói lệ đạo hưu ngươi thật là có thể kéo a không phải chờ đến kết thúc mới ra ngoài lệ mô đến từ địa phương nhỏ tự nhiên đối với thánh vực tò mò tốn nhiều chút thời gian hảo hảo đi dạo một chút thiên ma tông chủ nói lệ đạo hưu ở bên trong đối đãi lâu như thế không biết đạt được những thứ gì đủ tốt không nếu như để cho ta mở mang kiến thức một chút muốn nhìn vẫn là thôi đi vạn nhất mấy vị lập tức đỏ mắt đậu thủ cứng gián đoạn lệ mô coi như mạnh hơn cũng không ngăn được các ngươi nhiều người như vậy thánh thanh đạo tông cùng tông chủ thiên ma tông đều là ánh mắt biến ảo không biết lệ phi vũ phải chăng đạt được hiên viên tộc vật truyền h ừ a nhưng nghĩ đến cơ hội cũng không lớn c ũ n g k h ô n g phải k ư ô n g bốn trăm ba mươi bảy ngẫu nhiên gặp ngũ sắc khẩm tước trên đường đi hiến viên tộc nhân đều là chịu đựng không hỏi cho đến về đến h i ê n viên tộc đại bản doanh hiến viên tộc trưởng nói kiên nhi có thể vào trong tháp được sự giúp đỡ của lệ đạo hữu may mắn tiến vào hiên viên kiệt như thật trả lời bạch trưởng lão nói người thiếu tộc trưởng kia đạt được ban thường gì nhưng có thông quan hiên viên kiệt lắc đầu bạch trưởng lão lại hỏi những người khác bọn họ liền tiến vào hiên viên t h á p cũng không làm được càng đừng nói từ trong t h á p đạt được những thứ gì tốt lần này các ngươi cũng vất vả đi xuống nghỉ ngơi đi bạch trưởng lão lệ đạo h ư u hai người các ngươi lưu lại một chút những người khác tán đi về sau hiên viên tộc trưởng nói lấy lệ đạo h ư u thủ đoạn nghĩ đến thấy được tộc ta tiết tổ nhà hiên viên tộc trưởng vì sao ngươi xác định như vậy hiên viên tộc ta có một môn g i xét thần nhãn thuật tên gọi thiên mệnh thần nhãn đạo hữu thủ đoạn p i phạm Ở n nặc liễm t ấ c thuật quả thực lợi hại lấy tộc ta thần thông cũng chỉ là xem thấu đạo hưu bộ phận ẩn nút lệ phi vũ trong lòng hơi động hơi kinh ngạc khẽ mỉm cười nói may mắn không làm được mệnh một cái hộp ngọc từ hắn trong tay háo bay ra rơi xuống trước mặt h i ê n viên tộc trưởng bạch trưởng lao tràn đầy kích động ngay cả h i ê n viên tộc trưởng đều mắt không chớp hộp ngọc từ từ mở ra một trận trói mắt thanh quang chiếu khắp cả gian đại s ả n h h i ê n viên tộc trưởng mạnh n h ư n g đứng lên cùng bạch trưởng lao mở to c ắ mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung viên kia tỏa ra sáng trói thanh quang bảo châu nhưng trong mắt bọn họ lại so với một món huyền tiền chi bảo còn muốn quý giá hiên viên tộc trưởng nhẫn nhịn lại nội tâm hưng phấn đảo mắt bình phục lại cười nói đa tạ lệ đạo hữu nghĩ đến lệ đạo hữu cũng được thường mong muốn nếu còn có yêu cầu khác cũng có thể cùng nhau đưa ra hiên viên tộc ta có thể thỏa mãn đều sẽ thỏa mãn lệ phi vũ con ngươi đảo một vòng đây chính là hiên viên tộc trưởng chính ngươi đưa ra vậy bản t ô n liền nói thẳng ha ha lệ đạo hữu thật đúng là sàng khoái không chút nào mượn cớ che lậy có suy nghĩ gì muốn nói nghe một chút lệ phi vũ nói bản tôn có góp nhặt linh thảo đam mê không biết có thể đi dạo một vòng hiên viên tộc ng ta hy vọng lấy mầm non hoặc là dễ cây trở về vun trồng một phen nếu có tinh tiến đại thừa kỳ đa n v ư ơ n g bản tôn cũng hy vọng có thể đạt được một lạc t r ư ơ n g linh giới ta không bằng hiên viên giới đại thừa trở lên tu hành đều so sánh khó khăn rất nhiều đều không thể đột phá đại thừa sơ kỳ hiên viên tộc trưởng cùng bạch trưởng lao lướt nhau do dự một hồi nói tốt ta vậy liền như lệ đạo h ư u nói bạch trưởng lão ngày mai ngươi tự mình bồi lệ đạo h ư u một chuyến nhất định phải để hắn hài lòng vâng tộc trưởng bạch trưởng lao chắp tay lệ phi vũ nết mép cười một tiếng đa tạ hiên viên tộc trưởng lệ đạo hữu rời đi trước đi Bộ、tộc trưởng còn có việc cùng bạch trưởng lao trò chuyện với nhau lệ phi vũ tâm lĩnh thần hội xoay người rời đi tộc trưởng là muốn lôi kéo được lệ phi vũ bạch trưởng lao nói ngươi cảm thấy hắn như thế nào mấy ngàn năm liền có thể đạt đến thành tựu này thiên phú vô s o n g chỉ sợ so với tộc ta vị tia trung h ư n g tổ tiên cũng có qua mà không bằng mặc dù cầm lại c h ấ n tháp tháp h i ê n viên tháp đã vật trong túi nhưng thánh vực một khi h n g mất h i ê n viên giới chắc chắn rơi vào trước nay chưa từng có đại loạn đối mặt thánh thanh đạo tông cùng thiên ma tông hiến viên tộc chúng ta vẫn như cũ ở vào hạ phong tộc trưởng thánh thanh đạo tông cùng thiên ma tông mặt cùng lòng bất hòa đều có mưu đồ lời tuy nói như vậy nhưng tại hiên viên tộc ta bị thua phía trước bọn họ là sẽ không dễ dàng tự giết lẫn nhau bạch trưởng lão cũng là khẽ thở dài một tiếng cho nên tộc trưởng mới nghĩ hết lực lung lạc lệ phi vũ không sai chẳng qua cũng có một phần là cảm tạo ý tứ hắn giúp chúng ta tranh thủ được bốn cái danh l ạ c h lại lấy được trấn tháp châu những vật k h á c cũng là bản thân hắn năng lực có được một chút linh dược căn c ẩ n cùng mấy trương đại thừa đ à n phương không tính cái gì nói cũng đúng tốt bạch trưởng lão ngươi cũng đi ra ngoài trước đi ngày mai nhớ ký hoàn thành chuyện này vâng tộc trưởng mấy ngày sau lệ đạo hữu Cái n à sau n rời đi. khi ô n g t tách ta n u ra n g o ạ lệ phi vũ thẳng đi về phía linh l dược kia dễ cây mặc dù chủng loại không nhiều lắm nhưng mỗi một cây đều là đỉnh giai linh dược lệ phi vũ để mục thanh toàn bộ trồng ở chính mình trong dược viên sau mấy năm lệ phi vũ ngẫu nhiên gặp chân linh đại chiến cái tia khí tức kinh người ba động lực lượng p h á p tắc khiến người ta không chú ý cũng không được hắn n u ố t ở bên cạnh tinh quan lúc đầu đúng là một cái ngũ sắc khổng tức cùng sáu cánh xương cưu đang đại chiến ngũ sắc khổng tức kia giống như là mới tiến cấp đại thừa không lâu mặc dù nắm trong tay năm loại lực lượng p h á p tắc nhưng còn rất yếu ớt đối mặt sáu cánh xương cưu ở vào hạ phòng trên người nhiều chỗ đều có bị xé nước dấu vết vận khí cũng thực không tồi lệ phi vũ khỏe miệng cánh nếch bọn họ một bên chiến một bên đi xa lệ phi vũ cũng là theo sát sáu cánh xương cưu toàn thân lộ ra tả khí cùng âm minh chi khí liền giống từ trong tử vong ra đời chân linh xương cánh chấn、động. sám trắng gió hơi thở giống như âm mũ thổi ra gió làm cho lòng người phát lạnh hai cái chân linh không biết chiến đấu bao lâu sáu cánh x ư ơ n g cưu cặp mắt đột nhiên lóe lên h n g mang há m ồ t một đạo ánh sáng sám bắn ra t h ầ n h ồ n công kích lệ phi vũ thấy ngũ sắc khổng tức đã bị đá thương nặng nếu lại chính diện gặp một kích này t h ầ n h ồ n tinh phách tất nhiên gặp rất khó khôi phục t h ư ơ n g thế hết cách lệ phi vũ ra tay sau đó một đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc ngũ sắc thần quang p u n g ra tạo thành một màn ánh sáng đem sau cánh sương c ư phun ra ánh sáng sám cả lại sáu cánh sương c ư lập tức giận g i ữ phát ra một trận bén nhọt và khiếu, âm thanh khắp phương ngũ sát khổng tức cũng là kinh ngạc không thôi ngũ sát thần quang kia lại cùng hắn bản mệnh thần quang rất tương tự lại cũng là ẩn chứa lực lượng phát tắc ngũ hành lưu truyền huyền diệu khó lường là ai làm hỏng chuyện tốt của ta lệ phi vũ t ử liếm t ứ c dưới trạng thái ẩn thân đi ra nói khé bắt lại hắn hắn đầu vai xích ô cùng long bảo bảo lập tức liền xông ra ngoài trong n g á y mắt biến thành trăm trượng kim ô cùng chân long hai đại đỉnh cấp chân linh n h ì n trăm trăm sáu cánh xương cứu sáu cánh xương cứu u diện sắp đại biến hai cánh chấn động quay đầu liền đi xích ô hú lên q á i dị muốn chạy chạy qua xích ô người đại ra sao kim ô hóa hồng chi thuật, một đạo kim hồng một lát sau xích ô đổi u kịp hắn lại đem hắn n g ă n lại long bảo bảo sau đó đến tiền hậu giáp kích trước có không gì sánh nổi hừng hực kim ô linh hỏa tạo thành biển lửa sau có âm dương thần quang quanh g q u a n quẩn ở hư không sáu cánh xương cưu biết chính mình ngươi đây cái chạy thoát tỷ lệ không lớn trong lòng n à y sinh ác độc lập tức cùng n ó nhóm liều mạng có lẽ đây là một chút hy vọng sống trên người ngũ sắc khổng tức linh quang loại lên biến thành thân người đúng là một vị thân mang ngũ thải ban làn cung trang tuyệt sắt vĩ nhân da trắng non nà mắt như tinh thần lúc này trên khuôn mặt nước da càng thêm hơn tuyết trắng trắng xám không màu đa tạ đạo hữu cứu lệ phi vũ gật đầu bản tôn họ lệ tiên tử xưng hô như thế nào gọi ta khổng tức là được khổng tức tiên tử vừa đạt đến chân linh đại thành không bao lâu à thậm chí ngay cả s á u cánh xương c ứ u đều đánh không lại để lệ đạo hữu chê cười vậy mới hai vị kia một cái là kim o một cái khác biến dị trần lòng đều là linh s ủ n g của ta khổng tước ứng mày trong lòng càng là rung động có thể thu dùng hai cái đỉnh cấp chân linh vì linh s ủ n g cái kia người trước mắt nên cường đại c ỡ nào nàng âm thầm cảnh giác chỉ cảm thấy đối phương cứu nàng cũng không có ý tốt gì lệ phi vũ hình như nhìn ra cái gì mịn gợi khổng tức tiên tử không cần khẩn trương ngươi nếu không mớn bản tôn sẽ không cấm cầu nhưng bản tôn cứu ngươi ngươi cũng nên hồi báo một phen lệ đạo hữu n g h ĩ tiếp h thân hồi báo như thế nào dù sao cũng là ân cứu mạng cũng không thể nhẹ nhàng liền bỏ qua bản tôn tại linh giới xây dựng một cái thánh địa không bằng khổng tức tiên tử gia nhập thánh địa trở thành thánh địa ta chân linh như thế nào thánh địa ta tính cả bọn họ còn có ma long cùng thất thủ tiêu hai vị chân linh bản tôn am hiểu ngũ hành thần thông thuật chắc hẳn khổng tức tiên tử đã từ vừa rồi thần thông bên trong cảm ứ n g được ông ta cũng có thật nhiều đệ tử đều là ngũ hành kim tu tiên tử vào thánh địa ta không phải chuyện xấu nếu tiếp thân cự tuyệt ngũ s á c khổng tức thử thăm dò lệ phi vũ danh giới cuối cùng bản tôn vô tình gặp các ngươi đại chiến cũng là cơ duyên xảo hợp nếu là cơ duyên bản tôn liền theo đến không được sẽ bỏ qua ngũ s á c khổng tức trong lòng run lên suy nghĩ một chút nói tiếp h thân nhất thời cũng không nên ra quyết định hơn nữa lúc này thần chịu trọng thương có thể hay không cho tiếp h thân một ít thời gian chẳng qua thiếp thân có thể trước cùng lệ đạo hữu trở về thánh địa nhìn một chút lệ phi vũ mỉm cười cũng thế khổng tức tiên tử kia chờ một lúc theo bản tôn trở về thánh địa tu dưỡng đi chờ ngươi thương thế khôi phục lại cho bản tôn đ á án đa tạ lệ đạo hữ tha thứ hơn n s í c u và long bảo bảo mang theo sáu cánh xương cựu thi thể trở về lệ phi vũ thần nghiệm q u é t qua phát hiện chân linh tinh hạch không nờ g không c ó ở đây không khỏi hỏi long bảo bảo giơ lên long chảo có điểm tâm luôn cũng nói không cần t h ậ n ướt lệ phi vũ s ư ớ n g sở sau đó bật cười lớn cũng thế bản thân ngươi có được một nửa tà lòng chi huyết tà vật này chân linh tinh hạch đối với ngươi có tác dụng không nhỏ ăn liền ăn đi long bảo bảo trong lòng vui mừng trong nháy mắt rút nhỏ bay đến đầu vai của lệ phi vũ xích cũng không cam chịu rơi ở phía sau ngũ sát khổng tức thấy hơi kinh ngạc hai cái chân linh không giống như là bị cưỡng ép bắt giữ không có chút nào toát ra oán hận chi ý quan hệ của bọn họ lộ ra thân mật liền giống thân nhân lệ phi vũ thu sáu cánh xương cứu thân thể trên người xương cánh đều là cấp cao nhất tài liệu thậm chí có thể dùng đến luyện chế linh sĩ pháp bảo lại là hao tốn thời gian một hai năm lệ phi vũ rốt cuộc quay trở về linh giới sau đó không bao lâu lợi dụng giới trung chi lực quay trở về t h á n h đ ị a vừa đến nơi này ngũ sắc khổng tức mơ hồ cảm giác được mấy chục c â đại thừa khí tức để nàng r u n động không dứt thanh đ i ệ này vậy mà cường đại như thế bạch trạch lệ phi vũ một tiếng hô một lát sau một đạo bạch mang s ẹ t qua bầu trời đi đến trước mặt lệ phi vũ vị khổng tức tiên tử này là ngũ sắc khổng tước thay nàng an bài một tòa địa phương chữa thương chân linh ngũ sắc khổng tước bạch trạch hơi kinh hãi thiên tôn đại nhân mỗi lần đi ra ngoài chắc chắn sẽ có thu hoạch vận khí vận khí mà thôi còn lại chuyện liền giao cho ngươi vâng thiên tôn đại nhân thân hình lệ phi vũ nón o một cái liền theo biến mất tại chỗ không thấy b á i kiến chân linh đại nhân ngũ sắc khổng tức nhìn chằm chằm bạch trân huyết không sai chẳng qua tại hạ chân huyết yếu kém một chút cho dù tiến giai đại thừa cũng không cách nào biến thành tồn tại cấp chân linh ngươi hô lệ đạo h ư u thiên tôn hắn rốt cuộc là thân phận gì bạch trạch cười nói thiên tôn đại nhân bản danh lệ phi vũ là thánh địa này c h i chủ hắn nhất thống toàn bộ phong nguyên đại lục trên đại lục các tộc đều thần phục thánh địa phía dưới bảo vệ thánh địa là linh giới này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực cho dù đại thừa thấy được cũng nhất định xưng một tiếng lệ thiên tôn tỏ vẻ tôn kính vậy còn ngươi tại đây cũng là địa vị gì bạch mỗ được thiên tôn đại nhân tín nhiệm thêm vì tạo hóa thánh tông tông chủ bạch tông chủ ngươi nhìn một chút sau đó lại vì ta an bài một chỗ chữa thương chi điệm không thành vấn đề thiên tôn phong lệ phi vũ thu hồi thần niệm mỉm cười bên cạnh xích ô hỏi chủ nhân là lo lắng ngũ sắc khổng tức kia chạy trốn cho nên mới dám tị nàng chạy trốn là không thể nào vào thánh địa ta nàng cho dù không động tâm cũng hiểu bản tôn sẽ không dễ dàng để nàng rời đi cái này tự biết rõ nàng vẫn phải có đây cũng quá phiền thoái trực tiếp bắt lại đánh một trận không được sao một trận không được hai bữa ba trận nếu như bây giờ không nể mặt mũi vậy vẫn là giết được một cái chân linh đối với thánh đ i ệ mà nói cũng coi như không là cái gì được tu hành đi thôi sau đó ta muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài mới được s í c u và long bảo bảo mỗi người rời đi lệ phi vũ bắt đầu bế quan tinh tu ba ngày sau động thủ luyện chế tạo hóa tiên trận đồ ngoài ra hắn để lôi lệ phân thân lấy nguyên thần linh thảo hoặc là đan dược không ngừng chữa trị mộng mà pháp tắc tổn thương thần hồn hắn bị pháp tắc phản vệ không chết đã là vật khí dựa theo hắn đánh giá cho dù lấy rất nhiều chữa trị thần hồn đan dược để ngủ không có cái hơn ngàn năm cũng không tỉnh lại về phần sắp song toàn khôi phục thì cần muốn hắn sau khi tỉnh lại chính mình tu dưỡng lệ phi vũ lấy bản mệnh ngũ hành thiên h ỏ a cùng minh hàn tiên diễm cùng hạo dương tiên diễm luyện hóa tài liệu khó khăn nhất chính là ba tòa tiên sơn cùng tất h khiếu linh lung tạo hóa ngọc tiếp lấy cũng là các loại chân linh cấp tài liệu lượng lớn tài liệu vẹn vẹn luyện hóa liền xài phí hết hơn hai trăm n ă m đây là hai tòa tiên sơn có bí pháp có thể luyện hóa nguyên nhân ngũ hành thủy di sơn bởi vì ngũ hành thiên h ỏ a đồng nguyên quan hệ cũng tăng nhanh không ít không phải vậy thời gian càng lâu hơn tiếp lấy cũng là luyện chế trận đồ căn cơ bố trí trận nhãn cùng đại trận đại trận tổng cộng có tầng năm đại phá dập lửa xen trận vô cực tạo hóa cái khác chất pháp lệ phi vũ biết còn có rất nhiều nhưng này năm loại đều là bản thân hắn thôi diễn lao ra tiên cấp đại trận phía sau hai loại là thông qua nghiên cứu vạn kiếp thần lôi h ồ lô cùng ngũ hành thôn tiên hồ sáng tạo lao ra năm loại pháp trận đã là lệ phi vũ bản thân góp lại chi tác đại trận bố trí quá trình cực kỳ phức tạp không cho phép một tia sai lầm nếu không muốn đẩy ngã làm lại thời gian đ ú n g dung đạo mắt cũng là tám trăm n ă m một ngày trên thiên tôn phong đột nhiên mây đen của q u ộ n thiên đạo chi huy t r n n ậ p vô số người quay đầu nhìn lại thấy là thiên tôn phong về sau thu hồi thần n i ệ m ẩm bầu trời xuất hiện một cái động lớn trong động vô cùng đen nhánh đ ỗ n g nhiên màu tím màu vàng hào quang màu tử kim bắt đầu xuất hiện sau đó vô tận thần lôi từ trong động nghiên về xuống giống như lôi hải c h ạ y ngược lúc này trên thiên tôn phong một tấm ngàn trượng cự đầu nên đón từng cây ngũ hành âm dương lôi đạo thôn vệ không gian chờ pháp tắc ti dày đặc trên không t r u n g lại hợp thành từng tổ từng tổ đại trợn vô cùng vô tận ngũ hành phi kiếm đen nhánh hủy diệt hòa liên sinh sôi không ngừng tạo hóa thanh niên còn có đầy trời có được nhất định thôn vệ hồ quang khả năng hỗn nộ lôi hồ cùng không nhìn thấy vực sâu đen nhánh hang lớn lôi hải cùng các loại đại trận hợp thành dị tượng va i nhau đụng bạo phát ra h uy năng khủng bố giống như gì thế loại này ba động h o à n g sợ đến cực điểm thiên tôn phong phương viên bên ngoài mấy vạn d ò m ngọn núi bảo vệ ngọn núi đại trận đều bị thổi làm sáng tối chập trờn đây là thế nào thiên tôn muốn độ phi thăng kiếp sao không thể nào ta nhớ được hai ngàn năm trước mây tôn k h i độ kiếp cũng không phải như vậy cũng không phải đại thừa chi kiếp càng giống là trong truyền thuyết thiên phạt thần kiếp có đại thừa mở miệng nói thiên phạt thần kiếp nghe đồn hạ giới xuất hiện, vật nghịch thiên hoặc là không nên xuất hiện đồ vật lúc mới có thể xuất hiện loại này kiếp lôi thiên tôn rốt của người t i ê n n h ữ n g n g ư ờ i c ò n lại n é m một c á i l tám mắt, thật chết, không là có không sợ chết, cũng sợ d nói lung tạ u n Trưng g 438, o hóa tiên đồ huyết thiên c h i chiến thiên tôn phong ngân sam và tuân ma ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt tràn đầy kinh hãi vậy mà có thể tại hạ giới luyện chế tiên khí đơn giản lớn mật làm vậy chẳng qua nếu trải qua này thiên phạt thần k i ế t tiên khí ấy tiềm lực tất nhiên cực cao có lẽ có cơ hội trực tiếp đạt đến nhập phẩm tiên khí nhập phẩm tiên khí tại chân tiên giới cũng là cực kỳ chân quý dưới tình huống bình thường chỉ có thái ớt ngọc tiên cấp trớ trở lên mới có thể có đương nhiên một chút đại thế lực tiên nhị đại cũng khó không bảo vệ được sẽ có được vạn kiếp lôi hồ lơ lửng giữa không trung không ngừng thôn p h ệ lôi kiếp chi lực hy vọng có thể giảm bớt thần phạt lôi kiếp lệ phi vu cũng là không nghĩ đến vậy mà có thể luyện chế được tiên khí lại còn n h ê n h đón thiên phạt thần kiếp đối mặt cái này khủng bố lôi kiếp lệ phi vu cũng chỉ có thể t ậ n lực vì tạo hóa tiên đồ cung cấp liên tục không ngừng pháp lực cùng để vạn kiếp lôi hồ chia sẻ một tia áp lực còn lại cũng chỉ có thể dựa vào nó chính mình tạo hóa tiên đồ không phải bình thường tiên khí bạo phát đại trận chi uy cũng không phải bình thường vậy mà cùng trời phạt thần kiếp tương xứng thần phạt chi kiếp kéo dài đến ba ngày ba đêm mới kết thúc tạo hóa tiên đ ồ trận đồ căn cơ chủ yếu là thất khiếu linh lung tạo hóa ngọc trải qua thời gian rất dài nó vốn là ra đời một luồng n g ô n g lung linh thức không nghĩ đến lần này thiên kiếp về sau cái kia sợi linh thức vậy mà được ngày tạo hóa ra đời linh trí có thể nói trời sinh nó cũng là khí linh của tạo hóa tiên đ ồ này lệ phi vũ phát hiện sau cực kỳ vui mừng quyết định phải thật tốt bồi dưỡng một đạo màu ngà sữa bạch quan g loại lên tạo hóa tiên đ ồ bay thẳng đi lệ phi vũ trong đan điển bá đạo chiếm cứ lấy hạch tâm nhất vị trí đem cái khắc bản bệnh pháp bảo đều hướng bên ngoài chân đến lệ phi vũ tinh tế cảm giác một phen hơi tiếp hận nói không phải nhập phẩm tiên kh chẳng qua nó ẩn chứa uy năng chỉ sợ sẽ không so với cựu phẩm tiên khí kém chứ ngoài ra trên tạo hóa tiên đồ có giao diện chi lực tồn tại áp chế lực lượng của nó lệ phi vũ đánh giá tối đa phát huy toàn bộ thực lực một hai phần m ộ ư ơ i chẳng qua uy lực của nó cũng tuyệt đối sẽ không kém xếp hạng trước ba huyền tiên chi bảo nghĩ đến tại hạ giới cũng là không cần thuận tiện tốt thuận dưỡng lấy lệ phi vũ tự lẩm bẩm vốn còn muốn để lão long kia làm khí linh bây giờ xem ra vẫn là trời sinh ra đời càng thích hợp hãng ọ i ra lão long tinh khách nhiều năm như vậy t h n dưỡng tăng thêm chữa trị thần hồn linh thảo trợ giút nó tinh khách đã khôi phục sáu bảy phần m ư ơ i lão long vốn muốn cho ngươi làm trận đồ khí linh chẳng qua hiện nay chính nó ra đời trời sinh khí linh so với ngươi càng thích hợp bản tôn cho một mình ngươi lựa chọn trên tay ta có tái tạo thân thể tuyệt thế tiên phẩm linh h ả o nếu ngươi nguyện ý có thể mượn nó tái tạo thân thể đương nhiên cái này mang ý nghĩa ngươi nhất định bắt đầu lại từ đầu cũng không lại là thuần túy chân long thân thể không sao cái này đối ta đã là an bài tốt nhất đa tạng lệ tiểu tử lệ phi vũ mỉm cười lấy ra một đ o á đài sen màu bạc thận long trong nháy mắt biến thành một luồng cầu rồng bay vào đài sen màu bạc bên trong bạc đông nổi lên một trận hào quang bảy màu lệ phi vũ đem nó đưa đến huyền giới đại lục chậm rãi ngưng luyện thân thể về phần ngũ sắc khẩn tước mấy trăm năm trước thương thế sau khi khôi phục đã đáp ứng trở thành thánh địa bảo vệ chân linh bây giờ thánh địa nhân tài đông đúc hội tụ các đại t r ủ n g tộc thỉnh thoảng sẽ có độ kiếp lao quái đến trước độ kiếp thánh địa đệ tử đều thành thói quen ngàn năm này kiếp linh đan cùng long phượng phá cảnh đan hai loại đại thừa kỳ đan dược tại trong thánh địa có chút lôi cuốn trở thành những đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ tin mừng chẳng qua này hai loại đan dược kiếp linh đan mỗi viên muốn tám trăm triệu điểm công hiến có thể dùng ở đại thừa sơ kỳ cùng trung k l o những g p ư này đối với hiên viên giới nói cũng không khó khăn khó khăn liền khó khăn tại linh thảo trưởng thành trầm chạp đều là lấy vài vạn năm vì tính toán nhưng đối với thánh địa nói lại khác biệt lệ phi vũ tại trong lúc đó những linh thảo này đều là điên cồn bồi dưỡng đều mau cùng cỏ dại không sai biệt lắm trừ một chút dùng thọ nguyên dịch hoặc là tham thiên tạo hóa lô bồi dưỡng còn lại toàn bộ để tại h u y ề n giới đại lục tự nhiên sinh t r ư ở n g cho nên phong nguyên đại lục có thật nhiều thường thường không có gì l ạ đại thừa đột phá cảnh giới thực lực tổng hợp gần như là t ă n g vọn đại lục khác đại thừa cũng có mộ danh muốn thu hoạch một viên nhưng đều là cực kỳ khó khăn không chỉ cần phải nắm trùng điểm quan hệ còn muốn rất nhiều thời gian chờ đối đãi dù sao viên đan dược này đều muốn điểm cống hiến mới có thể hối đoái cho dù là bọn họ trong tay có linh thạch cũng là vô dụng có chút độc hành đại thừa tán tu càng là trực tiếp gia nhập thánh địa vì chính mình đại đạo ai còn phút t r ậ n doanh dù sao giới diện khác đều có không ít đại thừa đi cầu thánh địa hỗ trợ càng đừng nói bọn họ đều là một cái giao diện trực tiếp gia nhập lại có làm sao thánh địa đại thừa số lượng tăng vọt chuyện này mặc dù có chút ngoài lệ phi vũ dự liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý thời gian ngàn năm hàn lập mượn này hai loại đan dược đã đặt đến đại thừa trung kỳ cực h ạ n thật ra thì lệ phi vũ còn ẩ n giấu một loại linh đan đan này tên là cựu thiên kiếp lôi đan lấy thiên kiếp lôi làm tài liệu phụ cái khác lôi thuộc tính tài liệu lợi chế đối với sau khi đột phá đại thừa kỳ bình cảnh hiệu quả cực g a i những linh đan này cực kỳ bá đạo không phải nhục thân cực kỳ mạnh mẽ tu sĩ đại thừa căn bản là không có cách tiếp nhận đại thừa bình thường ăn vào thân thể trong khoảnh khắc sẽ biến thành cho bụi thậm chí liền nguyên anh đều không trốn thoát được linh thảo không có vấn đề thiên kiếp chi lực lại cần tích lũy may mắn mỗi lần có đại thừa đ ộ kiếp lôi lệ đều sẽ lấy ra thiên kiếp chi lực để mà l u y ệ n đan đến nay l u y ệ n chế được cũng có trên trăm viên nhiều những này xem như thánh địa nội t ì n h chỉ có chân chính hạch tâm mới có thể xin về phần lấy tham thiên tạo hóa lô làm tài liệu tạo hóa đan bởi vì quá mức đ ặ thù bị người phục dụng sẽ bị nhìn thấy kỳ lạ cho nên chưa từng công khai liền hàn lập đều là không biết huyết thiên đ nội chiến say xưa huyết lệ huyết thần danh hiệu truyền khắp toàn bộ huyết thiên đại lục huyết hà vờn quanh quanh thân đỉnh đầu huyết sắc tỷ ấn huyết lệ công pháp bá đạo từng có người nhìn thấy hắn nhanh chóng đánh chết bốn năm vị đại thừa ngoài ra huyết thần tử khống chế hơn m ộ ư ơ i vị hợp thể tiềm tàng tại đối địch liên minh hoặc là tông môn khác trong thế lực đại thừa trải qua thuế biến hình như không cách nào dùng huyết thần tử khống chế truy cứu nguyên nhân chủ yếu cũng là công pháp này còn không toàn không đạt được loại trình độ đó trừ phi lĩnh ngộ huyết đạo phát tắc huyết thần tử cũng tiến hành thuế biến ẩn chứa lực lượng phát tắc nếu không là không có gì hy vọng nhưng thật muốn thành sẽ vô cùng khủng b cho dù sát xuất thành công không cao sợ rằng sẽ trở thành từ trước đến nay khủng bố nhất huyết đạo ma đầu huyết cốt môn cùng nên huyết tôn. một chỗ trong đại sảnh đông đảo hợp thể trở xuống tu sĩ cùng hét lên trên chủ tọa một đạo huyết mang loại lên người mặc huyết bảo huyết lệ ngồi ở bên trên hai bên trái phải là các đại thừa trưởng lão tổng bảy vị huyết cốt môn trải qua cải cách hủy bỏ thái thượng trưởng l ã o chế độ lệ phi vũ làm t ổ n g chủ có được cao nhất quyền phát biểu trong t r ư ở n g lão có hai vị là huyết lệ cố ý đưa đến thánh địa bồi dưỡng ra được tân tấn đại thừa đối với hắn vô cùng trung thành Có một vị là h u y ế trưởng lệ mời chào, còn lại lại là để lại mời thái chào, còn thượng để t lao Trải qua ám tử hồi báo, ọ nói họ đã nắm huyết, huyết tôn trừ huyết liên minh đại thừa vượt qua mười sáu vị sợ là chúng ta lực có thua huyết minh trưởng lao yên tâm bản tôn đã tìm minh h i ế u đến trước chỉ cần đại trận vừa vỡ cái này tuyến đầu phòng ngự tất nhiên sẽ dễ dàng sụp đổ xin hỏi huyết tôn ra sao minh hữu có thể hay không tín nhiệm thánh địa huyết lệ gợn sóng nói vừa mở miệng toàn thể ổ lên phong h xuất n trợ. nguyên phải là không thể đã tham dự đại lục khác nội bởi vì lệ phi vũ mệnh lệnh đại thừa ở giữa nghiêm cấm lẫn nhau chèm giết đối với một chút tân tấn đại thừa mà nói lẫn nhau so tài có thể làm ra một chút tác dụng nhưng so ra kém máu và lựa ma luyện đặc biệt là bây giờ trong thánh địa tân tấn đại thừa không ít huyết lệ mời đều là ngày xưa h ả o hữu đại diễn bác vượng lệ vân sùng và lệ vân t ư ờ n g thậm chí còn có anh tiết tử đại diễn am h i ể u khôi lỗi mượn thánh địa luyện chế mười mấy bộ hợp thể trung hậu kỳ khôi lỗi cùng một bộ đại thừa khôi lỗi đại thừa khôi lỗi tài liệu vẫn là lệ phi vũ ăn mừng hắn tấn cấp đại thừa đưa cho hắn đại diễn tự nhiên là không cần t h ị phí thu sạch một mình hắn đối chiến ba vị đại thừa bình thường không có bất cứ vấn đề gì bác vượng bằng vào bản thân thiên phú một thân hàn băng chi lực cực kỳ khủng bố không thể so sánh đại thừa vừa tấn cấp thời điểm đều có thể chiến thắng đại thừa trung kỳ đến gần 2.000 năm khổ tu thần thông tự nhiên càng mạnh mẽ hơn lệ vân sùng đã luyện thành năm loại thần quang lại cảm nộ g ngũ hành p h á t tắc trước mắt cắm ở hòa làm một thể nhưng chỉ vẹn vẹn năm loại thần quang này cũng đủ để khắc chế tuyệt đại đa số thần thông tung h à n h vô song trừ cái đó ra hán mượn thánh địa chi tiện thu thập đủ tài liệu luyện thành nguyên hợp ngũ cực sơn hậu thiên huyền thiên chi bảo này luận thực lực đủ để đưa thân định tiêm đại thừa lệ vân thường tu luyện cực viêm thiên hàn cựu trọng quyết đã đại thành âm dương thiên đao cùng âm dương thần quang cùng không cực âm dương thần lôi đều là đạt đến cảnh giới rất cao. theo nàng âm dương pháp tắc c à n lộ sâu hơn n h ữ n g thần thông này huy lực đều sẽ từ từ tăng cường về phần p h i ê n thiên kỳ tại trong tay nàng đủ để bạo phát mười hai thành huy lực không thể so với lệ vân s u ố n g yếu anh tiên tử mặc dù không có gặp huyền thiên chi bảo nhưng chỉ bằng vào thời gian phát tắc có thể để đ ỉ n h tiêm đại thừa kiên kỳ ba phần ba người bọn họ đều là đạt đến đại thừa t r u n g kỳ anh sư tì người nói chúng ta cùng đi hỗ trợ có thể hay không quá độc các chú t ít nếu không phải huyết lệ vạn linh huyết tì vi năng hơn sa huyền thiên chi bảo bình thường chỉ sợ một đôi một h ẳ n cũng không sẽ là trong ba người bất kỳ người nào đối thủ huyết lệ ngoài tu lượt ra cũng đại tế luyện cùng tăng lên mười hai huyết ma thần muốn đem một tôn huyết ma thần tế luyện đến có thể so với đại thừa trình độ bây giờ quá khó khăn mặc kệ là tài liệu vẫn là cái khác cũng không phải huyết cốt môn có thể cung cấp cho nên huyết lệ lấy huyết cốt môn cao nhất bí pháp tăng thêm một chút tài liệu quý hiếm đưa chúng nó hợp luyện thành ba bộ đại thừa huyết thôi mỗi một bộ đều có thể lấy một đỉnh hai tế luyện bọn họ ước chừng hao tôn huyết lệ hơn một năm thời gian chính là bởi vì thành công tế luyện lệ phi vũ mới quyết định mở ra quyết chiến để phòng vạn nhất cũng hướng thánh địa mượn binh mã đại diễn cùng bang p ư ợ n g đều là cùng huyết lệ cùng nhau lên đến nhân giới bạn tốt trực tiếp quy lệ vân sùng bọn họ lại là cảm thấy thú vị mới đi đến nằm ngoài dự đoán của huyết lệ chẳng qua có bọn họ trận chiến này đủ để phá vỡ kéo khô mục đạt được thắng lợi mấy ngày sau đại diễn bọn họ đi đến huyết cốt môn phụ trách tiếp đại trưởng lão sau khi thấy được cực kỳ hoảng sợ đại diễn cùng bang phượng bọn họ có lẽ không nhận ra nhưng lệ vân sùng ba người lại không ai không biết không người không hay là thời đại này thiên tài xuất sắc nhất huyết tôn nói sẽ có thánh địa bạn tốt đến trước tương trợ không nghĩ đến là hai vị thiếu tôn còn có anh tiết tử các người đến thật là làm cho huyết cốt môn ta rồng đến nhà tôn lệ vân sùng nói vị trưởng lão này không cần kêu chúng ta thiếu tôn sau này có thể hay không kế thừa thánh địa chúng ta cũng không biết trực tiếp hô tên là được các ngươi đều là ta huyết tôn hào hữu huyết minh trưởng láo trong lòng có chút lo lắng nghĩ thầm này lại không phải là thánh địa ăn mòn huyết thiên đại lục kế hoạch anh sư tỷ ta phải là tại linh giới mới quen ngươi a huyết tôn nhưng những người khác khi ở nhân giới cũng là quen thân dựa theo bối phận ta còn phải hô huyết tôn các ngươi một tiếng huyết sư t h u ố c đại d i ệ n cười ha ha một tiếng vân sùng nói không sai chúng ta đều là đến từ một cái giao diện huyết tôn ngươi cùng thánh địa ta tri chủ cũng là bà tốt nếu không phải thiên tôn sợ ý lớn h i p nhỏ huyết lệ thậm chí liền hắn đều có thể thỉnh động. huyết minh trong lòng hoảng sợ c h ắ c không được huyết lệ cùng thánh địa quan hệ như vậy phải tốt thậm chí còn có thể để cho hai tên hợp thể đại thành đệ tử tiến vào thánh địa bồi dưỡng tạm bay lại lúc đã đột phá đại thừa kể từ đó huyết lệ địa vị càng không cách nào dung chuyển tùy tiện há miệng ra đều có thể kéo đến chiến lược như vậy đều đủ để hủy diệt toàn bộ huyết quốc môn như vậy thực lực huyết lệ tăng lên nhanh như vậy cũng có lệ thiền tôn nguyên nhân huyết minh trong lòng âm thầm nghĩ sau đó nụ cười trên mặt nói mấy vị mời vào bên trong huyết tôn sớm đã chờ các vị nhìn thấy bọn họ tất cả trưởng lão quả thực rung động một đợt những người khác lại là ổ lên một mảnh đại d i ệ n nói huyết lệ đã lâu không thấy ngươi hiện tại thế nhưng là nổi danh huyết lệ khó được lộ ra nụ cười đại diễn ngươi lẫn vào cũng không kém sau đó hắn nhìn về phía các trưởng lão khác các vị trưởng lão các ngươi cảm thấy bản tôn tìm trợ thủ như thế nào một vị kêu huyết lôi trưởng lão nói tự nhiên là không thể bắt bẻ nhưng hai vị lệ đạo hữu đều là thiên tôn con trai ruột anh tiên tử cũng là đệ tử thân truyền nếu tại huyết thiên ta xảy ra sai sót huyết cốt môn ta chỉ sợ không cách nào hướng thánh địa hướng thiên tôn g i a phó ngươi lao đầu này nói cái gì đó lệ vân thường nghe xong lập tức nói với giọng tức giận ngươi cho chúng ta là đứa bé sao k ta、so、ta đại diễn cười ta một có t ha trong t y ta c ha n g bang chiều, t đầu phượng á n h đ che miệng cười khẽ huyết lệ nói an nguy của bọn họ các ngươi không cần phụ trách cũng không cần lo lắng thánh điệp đem bọn họ xem như tán tu là được chết liền chết đám người huyết cốt môn nghe thấy lời của huyết lệ đều trong lòng run lên vâng huyết tôn nửa tháng sau huyết cốt môn ta sẽ phát động tổng tiến công mấy vị đường xa trước tiên ở bản môn nghỉ ngơi một chút thời gian nhất c h u y ể n cũng là nửa tháng Chứ huyết liên minh còn không biết được huyết cốt môn sắp phát động tổng tiến công cho đến bọn họ binh lâm thành hạ n g mới phái ra rất nhiều tu sĩ cùng các loại thi khôi huyết khôi đại thừa bình thường sẽ không tìm giới đại thừa đem rất nhiều đại thừa dẫn ra thành về sau đột nhiên đại trận hộ thành mấy cái địa phương phát sinh một trận tiếng nổ trận pháp xuất hiện lỗ hổng sớm đã chờ đợi huyết cốt môn tu sĩ từng cái ôm tất thắng tín n i ệ m vọt vào trong thành bọn họ đầu tiên muốn phá hủy chính là đại trận căn cơ vì thế bọn họ cũng đã chuẩn bị trước vẹn vẹn sau mấy canh giờ toàn bộ đại trận một tiếng ẩm vang biến thành một chút điểm linh quang không có mấy tháng trở lên thời gian căn bản là không có cách khởi động về phần những kia bị dẫn ra đi đại thừa thì gặp phải vây rết lệ vân sùng và lệ vân thường bọn họ đều có hợp thể kỳ hắc cẩn chu phun ra tơ nhẹ luyện ẩn thân liên hệ linh bảo trừ phi có tu sĩ đại thừa trung kỳ trở lên tinh tế loại bỏ sơ lược quét qua hậu kỳ trở xuống gần như không người nào có thể phát hiện đương nhiên bọn họ nếu cùng lệ phi vũ hàn lập thần n i ệ m tên biến thái vậy coi là chuyện khác Và t bị bị nghe nói trận chiến này liên minh trên giới đều hoảng sợ lòng người bàng hoàng bọn họ muốn cầu viện nhưng nước xa không cứu được lửa gần còn có một số căn bản cũng không nghĩ đối địch với huyết cốt môn thờ ơ lạnh ngạn chẳng qua thời gian một m ư ờ i tháng từng cung huyết cốt môn rằng có đến gần hai năm thế lực cứ như vậy bị huyết cốt môn một nửa phá hủy một nửa chiếm đ o ạ n chương bốn trăm ba mươi chín vào tiểu thế giới dựa theo khuynh hướng như thế huyết thiên xem ra tại trong mấy ngàn năm có hy vọng nhất thống chẳng qua vẫn có một ít trở ngại một chút lao quái vật cấp bậc tán tu thực lực vẫn là rất mạnh có thể để cho vân sùng vân thường bọn họ nếm chút khổ sở cật ta khuy liếu cũng tốt chỉ cần bản tôn bất động một ít người xuất hiện tại đại lục khác bọn họ cũng tìm không ra sai lầm lệ phi vũ sau khi nhận được tin tức thì thầm mấy câu liền tiếp theo tu luyện chân tiên giới công pháp củng cường hóa lĩnh vực tại linh giới trên cơ bản đã không có gì có thể làm chuyện cũng là luyện chân cực chi khu mở ra huyền thiếu t i ê n thiếu ngưng luyện linh ngữ chờ đến những ngày đều đạt đến trình độ nhất định cũng có thể đi ra ngoài đến cái khác giới đoạt một chút huyền thiên chi bảo lưu lại thánh địa xem như nội t ì n h đến hắn loại trình độ này còn có thể tiếp tục tăng lên nếu là bị kim long đại trưởng lão loại này cường giả biết sợ rằng sẽ kinh ngạc đem cầm đều kéo đến trên đất gặp pita huyết sư thúc huyết t i ê n đại lục các ngươi có hay không nơi chơi vui lệ vân thưởng cười ha hả nhìn huyết lệ huyết lệ một mặt tương triều cũng là nhìn bọn họ trưởng thành đã từng làm lệ phi vũ phân thân cũng là coi bọn họ là làm con cái của mình đối đãi để ta muốn muốn có vẻ như đúng là có một chỗ hai n g h n năm trước huyết t i ê n phát hiện một chỗ tiểu thế giới thế giới này còn liên thông một cái tương tự minh giới chi địa ngay lúc đó là bị huyết t i ê n đại lục hách liên thương minh phân bộ chỗ bắt lại nghe nói bọn họ triệu tập một chút trên huyết t i ê n đại lục đỉnh tiêm cường giả cùng trong âm t i thập vườn kia ngũ vương quyết đấu cuối cùng rơi vào thế hòa cùng chia chỗ kia tiểu thế giới tài nguyên các người nếu không sợ nguy hiểm có thể đi cái kia xông xáo lệ vân sùng nói huyết sứ thúc nơi này không cần chúng ta sao chiếm đoạt về sau thực lực của huyết cốt môn ta phóng đại nhưng cũng là phải hao phí thời gian chỉnh đốn một phen trong vòng mấy chục năm đoán chừng là không biện pháp tiến công chỗ tiếp theo đương nhiên nếu người khác đến chọc huyết cốt môn ta huyết cốt môn ta cũng không sẽ thúc thủ chịu c h ó i anh tiên tử nói máu thực lực lệ đạo h ư u tăng vọt không chỉ có luyện thành ba tôn đại thừa huyết thôi lại có cái này phù hợp bản thân hắn huyền thiên tri bảo coi như tại thánh điệu ta cũng là có thể xếp vào mười vị trí đầu các ngươi không cần vì hắn lo lắng cái gì huyết lệ cười một tiếng các ngươi đi thôi lấy các ngươi thân phận h a c liên thương minh hẳn sẽ để các ngươi tin vào chẳng qua phải cẩn thận nơi đó là chân chính nguy hiểm chỗ. Quỷ vật đông đảo. không thiếu đỉnh tiêm đại thừa quỳ tu cái kêu thập vương bất luận một vị nào cũng sẽ không so với huyết thiên đại lục mười vị trí đầu cường giả phải kém bộ phận thậm chí mạnh hơn gặp nguy hiểm mới xem như thí luận sao lệ vân thường cặp mắt lộ ra nồng đầm hứng thú lệ vân sùng nói các ngươi chờ ở đây ta về trước một chuyến thánh địa tìm hàn sư thúc cùng phụ thân cho mượn mấy thứ đồ cho mượn cái gì đ ề hôn thúc cùng cựu hữu kính lệ vân thường đào tròn mắt ca ngươi đi đi chúng ta ở chỗ này chờ ngươi lệ vân sùng thông qua bước đại lục truyền thống trận mới vừa đi chân sau hai người liền đi huyết thiên đại lục bắc bộ hách liên thương minh nơi ở phong nguy Thanh t r ú cho p nên g h tiểu h t chất nghĩ đến sư thúc đề hồn thú phụ thân nói để hồn thú đối với quỷ vật nhất là khắt chế hàn lập cười cười nói lệ sư minh cựu hữu kính cũng tương tự không phải chuyện đua đi ta nhớ được hắn giống như có dự định đưa nó biến thành một phương âm ti c h i địa dự định hắc hắc phụ thân nơi đó ta đợi chút nữa cũng sẽ thật đúng là cái nào đều không rơi đáng tin cậy tính cách cùng lệ sư minh cũng hoàn toàn khác biệt ta biết để đề hồn đi theo ngươi một chuyến mấy ngày này hắn cũng n h ả m chán cực kỳ động một chút lại ngủ say có những quỷ vật này làm đồ ăn tin tưởng hắn sẽ tinh thần rất nhiều đa tạ hàn sư thúc hàn lập đem đề hồn thú ngủ say đẳng cấp cao nhất linh thú hoàn giao cho lệ vân sùng cũng nói cho hắn tỉnh lại đề hồn thú bí pháp đ ó lấy lệ vân sùng lại đi thiên t u n phong chiêu đại hắn cũng là phân thân lệ vân sùng đem phía trước đối với hàn lập nói lại nói một lần ngươi vội vã trở về mội mội ngươi đoán chừng đã tiến vào tiểu thế giới kia ngươi cho rằng cái k i a tính cách sẽ ở tại chỗ chờ ngươi ạc vậy ta càng được nhanh điểm chạy trở về phụ thân ngươi liền đem cựu h u kính cho ta mượn lệ phi vũ thần nhiệm phân thân nghĩ nghĩ như vậy đi ngươi đem cựu h u kính cùng u minh luân đều dẫn đi u minh luân nội tỉnh không đủ còn cần luyện hóa rất nhiều quỷ v ậ t mặt khác ngươi lại đem con này chung nhỏ mang đến nếu gặp phải nguy hiểm lấy tinh huyết kích phát có thể bảo vệ các ngươi một mạng lệ phi vũ trong lúc đưa tay ngân mang nổi lên một cái không gian thông đạo l lệ phi vũ bản tôn cửa cũng bước hơi suy nghĩ lại phân ra một cái thần nghiệm phân thân trên thiên tôn phong nhàn nhã câu lên cá huyết thiên đại lục lệ vân sùng quay trở về huyết cốt môn về sau vừa hỏi phía dưới hai người bọn họ cũng là linh giới cường giả đứng đầu cho dù chỗ kia tiểu thế giới nguy hiểm lấy hai người thủ đoạn tự vệ không ngại chỉ mong huyết sư thúc vân sùng rời đi trước đi thôi lệ vân sùng rời đi huyết lệ ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng thấu xương mặt không thay đổi đem mấy vị trưởng lao gọi đi qua phân phó chuyện thiên mã thành thanh này có một bước không truyền thống trận có thể trực tiếp truyền t ố n g vào trong tiểu thế giới lệ phi vũ đến chỗ này về sau di hình đổi dung mạo người đến người nào mấy trăm trượng cao trên tường thành có hắc giáp vệ sĩ tuần tra thấy xa xa bay đến một người lập tức q u á t bảo ngưng lại phong nguyên đại lục thánh địa sứ giả cầu kiến bóng đen đạo hữu thánh địa sứ giả còn lại tuần tra giáp sĩ dối dích ngừng nhìn trên không t r u n g cái kia lão giả tiên phong đạo cốt sau đó mới tiếp tục tuần tra về phần vị kia có vẻ như đội trưởng hắc giáp vệ sĩ thì khuôn mặt tươi cười nên đón sứ giả nhưng có bằng chứng n ờ i lấy ra một chút lệ phi vũ cười cười tiện tay vung ra một viên ngọc bài bay vào trong màn sáng nay đúng là thánh địa trưởng lão lệnh bài chính diện có khắc âm dương ngũ hành đồ án mặt sau là thánh địa hơi cảnh đại khí b ằ n g bạc ngọc bài tản ra khí tức đặc thù gần như không cách nào mô hình bàng áo giáp màu đen đội trưởng đem ngọc bài trả lại cho lệ phi vũ sau đó một tay bấm n h i ệ m pháp quyết đánh ra một đạo thanh quang rơi vào trên màn sáng màn sáng l ó e lên một cái cổng vòm hình lỗ hồng xuất hiện lệ phi vũ lách mình tiến vào rơi xuống trên tường thành áo giáp màu đen đội trưởng cung kính nói b á i kiến sứ giả sứ giả thế nhưng là vì hai vị thiếu tôn cùng anh tiên tử đến lệ phi vũ gật đầu tiên tôn không yên lòng phái ta đến trong bóng tôi chiều cố hát giáp vệ sĩ trong lòng có chút nghĩ hoặc trong thánh địa trưởng lão đ nhưng thái thượng trưởng lão lại đại thừa hậu kỳ hoặc là có đại thừa hậu kỳ sức chiến đấu lệ vân sùng huynh n ộ i cùng anh tiên tử làm thế hệ này xuất sắc nhất người thực lực sâu không lường được coi như không có hậu kỳ sức chiến đấu cũng là vô cùng tiếp cận thánh địa phái một vị trưởng lão cấp sứ giả đến bảo vệ quả nhiên hữu dụng đến lúc đó không nói chính xác người nào bảo vệ ai những lời này áo giáp màu đen đội trưởng tự nhiên không dám nhận mặt mở miệng dù nói thế nào đối phương cũng là một vị đại thừa kỳ mà chính mình chẳng qua là hợp thể sơ kỳ không đã tội nổi sứ giả、mời. Vạn bóng ố i giả đi mang gặp theo sứ b đen t ổ âm thầm u âm khẽ ô n chỉ cảm thấy cái tên này có chút xa lạ có lẽ là tân tấn cũng có khả năng hóa ra là ngọc thanh đạo hữu đạo hữu cũng là nghĩa vào tiểu thế giới thiên tôn để cho ta đến trong bóng tối bảo vệ một phen mời đạo hữu dễ nói dễ nói người đến mang theo ngọc thanh trưởng lão đi vượt không truyền t ố n g trận một vị hợp thể kỳ vệ sĩ mang theo bóng đen cho lệ n h bài dẫn lệ phi vũ rời khỏi ánh sáng loay lên một vị người háo bảo cho đột nhiên xuất hiện giọng nói rất bất tiện thánh địa càng ngày càng bá đạo lời hứa ban đầu chỉ sợ cuối cùng đều sẽ trở thành một đống nhiều lời dĩ vãng hách liên thương minh ta tại linh giới cũng là không có bất kỳ thế lực gì dám trêu chọc bây giờ người thánh địa muốn đến thì đến muốn vào tiểu thế giới trong tay chúng ta vào vũ trưởng lão chớ có tức giận người đến mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực coi như không có thánh địa sau lưng thương minh ta cũng không sẽ trêu chọc vẹn vẹn hơn hai nghìn năm nhân tài xuất hiện lớp lớp tấn cấp đại thừa người vượt qua hai tay số lượng cũng không ít độ kiếp kỳ lá quái đều đem nội t ì n h của mình tặng cho thánh địa ở trong đó xây dựng đạo thống n ư ơ n g tựa theo nó bây giờ giao t h i ệ p coi như lệ phi vũ trực tiếp xé bỏ đ i ề u ước chỉ sợ lôi minh huyết thiên hai đại lục cũng không ngăn được huyết thiên đại lục ta huyết cốt môn cùng báo thánh địa quan hệ tâm đầu ý hợp ai dám nói hắn bá đạo như vậy không có thánh địa chỗ dựa ở sau lưng trợ g ú t một khi huyết t i ê n bị nhất thống vậy lấy hướng danh sưng tam đại lục bên trong thực lực mạnh nhất lôi minh cũng không sẽ xa Vũ t r đúng lao thở dài một t dài、so、bóng đen ngươi nói chúng ta muốn hay không vụng trộm cho huyết cốt môn chơi ngắn g chân bóng đen vẻ mặt biến đổi lập tức giơ tay lên nói tuyệt đối không thể minh tôn đạo h ư u dặn đi dặn lại không thể nhúng tay thánh địa có liên quan chuyện không phải vậy cơ nghiệp của hách liên thương minh ta có khả năng như vậy đ o ạ n tuyệt bất kỳ trên một vùng đại lục bên trên thương minh hủy diệt đều sẽ khiến ta t ộ c thực lực giảm lớn minh tôn đạo h ư u thấy rất xa tương lai vô cùng có khả năng thánh địa sẽ chân chính nhất thống linh giới tại thánh địa chỉ huy giới các đại lục như phong nguyên các tộc phát triển lẫn nhau sức cạnh tranh cũng không sẽ quá nhỏ ai được lao phu mặc kệ chính là hy vọng lần này thánh địa người đến không cần tại thương minh ta xảy ra chuyện bóng đen cảm khải nói vẹn vẹn hai ngàn năm thánh địa đã quy mô này cùng các giới rất nhiều thế lực giao hảo trong bọn họ cũng không mệt mỏi có thể so với linh giới siêu cấp đại tộc thế lực tông môn càng có vô số độc hành cơn giả muốn cùng thánh điệu giao hảo lệ phi vũ lúc trước quyết định này vẹn vẹn chỉ vì tăng lên thánh điệu nội t ì n h cùng tăng cường pháp bảo của mình nhưng trong lúc vô hình đã tạo thành một luồng cuồn cuộn đại thế lệ phi vũ vốn không định đang phi thăng chức nhất thống linh giới nhưng trước mắt xem ra chỉ cần mình có l ò n g thoáng nhúng tay một phen không khó thành công thông qua hách liên thương minh vượt không truyền t ố n g trận lệ phi vũ tiến vào tiểu thế giới này hách liên thương minh ở chỗ này thế giới thiết lập ba mươi sáu chỗ cỡ lớn cứ điểm chỗ này cũng là khoảng cách minh giới quỷ vật khu vực k h ô n g chế gần nhất cứ điểm tại xung quanh nơi này có mấy danh tu sĩ hợp thể kỳ trông coi trong đó một tên vẫn là hợp thể đại thành tồn tại b à i kiến tiền bối cảm thụ nói đại thừa khí tức mấy người dối rít k h ô n g mình hành lễ lao phu đến từ thánh địa xin hỏi mấy vị đạo hưu có thể biết phía trước đến người thánh địa đi nơi nào hợp thể đại thành tu sĩ nói trở về tiền bối căn cứ v ă n bối biết mấy vị kia tiền bối đều đi minh giới quỷ vật khu vực k h ô n g chế gần nhất một vị là mấy ngày trước còn có hai vị muốn càng sớm hơn ước chừng nửa tháng trước nay cứ điểm hướng bắt trăm vạn dặm cũng là minh khu đa t ạ mấy vị còn làm phiền phiền mang theo lão phu ra cái này cứ điểm nơi đây bầu trời các loại hào quang như ẩn như hiện lít nha lít nhít cấm chế ba động trải rộng toàn bộ cứ điểm để phòng nghiêm ngặt mặc dù hắn đủ để mạnh mẽ xông đến đi ra nhưng quá phiền thoái tại hợp thể đại thành tu sĩ phân phó giới một người trong đó vì lệ phi vũ dẫn đường không bao lâu ra cứ điểm đại môn chỗ này tiểu thế giới trên bầu trời tràn ngập từng sợi âm khí ngưng tụ không tan âm đi thập vương sở dĩ nhìn chúng lần này thế giới cũng là bởi vì chỗ này tiểu thế giới có thể chuyển đổi vì âm giới thích hợp quỷ vật sinh tồn và phát triển mà bây giờ đang đứng ở chuyển hóa bên trong có lẽ không cần bao nhiêu vạn năm sẽ chính thức trở thành một chỗ âm giới đến lúc đó âm t i thập vương chỉ sợ sẽ quy mô tiến công mà không phải như vậy rằng co thông qua cường giả chiến đến phân xứng tiểu thế giới tài nguyên tu hành nếu tương lai linh giới thật nhất thống giống loại này trực tiếp cùng linh giới tương liên tiểu giới thánh địa tuyệt đối sẽ không đông tha đặt vào trong lòng bàn tay về phần khóa giới xâm lấn giới diện khác khó khăn quá cao coi như có thể bố trí khóa giới đại trận thành công nhưng chuyển tống số lượng sẽ không quá nhiều nếu thánh địa thật sự có quyết định kia cũng chỉ có trầm chậm mưu toan để định tiêm đại thừa tiêm nhập chậm chạp phát triển chẳng qua khi đó lệ phi vũ khẳng định là không còn đồng đồng đồng chỗ xa xa bầu trời lập tức thoáng hiện từng đạo ánh sáng đủ mọi màu sắc đen trắng trung sức ít nhất cách xa nhau ngàn v ạ n dặm nhưng lệ phi vũ vẫn là cảm giác được pháp tắc ba động đúng là thuộc về âm dương cùng ngũ hành lệ phi vũ trong lòng hơi động tự nói một tiếng quả nhiên sau đó thân hình nhanh chóng biến mất không thấy t â m hơi Trưng 440, Mỹ Vương. trải ư Vương. n g Ly Mị t r qua hơn lần thuấn di về sau lệ phi vũ đi đến đấu pháp phụ cận sau đó thu lại khí tức của mình ở một bên tích oan cách đó không xa trên không trung một cái cao mấy chục trượng ngũ sắc khổng tức cùng dài trăm trượng hắc bạch chân long phun ra ngũ sắc quang diễm cùng đen trắng thần quang bắn phá b ố n phía xung quanh từng đoàn từng đoàn hắc khí trong hắc khí là rất nhiều quỷ binh những quỷ binh kia bị quét c h ú n g về sau không ít quỷ binh sẽ trực tiếp hồi phi yên diệt chẳng qua ngũ sắc khổng tức cùng hắc bạch chân long cũng thời khắc gặp lấy quỷ binh vây công trên người linh quang sáng tối chập trờn lệ vân sùng bọn họ bị quỷ binh bao vây nếu vẹn vẹn quỷ binh cho dù số lượng nhiều chút ít cũng không sợ nhưng phụ cận lại có năm vị đại thừa kỷ quỷ vương mỗi một vị trong tay đều c mỗi một kiện tất cả giải tán phát khiến người ta cực kỳ không thoải mái ba đậu năm vị đại thừa quỷ vương mỗi một vị cảnh giới đều không thua lệ vân sùng đám người là đại thừa trung kỳ năm người liên thủ hơn nữa xung quanh quỷ binh cầm chế ba người bọn họ trong lúc nhất thời cũng rất khó phá vào ngây anh tiên tử nói bọn họ chậm chạp không đ ộ n g thủ xem ra là đang chờ người nào nghe nói tại tiểu thế giới này chú đóng một vị âm t i thập vương một trong đỉnh tiêm cường giả có lẽ hắn đang đuổi đến trên đường lệ vân sùng trầm ngâm một phen vậy cũng không thật là khéo k còn không đem lá bài tẩy của ngươi lộ ra lệ vân sùng tức giận nhìn nàng một cái nếu không phải ngươi như thế lỗ mã chúng ta về phần bị động như vậy ba người bọn họ không phát hiện đến nhưng lệ phi vũ lại cảm giác được mấy chục vạn dắm bên ngoài quả thực có một luồng khí tức mạnh mẽ cực nhanh xem ra chẳng qua một lát sẽ chạy đến lệ vân sùng hết cách cũng chỉ đành lộ ra một cái màu xanh linh thú hoàn chỉ thấy trong miệng hắn mặc nghiệm chú ngữ một tay bấm nghiệm pháp quyết đánh ra một đạo linh quang rơi vào linh thú hoàn linh thú hoàn lập tức bạo phát một trận thanh quang sau đó một tia ô quang từ linh thú hoàn bên trong bay ra đó ô quang từ linh thú hoàn bên trong bay ra đó là một cái hơn một xích cao đen nhánh khỉ con mùi to bộ dáng xấu xí một bộ đen tỉnh chưa tỉnh dán vẻ Tại mặc dù đê hồn thú không có cơ hội gì bạo phát toàn lực nhưng cho dù hàn lập người chủ nhân này đều đúng trạng thái toàn thịnh phía dưới kiêng rẻ không thôi quỷ vật bình thường đê hồn thú đã không có hứng thú gì nhưng nếu đại thừa quỷ vật với hắn mà nói cũng là cực kỳ đồ ăn mỹ vị đang ra hắn ra tay một phen đê hồn thú giúp chúng ta ngăn cản một hai vị đại thừa quỷ tu đề hồn thú nhìn về phía lệ vân sùng lệ vân sùng huynh m g ụ y khí t ứ c hắn vẫn là quen thuộc thế là gật đầu hắn hướng một vị đại thừa quỷ tu phong đi phụ cận quỷ binh r ố i rít thi triển quỷ đạo thần thông công kích hắn đề hồn thú m ũ i to hất lên một đoàn thất bại hà bay ra hướng những k i a quỷ đạo thần thông bay đến một quyển phía dưới toàn bộ tán loạn lại một quyển mấy chục cái nguyên anh hóa thần quỷ vật bị màu vàng hào quang cuốn đi nuốt vào trong miệng hắn hấp hồn thần quang một vị đại thừa lạnh lùng mầm i ệ n g đây chính là quỷ vật một loại khắc tinh lại cảnh giới đôi phương cực cao không kém cọi đại thừa bằng không thì cũng không cách nào một thanh nu đ ề h ồ n thú bẹp miệng sau đó nhìn về phía cách đó không xa vị đại thừa kia quỷ tu tiếp tục hướng hắn bay đi ô quang vừa tăng hắn trực tiếp biến thành một cái cao mấy chục trượng hát sắc cự viên hai mắt nổi lên huyết quang toàn thân lông tóc dựng đứng đầu sinh v á i sừng răng n a n h hoàn toàn lộ ra mi tâm còn có một chiếc mắt nằm dọc cứ vậy mà là một cái tam mục cự quỷ bộ dáng chứ ngoài ra sau lưng đ ề h ồ n thú còn hiện ra ba cây đen nhánh quỷ tứ âm khí bức người thân này vừa hiện tỏa ra khủng bố chi thế không chỉ có tất cả đại thừa quỷ vương mắt lộ ra kinh hãi ngay cả lệ vân sùng bọn họ cũng là kinh ngạc cực điểm ta nguyên lai tưởng rằng đề hồn thú chẳng qua là đối với quỷ vật so sánh khắc chế nhưng cái này chỉ sợ đại thừa hậu kỳ quỷ vương áp chế Ca, n g ư ơ i cho mượn đến bảo đề hồn thú mi tâm cơn mắt lớn vừa mở một đạo màu đỏ như máu cổ sáng phun ra l ó e lên về sau xuất hiện phá không biến mất lại xuất hiện đã đến hai vị đại thừa trên bầu trời quỷ vương trung tâm lại hóa thành hai cây đỏ như máu xiềng xích nhẹ nhàng lắp một cái liền tự động lan tràn khóa lại hai cái đại thừa quỷ vương tốc độ nhanh chóng không gây một người kịp phản ứ n bị khóa lại đại thừa quỷ vương lập tức g ố n g giận thân thể tăng vọn nhưng đỏ như máu x i ề n xích cũng theo đó khuyết trương đề hồn thú phát ra c ặ c c ặ c tiếng cười quái dị trên khuôn mặt đều là đắc ý Quỷ vương còn lại thấy thế lập tức thúc giục trong tay phát bảo công kích đề hồn thú thân ảnh loay lên lệ vân sùng ba người xuất hiện tại đề hồn thú bôi phía đỡ được công kích này xa xa k h í tức kinh người đã rất gần làm bọn họ cũng được đã nhận ra mấy người cũng sẽ không tiếp tục lưu thủ lệ vân sùng một tay một cái đảo lộn trên tay nhiều hơn một tòa màu xám mini núi nhỏ tản ra quang mang tối tăm mờ mịt hắn nhẹ nhàng ném đi mini núi nhỏ đón gió căng p h ư n g lên lại trở thành một tòa ngọn núi trống trời khổ khóa chặt một vị đại thừa quỷ vương về sau ẩm ẩ ngọn núi chống trời khổng lồ tỏa ra vô cùng kinh người khí t ứ c cho dù trong tay hắn tế luyện nhiều năm p h á p bảo đều đổi đến đã không kịp hắn không dành bận tâm những người khác nổi giận gầm lên một tiếng biến thành một tôn ngàn trượng quỷ vương thân thể trên người hắc khí quần quận biến thành hắc long há mồm phun một cái bốn năm con trắng s á m to lớn đầu lâu dẫn đầu nên đón đây là lấy cường giả nguyên anh tinh phách luyện chế thành có được khả quan uy năng nhưng tại cự phong phía dưới hôi mang l ó e lên trong khoảnh khắc liền bị áp chế ủy vương trong tay phát bảo bị hắn thôi phát đến cực hạ bắn ra trói mắt ấ mang hắn đem hết toàn lực lúc này mới khó khăn lắm chặn lại ngọn núi chống trời khổng lồ. đưa nó hất bay ra ngoài chẳng qua dù là như vậy bản thân hắn cũng chịu phản vệ đầu lâu pháp bảo đều xuất hiện mấy đạo cái khe lệ vân thường thúc giục huyền thiên tri bảo âm dương cờ âm dương huyền quan một quyển giống như thiên địa đảo n g ư ợ c bất kỳ thần thông chạm vào sẽ tán loạn pháp bảo cũng đều bị đánh bay trước mặt hắn quỷ vương cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài mặc dù không đến mức một kích trí tử nhưng cũng là bị thương không nhẹ anh tiên tử đem pháp tắc t i ngưng tụ thành vô kiên bất tồi k í c nhọn hung hăng đâm ra trực tiếp xuyên thủng thần thông của đối phương pháp bảo còn có thân thể để hồ rút ra sau l ư n g q ố c t ứ chém giết hai cái đại thừa quỷ vương đem nó tinh hồ còn lệ i liếm i ế m m khỏe n g vân chưa thường a nói đó là cùng hách liên thương minh nhưng chúng ta cũng không phải người hách liên thương minh ước định của các ngươi tự nhiên đối với chúng ta vô hiệu xem ra sau lưng các ngươi thế lực mạnh hơn hách liên thương mình a tự nhiên lệ vân t h ư ờ n g không có chút nào che giấu mấy vị kia đến đây có mục đích gì đây này chẳng lẽ cũng muốn tranh đoạt thế giới này tài nguyên thiếu nữ áo tím ánh mắt hiện ra dị sắc cho dù là ngươi lại có thể thế nào bây giờ tình thế người chuyển rất rõ ràng ba người bọn họ đã chiếm cứ thượng p h ò n g lệ vân t h ư ờ n g tự nhiên lực lượng mười phần thiếu nữ áo tím ánh mắt mang theo bất thiện không khỏi tản ra bản thân u y áp không gian xung quanh cũng bắt đầu ngưng t ệ khiến người ta cảm thấy cực kỳ nặng nề mấy người đều không sợ khí thế như vậy thiếu nữ áo tím bỗng nhiên cười một tiếng mấy vị là đến du l ị c cái tia thiếp thân tự nhiên là hoan g nen nếu coi trọng cái gì lấy đi là được coi như là thiếp thân cho mấy vị quá ra mắt về phần bọn họ thiếp thân trở về sẽ hảo hảo hơn giới một phen mấy vị quỷ vương bay đến thiếu nữ á o tím bên cạnh sau đó bọn họ nhanh chóng rời đi chắc hẳn bọn họ sẽ không ngoan ngoan nuốt xuống một hơi này chúng ta cũng đi thôi lệ vân sùng nhìn về phía lệ vân thường chắc hẳn ngày sau tranh đoạt chỗ này tất nhiên sẽ lại lần nữa bạo phát chiến đấu ngươi có rất nhiều cơ hội đấu một trận vậy được lệ vân thường bị thuyết phục chẳng qua không có thấy được phụ thân cựu u kính vi năng thật là đáng tiếc lệ vân sùng cười nói nếu khắp nơi dựa vào cựu ưu kính chỉ sợ cũng không có lịch luyện cần thiết bên trong nó tồn tại quỷ vật không thể so với chú đóng ở nơi này ít lại không m ệ t mọi cường đại quỷ vật cũng thế để hồn thú ngáp một cái tự động trở về linh thú hoàn bên trong ngủ mấy người biến thành một đạo hào quang hướng xa xa bay đi sau đó lệ phi vũ hiện thân tiếng sâm lớn hạt mưa nhỏ vân sùng đứa nhỏ này quá mức trưng t r ạ n g tự nói một phen hắn không tiếp tục cẩn giấu tung tích hướng quỷ vật khu vực chỗ sâu bay đi ở bên trong nghĩ đến cũng là bố trí vượn không chuyển tống trận trên đường có quỷ binh phát hiện lệ phi vũ hướng hắn phóng đi chưa đến gần một tia chấp liền theo hư không rơi xuống trực tiếp đem nó chia cái hồn bay phách giải tán chuyện này lập tức liền bị báo cáo nhanh cho thiếu nữ áo tím nàng là âm t i thập vương một trong cũng là trước mắt duy nhất chú đóng ở nơi này âm t i vương nếu như không phải nghe nói gần nhất nơi này không yên ổn âm t i cũng sẽ không để nàng đến t r ầ n ứng g ữ nhưng hôm nay lại làm cho nàng ăn một cái làm ớ n n xẹp, điều y l à cho nàng làm sao có thể nhịn nàng đang định đi rời trợ thủ đã có người báo cáo nàng có người đơn thương độc mã sông thiếu nữ áo tím quyết định đi xem một chút một đối một nàng sẽ không e ngại người nào hôm nay chúng ta nơi này đúng là n á o như ta từng cơn sóng liên tiếp thấy được thiếu nữ á o tím lệ phi vũ mỉm cười đạo hữu thực lực không tầm thường phải là cái gọi là âm ti thập vương một trong đi s ư n g hô như thế nào ly mị vương người là người nào cùng phía trước những người kia là một nhóm xem như thế đi nhưng không phải một đường vận đạo ngọc thanh ly mị vương mày l i ế u nhảy lên có chút ngoại ý muốn n g ư ơ i đến chúng ta nơi này làm cái gì t ì m tài nguyên vẫn làm nên địa bàn của chúng ta đối phương nghe thấy tên của nàng lại thợ ly mị vương trong thời gian ngắn cũng phán đoán không ra thực lực của đối phương chỉ từ mặt ngoài nhìn chỉ có đại thừa trung kỳ nhưng thật nếu như thế một người đơn thương độc mã đến nơi này chẳng phải là m u ố n chết b ầ n đạo nghe nói âm t i thập vương tên mỗi một vị đều có thể so với linh giới ta đ ỉ n h cấp cường giả cho nên mộ danh ly m ỹ vương đương nhiên sẽ không tin tưởng nhưng cũng cho nàng cơ hội thử một chút đối phương thân thủ nếu không bằng nàng vậy hắn tự nhiên là không cần lại rời đi thì ra là thế thiếp thân trong âm t i thập vương mặc dù thực lực không phải mạnh nhất mấy cái nhưng cũng còn nói qua được không nếu như để cho thiếp thân cùng ngươi so tài một phen nếu thiếp thân không được nổi lại vì ngươi dẫn tiến những người khác đa tạ đạo hữu thanh toàn vừa dứt lời vây quanh ly mị vương trên trăm viên quỷ dị quỷ đầu t r ê n trúc thẻ ba thẻ ba miệng mở rộng phi hành quỹ đạo m ư ờ i phần lộn xộn mỗi một quái dị quỷ đầu đều hình như có thần trí của mình về phần công kích trước mắt đến xem chính là đơn giản cắn lệ phi vũ nhẹ nhàng cười một tiếng ngón tay gậy liên tục lấy hồ q u a n g màu vàng làm dây trong chốc lát liền bệnh ra một cái lưới lớn lôi vong quét qua liền có mấy chục cái quỷ dị quỷ đầu bị vây ở bên trong mỗi khi bọn chúng đánh đến lưới điện sẽ bạo phát một trận lôi hồ rơi vào trên người bọn chúng khiến cho bọn chúng từng cái ra chóc thì bong có mấy con nhiều lần tiếp nhận về sau cũng là chóc vùi nhưng một l cái khác cá lọt lưới cũng là không thể trốn ra cái khác lôi v ó n g ba t r ư i n g màu vàng lôi vong gói tất cả quỷ dị quỷ đầu treo đưa ở trên không mặc dù bọn chúng không để ý bản thân tử vong đến không được đoạn tiêu hao lôi v ó n g linh lực nhưng trong thời gian ngắn nghĩ đột phá là không thể nào ly m ỹ vương kinh ngạc không dứt giật mình nói không nghĩ đến ngọc thanh đạo hữu vẫn là cái lôi tu này rẽ mỏ không phải lên cổ tiếng t â m lửng lấy đại ngũ hành thần l ôi uy lực quả nhiên cường đại chẳng qua thiếp thân thủ đoạn cũng không chẳng qua là những này mời đạo hữu lại chỉ giáo ly mị vương há mồm ở giữa từ trong cổ họng đột nhiên phát ra một trận tiếng quách hiếu âm thanh đủ để mặc vào kim liên thạch lại còn có được nhớ hồn đoạn phách kỹ năng cái này nhớ hồn âm nghe ngay t h ẳ n g l êm hai chẳng qua đổi cái khác đạo hữu chỉ sợ không nhất định có thể tiêu thụ mà ngay cả thần niệm đều mạnh như vậy lớn ly mị vương sau đó vung tay h á o một cái một cái màu trắng xương tiêu xuất hiện tại trên tay một mặt có ba viên khô lâu màu vàng đầu đầu lâu ánh mắt một mảnh đen kịt tại nàng gợi lên thời điểm cái tiêu ba viên khô lâu màu vàng đầu bắt đầu phát ra thẻ thẻ âm thanh sau đó ba con to lớn đầu lâu quỷ ánh bay ra vây quanh lệ phi vũ ánh sáng màu đỏ như máu đại t ị n h một lát sau. xung quanh hắn đã long trời lở đất từng cái người mặc x a mỏng tuyệt thế giai nhân xuất hiện đ h y lên luyện chuyển làm cho người huyết mạch tăng phồng kỳ dị vũ điệu lệ phi vũ cảm thụ được bản thân biến hóa cười cười thiên ma múa phối hợp cái này tiêu hồn ma âm có thể để lão đạo ta đều lên phản ứng ly mị vương thủ đoạn quả thực cao minh âm thanh của lệ phi vũ chuyên r a làm cho ly mị vương sắc mặt đại biến nàng bây giờ thế nhưng là sử dụng tất cả vừa liếng cái chán xuất hiện tinh mịn mồ hôi coi như chuyển luân vương thất khiếu vương còn có minh hùng lão đại bọn họ cũng không dám để nàng như vậy toàn lực thi triển lệ phi vũ cố này thần n i ệ m p h â n thân mặc dù không phải có hai mươi bốn linh lung chư thiên chấn hồn tháp bảo vệ nhưng lấy hắn thần n i ệ m cường độ bình thường đại thừa thần n i ệ m công kích đều không thể dung chuyển hắn ly mị vương làm được chỉ có thể nói nàng tại ma âm công kích phương diện tuyệt đối thuộc về đại thừa định tiêm trình độ Chỉ tiếc, cũng cảnh. giác chính được cái Phi hiểu nhất Thâm hồi hào nhiên phát mình không phát ra được âm thanh nào, sau đó xung quanh đột tôi trong bóng tối, từng cái đã từng lệ là luân Ly Vũ Vương am ma ra sau Mỹ âm xung xuống, dẫn, nào, bóng n đây. đó đã bị mà chờ nàng phá vỡ trong nháy mắt cũng chỉ là lặp lại phía trước cảnh tượng một lần lại một lần phản phất vô cùng vô tận cho đến trong nội tâm nàng tiểu thụy lại không l ự c phá vỡ mà thôi theo ly m ỹ vương rơi vào ảo cảnh nàng thiên ma âm công kích sớm đã mất hiệu lực cũng không tệ lắm vậy mà có thể phá vỡ bản tôn bắt trọng huyết tính lệ phi vũ tiện tay vung lên đem ảo cảnh chất tiêu ly m ỹ vương đi ra cặp mắt vẫn mang theo nhẹ nhẹ vẻ tuyệt vọng một lát sau mới phát hiện ảo cảnh đã biến mất nàng trong ánh mắt nhìn về phía lệ phi vũ mang theo sợ hãi thật sâu cho dù là đối mặt trong âm ty thập vương người mạnh nhất thần thông không kém cõi trần tiên minh hùng cũng chưa từng như vậy. bốn trăm bốn mươi mốt quyết đấu minh hùng lệ phi vũ nhìn ly mị vương mị cười đạo h ư u cảm thấy thế nào ly m ỹ vương suy nghĩ một phen cười duyên nói ngọc thanh đạo h ư u nếu như ngươi có đảm lượng cùng tiếp thân nguyện vọng này cũng không phải không thể thỏa mãn thế giới này mặc dù có phe ta nhân mã đồn trú nhưng tương đối cái khác chúng ta cũng không phải rất coi trọng trừ tiếp thân một người nơi này không có cái khác thập vương tồn tại lệ phi vũ nói vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh ly m ỹ vương ánh mắt c h ấ p lên hiển nhiên đối với lệ phi vũ đáp ứng có chút ngoài ý mớn vậy liền cùng tiếp thân đến đây đi đến đại bản doanh của bọn họ ta xem ngươi là có hay không còn có thể bình tĩnh như vậy thông qua vượt không truyền thống trận hai người cùng nhau rời khỏi tiểu thế giới này đặt đến một chỗ tương tự tế đàn chi địa bốn phía bầu trời âm khí nồng nặc không tàn được mở mỗi một sợi phẩm chất đều vô cùng cao xa xa còn có thể nghe thấy du hồn lệ quỷ hét lên gào thét lên từ bên trên bay qua Ly Mỹ vương mặt ra cởi nói đi đến âm ti giới âm ti giới, âm thập t vương đạo hữu mấy vị xem ra cũng là thế giới này kẻ thống trị suy tính đến linh giới độ kiếp kỳ đại thừa cũng là không nhiều lắm mà từ thực lực ly mị vương đến xem âm ti thập vương mỗi một vị thực lực hoặc đều tại trên độ kiếp kỳ thống trị một mảnh nhỏ âm giới nhưng cũng nói được ngọc thanh đạo hữu chế cười chẳng qua thế lực của âm ti thập vương ta cũng không chỉ một mảnh này âm giới còn có mấy chỗ âm giới cũng là bị chúng ta chứng cứ trước đó không lâu vừa rồi đánh bại dạ quỷ nhất tộc đoạt được một chỗ khác thành hình âm giới người đến ly mị vương ra lệnh một tiếng l i ê n có một cái hợp thể kỳ quỷ vương hóa thành một đoàn xương mù xuất hiện tại trước mặt hai người đi báo cho còn lại thập vương nói ta rời m ỹ mang theo một vị khách quý đến trước mời bọn họ đến giáp tự đấu pháp trận đến một chuyến hợp thể kia quỷ vương nhìn một chút lệ phi vũ sau đó không người nói cần tuân rời m ỹ đại nhân mệnh lệnh hắn hóa thành hắc vụ tung bay ly m ỹ vương quay đầu nói với lệ phi vũ ngọc thanh đạo h i u chúng ta cũng đi thôi lệ phi vũ gật đầu đến đ ấ u pháp trận sau nửa canh giờ có ba đạo cầu vòng bay đến rơi xuống phía trước hai người bên phải vị quỷ vương này cao khoảng một triệu toàn thân bị một tầng tấm màn đen bao phủ đỉnh đầu một cặp sừng quang tứ chi trắng t i ệ n tỏa ra k h í tức cho người một loại bạo ngược cảm giác tựa như đối diện chính là một đầu man hoang h u n g thú bên trái lại là đỉnh đầu vầng sáng màu vàng trên cổ mang theo một chuỗi lớn bằng chứng bù câu đầu lâu xuyên thành bạch cốt dây c h u y ể n trừ ngoài ra trên tay hắn còn nắm bắt một chuỗi về phần trung tâm là nửa người nửa bọ cạp quái vật nửa người trên là thanh niên trai tráng nam tử bộ dáng nửa đoạn dưới là màu đỏ t h â m cự hạt trên tay cầm một thanh hiện ra từng vòng từng vòng sóng đen quái kiếm ly mị vương nợ nụ cười xinh đẹp thân hình thoát một cái đi đến bên cạnh bọn họ ngọc thanh đạo hữ thiếp thân biết thực lực ngươi cao cường nếu ngươi nghĩ cùng bọn ta â m ti thập vương so tài không bằng nhìn một chút có thể hay không đánh bại chúng ta mấy vị rời mị đạo hữu ngươi thật đúng là nghịch n g ậ m không nhớ lâu à. nhìn tình huống này bần đạo không xuất thủ đều là không được â m ti thập vương đến bốn vị người mặc dù không có đến đông đủ trước hết để cho bần đạo ước lượng một cái mấy vị chất lượng không biết mấy vị xưng ơ hô như thế nào ly mị vương nói từ trái hướng phải theo thứ tự là phật quốc vương thất khiêu vương hung ti vương nhiều lời nhiều như vậy làm gì đến nơi này há có thể dung ngươi rời khỏi hung ti vương hung mục đích n h a lại vung lấy lang nha bổng đối với lệ phi vũ đương đầu dưới lệ phi vũ không n ú c ních âm thầm thi triển hư linh thân mặc cho hắn lực lượng mạnh hơn lại không đả thương được lệ phi vũ mảy may h u n g t i vương thấy thế giật mình trong lòng mạnh nhưng hướng phía sau nhảy đến mấy người khác trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị nhưng không có động thủ chỉ thấy h u n g t i vương hét lớn một tiếng lập tức tiếng quỷ khóc nổi lên vô số hắc khí từ trong lang nha bổng tuân trào ra biến thành một đầu hắc long phóng lên tận trời lệ phi vũ thấy thế trong nháy mắt một đạo tịch tả thần ôi trong nháy mắt kích phá hắc long hắc long còn chưa trình hung liên biến thành một luồng khói xanh tiêu tán hông ty vương giận không kèm、được. lúc này ly mị vương nhắc nhở người này am hiểu lối pháp n g o à i tịch tà thần lôi ra còn có thượng cổ đều tiếng tắm l ừ n g l â y đại thần thông đại ngũ hành thần lôi đồng thời thần n i ệ m c h i lực cũng cực kỳ mạnh mẽ ngay cả ta thiên ma âm đều chỉ có thể dung chuyển m ấ y may ta cũng là thua ở h ắ n ảo cành phía dưới liền chỉ biết làm những này hư sao có loại cùng ta nhục thân so đấu một chút vân đạo cũng muốn đáng tiếc thân thể này không cho phép hơn nữa mặc kệ nhục thân vẫn là thần thông cũng hoặc pháp bảo đều là thực lực bản thân một phần hồng ty vương các hạ nói lời này không khỏi có sai lầm bất công hồng ty vương nổi giận không dứt đem lang nha bổng đệ ngang trước ngực trong miệ trong chốc lát lang nha bồng huyết quang đại phóng lại biến thành một cây máu mịt mở cờ phướn bạch cốt vì cán huyết vụ vì cờ khiến người ta xem xét phía dưới liền không khỏi có cỗ sợ hết hồn hết vía cảm giác huyết phiên mặt ngoài vô số hồ quang màu đen lượn lờ lao ra huyết vụ quần quận ngưng tụ lại từ đó bay ra năm viên vàng óng ánh đầu lâu đòn do n h ó n g một cái đống nhiên biến thành như bánh xe lớn nhỏ hai mắt huyết diễm chất động miệng phun đạm xanh biết tí mang hung tí vương hướng trên không trung khô lâu màu vàng đầu một điểm lập tức tất cả quý yêu tại hừng hực trong huyết diễm huyện hóa thành năm con màu vàng q u yêu tóc t mười ngón sắc nhọn đồng thời toàn thân lăn lộn hết u y diễm bạo phát ra không t u a đại thừa bình thường khí tức khủng bố lệ phi vũ đưa tay hướng hư không v ạ c h một cái năm ngón tay đầu ngón tay toát ra màu vàng nhẹ nhẹ hồ quang hồ quang màu vàng trên không trung một trận loạt toan bệnh thành một tấm lôi võng sáu con quỷ yêu bị l ư ớ i ở trong đó bọn họ điên cùng xé lôi võng nhưng chỉ vẹn vẹn chạm đến quỷ yêu liền bị thần lôi chi lực gây thương tích r a chóc thịt bong không, là không, không giết không thi vương đạo hữu ngươi cái này nhọc nhằn khổ sợ tế luyện thành quỷ yêu chỉ sợ chớp mắt sẽ biến thành cho bụi chỉ là thần lôi chi lực lại có thể làm khó dễ được ta h ô g thi vương quát lên một tiếng lớn thân thể đột nhiên tăng vọt lại biến thành một ngàn trượng người khổng lồ toàn thân hắc khí vân quanh khí tức khủng bố khiến người ta kinh hãi lệ phi vũ cũng không thi triển thần thông khác đại ngũ hành thần lôi đối với khắc chế lực không nhỏ thần thông dùng tốt là được không cần l o y ệ l o y ệ bầu trời lôi vân c u ộ n c u ộ n vô số trang kiện hồ quang màu vàng ầm ầm xuống biến thành từng đầu lôi xiềng xích kéo dài đến ngàn trượng cự quỷ tứ chi từng tầng từng tầng quấn quân lên ngàn trượng cự quỷ c u ồ n hống không dứt váy động phăng vân một thân cự lực tương đương khủng bố m phát ra trận trận tiếng động chẳng qua đại ngũ hành thần lôi không ngừng đánh vào trên người hắn đem xung quanh hắn hắc khí toàn bộ đánh tan đồng thời rơi vào trên người hắn để hắn ra chóc thịt b o n g không dứt hông t i vương nhịn không được bị đau cùng thiếu lúc này còn lại mấy vị âm t i thập vương cũng nhìn không được nữa rối rít ra tay thất khiếu vương cầm trong tay quay kiếm từng vòng từng vòng sóng đen n ộ n nặng lên chém nang giữa trời l o ả n g xoảng một tiếng một đầu lôi xiềng xích lên tiếng mà đức hông ty vương chống đi một cái tay cũng rút lui cái khác xiềng xích không để ý đau đớn một lát sau cũng tránh thoát ra về phần trên không trùng một mảng lớn mây đen l ă lộn Huyết diễm sôi trào, vô số hắc khi hóa thành đầu trào, diễm sôi số vô lệ â u quang đón đầy đó. có lên. Trong lúc nhất thời, lại rằng có nơi đó. Lúc này trời thời, chút ý từ lại mới hồ sau. lúc Lúc l có ý phi vũ cười ha h a một đạo huyết sắc thần lôi ngưng tụ lao ra biến thành một cây t r ư ờ n g mâu. t r ư ờ n g mâu bị cùng ném lao ra một đạo huyết quang loại lên ngàn trượng cự quỷ lấy cự t r ư ờ n g ngăn cản lại bị một mâu s ọ xuyên qua tính cả thân thể hắn nay t r ư ờ n g mâu bắn thẳng đến thương cung phá vỡ huyết diễm thế giới không có vào trong lôi vân vô số huyết sắc hồ quang rơi xuống phật cốt vương khống chế huyết diễm thế giới lại không chút nào có thể ngăn cản một chút xíu tán loạt ra Ly Mỹ trong không không c lúc nhất thời bốn người đều là nhìn về phía lệ phi vũ lệ phi vũ gần như cũng chưa hề đụng đến vẫn như cũng một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ bốn người ra tay thậm chí ngay cả đối phương một mảnh góc áo cũng không có đụng phải coi như lão đại của bọn họ minh hùng đều không làm được đương nhiên hiện tại cũng chỉ là lướt qua liền ngừng lại song phương cũng chưa đến liều mạng tranh đấu hoàn cảnh trước mặt â m ti tứ vương nếu chân chính lấy cái chết chiến đấu đoán chừng chân tiên đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn không hổ là phương này âm giới kẻ thống trị mấy vị đạo hưu thực lực không tầm thường ly mị vương chập trần thân thể tiến lên hai b ư ớ c ngọc thanh đạo hưu nói đùa thực lực của ngươi mới thật sự là khó gặp một đối một chỉ sợ cũng chỉ có minh hùng lão đại có tư cách cùng ngươi giao thủ một phen có lẽ đều không thắng được ngươi trước đó không lâu mấy vị khí tức sinh mệnh đều rất trẻ chúng lại đến từ cùng một nơi đạo hưu chính mình cũng đã nói cùng bọn họ đến từ một chỗ không biết là thế lực nào còn có đạo hưu rốt cuộc là ai tìm đến âm t i thập vương chúng ta có mục đích gì lệ phi vũ vớt râu cười khẽ hai tiếng cái này âm t i thập vương các người đến đông đủ về sau nói sau ly mị vương bọn họ đưa mắt nhìn nhau thảo luận một phen về sau hông t i vương cùng phật cốt vương lúc này rời đi đi mời những người khác mời ngọc thanh đạo hưu chờ một lát sau đó không lâu âm t i thập vương đều đến nguyên bản có mấy vị trí tại bế quan nhưng bây giờ ra chuyện thế này cũng không cho phép bọn họ tiếp tục bế quan ngươi chính là ngọc thanh kia mở miệm một tên chẳng hán đầu người hùng thân trên người mặc dù mặc áo bảo nhưng lộ ra bộ phận lại lông sủ nhìn có chút hỉ cảm giác minh hùng thông qua cảm giác thực lực rất rõ ràng người này cho lệ phi vũ mang đến nhất định áp lực nên là nắm giữ cái gì nịch thiên thần thông có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn đúng vậy ly mị vương nói ngọc thanh đạo hữu hiện tại chúng ta người cũng đến đông đủ ngươi nên mở miệng hoặc là nói ngươi còn muốn cùng chúng ta cùng nhau đọ sức một phen nhưng vào lúc này thập vương bên trong một người đ ố n g nhiên mở miệng nói các hạ thật là lớn đặc khí vẹn vẹn một phân thân lại dám xâm nhập chúng ta nơi này cái gì phân、thân. thiên đồng lệ phi vũ cũng là không c nghĩ ủ v đến chẳng qua trên người hắn quả thực không mang lấy già thiên nghi vẹn vẹn dựa vào bản thân bí thuật che đậy có ý tứ lệ phi vũ cười to vài tiếng quanh thân một trận hào quang năm mẩu phun trào sau đó một phong thần tuấn lãng nam từ trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người tại hạ lệ phi vũ đến từ linh giới thánh địa bất tài thêm là thánh địa c h i chủ tên tạo hóa thiên tôn tất cả mọi người đồng lỗ co r ụ c lại ly mị vương giật mình nói thì ra là thế lệ đạo h ư u đúng là thế lực c h i chủ c h ắ c không được mạnh như thế không biết thánh địa là gì thế lực lệ phi vũ nói chắc hẳn các ngươi cũng biết cùng các ngươi tranh đoạt tiểu thế giới chính là linh giới ta hách liên thương minh này thương minh nội tình không tầm thường tại linh giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực chẳng qua trong tiểu thế giới chẳng qua là thương minh một phần linh giới có ba khối đại lục mỗi khối đại lục hách liên thương minh đều có phần bộ tồn tại về phần thánh điệu cũng là một phương đại lục kẻ thống trị chỉ có điều cùng tiểu thế giới tương liên không phải tại bản tôn chỗ phong nguyên đại lục mà là huyết thiên đại lục không phải vậy âm ti thập vương ngươi đối mặt chính là thánh địa ta âm ti thập vương trong lòng run lên thiên luân vương nói dựa theo ý ngươi nếu đối mặt với ngươi thánh địa thế lực của âm ti thập vương ta không có chút nào hy vọng tranh đoạt thế giới này ngươi cảm thấy thế nào bản tôn nhãn giới sớm đã không tại hạ giới duy nhất cảm thấy hứng thú chính là các giới huyền thiên tri vật dĩ nhiên không phải vì chính mình dùng mà là lưu lại thánh địa xem như nội tỉnh cho dù tại hạ phân thân này chỉ sợ các ngươi ở đây cũng không một người có thể làm tổn thương ta có đúng không lão phu cũng muốn thử một chút lệ đạo h ư u thủ đoạn minh hùng đ ố n g nhiên mở miệng đạo h ư u là không tin vậy liền mời đi đám người tàn ra trên trận trung ương chỉ còn sót lại lệ phi vũ cùng minh hùng hai người truyền luân vương nói minh hùng lão đại cựu minh t h í tiên thuật chính là trong chân tiên đều nổi danh bí thuật cho dù chân tiên cũng rất khó luyện thành minh hùng lão đại dựa vào bí thuật này tung h à n h mười mấy giới chưa gặp được đối thủ giới mị lấy ngươi xem người này lá bài tẩy có thể thắng được minh hùng lão đại sao ly mị vương trầm mặc phật cốt vương nói vừa rồi hắn thi triển một loại cực kỳ mạnh mẽ lôi đạo bí thuật thi thiên phạt thần lôi đại thành cho dù chân tiên thiết thực chúng vào một cái đều sẽ biến thành cho bụi chẳng qua nhìn uy lực kia nên còn chưa đại thành tại hạ giới muốn đem loại bí thuật này tu luyện đại thành làm sao có thể hông t i vương nói trên trận lệ phi vũ nhìn minh hùng các hạ hẳn là muốn cùng ta đau thật thương thật l i ề u mạng thần thông trên đường lao phu cũng nghe nói các hạ thần niệm công kích cực kỳ mạnh mẽ ảo cảnh chi lực để rời mị đều không thể thoát khỏi cái này dễ tính nếu ngươi nguyện ý không bằng thi triển lôi pháp minh hùng đạo hữu mở miệng bản tôn tự nhiên muốn thỏa mãn một phen nhưng cùng ngươi tỉ thì không phải ta mà là hắn ánh sáng vàng l ó e lên lôi lệ bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh lệ phi vũ lôi lệ đằng không lên hai tay nằm ngang ở trước ngực trung tâm tối tăm mở mịt lôi quang lấp lóe một thanh hơn một xích hình đao binh khí xuất hiện minh hùng toàn thân lông tóc vang lên mạnh sau đó lùi sau đó đồng dạng đằng không hai tay bấm n i ệ m phát quyết miệng lẩm bẩm sau một khắc vô số âm khí tại hắn phía trên hội tụ ngưng luyện thành một mũi t ê n dài trường t i ễ n do chín loại khác biệt âm minh chi khí hợp thành tại thành hình trong n h y mắt một luồng ba động khủng bố lan tràn ra thần thông còn chưa phát ra khí thế dĩ nhiên đã dẫn đầu va chạm vô số hồ quang màu đen thoáng hiện lao ra. bốn phía loạt hoan kiểu minh thí tiên vạn kiếp trường t i ễ n cùng vạn kiếp lôi nhận trên không trung va chạm ẩm ẩm đáng sợ sóng khí dâng trào ra một nguồn sức mạnh hủy diệt không ngừng nảy sinh trên không trung trải rộng cái khe từng đạo nổn ngang lộn xộn đâu đâu cũng có đáng sợ khí kỉnh trong cái khe không gian phong bạo tuôn ra đồng đồng đồng hai c ố lực lượng không ngừng đối với vọt lên không gian chấn động không thôi chỉ một lát sau trường t i ễ n bị một chia vì hai lôi nhận bay thẳng minh hùng mặt chương bốn trăm bốn mươi hai hồng trần luyện tâm luận phi thăng một thanh mấy thước g i i lôi nhận n g ừ n trước mặt minh hùng huyền thiên lôi nhận đã sớm bị lôi lệ luyện hóa làm bản thân một phần thu phát tùy tâm thấy cảnh này âm t i thập vương khác đều là khiếp sợ nói không ra lời mặc dù nghĩ đến có khả năng thất bại nhưng không nghĩ đến sẽ như thế dứt khoát lại vẫn chỉ là một cái phân thân đương nhiên có thể là cái này phân thân đặc thù tế luyện về sau thực lực đã vượt qua bản tôn bọn họ cảm thấy khả năng rất lớn thực lực lệ đạo hữu minh hùng ta tâm phục khẩu phục từ cựu minh thi tiên thuật luyện thành dù chưa đại thành nhưng vạn năm này chưa hề vượt qua từng đến đối thủ người thần lôi kia hình như không phải phật cốt nói thiên phạt thần lôi a có chút quan hệ xem như tự chế thần h ô n g nhưng còn lâu mới có được đạt đến đại thành thấy lệ phi vũ không muốn nhiều lời minh hùng cũng sẽ không có hỏi nhiều dừng trong chốc lát nói lệ đạo hữu lần này đến trước có chuyện gì sẽ không đơn thuần tìm đến ta tỉ thí a ngươi nói ngươi đối với tiểu thế giới này không có hứng thú cái tia rốt cuộc vì gì nếu không nói rõ ràng cho dù muốn lưng đeo lấy cỡ nào khi quả danh tiếng ta mười người cũng sẽ đem ngươi lưu lại những người khác đồng dạng là sắc mặt n g h i ê trọng nhìn tình thế rất có bao vây lệ phi vũ ý tứ không nói trước cái khác mấy vị muốn lưu lại bản tôn cũng không dễ dàng các vị không sợ sau khi lệ mỗ rời đi xuất thánh địa đại thừa giáng lâm hông ti vương nói với giọng tức giận coi như thực lực của ngươi còn mạnh hơn minh hùng lão đại một bậc nhưng chúng ta mười người liên thủ ngươi mọc cánh khó thoát không cần thử một chút lệ phi vũ quay đầu nhìn về phía hông ti vương khiếp mắt không gian xung quanh hình như lập tức n g ư n g trọng khiến người ta cảm thấy hô hấp không khoái sau đó để quét mắt đám người trong lúc vô hình mang cho bọn họ cực lớn chèn ép thực lực lệ phi vũ bọn họ thật sự không rõ rõ, không biết hắn cụ thể ẩn nút bài t ờ gì cũng không biết nói thật hay giả nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất hậu quả bọn họ khả năng không cách nào gánh chịu hai phe thế lực mấu chốt nhất vẫn là đỉnh tiêm sức chiến đấu một khi cấp độ này quyết ra thắng bại tần g dưới c h ố t liền một lát chuyện cho nên bọn họ cùng hách liên thương minh cũng là lấy cường giả chiến hình thức quyết định tiểu thế giới tài nguyên thuộc về minh hùng cười ha ha hung ti vương tính khí gấp một chút hắn không có ác ý gì lệ đạo h ư u nếu dặn dò gì mở miệng là được nề mặt minh hùng đạo h ư u ta liền không chấp nhận với hung ti vương lệ phi vũ chút nào không có đi xem hung ti vương sắp mặt lúc này hắn nổi gân xanh tức giận mọc thành bụi lại bị bên cạnh hai người gắt gao kéo lại bản tôn đến đây thứ nhất đã hoàn thành thứ hai cũng là đạt được hợp、tác. thiên đồng vương đạo cái mục đích thứ nhất chính là cái gì cái này không trọng yếu quan trọng chính là phía sau trong hợp tác cho thiên đồng đạo hữu lệ phi vũ nói tiếp trước đây tiểu thế giới kia làm hai chúng ta mới trung tâm giao dịch xúc tiến tài nguyên vắng lai cái này tài nguyên bao gồm các loại tài liệu công pháp đăng dược độ kiếp kinh nghiệm v v hợp tác thuận lợi ta có thể làm chủ các vị mấy ngàn sau đó đi thăm bản tôn phi thăng đại điện tại trong thánh địa ta đã có mấy vị cường giả độ kiếp kỳ dưới sự trợ giúp của thánh địa ta thành công phi thăng chân tiến giới minh hùng cả kinh nói các ngân mảnh này giới c n không phải là bởi vì thiên địa lại biến trên trăm vạn năm không từng có qua phi thăng thành tiên tu sĩ sao lệ phi vũ khỏe miệng khánh b ế t đây cũng là nội t ì n h của thánh địa ta linh giới ta xung quanh các giới có thật nhiều cường giả đến cửa t h ỉ n h cầu trợ giúp về phần các ngươi đạt được hợp tác về sau cũng có thể đi đến thánh địa ta h i ể u tương quan công việc bản tôn có thể mở rộng ra cánh cửa tiện lợi âm ti thập vương gần như đều là trầm m ặ t lại lệ phi vũ nói lượng tin tức có chút lớn thậm chí cũng liên quan đến bọn họ ngày sau phi thăng con đường không phải do bọn họ không coi trọng minh hùng trầm ngâm một hồi nói liền vẹn vẹn như vậy chúng ta lúc trước cùng hách liên thương minh đạt được hiệp nghị hơn nữa bọn họ đoán chừng cũng sẽ không để ta đi đến linh giới a cái này không sao chỉ cần nói rõ tình hình người của hách liên thương minh sẽ cho bản tôn một bộ mặt hơn nữa không nói được không lâu sau đó tiểu thế giới này thuộc về quyền là thuộc về thánh địa ta mấy người trong lòng r u lên minh hùng truyền âm cái khác m y vương đây là đại sự chỉ cần cộng đồng thương lượng mới được trải qua một phen thảo luận trong khoảng khắc bọn họ liền đạt thành nhất trí đắc tội lệ phi vũ quá không sáng suốt chẳng bằng hợp tác cho dù về sau song phương có khả năng cũng sẽ sử dụng bạo lực nhưng đó cũng là rất lâu chuyện sau này hơn nữa tổn thất một cái còn chưa chuyển hóa làm âm giới tiểu thế giới bọn họ không cảm thấy có cái gì hợp tác cụ thể điều lệ minh hùng đạo hữu có thể khiến người ta đến thánh địa ta một chuyến cùng thánh địa tông chủ trò chuyện với nhau bản tôn liền không nhiều hơn can thiệp không thành vấn đề qua một thời gian ngắn ta sẽ an bài thấy chuyện thuận lợi như vậy lệ phi vũ hải lòng gật đầu quả nhiên thực lực mạnh đi đến chỗ nào đều có lớn nhất quyền phát biểu minh hùng đạo hữu âm t i thập vương các ngươi tung hoành mười cái âm giới chắc hẳn góp nhặt không ít tài liệu chân quý hoặc là linh thảo các loại không bằng lấy trước đi ra cùng bản tôn giao dịch một phen trung quy không làm cho ta hưởng công một chuyến minh hùng có chút kinh ngạc sau đó cười ha ha nói cố mong muốn cũng làm hạ giới đỉnh cấp tồn tại lại tung hoành nhiều năm như vậy trong tay đồ tốt nhất định là có cho dù tuyệt đại đa số đều là âm quỷ nhất mạch lệ phi vũ cũng nguyện ý nhận thuận đường tại ly mị vương thiên đồng vương thất khiếu vương cùng chuyển luân vương cùng đi đi cái khác âm giới đi thăm một chút phong cách đều là đại đồng tiểu dị quỷ khí lở l ờ tối tăm mở mịt một mảnh cũng thế quỷ tu thế giới lại có thể có cái gì sắc màu rực rỡ cho bọn họ cũng là vô dụng chẳng bằng một khối âm khí nồng nặc địa bàn càng làm cho bọn họ độc tâm tu sĩ nhân loại cũng là như vậy cảnh giới Thu vi mới lệ à mà hưởng lạc chẳng qua là mà bọn bản, họ vọng căn hưởng chẳng theo thấp thú vị mà thôi. đạo đuổi đại qua lạc cấp l vô vị phi vũ ở bên này dừng lại thời gian mấy tháng sau đó quay trở về hách liên thương minh trụ sở thông qua bọn họ nơi đó vượt không truyền tống trận về đến linh giới hắn không có trực tiếp quay trở về phong nguyên đại lục mà là lại thay đổi h ó a hình bạo ẩn nặc cảnh giới đi lại huyết tiên đại lục trò chơi hồng trần tiêu giao tự đắc chỉ điểm phạm nhân hoặc dạy bảo võ công hoặc chỉ dõi bọn họ có linh căn để bọn họ lựa chọn là nguyện ý tại trong phạm nhân hơn người một bậc vẫn là trên đường tu hành đau khổ v ữ y gần như tất cả mọi người là lựa chọn đi lên tu hành con đường không có đường về này cho dù biết b ả n thân linh căn m ỏ ngơi h thiên phú thấp liền bước vào chúc cơ kỳ đều vô cùng gian nan cũng càng không sửa đổi được quyết tâm của bọn họ nếu điểm hóa lệ phi vũ cũng sẽ tượng trưng đưa ra một chút tân thủ bộ đồ như công kích phòng ngự tốc độ ba loại pháp khí cấp thấp cùng một bình có thể tinh tiến tu vi luyện khí hoàn mỹ hoàng long đan có ngọc những này bọn họ tại luyện khí kỳ sẽ thông thuận rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn là muốn nhìn chính bọn họ tu hành con đường này chỉ có cẩn thận mới có thể vượt khó tiến lên trong đó đa số người đều là chết bởi luyện khí tán tu khác cảm toán có thể chân chính đi đến luyện khí cao dai l ắ c đ ắ c không có mấy bước vào trúc cơ kỳ càng là trong trăm có một du lịch đại lục bốn trăm năm lệ phi vũ gần như đi khắp huyết thiên mỗi một nơi hẻo lánh trừ một chút hóa những p h à m nhân này tu sĩ cấp thấp hắn ngẫu ngẫu cũng sẽ t r e o cận kết đan nguyên anh hóa t h ầ n hết thệ thẳng thắn mà vì huyết thiên đại lục về sau cũng là một đường vượt biển đến lôi minh đại lục hắn từng vào, biển chín dặm, lẻn vào đến trong hải v ư ợ siêu cấp tộc quần bên trong đánh cắp bảo vợt cùng dị tộc tranh bảo sau khi đến lôi minh đồng dạng đi lại các nơi hoặc trao đổi hoặc học trộm biết được các tộc rất nhiều bí ẩn cùng tiệ học hồng trân luyện tâm n h ó á n g một cái ngàn năm năm tháng lệ phi vũ đem một viên đạo tâm ma luyện như sáng trói kim cương vô kiên bất tội thấu t r i sáng l i ê n bản thân thần nhiệm đều có chút cho phép tăng trưởng đương nhiên cũng không phải nói tùy tiện một người đều có thể làm được như vậy thu hoạch rất nhiều chỉ có đem chính mình hoàn toàn chi bảo theo bản tâm mà động trở lại nguyên trạng mới có thể có linh nộ về phần có thể lớn bao nhiêu thu hoạch còn phải xem mọi người duyên phận ngàn năm năm tháng đủ để cho linh giới phát sinh biến hóa cực lớn làm người khác chú ý nhất chính là huyết tiên đại lục huyết thiên môn dẫn dưới sự đầu của u y ế t từng lệ, không h ngừng bước c xâm ế chiếm huyết m môn các quốc cứ tông t gia, giờ i bây đã h nửa giang sơn, đại lục còn lại tông môn mặc kệ chính tà đều là liên hợp cùng một chỗ cộng đồng chống cự hách liên thương minh huyết thiên phân bộ mặc dù không có bên ngoài làm ra đối địch với huyết q u ố t môn hành vi nhưng trong bóng tối lại giúp đỡ không ít lỗi minh đại lục rất nhiều chủng tộc đều không hy vọng lại ra một cái thánh địa húng chi là cùng thánh địa quan hệ tốt đẹp thế lực cấp độ bá chủ cho nên đều phái g a đại thừa đi đến hỗ trợ các đại lục đều ký tên qua hiệp nghị không cho phép n ú n g tay đại lục khác bên trên chuyện chẳng qua nếu đại lục khác chủ động mời chính mình bạn tốt cũng không thành vấn đề lúc trước lệ vân sùng huynh n ộ i bọn họ chính là như thế những người khác cũng tìm không ra bệnh đương nhiên thánh địa cũng thường xuyên có đệ tử đi đến huế y thiên t lịch luyện có nhân tinh vào tu vi có thì một đi không trở lại một khi huế y thiên t đại lục quyết ra thắng bại cái kia khoảng cách bắt lại lôi minh thống nhất linh giới trước mắt cho dù là dĩ vang huế y thiên t cùng phong nguyên hai khối đại lục liên thủ lấy thực lực tổng hợp của lôi minh đại lục cũng là đánh không lại huống chi phong nguyên đại lục bây giờ đã viễn siêu lôi minh huế thiên cũng có đổi đến kình đầu mất huế thiên đại lục người minh hữu này lôi minh đại lục nhất định là cô trưởng nan min linh giới nhất thống rất nhiều lao quái vật đều có cảm giác chẳng qua bọn họ sẽ không tùy tiện đúng tay đắc tội thánh địa chớ nói chi là bọn họ đều muốn cầu cạnh thánh địa linh giới phải chăng nhất thống không trọng yếu chỉ cần đối với bọn họ hữu ích là được nhiều năm như vậy xem thánh địa chỉ huy phong nguyên phong nguyên các tộc thực lực đều là phát triển không ngừng có thật nhiều tiểu tộc đều là tiến gia i trung đẳng tộc quần đại tộc cũng xuất hiện một hai cái siêu cấp đại tộc cần nội t ì n h thâm hậu trước mắt còn chưa xuất hiện nhưng chiếu loại tốc độ này phát triển tiếp thánh địa phía dưới mấy cái siêu cấp đại tộc tuyệt đối là không phải ít mà dựa theo lệ phi vũ lúc trước nhu đồ các tộc cùng thánh địa không chỉ có thiên ma khế ước càng có lợi hơn đ í c dây dưa dây dưa bây giờ đã vô pháp chia cắt coi như thật sự có tộc quần nghĩ không ra độc lập đi ra cũng lập tức sẽ có mới tộc quần bổ sung mà thoát khỏi tộc quần thánh địa không lên tiếng cũng sẽ có người ra tay đối phó nếu vẫn thánh địa một phần tử thánh địa đương nhiên sẽ không ngồi xem bọn họ diệt tộc nhưng bọn họ thật làm ra lựa chọn thời điểm thánh địa cũng không sẽ lưu lại chút nào tình cảm cho bọn họ không xuất thủ đã là ngoài vòng pháp luật khai ân chẳng qua là mấy ngàn năm qua này chưa hề có tộc quần làm như vậy cho dù vừa mới bắt đầu còn có tâm tư này càng về sau phần tâm tư này sẽ càng trừ khử trong vô hình trở về thánh địa lệ phi vũ trợt phát hiện nhiều mấy vị thái thượng trưởng lão hàn lập càng là đạt đến độ kiết kỳ chân tiên kiếp khó khăn cho dù hắn có n ắ m chắc nhưng đáy lòng vẫn là sợ hãi cho nên chuyển đi học tập chân tiên giới bí thuật nguyên cương c h á o ngũ tàng đoán nguyên công cùng luyện thần thuật tầng ba nguyên cương c h á o là phòng ngự tính bí thuật ngũ tàng đoán nguyên công thì có thể tăng lên bản thân pháp lực hùng h ồ n độ hai môn này đều có thể tại độ chân tiên kiếp bắt đầu đến tác dụng về phần luyện thần thuật hàn lập đối với cái này khé thở dài không dứt không nghĩ đến nó vẫn là một cái hố m đã đã ngoài ra trong lòng hắn cũng là toát ra một cái ý nghĩ lệ sư minh cũng học bí thuật này so với ta càng tình thâm dáng vẻ nếu là mình đến lúc đó thật không có biện pháp cũng chỉ có thể dựa vào lệ sư minh thật tình không biết lệ phi vũ còn dự định để hàn lập giải quyết luyện thần thuật còn lại thiên trường chuyện dù sao đây là sáng tạo từ một cái khác luân hồi hàn lập đoán chừng cũng chỉ có hắn có hoàn chỉnh nhất nội dung lệ phi vũ phân thân vừa về đến thánh địa đang không có giả thiên nhi g che đậy dưới tình huống hàn lập gần như trong chốc lát liền cảm giác được nghe thấy hàn lập âm thanh từ bên thai chuyển đến lệ phi vũ hơi kinh hãi cười cười lúc này bay hướng thanh trúc phong lệ sư minh lần này đi ra đủ lâu hàn sư đệ ngươi không phải cũng tu luyện hơn nghìn năm thần n i ệ m vậy mà tăng lên đến đây xem ra ngươi đã bắt đầu tu luyện luyện thần thuật tầng ba có chút đoạt được, được cũng là hết cách đoạn thời gian trước bắt đầu ta liền thời gian dần trôi qua có loại ép không được chính mình thần n i ệ m hàn lập ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía lệ phi vũ chẳng lẽ lệ sư huynh không có sao ta còn tốt lệ phi vũ khỏe miệng khánh nết ta thần miệng từng chiếm được cơ duyên thuế biến qua mấy lần trước mắt còn có thể chấn áp được nhưng dần dần cũng là không được nhất định tu luyện tầng tiếp theo luyện thần thuật nhưng tiếc trong tay chúng ta đều là tàn tiên h không phải vậy cục diện cũng không sẽ như thế lung túng ai nói không phải hàn lập nói lệ sư huynh liên quan đến luyện thần thuật ngươi biết nhiều hơn ta nó truyền lại từ chân tiên giới còn lại đoán chừng cũng chỉ có thể tại chân tiên giới tìm nếu là chúng ta ngày sau một trong số đó đạt được nên đến tiếp sau bí thuật còn hy vọng có thể bù đắp nhau tổng độ cửa ải khó khăn lẽ ra nên như vậy sư huynh lần này đi ra nhưng có thu hoạch gì lệ phi vũ neo h mắt lại hàn sư đệ ngươi chẳng lẽ còn muốn làm tiền hay sao trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy đương nhiên sẽ không làm miễn phí trong tay ta vẫn phải có rất nhiều điểm cống hiến cũng không cho đi sử dụng đây thấy hàn lập c h ờ i gian lệ phi vũ lắc đầu lập tức tay háo vung lên đem phần lớn đoạn được đem ra để hàn lập nhìn qua độ tốt là không ít nhưng đối với độ kiếp hữu dụng đồng dạng cũng không có sau đó lệ phi vũ hỏi hàn sư đệ ngươi dự định lúc nào độ k i ế p không nóng n ả y chờ ta trước đem mấy loại bí thuật luyện thành lại nói độ k i ế p hữu í c h phương pháp lại tăng thêm mấy cái đều không có vấn đề nếu không phải luyện thần thuật ai ta xem chừng làm gì cũng muốn mấy ngàn năm chờ đến ta vạn t u ế ra mặt dáng vẻ sư h i n h ngươi đây lấy ngươi tích lũy đã sớm có bảy tám phần tỷ lệ có thể vượt qua chân tiến k i ế p ta không n ổ i trước tiên đem ngươi đưa tiến lại nói hàn lập cái này nói chính là tiếng người sao chương bốn trăm bốn mươi ba huyết t i ê n nhất thống huyền hoàng thiên địa tháp tu hành không biết năm tháng vẹn vẹn một lần bế quan lại là ngàn năm thời gian âm dương Ngũ hành, thời gian, không gian đều đã chạm đến bình cảnh, trở xuống giới cắn cối, muốn thời chạm chỉ trở giới dựa đều đã cối, về à là toàn thành. o loại ngộ tính của mình lại, tinh tiến không nộ bản nguyên tác, thực lực tăng cường mạng lớn. Các loại thần thông, gì một bộ thể thể. tắc, thực chi pháp của có có có cảm lực Các ra lại Lôi lệ lôi đại đã đã v phần chân tiên giới phương diện công pháp huyền thiếu mở ra đến thứ m ộ ư ơ i ba cái có chút không thể tiếp tục được nữa d á n g vẽ tiên thiếu thì vẫn như cũ mạn mạn thôn thôn bây giờ chẳng qua mới năm cái mặc dù thưa tớt h nhưng lệ phi vũ vẫn như cũ đem trong cơ thể bộ phận linh lực chuyển hóa làm tiên linh lực chỉ có điều hắn không dám bại lộ sợ trực tiếp dẫn đến thiên kiếp hoặc là thiên địa chi lực gắp chế như vậy sẽ chỉ được không bù mất l i n h vực còn chưa chân chính ngưng luyện hình thành chủ yếu vẫn là lệ phi vũ quá tham lam không ngừng đem đến tiếp sau pháp tắc dùng nhập trong đó l i n h vực bên trong nhiều lôi chi bản nguyên pháp tắc biến thành thiên phạt lôi mâu treo ở không trung cho dù ngân sang cùng tuân ma thấy đều là cảm thấy khủng bố đến cực điểm xương này l i n h vực một khi ngưng luyện thành công lại lệ phi vũ đem bản thân cảnh giới tăng lên đến chân tiên hậu kỳ đủ để vợt cấp chấn áp kim tiên bình thường trong thánh địa chuyện lệ phi vũ gần như đều là mặc kệ chẳng qua bạch trạch mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đưa đến ngọc giản ghi lại những ngày gần đây thánh địa cùng cái khác hai khối đại lục phát sinh chuyện trọng đại lệ phi vũ nắm bắt trong tay trắng đoán ngọc giản t h â n thức quét qua lẩm bẩm huyết lệ tốc độ thật nhanh vì tăng thêm tốc độ giảm bớt thương vong huyết lệ đưa ra cường giả chiến đến quyết định huyết thiên đại lục thuộc về ba mươi ba cuộc chiến đấu người tham gia không hạn huyết thiên đại lục tu sĩ bản điệm như vậy yêu cầu lôi minh đại lục cùng phong nguyên đại lục đều sẽ bị liên lụy vào vào thậm chí giới diện khắc c ờ g i ả chỉ cần có khả năng mời đến huyết lệ cũng sẽ không quan tâm đây mới thực là đỉnh tiêm chi chiến, thời gian ổn định ở sau nếu là có thể đánh luật viên lệ phi vũ thậm chí muốn một người chọn lấy bọn họ chẳng qua huyết thiên đại lục huyết vân liên minh liền sợ người nào đó quá mức cường đại ảnh hưởng toàn bộ cục diện lúc này mới đưa ra ba mươi ba trận hạn chế lại mỗi người chỉ có thể tham gia một trận không có ý gì đ ặ t ở trước kia lệ phi vũ còn có hứng thú nhưng bây giờ mục tiêu của hắn sớm đã bỏ vào chân tiến giới nhìn chung toàn cục linh giới nhất thống đã là đại thế giống như ngày đó phong nguyên đại lục coi như các phe ngăn cản cũng vẹn trì hoãn thời gian mà thôi tương đối đây lệ phi vũ càng nghĩ đến hơn đi ra ngoài du lịch một phen nói không chừng có thể tìm thêm mấy món huy Và Long bảo bảo rời khỏi linh giới. sau trăm năm huyết thiên tri chi chiến thánh điệu tham gia đỉnh tiêm đại thừa chừng hơn hai mươi vị lấy lệ vân sùng lệ vân thường cùng anh tiên tử cầm đầu tiếp lấy cũng là sòng cố cùng vân hành chu mục thanh phượng thanh thải phượng đại diễn bắc phượng thiên nguyên thánh hoàng t h ờ cùng các tộc khác đỉnh tiêm đại thừa nói là huyết t i ê n tri chiến nhưng thì thật càng giống là thánh điệu thống nhất tri chi chiến lần này lôi minh đại lục tham gia lão quái vật không ít đều là tiếng t â m lừng l ấ y cừng giả thậm chí còn có người thật mời đến giới diện khác siêu cấp đại thừa cuộc chiến đấu này toàn bộ linh giới đều là nhìn chăm chú tụ tập đỉnh tiêm đại thừa tương đương khả quan chẳng qua rất nhiều đều chỉ đến xem náo nhiệt ba mươi ba trận mỗi một trận đều cực kỳ quan trọng chủ yếu là lấy lôi đài chiến hình thức mỗi một phe thay phiên lên đài một người một phương khác sau ra người mặc kệ thắng bại đều là thay phiên trận đầu là hư linh tử g i à n h trước lôi đài vì điểm cống hiến hắn cũng là liệu mạng mặc kệ thắng bại hắn đều có thể đạt được rất nhiều điểm cống hiến nhưng nếu thắng thì chân tiên kiếp cần thiết điểm cống hiến liền có động tâm không ít người nhưng chân chính có thể tham gia chí ít cũng phải là có đại thừa hậu kỳ đỉnh tiêm sức chiến đấu người giống hư linh tử như vậy độ kiếp kỳ còn ra đến l i ề u mạng không nhiều lắm chiến lược của hắn không yếu làm trận đầu phù hợp nói như vậy lên trước trận người khẳng định bị thua thiệt bởi vì đến đỉnh tiêm tu sĩ không ít c h u n g quy khả năng tồn tại khắc chế đối phương công pháp người hư linh tử cũng là l i ề u mạng hao t ố n cái giá cực lớn để bản tộc thánh trùng tạm thời cùng hắn kết thành khế ước hai người cộng đồng tham chiến tám mắt thánh trùng là thượng cổ trân linh lại luyện hóa một món hoàn trình huyền thiên tri bảo luận thực lực còn trên hư linh tử kể từ thần phục với thánh địa về sau tám mắt thánh trùng không có như vậy cao ngạo đối với điểm cống hiến hắn cũng có nhu cầu cho nên tại hư linh tử đưa ra trên cơ sở lại là tăng thêm điểm cống hiến chia đều điều kiện này hư linh tử bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đáp ứng chia đều về sau mặc dù sẽ không đủ nhưng cũng chỉ cần lại tích lũy số lượng trăm năm là có thể đạt đến yêu cầu hư linh tử ngay từ đầu không có bại lộ lá bài t ẩ y này cho đến đối phương lấy r a đ o n sát thủ khắc chế linh trùng của hắn còn có thần thông về sau hắn mới gọi ra tám mắt thánh trùng nay chúng vừa đăng trảng dẫn đến một mảnh xôn xao người đối diện càng là một mảnh đen kịt vốn năm trăm phần thắng nhưng bây giờ trận ạ i linh hư thanh cùng tử tám mắt t g liên thứ có hai là người của huyết vân liên minh trước ra ra sân đến từ lôi minh đại lục giác si tộc một vị nhiều năm chưa từng xuất thế lão quái vật hắn vừa ra trận có thật nhiều từng nghe nói người khe khẽ bàn luận nói đến hắn một ít sự tích trận này ta đến đây đi m ở miệng chính là thải phượng cảnh giới tại đại thừa hậu kỳ nàng có ngũ thải thiên phượng huyết mạch cũng là thánh điệu ban đầu đại thừa một trong bây giờ thực lực không kém gì thiên phượng tộc thượng cổ c h â n linh bởi vì lệ phi vũ từ hiên v i ê n giới mang về đan phương cùng linh thảo khiến cho rất nhiều người đều có cơ duyên tại đại thừa kỳ nhanh chóng tăng lên chẳng qua loại này người đại đa số đều là lệ phi vũ thân cận hạng người đại thừa bình thường trưởng lão muốn hối báy những đại thừa này linh đan cũng không dễ dàng trận chiến này đánh đến cực kỳ kịch liệt cuối cùng là thải phượng nương tựa theo bản thân thiên phú thắng hiểm một bậc thắng liền hai trận đã để người của huyết vân liên minh c ầ ẩ n trương trận thứ ba bọn họ trực tiếp phái ra một vị nắm giữ huyền thiên chi bảo đỉnh tiêm đại thừa hậu kỳ thánh địa bên này ra sân vân hành chu bị đánh trở tay không kịp hắn nắm giữ ngũ hành thần thông lại có nguyên bộ thuộc tính kiếm trận pháp bảo thực lực tuyệt đối không thể tính toán yếu một phen khổ chiến về sau thua trận lần lượt chiến đấu có thăng có phụ giống lệ vân sùng bọn họ tự nhiên đều là thắng mặc kệ là lên trước trận vẫn là sau ra sân đều như thế nhưng vì những người còn lại bọn họ đều là lựa chọn lên trước trận lại đều dễ dàng thắng được、so tài. bạch trạch nói vẫn còn dư lại ba trận huyết tôn tu la ma tôn còn có hà n tôn liền do ba người các ngươi xuất chiến huyết lệ ba người gật đầu đối mặt bọn họ ba người đến giao chiến người vừa giao thủ mấy hiệp biết chính mình không bằng đối phương thống khoái mà đưa ra nhận v u a phía sau còn có mấy trận nhưng đã không cần lại so với thánh điệu một lần nữa hướng linh giới chứng minh địa vị bá chủ của mình bọn họ bây giờ đã có đối mặt toàn bộ linh giới sức mạnh huyết thiên nhất thống lôi minh đại lục chỉnh thể rơi vào lưỡng cực phân hóa cục diện một phương có loại tộc biểu lộ nguyện ý gia nhập thánh đ i ệ một phương khác thì mười phần kháng cự cái sau cơ bản đều là lấy siêu cấp đại tộc là chủ chẳng qua bọn họ cũng chỉ là âm góc ngoan cố chống lại mà thôi huyết thiên đại lục sau khi thống nhất tuyên bố đã đưa vào thánh địa sau đó toàn bộ huyết thiên đại lục liền bắt đầu như phong nguyên đại lục cải cách huyết thiên đại lục thiết trí thánh địa phân bộ huyết lệ làm người c h ấ p t r ư ờ n g rất nhiều tiểu thế giới tài nguyên đều là đã đưa vào thánh địa do thánh địa n ắ m trong tay hách liên thương minh chờ căn bản là không có cách ngăn cản mấy trăm năm đi qua huyết thiên đại lục sớm đã đại biến dạng tại thánh địa văn hóa hôn đốc ớ i lòng người an định mà sẽ không giống vừa mới bắt đầu thỉnh thoảng vẫn sẽ có phản kháng phần tử nhảy lên, lên ra chỉ cần để bọn họ thấy có ích cho dù ngoan cố phần tử cũng sẽ thời gian dần trôi qua thỏa hiệp bởi vì mặc kệ ra sao mục đích của bọn họ cũng là vì bản thân tu hành đơn thuần môn phái chủ nghĩa chủng tộc người rất ít đi đối mặt lôi minh đại lục phong nguyên cùng huyết t i ê n chọn lựa chính là chính sách lôi kéo không ngừng lấy lợi ích thuyết phục các tộc để bọn họ chủ động tiếp nạp thánh địa giáng lâm siêu cấp đại tộc so sánh ngoan cố nhưng giống thiên vân thập tam tộc các loại thì thống khoái mà gia nhập thánh địa đại gia đình này thánh địa thế lực bắt đầu lấy địa bàn của bọn họ hướng ra phía ngoài phóng x ạ trong lúc đó mấy cái siêu cấp chủng tộc đã từng liên thủ đối kháng. nhưng thánh địa lấy bọn họ là thánh địa một phần tử cưỡng ép can thiệp rất nhiều siêu cấp cường giả giáng lâm đem bọn họ ngăn cản trở về theo thời gian l ô i minh đại lục sẽ càng không có sức chống cự cho đến cuối cùng chỉ còn trên danh nghĩa về phần lệ phi vũ mang theo hai cái linh trùng du lịch các giới đúng là để hắn đạt được mấy món huyền thiên chi bảo thậm chí lại được một g ố c huyền thiên linh căn cây huyền thiên linh căn này lấy hoàn g trình tham thiên tạo hóa lô đổ vào phối hợp bản mệnh thọ nguyên l i n h dịch một khi ra đời tuyệt đối sẽ không phải chuyện đùa luận pháp tác uy lực thậm chí có khả năng trên giới chung lệ phi vũ rất mong đợi trong lúc nhất thời tên hắn là số truyền khắp rất nhiều giao diện mà hàn lập đối với cái này còn không biết gì cả còn chưa trở về linh giới cây này mới huyền thiên linh căn liền thành t h ủ quan g mang màu huyền hoàng chiếu dọi tứ phương thiên địa giao diện hư không một luồng để lệ phi vũ đều cảm thấy áp lực cực lớn nặng nề uy áp rơi xuống chỉ thấy cái kia h à o quang sáng trói bên trong xuất hiện chính là một tòa tầng m ộ ư ơ i tám b ả o tháp thế mà ẩn chứa ba loại p h á p tắc không gian thổ chi bản nguyên còn có hủy diện chỉ luận uy năng quả nhiên so với giới chung còn mạnh hơn lệ phi vũ lúc này tìm cái địa phương đem luyện hóa quá trình này rất mau lẹ nhưng khi huyền thiên tri bảo này ra đời thời điểm xung quanh các giới đều là hôn đội vạn bản linh bảng vị trí thứ nhất đều là xuất hiện một cái tên mới huyền hoàng thiên địa tháp lệ phi vũ cũng là đang luyện hóa về sau mới hiểu thuận tiện biết được hắn cụ thể c h ỗ dùng công phòng nhất thể chủ trấn áp kiêm phụ trợ tuyệt đối là một món vô thượng tri bảo bên trong m ộ ư ơ i tám cái không gian mỗi không gian đều tràn đầy nồng nặc huyền hoàng t i n h tức giận đây là đặc thù linh khí lại vô cùng cao đẳng sau khi luyện hóa có thể cường hóa bản thân thể phách lại công tác dụng p ụ có thể so với vô thượng luyện thể linh đan đương nhiên này tinh khí cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy một khi không cách nào luyện hóa toàn bộ thân hình thậm chí nguyên thần cũng có thể bị chấn vỡ lệ phi vũ đi thẳng đến tầng cao nhất ngồi xếp bằng cảm nhận được nơi này h u áp cho dù chân cực chi khu của hắn đều mơ hồ khen run qua đã lâu mới thích dừng đến hắn thôn tính biển uống rất nhiều huyền hoàng tình tức giận từ quanh người hắn lộ thông gió bên trong chui vào trong cơ thể một lát sau hắn manh nhưng mở hai mắt ra thế mà xông phá một cái huyền thiếu lệ phi vũ tiếp lấy thử lần thứ hai tốc độ liền chậm chủng kích đã lâu cũng không có thành công có chút đáng tiếc chẳng qua cố u y áp này dùng để luyện thể cũng không tệ chẳng qua muốn cải tạo một chút huyền hoàng tin tức giận như vậy nồng nặc tu sĩ、si、đại thừa cũng rất khó ngăn cản lệ phi vũ nghĩ đến bắt đầu đem tầng mười tám tất cả huyền hoàng tinh khí t h u khép phối hợp huyền hoàng thạch luyện thành một viên huyền hoàng châu phụ chi pháp trận đưa nó an trí tại tầng cao nhất có thể xa xa không ngừng hấp thu trong tháp ra đời huyền hoàng tinh tức giận trừ cái đó ra mỗi một tầng đều sẽ thích hợp lưu lại mấy sợi huyền hoàng tinh tức giận làm cơ duyên an bài như thế lệ phi vũ đã là quyết định đem nó làm hạ giới thánh địa trí bảo chấn giữ thánh địa uy lực của nó so với tại hiên viên giới bái kiến hiên viên tháp còn muốn hơi mạnh hơn một chủ chẳng qua có chút phương diện liền hơi thua một bậm tóm lại mỗi người mỗi vẻ, tương xứng. lại là tại xung quanh tuyên dương mấy trăm năm hàn lập uy danh về sau lệ phi vũ trở về linh giới một tôn cao vạn trượng trí tôn bảo tháp đứng b ư n g tại thánh địa phía trên giống như thiên uy cảm nhận được uy năng của nó về sau cho dù thái thượng trưởng lão đều là ghé mắt không dứt. lệ phi vũ đem chuyến này thu hoạch huyền thiên chi bảo đều là dạy cho tu la phân thân do hắn đảm bảo ngày sau thích hợp ban cho một chút người thích hợp mọi người đến cửa hỏi thăm bảo tháp lai lịch lệ phi vũ nói đơn giản là chính mình đi ra ngoài đ ọ được đem làm thánh địa trí bảo chấn áp một phương chẳng qua đối với hàn lập lệ phi vũ không giàu giếm nói là chính mình đạt được một gốc huyền thiên linh c đem bồi dưỡng t hàn h Chí bảo như lập á khẩu không trả lời được cũng thế lấy thực lực lệ phi vũ đến chân tiên giới trong chân tiên cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là cực giả nói không chừng có thể qua rất nhanh độ tiến vào cảnh giới sau chân tiên giới hàn sư lệ tính toán thời gian khoảng cách ta ngươi vào thuế liền một hai nghìn năm ngươi công pháp tu luyện ra sao lệ sư huynh yên tâm không có bất ngờ gì xảy ra có thể trước thời hạn mấy trăm năm thành công lệ phi vũ cười gật đầu vậy sư h i n h nhưng ta liền đợi đến ngày đó đến nghĩ đến biết được hàn lập độ kiếp tin tức đoán chừng sẽ có thật nhiều người khóa giới mà đến đây đi cảnh kia lệ phi vũ ngẫm lại đều sẽ rất thú vị mà hàn lập thật tình không biết chính mình một trận nhân kiếp đã sớm bị trước mắt cái này trên mặt hiền lành đủ cười sư h i n h cho sắp xếp xong xuôi về đến tiên tôn phong lệ phi vũ bế quan đột nhiên một âm thanh chuyển đến trong đầu của hắn giới trung trần linh hắn tìm ta chuyện gì lệ phi vũ hơi suy nghĩ đi đến huyện giới đại lục linh khí nồng nặc bên trong tràn ngập linh thảo này tinh túy chi khí đối với tu sĩ tu luyện có chỗ tốt cực lớn chỗ này đã là một mảnh linh thảo thánh địa chương bốn t r ư ơ i bốn lần thứ hai mở giới giới trung c h â n linh lệ phi vũ đọc nhấn rõ từng chữ ở giữa trước mặt một mảnh quang vũ nhôm náo sau đó tạo thành một bóng người h n toàn bộ thân hình đều bao phủ tại trong màn sáng người tầm t h ư ờ n g căn bản không thấy được hắn hình dạng ngươi đến tìm ta có chuyện gì muốn mời ngươi hỗ trợ giúp ta thoát khỏi gông c ù n xiềng xích lệ phi vũ chân mày tao lại nhìn thẳng phía trước cười nói nói n g h e một chút đem giới trung biến thành giới chồng cùng ngươi h theo n giới, giới, giới trung ư chân linh t h Còn một h như vậy. chỉ n điểm ra một đạo linh quang rơi vào lệ phi vũ mi tâm sau đó lệ phi vũ hiểu rõ bí thuật này phát ngôn giới trung chân linh đem nó xưng là bên trong giới pháp lệ phi vũ kinh ngạc đây là sự thật muốn bạo phát tiểu vũ của ta chủ sao càng la càng lộ càng là cảm thấy bí thuật này không phải chuyện đ ù a hắn chưa phát giác nhìn nhiều giới trung chân linh vài lần suy tư hắn l ạ i như thế nào tìm hiểu ra giới trung chân linh biết lệ phi vũ có n g h i hoặc thẳng thắn nói thật ra thì đây là ghi chép ở huyền giới đại lục tri tâm bên trên một mảnh pháp môn bí pháp thi triển liền đem huyền giới đại lục biến thành hỗn độn hòa vào huyền giới tri tâm trở thành một viên có thể lại lần nữa mở ra thế giới tri t r ù n g chẳng qua cơ hội này chỉ có một lần lại độ khó là tại lần đầu tiên hơn gấp mười lần gấp mười đó chính là ngàn vạn bệnh thọ nguyên dịch lấy ta trước mắt thực lực hẳn không có vấn đề giới trung chân linh tiếp tục nói lại mở ra quá trình không cách nào bên trong g ã y mất cũng không thể bị q u ấ y dày quá trình tương đương sự nguy hiểm chẳng qua chỗ tốt cũng là cực lớn một khi tiểu thế giới thành công mở ra tại nó phát triển đến trình độ nhất định trước không cách nào đem trừ ngươi bên ngoài vật sống đưa vào tương đối ngươi có thể đạt được thế giới hình chiếu chi lực này hình chiếu tương tự l i n h vực có thể trồng lên trên đó trói buộc chi lực cực mạnh theo thế giới khuyết t r ư ơ n g mà t ă n g c ư ờ n g cái kia linh dược có thể tiếp tục vun trồng sao trong mắt tình hình mà định ra đi nếu như quá mức ác liệt vậy khẳng định là không được ngay sau đa đa tài bồi đối với ngươi cũng có rất lớn có ích giới này cùng người bản mệnh cùng một nhịp tở thậm chí có thể trở thành người đệ nhị pháp lực c h i nguyên có một cái thế giới làm hậu thuẫn chỉ sợ ngày sau chính mình sẽ không còn có pháp lực không đủ thời điểm lệ phi vũ nghĩ rất tốt đẹp nhưng chân thật sẽ như thế nào hiện tại còn không rõ ràng lắm đây chỉ là cục diện lý tưởng nhất thậm chí hắn nghĩ đến một chút cục diện tại cái này trong cơ thể tiểu thế giới đạt đến trình độ nhất định phía trước đều cần chính mình đến cung cấp nuôi dưỡng nói như vậy sẽ nghiêm trọng kéo chậm chính mình tiền kỳ tiến độ tu luyện có luyện thần thuật cái này vừa đòi mã tại hắn cũng không có thời gian chậm rãi phát triển tiểu thế giới nhất định một đường hát vang thành gió pha sóng nghĩ đến cái này lệ phi vũ mày nhăn lại hỏi lên giới trung chân linh nói này cũng sẽ không ngươi nghe nói cái nào tiểu thế giới còn biết ỷ lại ở cá nhân thế giới vận hành tự có phát tắc bọn chúng sẽ từ trong hỗn độn hấp thu lực lượng đến trưởng thành chẳng qua chỉ dựa vào chính nó tiến hóa sẽ rất chấm rất chậm không có tu sĩ hao nổi cho nên phải tăng tốc nó phát triển liền cần ngươi chủ động đi góp nhặt tài liệu như vậy à cũng không phải là không thể đủ t i ế p chịu chuyện phiền phức ta làm cũng không phải một món hai món đúng giới trung biến thành thế giới chi chủng ngươi biết như thế nào ta tự nhiên là cùng nhau nhất bản sau đó theo thế giới chi chủng mở ra lại lần nữa ra đời theo thế giới trưởng thành mà trưởng thành ngươi muốn trở thành vùng thế giới này thiên đạo không cần lo lắng cái gì coi như như vậy thế giới chôn vùi cũng tại ngươi nhất nghiệm bên trong hai chúng ta hết thệ đều cùng một nhịp thở vận mệnh một thể lệ phi vũ trầm tư trong chốc lát sau đó ngẩng đầu lên nói lúc nào có thể thi triển bí pháp này bí pháp này cần ta ngươi cộng đồng thi triển cho nên cần ngươi trước tu luyện đại thành ngoài ra một khi bắt đầu trên phiến đại lục này tất cả sinh vật bao gồm linh thảo cũng biết bay bụi chôn vùi cho nên đang bắt đầu phía trước ngươi hay là mau chóng sắp xếp xong xuôi nếu như vậy không có vậy thì thật là đáng tiếc nói cũng phải chuyện này không thể nóng nảy được sắp xếp xong xuôi mới được bản tôn mấy ngàn năm tích lũy cùng nội tỉnh cũng không thể lãng phí lệ phi vũ suy tư đã lâu quyết định sau cùng tại thánh địa đưa ra một phiến khu vực đem còn lại trưởng lão ngọn núi toàn bộ rời đi ra sau đó đem nó rời ra do tu la ma tôn trần ấn giữ bố trí tuyệt thế sát phạt đại trận cùng tụ hợp linh khí đại trận lệ phi vũ mệnh lệnh vừa ra tất cả trưởng lão đều là làm theo vô cùng thống k h o á i bởi vì có không ít điểm cống hiến có thể cầm ngọn núi bọn họ đều chính mình rời đi không cần thánh địa hao phí nhân lực quan tâm sau đó đại trận đều là lệ phi vũ tự thân đi làm nghiễm nhiên là tạo hóa tiên trận đồ phiên bản còn có tụ hợp linh khí đại trận cũng vô cùng cấp cao có thể hóa tinh thần nhập nguyện chi lực có thể luyện hóa rất nhiều dị t r ù n g linh khí sau khi hoàn thành lệ phi vũ lại bắt đầu rất nhiều rời cắm lượng công trình rộng lớn mấu chốt nhất chính là linh thảo về phần những kia linh thú lại là tại phụ cận tùy ý an bài thời gian đảo mắt liền đi qua hơn m ộ ư ơ i năm huyền giới đại lục đã một mảnh chống không chỉ còn lại tiên thiên linh căn kiến hộp linh căn này tương đối đặc thù lệ phi vũ không cách nào đem nó lộ ra nó cùng huyền giới đại lục đã một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng lục giới trung nói cho nó biết cây này không cần rời ra có thể cùng nhau niết b ả n lần nữa biến thành mới linh căn đối với cũng là một phen tạo hóa n h ậ t nguyện tinh hết rủ xuống linh khí gột rửa thương khung các ngươi nói thiên tôn đang làm cái gì một vị đại thừa trưởng lão ở phương xa nhìn xa nhưng thủy trung không cách nào xem thấu cảnh tượng bên trong thần quang kinh ngạc rượu cho dù đại thừa cũng m ắ t không thể thấy t h ầ n n i ệ m thì c à n g gặp những k i a thần quang giống như bị lợi kiếm cắt chặt một cái sơ sẩy sẽ bị đả thương nặng cũng chỉ có một chút đặc thù đồng thuận có thể thấy một hay bên trong các loại bảo quang ngốc trời ẩn chứa kinh thế cơ hội sát phạt làm người ta kinh ngạc run r u y cao không huyền thất bại chi khí rủ xuống bất kỳ muốn xâm nhập người đều sẽ bị trực tiếp chấn áp thịt nát sưng ơ tan trong thánh địa rất nhiều t r ư ở n g lão thậm chí thái thượng t r ư ở n g lão đều đến nhìn qua nhưng đều không phát hiện được cái gì hàn lập sau khi nghe nói đồng dạng xem thân n i ệ m hắn viễn siêu những kia thái thượng t r ư ở n g lão thêm nữa minh thanh linh đồng khám phá hư hảo cũng mới phát hiện có h u y ế n trận sát trận cùng tụ linh chi trận dấu vết về phần trong đó rốt cuộc có cái gì hắn cũng không biết những kia trận pháp không bình thường để hắn trong lòng báo động không dám có chút xúc động lệ sư huynh rốt cuộc đang làm cái gì vậy mà bố trí lợi hại như thế pháp trận cho dù ta cũng chưa từng tập qua lệ phi vũ sau khi ra ngoài hàn lập hỏi đến chuyện này không có gì chính là lưu lại một truyền thừa chi điệm truyền thừa t h á n h địa dù sao cũng là ta một tay sáng tạo trực tiếp không có cung quá đáng tiếc đang phi thăng trước làm một hai dự định mà thôi hàn lập cảm thấy hợp tình hợp lý sau đó hơn mười năm lệ phi vũ cùng tử linh đám người qua một đoạn an ổn bình t ĩ n h thời gian ngay sau đó hắn liền bắt đầu bế quan trong thánh địa chỉ để lại một bộ thần niệm phân thân chân thân lặng lẽ đi xa bản mệnh thọ nguyên dịch mặc dù còn có không ít chừng mấy ngàn v ò n nhiều nhưng lệ phi vũ cũng không dám bảo đảm nhất định đầy đủ cho nên chỉ có thể đi đầu tích lũy một phen tu hành vốn là n ị c h thiên truyện đại đạo độc hành nhiều b ạ c h cốt không nói người khác lệ phi vũ có chiếm vạn vật sinh linh thọ nguyên khả năng khiến cho con đường của hắn càng là chú định sẽ lấy người khác chi mệnh đến l ắ t thành chính mình đại đạo lệ phi vũ rời khỏi linh giới một đường cấp đoạn cho đến bản mệnh thọ nguyên dịch tích lũy đạt đến ba trăm triệu lúc này mới đình chỉ chọn phụ cận một chỗ hoang vắng tràn s ở tĩnh tâm điều dưỡng điều tiết tốt thể xác tinh thần về sau liên bắt đầu bắt đầu thi triển bí thuật bí thuật này cần giới trung chân linh phối hợp cũng chỉ có giới trung tự động ra đời chân linh mới có thể hoàn mỹ thúc giục khiến cho giới chúng phản bản quy nguyên quá trình này cũng không thiếu lệ phi vũ nói đơn giản bí thuật này phân làm hai bộ phận bộ phận thứ nhất cũng là phản bản quy nguyên do giới trung chân linh thi triển một khi thành công giới trung chân linh sẽ cùng giới chung cùng nhau lần nữa trở về bản nguyên biến thành thế giới c h i t r ù n g lệ phi vũ tại quá trình này cần phải làm là cung cấp nhu cầu linh lực đây là cực kỳ b ằ n g bạc may mắn có thể dùng bản m ệ n h thọ nguyên dịch đến thay thế bộ phận thứ hai chính là dung luyện trong thế giới khiến cho cùng bản thân hợp làm một thể cũng tiến hành lần nữa mở giới Quá trong ì n này không chỉ cần h chỉ phải h tiêu hào rất h mệnh thọ i ề u bản n u y ê n d ị cơ h thời đồng cũng n ư n g thể e o nguy h i m cực lớn. Một khi thế khi giới chi không trùng quá ổn định, nó h buộc p á trình a kết rất cục, c ể đối ư a đ tượng vẫn u y ảnh hưởng các loại chuyện đều để lệ phi vũ sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ lòng hiếu kỳ là bên trong khu l ự c khiến cho lệ phi vũ không cách nào dừng lại hơn nữa hắn cũng có tự vệ n ắ m chắc nếu là không có năm thành trở lên tỷ lệ sẽ không tùy tiện hành động lệ phi vũ bày ra tạo hóa tiên trận đ ồ lại dùng g i ả thiên nghi che đậy khí cơ tiếp lấy trong lúc đưa tay gọi ra chói lọi ngân mang biến thành một cái lớn hơn một xích ngân trung hắn dùng đầu ngón tay k h ẽ vớt ngân trung mặt ngoài ngân trung lập tức phát ra một trận chiến m i n h âm thanh thanh thùy e m h a i xem ra ngươi cũng có phát giác ngồi bạn lâu như vậy ngày sau liền cùng bạn tôn hợp làm một thể vì bạn tôn đại đạo con đường lại tăng thêm một phần trợ lực ngân trung phóng lên tận trời trong nháy mắt biến thành trăm tr con con con tiếng trung vang vọng giao diện hư không đưa đến một trận không gian phong bạo giới t r u n g chân linh n ổ i lên ngồi ngay ngắn ở trên đó pháp tướng trang nghiêm hai tay nhanh chóng kết ấ n vô số phủ văn màu vàng phiêu đạn quanh người hắn bay múa đầy trời lấp l ó e kim mang ngay tại lúc đó giới t r u n g mặt ngoài đồng dạng có vô số phủ văn màu vàng sáng lên đến kêu gọi lẫn nhau đã thành hình linh bảo lại còn có thể phản bản quy nguyên chuyện này lệ phi vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói đoán chừng là trước nay chưa từng có chuyện lệ phi vũ lẳng lặng nhìn giới trung tỏa ra ánh sáng vàng ngân mang càng ngày càng trói mắt trong hư không phản p h ấ t t r u y ề n đến từng trận phản âm hùng vĩ mà xa xăm rung động tâm linh của người ta không bao lâu vô lượng sáng rực nở rộ trong nháy mắt ánh sáng tiêu thất vô tung trên không trung chỉ lơ lửng một viên phong cách cổ xưa nắm đấm lớn hạt giống phía trên khắc lấy thần bí phụ văn màu vàng lệ phi vũ đưa tay đem hạt giống thu lấy đến trước mặt mình quan sát tỉ mỉ một phen phía trên hoa văn cực kỳ huyền diệu so với lúc trước thấy huyền thiên hoa văn còn muốn cao thâm hơn khó l ư ợ n g lại rắc rối phức tạp hình như ẩn chứa thần bí chi lực lệ phi vũ bước ra một đoàn tinh huyết nhỏ xuống đang trồng từ bên trên màu tím vàng huyết dịch bị trong nháy mắt h đưa nó thu nhập trong cơ thể về sau lệ phi vũ ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển bí thuật tiến hành mở giới lượng lớn bản mệnh thọ nguyên dịch chút xuống bao quanh thế giới chi trùng theo lệ phi vũ thủ quyết thế giới chi trùng không ngừng hút vào thọ nguyên dịch tỏa ra quang mang càng ngày càng hứng h ự c đem hắn toàn thân xương cốt gân mạch chiếu cái nhìn một cái không sót gì không biết qua bao lâu lệ phi vũ đã nhận ra trong thế giới đến gần bão hòa về sau quả quyết mở giới không do dự chút nào đây là lệ phi vũ lần thứ hai mở giới trước lạ sau quen hắn cũng coi như có chút kinh nghiệm chẳng qua bởi vì là trong cơ thể mở giới muốn càng sự chú ý đo khống chế không phải vậy dễ dàng liên lụy bản thân mở giới trong quá trình một đoàn hỗn độn lực lượng không ngừng lan g ra du t ẩ u lệ phi vũ quanh thân b ế c hải rèn luyện gân mạch cốt tủy h đây là một cái thế giới tinh hoa dù chỉ là chút nào cũng là vật đại bổ từng cái huyền khiếu cùng tiên khiếu bắt đầu bung lỏng cảm thấy thế giới chi trùng truyền đến đói k h á c lệ phi vũ lần nữa quán trú rất nhiều bản bệnh thọ nguyên dịch tùng t u n g đông phản phất nội chống âm thanh từ trong cơ thể lệ phi vũ truyền g a xa xa truyền v a n ra bầu trời vô biên vô tận lôi quang lửng l ã n ngưng tụ thành một mảnh khủng bố lôi hải giống như là lên trời không cho phép vật địch thiên xuất hiện, muốn hạ xuống thần phạt. tạo hóa tiên đồ hiện ra nở rộ vô lượng tần h quang tầng tầng đại trận treo ở không t r u n g quan g văn đền b ủ cùng chút xuống đến lôi h ả i và chạm vạn kiếp lôi hồ thừa cơ trắng trận hút vào âm thanh n ầ m ầm bên thai không dứt nhưng cái k i a tùng tùng nhảy lên tiếng càng làm cho người kinh ngạc cho dù ngàn vạn lôi minh đánh xuống cũng không cách nào che đậy mảy may lệ phi vũ đâm chìm ở đây không có chút nào phát hiện bản thân biến hóa trong cơ thể mở giới đối với bản thân có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng tương tia từng, từng sợi thế giới chi lực tỏa ra để thể chất của hắn phát sinh cấp độ sâu biến hóa bên ngoài thân bắt đầu hiện ra thế giới chi chủng mặt ngoài là cơn thần bí hoa văn. Mở giới. âm thanh n h ỉ non từ trong miệng lệ phi vũ t r u y ề n r a một luồng đáng sợ khí kình mánh nhưng bạo phát từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài truyền vang đi ra những nơi đi qua tất cả đều biến thành phân vụn thân thể hắn mặt ngoài hiện đầy vết dạn giống như là tùy thời cũng phải nát rách ra nhưng hoa văn thần bí kia lõe lên tối tăm m ở mịt ánh sáng vậy mà kiên trì được giờ này khắc này lệ phi vũ tâm thần toàn bộ rơi xuống vùng đăng điển đoàn sương mù s á m xị k i tâm thần tiến vào sương mù về sau lệ phi vũ ở bên trong thấy hoàn toàn h ữ ám thổ địa chỉ có phương viên lớn nhỏ trung tâm lại có một gốc g a o giá giống như xanh biết cây giống nhẹ nhẹ hỗn độn chi khí qu bị nó hấp thu nhìn tấc vương lớn nhỏ cằn c ô i h ấ p thổ địa cùng cái k i a một gốc cấu tiểu không thể lại ấu tiểu mầm mầm lệ phi vũ cười khổ nói quả thật là một khi về đến trước giải phóng a lệ phi vũ đem sớm đã chuẩn bị song tham thiên tạo hóa lôi n h ỏ xuống mầm mầm trong nháy mắt hấp thu nhưng lại không có nhiều trưởng thành rất là thân dị bản mệnh thọ nguyên dịch cũng như thế về phần một tấc vương này biến hóa liền càng thêm nhỏ xem ra sau khi tiến vào trong chân thiên giới chính mình còn phải từ làm ruộn bắt đầu chương bốn trăm bốn mươi lăm hỗn độn đi đến tiên giới mới hành trình đại kết cục chút điểm lớn địa phương tất cả sự vật nhìn một cái không sót gì duy nhất có thể lấy dò xét chính là bốn phía sương mù s á m xịt nhưng này sương mù giống như hỗn độn không có bất kỳ cái gì thuộc tính cho dù đánh vào thần thông cũng đã không d ậ y nổi bất kỳ v ợ n sóng trước mắt liền bị đồng hóa lệ phi vũ không dám tùy tiện dò xét chỉ có cây giống tia có thể hấp thu ít ỏi hỗn độn chi khí dưới bên trong mở ra phải là rơi vào cây này phía trên hắc thổ địa ẩn chứa đặc thù linh lực cùng xung quanh sương mù có chút tương tự lệ phi vũ suy nghĩ lấy ra một gốc linh thảo gieo nhưng trong nháy mắt liền biến thành cho bụi thế giới sơ khai trốn hỗn độn trong thời gian ngắn là không có biện pháp phát triển lệ phi vũ ngược lại nghiên cứu thân thể mình. trải qua trong cơ thể mở d ư ớ i hắn rõ ràng phát hiện chính mình khác biệt bây giờ cẩn thận tìm tòi để kinh ngạc không thôi huyền khiếu có ba cái vung l ỏ n g có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn thành công mở ra tiên khiếu cũng như thế vung l ỏ n g càng nhiều đ ạ t đến năm cái trên mặt lệ phi vũ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng trừ cái đó ra hắn cảm giác thân thể mình càng cứng rắn tần g k i a chân cực chi khu ngưng luyện thành hoàng mỏng đều thuế biến khiến người ta có chút không hiểu giống như là giao diện bình t h ư ớ n g giơ tay nhấc chân ở giữa liền có siêu việt dị vãng vĩ lực ngay cả hắn đều cảm thấy có chút đáng sợ chỉ sợ lúc này không mượn dùng bất kỳ thần thông một thân quái lực đủ để chấn áp xuống d ư ớ i mã lương lệ phi vũ thử sử dụng pháp tắc thần thông các loại uy lực đều có chỗ tăng cường chẳng qua không giống lực lượng lục thân tăng trưởng đáng sợ một phen thuế biến tiêu hao hắn lên nước bản m ệ n h thọ nguyên dịch chẳng qua lệ phi vũ cảm thấy rất giá trị hắn thu chặt đồ tinh tâm ngồi mấy ngày điều dưỡng thể xác tinh thần về sau liền tiếp theo lấy các loại phương pháp nghiên cứu trong cơ thể tiểu giới lúc đầu pháp tắc thần thông có thể mở ra xung quanh sương ngủ chẳng qua hiệu quả cực kỳ yếu ớt lệ phi vũ mệt mỏi gần chết liền bức lui vài t ư ớ c để hắn không thể không từ lệ phi vũ còn thử một cái thế giới hình chiếu quả thực giống lĩnh vực có c h ó i buộc người tác dụng chẳng qua lúc này c h ó i buộc lực chỉ là bình thường liền đối với đại thừa bình thường tạo nên tác dụng đỉnh tiêm đại thừa trước mắt là có thể tránh thoát cùng lĩnh vực t r ồ n g chất lên nhau hiệu quả liền cực lớn khác biệt cả hai phảng phất nước sữa hòa nhau khiến cho hiệu quả tăng gấp b ộ i quả thực khiến người ta ngoài dự liệu mấy năm sau lệ phi vũ trở về linh giới khổ tu chân tiên công pháp hơn nghìn năm về sau huyền k i ế u cùng tiên k i ế u mở ra lần nữa rơi vào bình cảnh mà lúc này lôi minh đại lục cũng cuối cùng rơi vào chiến hỏa phân loạn bên trong lôi minh đại lục một phần người sớm đã đầu nhập vào thánh địa còn lại tộc q u ầ n cũng chỉ là đau khổ chống đỡ nhưng thấy thế nào cuộc chiến này sẽ không kéo dài quá lâu quả nhiên sau trăm năm trên lôi minh đại lục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạng người lựa chọn quy thuật chiến đấu như vậy cho dù siêu cấp đại tộc cũng hao không nổi vẫn lạc hơn mười vị đại thừa cùng hàng trăm hàng ngàn luyện hư hợp thể tu sĩ về sau bọn họ cuối cùng từ bỏ chống cự thánh địa thiên tôn núi b ạ c h trạch nụ cười trên mặt đến bầm thiên tôn lôi minh đại lục thần p ụ đến đây thánh địa ta nhất thống linh giới ánh sáng l o ạ lên lệ phi vũ hiện thân trước người bạch trạch Cho dù Bạch Trạch bây giờ cũng là đại thừa hậu kỳ, nhưng đối mặt lệ phi dù bây đại mặt giờ đối là lệ kỳ, vâng ũ cũ cũng đấy được Động đại vậy lòng lôi lục. vẫn như cũ nhịn không được khẽ run. Động tác cũng thật mau, nếu nhất thống, vậy mau sớm cải tạo lôi minh v khẽ thật tác cải mau, mau tạo sớm thiên tôn bạch trạch nói không biết lôi minh đại lục thánh địa ta muốn phái người nào đi đến chấn giữ ngươi cảm thấy người nào thích hợp hà tôn thu la ma tôn đều có thể hai người bọn họ không được bạch trạch sửng sốt một chút vậy liền linh tôn lao giả kia đoán chừng lười nhác n ú c ních bạch trạch rơi vào t r ầ mặc có thể chấn giữ một phương đại lục đầu tiên thực lực nhất định phải viễn siêu người khác đại thừa bình thường hậu kỳ căn bản không được tốt nhất là thân phận cũng được cao quý để anh nhi cùng vân sùng huynh m g ồ i đi qua đi ba người cộng đồng chấp trưởng bọn họ bây giờ một cái cũng là linh giới đỉnh tiêm đại thừa đủ để hoàn thành này hạng nhiệm vụ lệ phi vũ n g h i nghĩ tay á o dương lên trước mặt bạch trạch chống rông xuất hiện một món trường tiên loại pháp bảo tản ra khí tức không tên huyền tiên h tri bảo bạch trạch hoảng sợ nói giao nó cho anh nhi trong ba người liền nàng không có huyền tiên h tri bảo lấy thân phận của nàng địa vị lúc có một món kể bên người vâng thiên tôn bạch trạch sau khi rời đi thiên tôn núi hồi phục bình tĩnh linh giới nhất thống các giới đến trúc t h lệ sư minh t á ngươi quả nhiên không có ý định tại trước kia ta độ kiếp độ kiếp ta tự có tính toán ngươi liền không cần vì ta quan tâm nghĩ thêm đến thiên kiếp của mình đi ta xem nó quy mô không nhỏ hàn lập một mặt dễ dàng sư đệ ta còn là có mấy phần lòng tin coi như đến lúc đó thật xảy ra sai sót không phải còn có sư hương nha người cũng nói như vậy cái k i a bất kỳ chuyện gì sư huynh thay người là t ẩ y sau đó hàn lập nhắc đến trường thiên bình những năm này trưởng thiên bình một mực do lệ phi vũ đảm bảo tại tham tiên tạo hóa l â u cùng thọ nguyên dịch song trọng đổ vào sau khi trong cơ thể lệ phi vũ trong thế giới gốc kia thế giới c h i thụ đã đạt đến ngàn trượng cao hắc thổ địa phạm vi khuyết trương đến phạm vi mấy chục dặm mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều hỗn độn chi khí bị thế giới c h i thụ luyện hóa chuyển hóa làm tiên linh khí hắc thổ địa bên ngoài bắt đầu xuất hiện bình thường phì nhiều linh thổ có thể g e o trồng linh thảo trước mắt nó lớn nhỏ đã có gần trăm dặm kém xa di vãng nhưng cũng đủ đã dùng cho nên lệ phi vũ quyết định trước tiên đem trưởng tiên bình giao cho trong tay hắn chờ đến ngày sau đi chân tiên giới lại bàn về cái khác hàn lập cũng không có từ chối hắn mơ hồ cảm thấy vật này đến tiên giới đối với hắn có tác dụng lớn khác ba ngày sau hàn lập chính thức bắt đầu độ k i ế p trang diện so với lúc trước vân phi dương còn đáng sợ hơn đương nhiên thực lực hàn lập cũng so với khi đó vân phi dương muốn mạnh hơn không ít nhục thân thân nhiệm bí thuật hắn đều là đạt đến hạ giới cực hạng bất luận một loại nào đều có thể cùng chân tiên bình thường xanh ngang kém duy nhất chính là cảnh giới cùng linh lực chân tiên thúc giục chính là tiên linh lực ngang hàng thần thông tiếp h ê n linh l theo là tự hòa kiếp đầy trời dung nham hòa vũ mưa như chút nước xuống khí tức nóng rực để người vây xem cho dù cách xa nhau vạn dặm đều cảm thấy khó mà chịu đựng vệ linh hỏa điệu xông ra biến thành ngàn trượng lớn nhỏ vui sướng ê miệng lớn hút vào dung nham hòa vũ lựa này cướp đối với hắn mà nói chính là vật đại bồ ba ngày ba đêm các loại thiên kiếp nhất nhất rơi xuống đảo mắt liền đến cuối cùng chân tiên lôi kiếp sau đó nhưng vào lúc này hơn mười vị đỉnh tiêm đại thừa đ ỗ n g nhiên xuất hiện hàn lập n g ư ơ i trắng trận cướp đoạt tông ta trí bảo hôm nay ta để ngươi vẫn lạc dưới thiên kiếp hàn lập n g ư ơ i giết đệ t ử ta hôm nay cũng là mạ ngươi n g vẫn thời điểm từng cái tất cả đều thi triển bí thuật ảnh hưởng hàn lập thiên kiếp khiến cho bầu trời lôi kiếp sinh ra biến hóa mới uy áp càng có vẻ nặng n ề h à lập sắc mặt nghiêm trọng ngầm đầu nhìn bầu trời lại hơi liếp nhìn những người khác trong lòng hơi động nhìn về phía lệ phi vũ bên này sắc mặt đen nhánh lệ phi vũ ng đột nhiên nói phương nào đạo trích dám đến thánh điệu ta đảo loạn cho bản tôn chết thực lệ phi vũ giết người diệt khẩu chỉ thấy một tấm t i ê n đồ hiển hóa không trùng trong nháy mắt bao phủ phương viên và dặm sức mạnh khủng bố khai thông xuống l ạ g yên không tiếng động ở giữa hơn mười người đỉnh tiêm đại thừa như vậy hôi phi yên diệt tất cả mọi người thấy sợ hết hồn hết vĩa thậm chí muốn xoay người rời đi đây cũng là thiên giới người thứ nhất thánh điệu thiên tôn lệ phi vũ lần đầu kiến thức người đều kinh hồn táng đảm chỉ cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn cũng cùng người phạm không khác lệ phi vũ cố ý tiện lộ mấy phần thực lực chấn nhất tư phương hàn lập lúc này cũng bất chấp cùng lệ phi vũ c á i c ỏ toàn lực ứng đối sau khi biến hóa lôi tiếp lệ phi vũ ném ra vạn kiếp lôi hồ hút vào lôi kiếp chi lực đặt vào trong đó chấn áp từng đạo màu tím vàng hồ quang liên tiếp không ngừng đến cuối cùng c à n g là xuất hiện bảy sắc hồ quang một kích đánh xuyên hàn lập tất cả phòng hộ hàn lập lấy huyền thiên trảm linh kiếm đối mặt một vòng gần như chiếu sáng cả mảnh trời không diễm lệ vầng sáng xuất hiện cùng thiểm mấy lần về sau tại pháp tắc ba động bên trong từng khúc trong v i màu xanh xâm kiếm quang bay trở về trên mặt hàn lập trắng sáng một mảnh lệ phi vũ định thần nhìn lại huyền thiên linh kiếm quả thật không thể trốn được số mệnh, bị hủy ở một khi. chẳng qua k i ế p nạn này qua đi hàn lập cũng coi như chính thức vượt qua lôi k i ế p thiên k i ế p khí tức bắt đầu tiêu tán chân trời chỗ kim quang trận trận liên miên tường vân xuất hiện trong đó càng có một đạo rộng lớn màu n g à sữa vết dạn g tản ra cùng giới này không hợp nhau p h á p tắc khí tức lệ phi vũ đối với hàn lập k h o á t k h o á tay n h a răng cởi nói hàn sư đệ lên đường bình an chân tiên giới chúng ta gặp lại hàn lập còn chưa đến kịp tìm lệ phi vũ tính sổ trong cái khe liền có một đạo kỳ lớn vô cùng c ộ sáng phụt ra mô hình hồ lóe lên đem hàn lập bao phụ tại bên trong phệ kim trung vương giải đạo nhân ma quang trợ đều là bị thu nhập trong tay náo sau đó thân thể không tự chủ được dọc theo cầu sáng hướng không chung trong cái khe bắn nhanh chân tiên giới gặp lại hàn lập chỉ để lại một câu nói như vậy sau đó nhìn xa xa nam cung nguyện một cái biến mất hoàn toàn vô tung bên người lệ phi vũ ngân sam và tuân ma xuất hiện nhìn cái kia cái khe ánh mắt lộ ra vẻ ước ao chẳng qua bọn họ không dám lộn xộn lúc này thực lực lệ phi vũ mạnh giết chết bọn họ căn bản phí hết không là cái gì khí lực ngân sam hỏi ngươi khi nào độ kiếp phi thăng độ kiếp ngươi cảm thấy bằng thực lực của ta còn cần dựa vào độ kiếp mới có thể đi đến chân tiên giới sao tự nhiên là lén qua đối với ta có ích lớn hơn không người nào biết ta theo h ậ u như vậy mới phải an tâm phát triển hai người như có điều suy nghĩ mấy ngày sau đêm trăng tròn lệ phi vũ lần đầu tiên bạo phát lực lượng bản thân t h â n thể gần như vạn trượng k h í tức cường hãn phảng phất ma thần đấm ra một quyển một cái hố đen lớn như vậy xuất hiện n à y vết nước không gian nối thẳng t i h n giới minh mông tiên đạo u y áp quần quần xuống lệ phi vũ biến sắc l ầ m b ầ m tức giận như vậy làm gì ta lập tức liền đi nhẹ nhàng nhoáng một cái lệ phi vũ chui vào trong cái khe biến mất không thấy đi vết nước không gian lén qua là một món chuyện vô cùng nguy hiểm chẳng qua lệ phi vũ vì chính mình có thể an ổn phát triển dứt khoát lựa chọn con đường này theo hàn lập phi thăng không thiếu bị cuốn vào chuyện của hắn bên trong trong không gian thông đạo khủng bố không gian phong bạo sẽ rách lấy hắn thân thể vô cùng kiên cố từng đạo vết thương xuất hiện nhưng rất nhanh lại là khép lại không biết bao lâu phía trước xuất hiện một ánh sáng lệ phi vũ dứt khoát c h u ẩ n vào trong đó nơi đây chống không k h ô người n g nào khắp nơi tràn ngập tiên linh chi khí hạ giới khó gặp linh thảo khắp nơi sinh t r ư ở n g lệ phi vũ thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng hao tốn hắn hơn nửa tháng thời gian mới tốt cái thất thất bát tay hào dương lên phía trước hai đạo quang mang lói lên xuất hiện đúng là ngân sam và tuân ma thượng giới khí tức ta rốt cuộc trở về thượng giới ngân sam có chút hưng p h ấ n nói dựa theo lúc trước khế ước sau khi đến chân tiến liên giới hai vị có thể tự động lựa chọn phải trăng rời khỏi bản tôn sẽ không ngăn cản thật để chúng ta rời khỏi nếu như có ý hướng tự động rời khỏi là được ngân sam và tuân ma liếc mắt nhìn nhau nửa ngày về sau tuân ma nói ta coi như sóng bị i ể u nguyên quan truy nã thượng giới không có ta dung thân không bằng đi theo bên cạnh ngươi ngân sam một phen xoắn suýt về sau cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi nàng nghĩ đến lệ phi vũ sau đó sát thủ nhưng nàng khác với tuân ma chỉ cần có thể trở về lại là một vị tuần tra sứ thiên đình chính thống cho nên nàng quyết định l i ề u một lần một tia sáng trắng xa xa trốn đi tuân ma nói thật để nàng rời đi không sợ nàng nghĩ thiên đình tiết lộ tin tức của ngươi có khế ước trong người ta lại có thể thế nào lời nói mặc dù như vậy nhưng lôi lệ mang theo giả thiên nghi đã sớm vô thành vô tức đi theo hắn có thể cảm thấy song phương khế ước chi lực đang tiêu tán chờ đến hoàn toàn không có ước thúc lúc này cũng là ngân x ă m bỏ mạng lúc lôi lệ vô thanh vô tức rời khỏi mấy ngày sau lại vô thanh vô tức quay trở về tuân ma không có chút nào phát hiện ngày đó h à n nếu giống như ngân sam lựa chọn thời khắc này cũng nhất định đã bỏ mình lệ phi vũ sẽ không có lưu bất kỳ thai hoàng ẩm sau mấy năm một trận thiên kiếp khủng bố bao phủ nơi đây dẫn đến người xung quanh đến trước cha xét bọn họ đến lúc đó nơi đây chỉ còn lại một phiến đất hoang vu bắc hàn tiên vực hàn ngọc thành một vị nam tử thanh niên tướng mạo t u ấ n tú tay cầm la quạt đi lại tại trên đường cái vai trái của hắn đứng một cái vàng dòng chim sẻ vai phải là một đầu đen nhánh bốn góc rắn mở to tròn chịu mắt to phía sau nam tử theo một vị năm sáu mươi hình dạng người mặc áo bảo s á n quản ra giống như nam tử tuân quản ra cái này hàn ngọc thành cũng không có gì lớn sao không biết cái k i a rét lạnh ngọc tông lại như thế nào âm thanh truyền đến bóng của hai người chẳng biết lúc nào đã biến mất chui vào trong đám người